chương chín mươi tám dưới chân đèn thì tối chương chín mươi tám dưới chân đèn thì tối ngay tại thị nữ kia duyên nhất còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm chỉ gặp ngõ nhỏ một bên sau trên lầu cao một cánh cửa sổ đ ỗ n g nhiên bị mở ra sau đó một cái chén trà thẳng tắp hướng phía vương quyền bay tới vương quyền trong nháy mắt phản ứng lại tiếp nhận c h é n t r à lập tức nghiêng người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy là lầu bốn một gian phòng bên cửa sổ lộ tiểu hòa lo lắng hướng phía bọn hắn vây vây tay vương quyền thấy thế liền tranh thủ h o á t rượu quân ôm lấy sau đó đối với duyên nhất nói ra lão tử hiện tại không có g i n h cùng ngươi tại cái này nói chuyện tào lao ngươi nếu là không muốn chết liền cùng lên đến. nói đi vương quyền ôm hoác rượu quân một cái tung người liền nhảy lên ngõ nhỏ trên từng rào lập tức lại lấy tường vây làm điểm lấy sức lấy cực kỳ phiêu giật thân pháp nhảy lên gian phòng kia ở giữa duy ê nhất n thấy thế không c h ầ n c h ờ chút nào đi theo vương quyền bước chân cũng bay đi lên vương quyền vào nhà sau liền tranh thủ hoác rượu quân đặt lên giường lập tức liền muốn đem hai người đuổi đi ra lộ tiểu hòa thấy thế chế nhạo cười một tiếng nhưng duyên nhất lại là biến sắc có chút tức giận nói ra ngươi muốn làm cái gì ta cho ngươi biết ngươi nếu là dám làm loạn thiếu chủ tuyệt không tha cho ngươi vương quyền sầm mặt lại lạnh lùng nói ra lăn ra ngoài nói đi vương quyền đối với lộ tiểu hòa tiếp tục nói đem nương môn này mang đi ra ngoài tốt nhất để nàng cho láo tự im lặng ngươi cũng đừng dựng nàng đang khi nói chuyện còn cho lộ tiểu hòa đưa mắt liếc ra ý qua một cái lộ tiểu hòa mặc dù không do hắn ý tứ nhưng vẫn là một tay lấy duy ê nhất n kéo tới bụng miệng nặng lại sau đó liền hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến vương quyền t h ấ y thế vội vàng đi đến bên giường đem một mặt thống khổ hoác rượu quân đỡ lên sau đó cởi bỏ áo ngoài của nàng đưa nàng xếp bằng ở đầu giường chính mình thì xếp bằng ở phía sau của nàng đ a n liền vận chuyển nội khí chân khí cùng trên hai tay lập tức lại nhẹ nhàng khoác lên hoác r nhất thời đầu giường ở giữa một cỗ chân khí bộc phát liền ngay cả cái màn giường đều ẩn ẩ n trôi nổi nguyên bản một mặt thường hồng thần chí không do hoác d i ệ u quân giờ phút này cũng yên tĩnh trở lại chỉ gặp vương quyền không ngừng truyền tống nội lực cùng chân khí nàng cái kia cành cây nhỏ e o thon cũng thời gian dần trôi qua đứng thẳng lên ngoài phòng trên lối đi nhỏ lộ tiểu hòa đem duyên nhất kéo ra ngoài đằng sau duyên nhất liền một mực nói liên miên lại nhải không ngừng lộ tiểu hòa thực sự không thể nhị được nữa trầm mặt nói ra y miệng duyên nhất thấy thế lạnh mặt nói các ngươi trờ lấy chờ ta đem việc này bẩm báo cho thiếu chủ nhìn các ngươi còn có thể sống bao l lộ tiểu hoa thần sắc biến đổi thiếu chủ cái gì thiếu chủ nhưng đột nhiên hắn liền muốn minh bạch vương quyền trước đó nhắc nhở qua hắn để hắn đừng phản ứng nương môn này nói lời c h ậ t một mặt cổ quái nhìn xem duy nhất không nói thêm gì nữa nói chuyện a tại sao không nói chuyện ngươi bộ dáng này là có ý gì duy ê nhất n thần sắc tức giận nói ra lộ tiểu hoa bất đắc dĩ nói nếu không ngươi đi tứ nàng ngươi có năng lực như thế sao duy ê nhất n đột nhiên dừng lại thần sắc có chút phức tạp trần chờ sau một lát thần sắc bi thương nói ta đáng thương tiểu thư chỉ đổ thừa duy nhất không có bản sự để cho ngươi rơi vào như thế xấu xí người ma trào nói đi duy nhất n lại nhìn một chút lộ tiểu hòa vội vàng nói ngươi ngươi nhanh đi đem người kia đổi đi ra ngươi bộ dung m ạ o này có lẽ tiểu thư còn có thể tiếp nhận chút lộ tiểu hòa ngay vậy kém chút nhịn không được cười ra tiếng n g u y ê n lai nương môn này cũng chỉ là cái dĩ mạo nhìn người người chật cười nói lao tử có thể không đi vạn nhất kiểu cái gì thiếu chủ trách tội xuống ta có thể đảm nhận đợi không dạy nổi duy nhất n ngay vậy tuyệt vọng ngồi sùng xuống nội tâm rất cảm thấy vô lực lại mơ hồ nước nở lộ tiểu hòa thấy thế nội tâm lại có chút không đành lòng nếu để hắn giết một nữ nhân tại lúc cần thiết hắn có thể không lưu tình chút nào nhưng nếu là một nữ tử ở trước mặt hắn n ư c nợ vậy hắn thế nhưng là chịu không được thế là lộ tiểu hòa liền muốn tiến lên an ủi một chút nàng nhưng đột nhiên lộ tiểu hòa biến sắc liền tranh thủ duyên nhất kéo lên lập tức ôm một cái nàng dọc theo lối đi nhỏ hướng phía sau hướng đi đến duyên nhất bị lộ tiểu hòa một cử động kia làm cho có chút không biết làm sao lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên tức giận nói ngươi làm cái gì ngươi bùng ra cho ta x u ý t có quan b i n h tới lộ tiểu hòa vội vàng nói duyên nhất nghe vậy vội vàng hướng sau nhìn lại chỉ gặp lộ tiểu hòa lại vội vàng nói đừng nhìn đi nhanh lên chỉ chốc lát hai người qua một chỗ chỗ rẽ sau liền ngay cả bận b ệ u nằm ở góc tường quan sát đội này qua mình chỉ gặp bọn họ cũng không điều tra gian phòng mục đích mà là thẳng tắp hướng phía đi lên lầu sau một lát đám người kia liền đứng sừng sững ở tầng cao nhất một gian phòng cửa ra vào trong đó tiến vào trong đó lộ tiểu hoa sắc mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này lập tức liền nghe duyên nhất nhỏ giọng nói ra quả nhiên là hắn sao lộ tiểu hoa quay người nhìn về phía duyên nhất hỏi ngươi biết là ai tại ám sát các ngươi duyên nhất gật đầu nói đón được bất quá trước đó từ đầu đến cuối không thể tin được hắn sẽ đối với chúng ta h o á ra xuất thủ nhưng bây giờ không thể không tin vì cái gì lộ tiểu hóa nhất thời hơi nghi hoặc một chút duy nhất n nghe vậy c h ầ m rãi nói ra cái kia thế tử nói đêm nay tại cái này bảy b à n tiệc rượu xin mời tiểu thư bất quá tiểu thư từ chối tới cái kia tầng cao nhất gian phòng chính là tiêu trần chuyên môn nhã gian bình thường không đối người mở ra lộ tiểu hóa nghe vậy tâm lập tức nâng lên cổ họng bọn hắn đây là dấu ở kẻ cầm đầu dưới mí mắt ta bất quá sau đó hắn lại bình tĩnh lại cùng lắm thì trước tiên đem cái kia thế tử bắt lại nói nam trên lầu gian phòng chỉ gặp thị vệ kia mang theo lên lầu nhưng lại một thân một mình vào phòng sau lập tức quý xuống trong tay xuất ra một phong dính đầy máu tươi giấy viết thư đầy tới nói ra thế tử. đồ vật tìm được tiêu trần trầm mặt xoay người lại không nói tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem phát hiện nội dung bên trong bị huyết thủy đắm c h ì n b ả o căn bản thấy không rõ tiêu trần lập tức cười lạnh nói hoác diệu quân á hoác diệu quân chỉ bằng cái này một phong căn bản thấy không rõ thư ngươi liền trực tiếp tới chuẩn bị hương sư v ấ n tội nói đi tiêu trần đem phong thư này xé cái vỡ nát lạnh lùng nói ra người đã tìm được chưa thị vệ kêu hoảng sợ nói ra bẩm báo thế tử còn không có bọn hắn tự hồ cũng không ra khỏi thành tự hồ thị vệ ngay vậy thân xác biến đổi vội vàng nói các nàng khẳng định còn không có ra khỏi thành bọn thủ hạ không có phát hiện các nàng ra khỏi thành vết tích giờ phút này các nàng không chừng ở trong thành còn xin thế tử cùng thuộc hạ một chút thời gian thuộc hạ nhất định đưa các nàng tìm ra tiêu trần mặt lạnh lấy xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nói ra mặt trời lặng ngày mai trước đó b ả n thế tử cũng sẽ ở cái này xuân nhã lâu n h ư khi đó còn gặp không đến thân ảnh của các nàng ngươi liền vì chính mình chuẩn bị hậu sự đi thuộc hạ tuân mệnh thị vệ kia sợ hãi nhẹ gật đầu lập tức lui ra ngoài thị vệ sau khi đi ra khỏi phòng lập tức đưa tới ngoài phòng chờ một đám thủ hạ một mặt ngưng trọng ra lệnh tìm kiếm đem toàn bộ châu thành tìm kiếm cho ta mấy lần nhất định phải đem người tìm ra là nói đi đám người nao h nhau, nhau tàn đi đúng lúc này một cái quan binh dừng một chút lập tức xoay người lại hỏi thủ lĩnh cái này xuân nhã lâu chúng ta tìm kiếm không tìm kiếm người cứ nói đi toàn bộ châu thành mỗi một góc đều muốn tìm kiếm thị vệ lạnh dọn quất là quan binh kia lĩnh mệnh lập tức chuẩn bị quay người rời đi chờ chút đột nhiên thị vệ k i a tay d ơ lên kêu dừng quan binh kia lập tức chần chờ một lát nói ra thế tử còn ở lại chỗ này tin tưởng các nàng cũng không nốc trước không cần tìm kiếm xuân nhã lâu miễn cho quáy dày thế tử thanh t ị n h quan binh kia nhẹ gật đầu lập tức thị vệ kia liền dẫn quan binh nhanh chóng chạy xuống lâu chỉ chốc l á t liền rời đi xuân nhã lâu vừa mới đây hết thảy đều bị lặng lẽ cùng lên đến giấu ở mái nhà lộ tiểu hòa nhìn vừa vặn nhìn xem đám người rời đi lộ tiểu hòa vốn định vào nhà đem cái kia thế tử h à n g phục nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không có lựa chọn xuất thủ lập tức nhìn một chút căn phòng kia cửa lớn như quỷ mị thân pháp liền đi xuống lầu đi chương chín mươi chín thẳng thắn thân phận chương chín mươi chín thẳng thắn thân phận v ư ơ n quyền trong phòng h o á diệu quân thần trí dần dần tỉnh táo lại từ từ mở mắt sau lần đầu tiên liền nhìn thấy cái màn hoác diệu quân lập tức giật mình vội vàng túi đầu nhìn lại chỉ thấy mình áo ngoài đã rút đi vừa định đứng dậy liền nghe sau lưng chuyển đến một đạo tiếng q u á t ngươi nếu không muốn chết cũng đừng động lúc này hoác diệu quân mới cảm nhận được sau lưng một đôi tay c h í n h chống đỡ tại trên lưng của mình thường đã ấm áp khí thức từ phía sau lưng giải đến toàn thân để nàng cảm giác được không gì sánh được thoải mái dễ chịu ngươi là ai vì sao muốn cứu ta hoác diệu quân tỉnh táo lại biết người này là tại cứu nàng lập tức trầm giọng hỏi vương quyền cũng không trả lời nàng theo thời gian chầm chậm trôi qua không lâu sau đó vương quyền thu hồi thủ thế vỗ v ô hoác diệu quân bả vai nói ra tốt đứng lên đi. nói đi vương quyền đi đầu một bước xuống giường hướng phía trong phòng trên bàn ấm trà đi đến trực tiếp uống một hơi cạn sạch là ngươi hoác rượu quân xoay người lại dùng chăn mềm đem chính mình báo lấy nhìn về phía vương quyền sau kinh ngạc nói ra ngươi đến tột cùng là ai vương quyền hư lệnh một tiếng lập tức ngồi tại bên cạnh bàn trên đế t ử tốn nói liền ngươi cái này ba ngắn r á n g người cũng đừng che che lấp lấp nên nhìn không nên nhìn ta đều nhìn ngươi hoác rượu quân lập tức tức giận lập tức tiến vào trong chăn vội vàng kiểm tra một chút thân thể của mình phát hiện cũng không bị xâm phạm sau lại lạnh lùng hỏi trả lời ta ngươi đến tột cùng là ai vì sao muốn cứu ta vương quyền nghe vậy trầm mặt nhìn về phía nàng lạnh lùng nói ra chú ý ngươi nói chuyện thái độ ngươi còn tưởng là ngươi là cái gì thiên kim tiểu thư đâu nói đi vương quyền dùng cái chén ném về gian phòng chỉ gặp chén rượu nện ở trên cửa phòng lập tức ngoài phòng lộ tiểu hoa hai người nghe tiếng liền bọc vào thế nào thế nào lộ tiểu hoa sốt u ruột bận bị hoàng nói nhưng một chút khác chỉ gặp viên nhất vẻ mặt cầu xin chạy đến bên giường đối với hoác rượu quân bi vẫn nói rượu quân ngươi ngươi chịu khổ a lộ tiểu hoa thấy thế chất liền nhìn thấy ngồi ở trên giường bọc lấy chăn mền hoác rượu quân nàng lúc này cái kêu một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng không giống như là vừa vặn gặp tàn phá đoá hoa bình thường sao lập tức lộ tiểu hòa cổ quái cười một tiếng đối với vương quyền nhẹ gật đầu chế nhạo nói xem ra ngươi hay là hạ thủ rất không tệ thôi nghe được lộ tiểu hòa lời nói này duyên nhất lập tức giận d ữ vội vàng đứng dậy vừa định đối với vương quyền tức giận mắng to vài câu nhưng sau đó trùng điệp hít một tiếng bất đắc dĩ nói ra việc đã đến nước này nhiều lời vô ích nhưng tiểu thư kim chi ngọc diệp lúc này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài sau khi trở về chính ngươi tìm thiếu chủ tỉnh tội đi vương quyền cười lạnh nói việc đã đến nước này vậy ta lại vì sao muốn tỉnh tội duy nhất n n g h e vậy tức giận nói làm sao chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để tiểu thư gả cho người phải không ngươi nằm mơ ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem coi như thực lực ngươi kinh người nhưng cũng chỉ bất quá là cái hạ nhân mà thôi với tiểu thư ngươi xứng s a o hoác d i ệ u quân nghe hai người lời nói lập tức ngây ngẩn cả người lập tức liền vội vàng hỏi chờ chút duy nhất n tỷ nghe ngơi ư ý tứ ngươi nói là người này là chúng ta người hoác g i a duy nhất n quay người nhẹ gật đầu nói ra không sai hai người này chính là thiếu chủ người u chúng ta đảo mắt biến đổi hoàn thành người hoác ra lộ tiểu hòa cười nói hoác rượu quân nghe vậy hầu nghi nhìn về phía vương quyền chỉ gặp vương quyền hư lạnh một tiếng nói ra ngươi nữ nhân này thật đúng là ý nghĩ h a o huyền nghĩ cái gì thì nói cái đó ta khi nào nói qua ta là người nhà họ hoác duy nhất n tâm bên trong giật mình vội vàng nói ngươi không phải vậy ngươi trước đó vì sao không nói ta vì sao muốn cùng các ngươi nói vương quyền hỏi ngược lại duy nhất n lập tức nghe lời thế là vừa nhìn về phía hoác diệu quân chỉ gặp hoác diệu quân chậm rãi nói ra hai người này không phải chúng ta người hoác g i a trước đó tại vương phủ ta gặp qua bọn h ắ n chỉ là duy nhất tỷ ngươi lúc đó không tại hai người bọn họ nên là nam nhận người cái gì duy nhất n lại là giật mình thế là vội vàng nói không nên không nên việc này đến mau chóng cáo chi thiếu chủ diệu quân ngươi không thể cùng nam nhận những người khác dính l i ễ u quan hệ đó à. đúng lúc này lạnh leo tiếng cười truyền đến lập tức chỉ gặp vương quyền đứng dậy chậm rãi đi đến hai nữ trước người cười lạnh nói các ngươi còn có thể đi được không duy nhất n thấy thế liền nhớ tới trước đó vương quyền ở trong viện tình hình trong lòng lập tức run lên vội vàng hướng lui lại đi trên chân một trộn lẫn liền đ ặ t mông ngồi lên giường nhưng lập tức duy nhất thần sắc lại là biến đổi vội vàng nói không đúng không đúng đã ngươi không phải thiếu chủ người vậy ngươi tại sao lại cái kia thần bí kiếm pháp thần bí gì kiếm pháp hoặc diệu quân nghe vậy những mày lại vội vàng hỏi duy nhất n nghe vậy có chút hoảng sợ nhìn về phía vương quyền lập tức nói ra chính là chủ mẫu chuyển cho thiếu chủ cái kia thần bí kiếm pháp người này trước đó chính là s ự xuất kiếm pháp đó cứu chúng ta ta còn tưởng rằng hắn là thiếu chủ người thiếu chủ bởi vì tích tài mới chuyển cho hắn kiếm pháp hoặc diệu quân nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức trận mắt hốc mồm nhìn về phía vương quyền chậm chạp nói không ra lời vương quyền thấy thế cười nhạt một tiếng nói ra thế nào nhớ tới thứ gì tới duy nhất n ngay vậy lập tức cũng có chút mở mịt nhìn về hướng hoác diệu quân chỉ gặp hoác diệu quân ngơ ngác nhìn vương quyền sau một hồi lâu chậm rãi nói ra duy nhất n tỷ ngươi đi ra ngoài trước đi ta cùng hắn có mấy lời muốn nói diệu quân ta không thể để cho ngươi đơn độc cùng hắn ở chung duy nhất n ngay vậy vội vàng nói ra ngoài hoác diệu quân nói lần nữa ngữ khí có chút lăng lệ thần sắc cũng biến thành có chút â m trầm duy nhất n thấy thế chấn động trong lòng nàng chưa bao giờ thấy qua hoác diệu quân lấy như vậy ngữ khí cùng người nói nói chuyện hoác diệu quân cứ việc từ nhỏ thân phận cao quý nhưng cùng người luôn luôn hòa hòa khí khí liền xem như cùng trong phủ hạ nhân cũng chưa từng nổi giận thấy thế duyên nhất than nhẹ một tiếng chậm dại đứng dậy nói ra vậy ta ngay tại ngoài cửa ngươi nếu là có sự t ì n h liền hô to một tiếng nói đi liền hướng phía ngoài cửa đi đến lập tức lộ tiểu hòa thấy thế cũng đi theo ra ngoài ngươi cũng không cần đi ra lưu lại thuận tiện nghe một chút đi vương quyền thấy thế nói ra lộ tiểu hòa thân thể dừng một chút lập tức cười nói ta phải thay ngươi nhìn xem nương môn này tùy tiện giúp các ngươi tay cầm gió lập tức liền hướng phía ngoài phòng tiếp tục đi ra ngoài sau đó đem cửa quan cực kỳ chặt chẽ lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có vương quyền cùng hóp rượu con hai người vương quyền chậm rãi đi đến bên cạnh bàn lần nữa ngồi xuống cho mình lại rót một chén t r à h o ắ c diệu quân thì là nhìn chòng chọc vào vương quyền hai người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện sau một hồi lâu h o ắ c diệu quân than nhẹ một tiếng chậm rãi nói ra ta có phải hay không nên gọi n g ư ờ i một tiếng biểu ca mới là không dám nhận vương quyền cười lạnh một tiếng nói ra h o ắ c diệu quân nghe vậy thần s á c hơi đổi lập tức trong phòng lại là một trận trầm mặc sau một lát h o ắ c diệu quân ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng nói ra tiểu m ộ i chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi là tại giới cảnh tượng như vậy gặp mặt thượng tiên thật đúng là treo người vương quyền nghe vậy những mày lại từ tốn nói nghe ngơi ngư khí n vương quyền nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hoác diệu q u â n trầm giọng nói ra ngươi coi thật không biết ta vì sao đến bắp man huynh trưởng vì sao hỏi như vậy tiểu mội hẳn phải biết sao hoác diệu quân khó hiểu nói chương một trăm linh vương quyền hình dáng chương một trăm n h vương quyền hình dáng vương quyền hư lệnh một tiếng nói cống đối lúc đó ngươi còn chưa xuất sinh nàng làm những sự tình kia ngươi làm sao có thể biết hoa diệu quân nghe vậy lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi huỳnh trưởng đang nói cái gì nàng là ai vương quyền nghe vậy cười lạnh một tiếng tức giận nói ra mẹ của ngươi lăng thanh hồng cấu kết ta đ ạ i thừa thế lực người hại chết ta mẫu thân ta lần này chính là chuyển thừa đến tìm nàng cùng các ngươi hoắc ra tính sổ hoa diệu quân biến sắc vội vàng nói không có khả năng mẫu thân của ta không phải người như vậy ngươi nói vậy chỉ gặp hoa diệu quân giữa lời nói thần xác hết sức kích động thậm chí mang theo một chút tất giận hoa diệu quân mỗi một tia biểu lộ biến hóa đều bị vương quyền tinh chuẩn bắt ngắn ngắn ng vương quyền từ tốn nói mẫu thân ngươi làm người ta đã thông qua mẫu thân của ta cố nhân hiểu rõ hết sức rõ ràng lấy nàng có thủ tất báo tâm tính mẫu thân của ta chết cùng với nàng tuyệt thoát không khỏi liên quan ta không cho phép ngươi nói như vậy mẫu thân của ta hoác rượu quân đột nhiên giống to nói đi còn đứng đứng dậy chiều bái lấy vương quyền đánh tới đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh vào vương quyền trên thân chỉ là những n à y lược đạo căn bản không tổn thương được vương quyền vương quyền không nhị n được một tay lấy hoác rượu quân ôm lấy lập tức hướng phía trên giường ném đi trở về lạnh lùng nói ra vô luận như thế nào ngươi như thế nào rạo biện ta cùng mẫu thân ngươi cùng các ngươi ta có thể không giết n g ư ơ i nhưng ở ta rời đi bắc man trước đó ngươi không được rời đi bên cạnh ta nói đi vương quyền trầm mặt liền quay người hướng phía n g o à i phòng đi đến ngươi dừng lại đột nhiên hoắt rượu quân giống to liền ngay cả n g o à i phòng duy ê nhất n cũng nghe thấy hoắt rượu quân tiếng giống thế là liền vội vàng muốn đẩy cửa vào nhưng chỉ gặp lộ tiểu hòa hai tay ôm ở trước ngực mà không thay đổi đứng tại cửa ra vào nói ai cũng không thể đi vào vô luận duy ê nhất n làm sao muốn nhờ lộ tiểu hòa từ đầu đến với thờ ơ trong phòng vương quyền nghe thấy hoắt r ư u quân thanh â m trên mặt ta mị cười một tiếng lập tức quay người trầm giọng nói ra ngươi còn có lời gì nói chỉ gặp hoác rượu q u â n lạnh lùng nhìn xem vương quyền hoàn toàn không để ý chính mình không có mặc bên trên áo ngoài đi chân không tới vương quyền trước mặt ngẩng đầu nhìn về phía hắn tức giận nói ra ngươi nói nhị di là mẹ ta cùng ta hoác ra hạ i chết vương quyền cười lạnh nói ta trước đó nói còn chưa đủ rõ ràng sao vậy tại sao ta hoác ra là nhị di dựng lên mộ trôn quần áo và di vật mẫu thân của ta còn vì nhị di tại trong phòng của mình dựng lên b à i vị ngày ngày tế điện mỗi khi gặp ngày lễ ngày tết có thể là nhị di khi còn sống thọ nhật sinh sau ngày rỗ mẫu thân đều mang chúng ta hai huy ngội tiến về nhị di mộ trôn quần áo và di vật hoặc là linh vị trước tế bái thậm chí nàng còn đẹ h o c diệu quân không có xuống chút nữa nói tiếp nhưng vương quyền nghe vậy biến sắc ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ thật lâu không nói gì sau một hồi lâu vương quyền ngẩng đầu lên trầm giọng nói ra có lẽ mẫu thân ngươi chỉ là trong lòng khó có thể bình an giả bộ mà thôi làm như vậy có lẽ có thể giảm bớt một chút trong nội tâm nàng cảm giác tội ác thôi ngươi hôn đ à n h o c diệu quân lúc này khỏe mắt d ư n g d ư n g tức giận nhìn xem vương quyền nói ra chúng ta huynh nguội từ nhỏ mẫu thân liền một mực khuyên bảo chúng ta nói chúng ta tại phía xa nam nhận còn có một vị trí thân nàng nói chúng ta mặc dù mỗi người một nơi nhưng ngày sau nếu là có thể gặp nhau để huynh trưởng muốn đợi ngưỡ không cần bởi vì khoảng cách mà cùng ngươi lòng sinh ngăn cách như mẫu thân chính là hãm hại nhị di hung thủ nàng có thể như vậy giáo dục chúng ta sao vương quyền nghe đây hết thảy một mặt khó có thể tin lập tức vội vàng bình phục một phen tâm tình đằng sau trong lòng nhanh chóng đang suy tư đứng lên chẳng lẽ huyền dự là đang l ừ a chính mình chính mình cái kia đại di có lẽ căn bản cũng không giống hắn nói như vậy không đúng không đúng huyền dự không có đạo lý l ừ a gặp mình hắn cũng cùng phụ thân quen biết mà phụ thân cùng nhị thúc cũng an bài chính mình đến bắc man trước hết thẻ công tác chuẩn bị điều này nói rõ phụ thân bọn hắn cũng đang hoài nghi lăng thanh hồng đó cũng không phải không có l ử a thì sao có khói bất quá cái này hoác diệu quân nói cũng không giống là giả nghĩ đến cái này vương quyền trong lòng dần dần có lựa chọn thế là chậm dãi đứng dậy đối với hoác diệu quân chậm dãi nói ra không phải là hay không ta tự sẽ điều tra rõ đây cũng là ta lần này tới bắc man mục đích mà ta trước đó nói qua tại ta rời đi bắc man trước đó đến ủy khuất ngươi muốn đợi tại bên cạnh t a bất quá ngươi cũng đừng hỏng làm thứ gì tiểu động tác thông chi các ngươi người hoác ra đây hết thể chạy không khỏi con mắt của ta ngươi t r a đi ngươi cứ viết cha nhìn ngươi có thể cha ra cái gì đến hoác diệu quân gặp vương quyền tựa hồ không quá tin tưởng mình lời nói có chút tức giận nói ra vương quyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua hoác diệu quân lập tức quay người hướng phía ngoài phòng đi đến đúng lúc này đột nhiên hô lớn vương quyền vương quyền lập tức xứng sở chật quay người kinh ngạc nói ngươi biết tên của ta chỉ gặp hoác diệu quân vẫn còn có chút tức giận nói từ ta ký sự bắt đầu ta liền biết được tên của ngươi vương quyền có chút không mặt mũi nào chính mình cũng bất quá là đi vào bất a n mới biết được hoác diệu quân danh tự nếu không phải nhìn xem hoác diệu quân thần vận cùng mình giống nhau đến mấy phần chính mình thậm chí cũng không biết có hoác diệu quân sự tồn tại của người này chính mình trước đó chỉ cho rằng chính mình cái kia đại di chỉ có một đứa con trai đâu bất quá đến bây giờ vẫn còn không biết người nọ có tên chữ vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu chợt nói ra chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi ta đi ra ngoài trước chờ chút vương quyền không nhịn được nói ngươi còn có chuyện gì chỉ gặp hoác rượu quân một mặt khẩn trương túi đầu chụp lấy móng tay ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía vương quyền nữu nữu ni ni nói ta biết ngươi mặt mũi này không phải thật sự có thể để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi sao không được vương quyền nghe vậy vội vàng cự tiếng nói thế là liền không nhịn được hướng phía cửa ra vào đi đến nghĩ thầm lần này nhất định phải đi ra ngoài nhưng vào lúc này lại nghe thấy đạo hoác diệu quân thanh nhâm chuyển đến ngươi nếu là không để cho ta coi gặp ngươi chân diện mục vậy ta liền thời thời khắc khắc nghĩ biện pháp đào tẩu cứ việc tỷ lệ không lớn nhưng trung quy có thể phiền đến ngươi hoác diệu quân gặp vương quyền chuẩn bị rời đi vội vàng đối với bóng lưng của hắn hô lớn lập tức vương quyền sắc mặt tối sầm xoay người lại lạnh lùng nói ra ngươi uy hiếp ta hoác diệu quân huyện huyện cười một tiếng nói ra chỉ cần ngươi để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi ta nhất định sẽ thành thành thật thật ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó tuyệt không cho ngươi tìm phiền t o á i ngươi nói thật, thật. vương quyền thở dài bất đắc dĩ nói ra kỳ thật cũng không có gì để mắt có lẽ ngươi đã sớm nhìn phát chán ngay tại hoác d i ệ u quân còn tại không hiểu vương quyền lời nói lúc chỉ gặp vương quyền đưa tay có chút vươn hướng khuôn mặt một bên nhẹ nhàng kéo một cái lập tức một tấm da người giống như mặt nạ bị giật xuống sau mực khác một tấm đẹp đẽ khuôn mặt anh tuấn xuất hiện tại hoác d i ệ u quân trước mắt hoác d i ệ u quân trên mặt nguyên bản nụ cười thản nhiên đột nhiên liền biến mất không thấy sau đó một mặt biểu tình khiếp sợ hiện hiện khuôn mặt nàng ngơ ngác nhìn vương quyền mặt nhất thời dung động phải nói không ra nói đến đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra chỉ gặp d u y n h ấ t một mặt lo lắng vọt vào. chạy đến hoắc rượu quân trước người nói ra d i ệ u quân chúng ta phải rời đi châu vương phủ người cha xét tới nhưng duyên nhất nhìn xem hoắc rượu quân một mặt nét mặt c ổ a quái cũng không để ý tới nàng lập tức một nghi ngờ lập tức liền hướng phía ánh mắt của nàng nhìn lại sau một khắc nàng liền một mặt c h ấ n kinh hoảng sợ nói thiếu chủ s a o ngươi lại tới đây vương quyền thấy thế chậm rãi đem mặt nạ một lần nữa đeo lên cái này đeo phương pháp trước đó dương lão đầu dậy qua hắn thế là sau đó không lâu bộ kia xấu xí khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện tại vương quyền trên khuôn mặt nhìn xem vương quyền biến dạng duyên nhất hoảng sợ nói tại sao là ngươi, ngươi là thiếu chủ không đối duy nhất, thần thần nhất, nhất, nhất đờ đất nhẹ gật đầu nói ra rượu quân ngươi mau mặc vào quần áo chúng ta phải mau chóng rời đi vương quyền nghe vậy trận hướng phía cửa ra vào nhìn lại vội vàng hỏi hắn đâu hắn hắn để cho chúng ta đi trước một thân một mình đi dẫn dắt rời đi châu vương phủ người duy nhất liền như là hoác rượu quân trước đó bình thường thân xác quái dị nhìn xem vương quyền hồi đáp vương quyền nhẹ gật đầu cũng là không quá lo lắng lộ tiểu hóa an toàn lấy thân thủ của hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra chương một trăm linh một trương vân quái dị cử động chương một trăm linh một trương vân quái dị cử động thu thập xong hết thảy vương quyền mang theo hai người từ gian phòng cửa sau lại lật ra ngoài dọc theo ngõ hẹp một đường hướng về chính mình trước đó ở khách sạn đi đến châu vương phủ người ở trong thành trắng trận điều tra ngoài thành đoán chừng cũng có trọng binh kiểm tra vì không không bại lộ thân phận của mình vương quyền chỉ có thể đem hai người mang về khách sạn lại tính toán sau trên đường đi còn cho lộ tiểu hòa lưu lại chỉ có hai người bọn họ mới hiểu ký hiệu không lâu sau đó vương quyền ba người là song tung quỷ dị đi tới khách sạn sau nhà kho dọc theo nhà kho phía sau tiểu đạo một đường đi tới vương quyền chỗ ở gian phòng sau ngõ hẻm ngươi làm cái gì đột nhiên hoác d i ệ u quân thần sắc có chút mất tự nhiên hỏi chỉ gặp vương quyền ôm hoác d i ệ u quân e o thòn thả người nhảy lên liền từ gian phòng của mình cửa sổ nhảy vào duy nhất thấy thế cũng đi theo vào nhà sau trong phòng đen kịt một màu vương quyền đầu tiên là nhẹ nhàng đem hoác d i ệ u quân để xuống sau đó một mặt ngưng trọng nhìn về phía gian phòng sau tấm bình phong trầm giọng hỏi là ai hoác rượu quân nghe vậy nhất thời có chút không hiểu nhưng lập tức liền trông thấy một chiếc ngọn đến, thắp sáng, một người ngọn đến từ sau tấm bình phong chậm rãi đi ra lập tức trương vân vừa nhìn về phía vương quyền sau lưng hoác r i ợ u quân cùng duy nhất khe khe thở dài tiếp tục nói ta đã sắp xếp người cho hai vị cô nương kia mang đến hai bộ chúng ta thương đội y phục liền đặt ở giường ngươi đầu nhớ kỹ về sau ở bên ngoài thân phận của các nàng chính là chúng ta thương đội người nói đi trương vân còn từ trong ngực móc ra một cái bình lưu ly hướng phía vương quyền nhem tới chương vẫn nghe vậy nhìn một chút vương quyền sau lưng hai người t h ầ m giọng nói ra ta là vì chúng ta thương đội chúng ta không muốn gây phiền thoái chuyện của các ngươi cũng đừng nói cho ta biết chỉ sợ hai ngày này là không thể rời bỏ châu thành hai vị cô nương tia liền tạm thời lưu tại trong phòng ngươi đường đi ra nói đi trương vân đem ngọn đến lưu lại quay người liền rời đi vương quyền g i á n phòng vương quyền nhìn xem trương vân rời đi bóng lưng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt cùng chân kinh hắn đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt người này tuyệt đối là nhị thúc người nếu là lời như vậy tấm này mây cũng ngụy trang cũng quá giống như thật đi vương quyền lập tức lắc đầu không còn quá nhiều suy nghĩ quay người đối với h o ắ c diệu quân hai người nói ra tự tìm châu ngồi đi nói đi vương quyền tự mình ngồi xuống bên cạnh bàn hoắt gương mắt l i ế c một cái vương quyền lập tức liền ngồi ở cách đó không xa bên giường ánh mắt không bị khống chế thỉnh thoảng nhìn về phía vương quyền trong phòng lập tức tr ngắn ngủi c h ầ m m ặ t sau duy nhất một mặt phức tạp nhìn xem vương quyền lập tức đi lên trước đứng tại vương quyền cách đó không xa nghiêm mặt hỏi ngươi là thiếu chủ sao vương quyền im lặng liếc qua duy nhất không muốn để ý đến nàng duy nhất thấy thế tiếp tục nói ngươi đến cùng là ai vì sao cùng thiếu chủ trưởng đến tương tự như vậy ngươi lại vì sao mang theo bộ này xấu xí mặt nạ còn có ta nói ngươi có phiền hay không lại lưu i d i ữ lão tử đưa ngươi miệng trò vá lại vương quyền một mặt không kiên nhẫn nghiêm nghị quát duy nhất ngay vậy đành phải lộ vẻ tức giận ngầm miệng lại lập tức đi hướng hoác diệu quân ngồi xuống bên n g một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem hoác diệu quân hoác diệu quân thấy thế bất đắc dĩ nói hắn là vương quyền cái gì hắn chính là ngươi cái kia hắn chính là vương quyền duy nhất n manh đứng d ậ y mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hoác diệu quân lập tức vừa nhìn về phía vương quyền chỉ gặp vương quyền lạnh lùng nói ra ta có để cho ngươi bại lộ thân phận của ta sao ta chỉ là hứa hẹn qua không chạy trốn lại không nói qua không nói lời nào lại nói duy nhất n tỷ tỷ là người một nhà chẳng lẽ ta không nói ngươi liền sẽ thả nàng đi hoác diệu quân hỏi ngược lại vương quyền sắc mặt khó coi nhìn trước mắt hai người trầm giọng nói ra từ nay về sau không có lệnh của ta hai người các ngươi không được tùy ý nói chuyện không phải vậy cũng đừng trách ta tâm n g o a n thủ l o ạ n ừ hoác rượu quân hư lạnh một tiếng lập tức q u a y đầu không tiếp tục nhìn về phía vương quyền một mặt không c a m lòng sau đó trong phòng lại trầm m ặ t xuống dưới chỉ gặp viên nhất còn ham đang khiếp sợ trong tâm tình của không cách nào tự kềm chế đột nhiên bên cửa sổ hiện lên một bóng người sau m ộ t k h ắ c vương quyền ba người liền trông thấy một người mặc áo đen người bịt mặt nhảy vào người tới chính là lộ tiểu hòa chỉ gặp hắn sau khi tiến vào phòng liền thẳng tắp vọt tới bên cạnh bàn nhấc lên ấm trà liền một hông xuống lập tức nói ra mẹ nó cái tia thế tử hào thủ đoạn a thế nào vương quyền vội vắng hỏi chỉ gặp lộ tiểu hòa chậm rãi ngồi xuống nói ra bọn hắn vậy mà dùng chính là vây khốn c h ậ t pháp bắt lấy ta ba tầng trong ba tầng ngoài đem ta vây quét nếu không phải ta còn có mấy phần thủ đoạn không thể nói trước thật đúng là ngã vào đi vương quyền nhữ mày lại ngươi không sao chứ không có việc gì ta thoát không sao mang theo bọn hắn ở ngoài thành lượn tốt một vòng mới về thành giờ phút này bọn hắn đoán chừng còn tại ngoài thành đau khổ tìm ta đâu lộ tiểu hòa khoát tay h áo nói ra vừa dứt lời chỉ gặp hoắt tay áo nói ra vừa dứt lời chỉ gặp hoắt tay áo nói ra vừa dứt lời vương quyền nghe vậy lập tức hỏi cái kia thế tử tại sao muốn ám sát các ngươi chỉ gặp hoác diệu quân hừ lạnh một tiếng lại đem đầu lệnh qua rồi một mặt kiền nạo cũng không muốn trả lời vương quyền lời nói không tính nói dù sao cùng chúng ta không có quan hệ gì sáng sớm ngày mai ta liền đem các ngươi đưa đến cái kia châu vương phủ tin tưởng cái kia thế tử hay là rất vui mừng vui ngươi vương quyền từ tốn nói ngươi ngươi sao có thể dạng này duy nhất n nghe vậy có chút t hay hoác diệu quân không cam lòng nói ta vì cái gì không có khả năng dạng này cùng mang theo hai người các ngươi vương hữu còn không bằng đem bọn ngươi đưa cho cái kia thế tử không thể nói trước còn có thể cùng hắn đổi chút điều kiện đâu Vương、quyền、cười ngươi Quyền lạnh nói ngươi duyên nhất giận đến nhất hồn hện, tức có chút tức thời đường đường nhận sau ý miệng đột nhiên hoác rượu quân lớn tiếng quát đến sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía duy ê nhất n lập tức chỉ gặp vương quyền có chút buồn cười nói n g ư ơ i nữ nhân này từ khi biết ngươi đến bây giờ ngươi một mực tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ ai là nữ nhân của ta ngươi hay là nàng duy nhất n lập tức có chút có gáp nhìn xem hoác diệu quân ánh mắt bất t h i ệ n kia lập tức nói ra ngươi cùng tiểu thư tuy không vợ chồng tên nhưng đã có vợ chồng c h i thực ngươi có thể nào vứt bỏ nàng tại không để ý vương quyền cười lắc đầu nói ra ngươi thật sự là ngu xuẩn đủ có thể ngươi con mắt nào trông thấy chúng ta có vợ chồng c h i thực duy nhất n ngay vậy lập tức ngây ngẩn cả người vội vàng nhìn về phía hoác diệu quân chỉ gặp hoác diệu quân bất đắc d ì lắc đầu nói ra duy nhất n kỷ ngươi có thể hay không ít một chút não bổ hình ảnh ta cùng hắn cũng không có cái gì hắn là dùng nội lực giúp ta giải độc lại nói hắn nếu là giờ phút này đem chúng ta giao cho tiêu trần lúc đó cần gì phải đem chúng ta cứu được đây bất quá là hù dọa một chút chúng ta thôi ngươi sao thật đúng là tin chương một trăm lẻ hai quả thứ tư lệnh bài hiện thân chương một trăm lẻ hai quả thứ tư lệnh bài hiện thân duy nhất lộ vẻ tức giận nhìn về phía vương quyền chỉ gặp vương quyền hừ lạnh một tiếng không nói gì h o ắ c rượu quân trần trờ một lát chậm rãi nói ra ta hoắt ra thụ lớn rất hoàng thất mời tiến về hoàng đô tham gia hoàng hậu thọ yến thọ yến sau khi kết thúc ta đang chuẩn bị về nhà lúc ở trên đường gặp được một đội người áo đen ngay tại truy sát một người thế là ta liền sai người liền đem người kia cứu lại chỉ là cái kia thân người bị thương nặng còn chưa kịp nói chuyện liền đã tắt thở ở trên người hắn ta lệnh người lục soát một phong thư phía trên viết thành châu vương danh tự nhìn như là châu vương hướng kinh đô truyền tin chỉ là tin bị máu tươi n h u ộ n dần nội dung đã thấy không rõ nhìn người đưa tin kia đâu ở nửa đường liền bị người ám sát ta liền tâm cảm lo nghĩ thế là liền đến đây châu thành điều tra thế nhưng là đi vào châu Thành Châu ngày, mà ngay cả、châu、vương mặt cũng không thấy thế tử này tiêu trần có rất lớn hiểm nghi ta hoài nghi là hắn đem châu vương cho nhốt đứng lên thậm chí còn muốn mưu đồ càng nhiều vương quyền nghe vậy chợt c ư ờ i nhạt một tiếng nói ngươi một nữ tử gặp được loại chuyện này không nhanh chóng thông chi gia tộc lại mang người trực tiếp tìm tới nên nói ngươi là ngu xuẩn đâu hay là ngươi căn bản cũng không biết không biết lượng sức bốn chữ viết như thế nào hoác diệu quân nghe vậy lập tức khí t r ố n g thì thầm nói ta hoác ra trước kia vốn là cùng châu vương tương giao rất thân gặp được chuyện như vậy chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ mặc không quan tâm sao ta hoác diệu quân không làm được những sự tình này vương quyền lập tức đứng dậy từ tốn nói hai người các ngươi đêm nay ngay tại gian phòng nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ tìm cơ hội mang theo các ngươi rời đi châu thành nói đi liền muốn quay người rời đi không được tiêu trần đến cùng đang có ý đồ gì ta cũng còn không có biết rõ ràng đâu lúc này còn không thể rời đi hoác diệu quân vội và nói chỉ gặp vương quyền chậm rãi xoay người lại cười n h ạ t nói ra hắn muốn chết muốn sống có thể là muốn giết cha giết mẹ điều này cùng ta có quan hệ gì không phải nói phải có quan hệ thế nào lời nói ta sẽ chỉ ở một bên cho hắn phình lên trường tán thưởng hắn một câu làm tốt lắm dù sao đây là các ngươi bắc man sự tình với ta mà nói càng loạn càng tốt lộ tiểu hòa nghe vậy cười lớn một tiếng phụ họa nói ra không sai nếu là có khả năng lại khuyến khích hắn đi giết các ngươi vậy hoàng đế lao nhi thì tốt hơn coi như giết không được giết mấy sáng t h ấ sớm ngày thứ hai vương quyền trước kia liền cùng đường nhỏ lúa đi tới sắt vách h o ắ c diệu quân gian phòng vương quyền ngay cả cửa cũng không có gõ cửa liền trực tiếp tiến nhập trong phòng lộ tiểu hòa thì là sợ sáng sớm hoắt diệu quân còn không có rời giường vì tránh hiểm nghi mà canh giữ ở cửa gian phòng không có đi vào vương quyền vừa mới vào nhà bên trong lập tức liền phát hiện trong phòng không chỉ hoác diệu quân hai người tại thương đội lĩnh đội trương vân chẳng biết lúc nào cũng tại đi tới trong phòng lúc này đang đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh sát ngươi vì sao tại cái này vương quyền khó hiểu nói ngươi đã đến ngồi trương vân chậm rãi xoay người lại thay đổi trạng thái bình thường cùng bình thường tính cách thay đổi hoàn toàn cái dạng vương quyền hầu nghi ngồi vào bên cạnh bàn lập tức liền trông thấy hoác diệu quân cùng duyên nhất hai người ngồi ngay ngắn ở bên giường không n ú c n í c h giống như là bị người điểm h u y đạo thế là vương quyền trầm giọng hỏi ngươi đây là ý gì chỉ gặp trương vân cười nhạt một tiếng nói ra thế tử ngươi không cần đối với ta có mang cảnh giác ta chỉ là phong bế h u y ệ t đạo của các nàng lúc này các nàng chỉ là đã mất đi ý thức sẽ không nghe thấy chúng ta nói lời vương quyền thần sắc biến đổi hán quả nhiên đã sớm biết thân phận của mình liền hỏi ngươi là nhị thúc người trương vân lắc đầu từ tốn nói ta không phải nhị ra người vương quyền nhữ m à y lại hỏi vậy ngươi là ai trương vân nghe vậy lập tức từ ngực móc ra nửa viên lệnh bài cổ xưa đưa cho vương quyền vương quyền thấy thế liền tranh thủ lệnh bài tiếp nhận xem xét thần sắc lập tức biến đổi kinh ngạc nói ngươi là cái kia mặt khác một viên lệnh bài tri chủ trương vân nhẹ gật đầu nói ra không sai nhưng lập tức vương quyền lại nghi ngờ nói vì sao chỉ có nửa viên bởi vì tấm lệnh bài này phân biệt do hai người cộng đồng nắm giữ trương vân giải thích nói còn có một người là ai vương quyền lại hỏi chỉ gặp trương vân lắc đầu nói ra một người khác ta cũng không biết vương quyền h ồ nghi nhìn về phía trương vân tựa hồ không quá tin tưởng hắn nói lời lập tức chỉ gặp trương vân bất đắc dĩ nói ta là thật không biết mặt khác nửa viên lệnh bài ta chưa bao giờ thấy qua thậm chí cũng không biết có người hay không bắt đầu dùng nó vương quyền nghe vậy túi đầu trầm mặc một lát trận đem lệnh bài trả lại cho hắn hỏi vì sao các ngươi từng cái đều lộ ra thần bí như vậy vương vũ là như thế này ngươi cũng là dạng này chẳng lẽ ngươi bình thường thật là làm thương đội thông thương chỉ gặp trương vân bất đắc dĩ nói đúng à ta chính là làm thương đội thông thương bình thường chạy trốn bắc man chạy trốn tây vực thuận tiện tìm hiểu tìm hiểu tin tức ai nghĩ tới lại sẽ như vậy không may tại mạc thành liền đụng phải hai người các ngươi không có biện pháp chỉ có thể mang lên các ngươi ai nguyên bản ta chỉ là muốn mang ngươi đi vào bắc man cảnh nội thì thôi nếu không phải phát sinh cái này hàng một con sự tình ta cũng sẽ không đối với ngươi bại lộ thân phận nói đi trương vân bất đắc dĩ lắc đầu vương quyền mặt tối sầm có chút im lặng chính mình cứ như vậy không khai người chào đón sao lập tức khó hiểu nói ngươi là thế nào nhận ra ta tới ngài gương mặt này hoàn toàn chính xác không có ai biết nhưng cũng không bao quát chúng ta cầm trong tay lệnh bài người sớm t ạ i gương mặt này rơi vào ngài trên mặt trước đó chúng ta liền biết ta là ngàn tránh và tránh vẫn không thể nào tránh ngươi vương quyền tức giận nói ngươi trốn tránh ta làm cái gì chẳng lẽ ngươi không nên giúp ta sao trương vân bất đắc dĩ lắc đầu nói ai không nói những chuyện thương tâm này hay là nói một chút chính sự đi nói đi trương vân nghiêm mặt nói ra ngài lập tức mang theo hai vị cô nương kia từ hậu viện trong ngõ tối rời đi chuyển qua hai cái góc đường sau tìm tới một chỗ cửa lớn treo đèn cá chép lồng sắt nhỏ trương i ế n sân nhỏ, bên vào t o n n g g có ờ i sẽ n vân u h đứng dậy nghiêm mặt nói ra hai cái này cô đường điện hạ hay là nên ngẫm lại đến cùng xử lý như thế nào đi các nàng thế nhưng là người t hoắc ra một mực mang theo trên người khó tránh khỏi là cái thai họa v ư ơ n g Quyền t r ầ n chờ m ộ t l á t n h ẹ gật ta đầu đã nói ra ba i ế t t tự có quyết có đ o á n t r ư ơ n g Vân t hoàng ấ y thế, lập tức cũng không lập cũng cái nói gì, r n g tay hạt ra mấy móc đ ậ n h h ư ớ phía Hoác Diệu quan â thân n trên h i g ư ờ i tới, vào sau đoàn ó liền đi ra g phòng. miếu t Hoác chương a i n g một trăm linh ba đường hoàng quan n rời đoàn Trương 103, Đường h g q miếu việc này không nên chậm trễ vương quyền cũng không để ý hoắc rượu quân nghi hoặc c ũ n g không hiểu trực tiếp mang theo bọn hắn liền từ khách sạn hậu viện ngõ tối thẳng đường đi tới không lâu sau đó chuyển qua hai cái góc đường sau hắn quả nhiên liền nhìn thấy một chỗ chạch viện trước cửa treo hai cái đèn cá chép lồng vương quyền không có suy nghĩ nhiều liền vội vàng tiến lên bóp chốt cửa chỉ chốc lát đằng sau chỉ gặp cửa viện từ từ mở ra một cái mặt mũi tràn đầy tang thương nam tử trung niên mặt không thay đổi xuất hiện tại vương quyền trước mắt người t ì may chỉ gặp nam tử trung niên kia nhàn nhạt hỏi vương quyền vừa định nói chuyện liền lại nghe thấy nam tử kia nói ra không cần phải nói và hắn liền đem vương quyền mấy người dẫn đi vào tiến vào trạch viện sau đập vào mi mắt là từng đống lít nha lít nhít thư tịch cơ h ộ i chất đầy cả viện xuyên qua những thư tịch này vương quyền mấy người đi theo nam tử trung niên kia thời gian dần trôi qua đi tới trong nội đường chỉ gặp trong nội đường vẫn như cũng là chất đầy thư tịch cơ h ộ i không có đặt chân địa phương nam tử trung niên kia bình thản nhìn thoáng qua vương quyền lập tức ngồi vào một đống thư tịch bên trên nhàn nhạt, nhạt hỏi nói một chút phạm vào chuyện gì vương quyền lập tức xứng sở vội vàng nói là có người để cho chúng ta tới thì ngươi nói ngươi có biện pháp đem chúng ta làm ra thành đi chỉ gặp nam tử trung niên kia khịt mũi nói tới này người đều là người khác giới thiệu tới ngươi lại có cái gì ngoại lệ hay là nói một chút các ngươi đến cùng phạm vào chuyện gì đi dạng này ta mới biết được làm như thế nào an bài vương quyền sắc mặt tối sầm tấm kia mây không phải nói đã an bài tốt người sao nguyên bản còn tưởng rằng là người của bọn hắn đâu kết quả ảnh hình người này là cái gì cũng không biết giống như thế là vương quyền trần trờ một lát ngầm đầu nói ra liền theo các ngươi cái này đẳng cấp cao nhất đến xử lý nam tử trung niên kia thần sắc hơi đổi lập tức ngồi thẳng người thần sắc cổ cái nói tối hôm qua trong thành giới nghiêm chính là các ngươi làm ra vương quyền không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn hắn chỉ gặp nam tử trung niên kia cười nhạt một tiếng lập tức đứng dậy nói các ngươi đi theo ta nói đi hắn liền dẫn vương quyền mấy người đi tới hậu viện trên đường đi còn ho khan không chỉ giống như là bệnh nguy kịch bình thường không lâu sau đó mấy người tại trung niên nam tử dẫn đầu xuống đi vào một gian phòng hộ chỉ gặp nam tử trung niên kia tiện tay đẩy ra một cái tủ treo quần áo tại nguyên tủ quần áo trên mặt đất dùng sức đạp hai cước đột nhiên một đạo cơ quan mở ra chỉ gặp một tòa thông đạo dưới lòng đất liền kinh hiện tại trước mắt mọi người các ngươi liền từ cái này đi thôi nam tử nói ra vương quyền nghe vậy khó có thể tin nói địa đạo này nối thẳng ngoài thành người đang nằm mơ đâu đi nam tử trung niên cười nhạo nói vương quyền không hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn chỉ gặp hắn tiếp tục nói địa đạo này l i ề n thông thành bắc quan âm miếu bên kia cảnh giới so sánh tủng ra địa đạo sau dọc theo quan âm miếu phía sau núi liền có thể ra khỏi thành vương quyền nghe vậy khó hiểu nói vậy vì sao không trực tiếp đem địa đạo đạo được ngoài thành ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy các ngươi đến cùng có đi hay không vương quyền nghi ngờ nhìn thoáng qua nam tử trung niên nói ra điều kiện gì dù sao thiên hạ không có hưởng phí tới cơm trưa người này nếu không phải trương vân người như vậy tự nhiên là có điều kiện n vương quyền đi đi nghe n vậy vừa định nói lời cằm tạng liền trông thấy nam tử trung niên này lập tức liền đem hậu phương lối vào cho đóng lại đứng lên trong địa đạo trong nháy mắt đen kịt một m à u vương quyền khé thở dài một cái người này cũng quá kỳ quá chút nếu không phải trương vân gọi hắn tới hắn thật đúng là không dám tùy tiện bên dưới địa đạo này lập tức liền trông thấy lộ tiểu hòa từ một bên trên vách tường gỡ xuống vài chi bó đuốc nóng lửa trong thông đạo trong nháy mắt sáng rỡ đứng lên mấy người một người cầm một chi bó đuốc theo lối đi nhỏ một đường đi về phía trước địa đạo này cũng quá dài chút đi hơn nữa còn rộng rãi cũng không biết người này là thế nào đảo sợ là nửa đời người đều dùng đến đào địa đạo đi đi sau một thời gian ngắn lộ tiểu hòa một đường sợ lấy vách tường sợ hai than nói địa đạo này không phải hắn đảo đột nhiên h o á diệu quân mở miệng nói ra vương quyền bình thản nhìn về hướng nàng chỉ gặp hoác diệu quân tiếp tục nói ta hoác ra cũng có mấy đầu địa đạo trong đó một đầu cùng đầu này địa đạo cấu tạo giống nhau ý hệ hẳn là cùng một người chỗ đạo các ngươi hoác ra địa đạo không phải là chính các ngươi người đạo sao đi theo địa đạo lại có quan hệ thế nào vương quyền khó hiểu nói hoác diệu quân hết lên vương quyền nói ra động thủ đạo đương nhiên là người một nhà đạo nhưng ta nói đạo là thiết kế đầu này địa đạo người vậy các ngươi hoác ra địa đạo kia là ai thiết kế vương quyền không quan trọng đáp lời đạo nhưng chỉ gặp hoác diệu quân nghiêm nghị nhìn xem vương quyền nói ra lúc còn trẻ châu vương vương quyền thần sắc hơi đổi chật nói ra ngươi nói là đầu này địa đạo cũng là châu vương phái người đạo hoặc diệu quân nhẹ gật đầu nói ra nghe ta mẫu thân giảng năm đó phụ thân ta cùng châu vương quan hệ rất thân vì giấu giếm mẫu thân của ta uống rượu phụ thân ta hắn liền tại mẫu thân đi ra ngoài du ngoạn trong đoạn thời gian kia đi qua châu vương thiết kế phái người tại trong phủ trên hậu sơn đào đầu địa đạo chuyên môn dùng để giấu rượu về sau bị mẹ ta phát hiện qua sau địa đạo kia liền liền hoang phế cho đến huynh t r ư ở n g hắn dần dần lớn lên mới đưa cái kia địa đạo một lần nữa bắt đầu dùng ta đi qua cùng nơi này thiết kế cơ hồ giống nhau như lúc vương quyền sắc mặt có chút nghiêm trọng vội vàng nói ngươi xác định diệu quân nói là, vậy liền nhất định là diệu quân nàng thế nhưng là chứ không biết võ công còn lại cái gì đều là một chút liên thông cái này khu khu thủ công diệu quân bảy tám tuổi lúc đã tự học tinh thông duyên vừa xen vào đạo vương quyền nghe vậy có chút khâm phục nhìn về phía h o á c diệu quân thật đúng là nhìn không ra à cô gái nhỏ này còn có bản lanh này đâu bất quá vương quyền lập tức ngưng trọng nói nếu thật là dạng này vậy thì có chút không ổn như vậy vừa rồi nam tử trung nhân kia hoặc là châu vương người hoặc là chính là cái kia tiêu chuẩn người nghĩ đến cái này vương quyền trong lòng giận dữ hắn muốn thật sự là cái kia tiêu c h u n người chính mình sau khi ra ngoài nhất định phải tìm tới trương vân đánh cho một trận không phải vậy khó tiêu mối hận trong lòng hoác d i ệ u quân cười nhạt nói hắn không thể nào là tiêu trần người vì cái gì vương quyền hỏi bởi vì vừa mới người kia ta biết người biết vương quyền kinh ngạc nói chỉ gặp hoác d i ệ u quân nhẹ gật đầu nói ra khi còn bé phụ thân mang ta vào kinh ta tại châu vương bên người gặp qua hắn hắn hẳn là châu vương thân tín mặc dù dung mạo của hắn già đi nhưng ta vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn ngươi khi còn bé thấy qua người ngươi còn có thể nhớ rõ vương quyền không tin đạo hoác rượu quân cười nhạt một tiếng không nói gì ngược lại duyên một cao giọng nói ra rượu quân từ nhỏ đã gặp qua là không quyết được không có việc gì vượt là cần nàng xem lần thứ hai mới có thể nhớ vương quyền nghe vậy một mặt phức tạp biểu lộ nhìn về phía hoác rượu quân chỉ gặp hoác rượu quân nhìn thấy vương quyền nhìn mình chằm chằm nguyên bản trên mặt nụ cười thản nhiên trong nháy mắt biến mất lại bày ra một bộ mặt thối quay đầu vương quyền thấy thế xấu hổ cười một tiếng nói ra nếu hắn là châu vương người vậy liền hẳn là an toàn chúng ta đi nhanh lên đi nam cũng không biết đi được bao lâu có chừng cái một hai canh giờ phía trước thời gian dần trôi qua có ánh sáng vương quyền mấy người vội vàng hướng phía ánh sáng kia đi đến chỉ thấy phía trước lối đi ra mấy cây sinh trưởng ở cửa ra bên ngoài dây leo rủ xuống sâu nhánh trườn tựa như là màn cửa bình thường đem lối ra chặt lại vương quyền một tay lấy dây leo xốc lên một bên lập tức chỉ gặp trước mắt một tòa cực kỳ hùng vĩ cao lầu xuất hiện ở trước mắt vương quyền đầu tiên là sướng sở đợi quan sát bốn phía một cái đằng sau lập tức giật mình hắn phát hiện giờ phút này chính mình đang đứng ở kia cái gọi là quan âm miếu đại điện đằng sau chính mình ngay phía trước chính là một mảnh quảng trường rộng lớn trên quảng trường khắp nơi phủ lên gạch bạch ngọc mà cuối quảng trường chính là cái tia đại điện hùng vĩ đây là một cái miếu sao đây rõ ràng chính là đ không đối đại lôi âm tự cũng chưa chắc có như thế hoa l ệ đi chẳng lẽ thế giới này miếu đều là dạng này sao trước đó thập phương miếu hiện tại chỗ này vị quan âm miếu càng là khoa trường tới cực điểm chương một trăm linh bốn quan âm miếu châu vơ ư n g phi chương một trăm linh bốn quan âm miếu châu vơ ư n g phi ngay tại vương quyền rung động thời điểm sau đó mấy người cũng đi ra ánh mắt đờ đất nhìn trước mắt chẳng cảnh đây là quan âm miếu sao lộ tiểu hoa khó có thể tin nói đám người hai mặt nhìn nhau ngắn ngủi trầm mặt sau vương quyền mở miệng nói ra đ ư n g quản những thứ này hay là rời đi trước cái này lại nói chạy đi đâu a nơi này cũng quá chống không rất dễ dàng liền bị người phát hiện lộ tiểu hòa ngưng trọng nói vừa dứt lời đám người liền nhìn thấy cách đó không xa một đội tuần tra quan binh đi tới vương quyền mấy người thấy thế vội vàng trốn đến một bên cột đá phía sau đợi quan binh đi xa sau vương quyền một tay lấy hoác rượu quân ôm lấy thả người nhảy lên liền bay đến cách đó không xa đại điện hậu phương bất thình lình cử động quả thực hù dọa hoác rượu quân chỉ gặp vương quyền đưa nàng bông xuống bốn phía nhìn quanh một phen đối với hậu phương cùng lên đến hai người nói ra ta coi lấy đại điện này hậu phương hẳn là thành bắc biên giới ta vừa mới nhìn thấy cách đó không xa có cái hậu Viện, nơi đó hẳn là có đường nói đi m chỉ gặp trong đại điện một tôn cao ngất đường hoàng tượng quan âm đứng sững ở chính giữa đại điện đường sau đó đại điện cửa chính bên ngoài tả hữu tất cả một đội quan binh thị vệ dáng người thẳng tắp đi tới đại điện sau đó hai đội thị vệ nhìn nhau mà đứng nhân số nhiều lại từ tượng quan âm thẳng tắp đứng ở đại điện ngoài cửa những cử động này giống như là đang chờ người cái gì giống như quả nhiên ngay tại vương quyền kinh n ạ c thời điểm lập tức bọn hắn liền trông thấy một người mặc hải thanh đại bảo một bộ ni cô ăn mặc nữ t ử mỹ lệ một mặt bình thản chậm rãi đi đến sau đó liền quỳ đứng ở tượng quan âm bồ đoàn trước đó trong miệng còn mặc nghiệm lấy kinh văn ha ha nữ nhân này cũng là kỳ quái một bộ ni cô cách ăn mặc lại vẫn mang theo phát còn có quan binh ở một bên thị vệ lộ tiểu hòa cười n h ạ t một tiếng nói ra vương quyền cũng không phải rất lý giải nhưng cũng chỉ thế thôi lập tức lắc đầu nói ra đi nhanh lên đi không được đột nhiên hoác diệu quân xuyên thấu qua lá cửa sổ nhìn xem trong điện một mặt ngưng trọng nói ra ngươi lại muốn làm cái gì vương quyền nữ mày hỏi lập tức hoắc diệu quân xoay đầu lại một mặt nghiêm nghị nhìn xem vương quyền nói ra nữ tự kia nàng là tiêu trần mẫu thân châu vương phi đám người t h ầ n sắc biến đổi c h â n chờ một lát chỉ gặp vương quyền trầm giọng nói ra ta chẳng cần biết nàng là ai chúng ta hiện tại nên làm chính là mau chóng rời đi vương quyền thực sự không muốn quản bọn họ những nhàn sự này nếu không phải bởi vì có hoắc diệu quân tại hắn cùng lộ tiểu hòa làm sao đến mức sẽ bị vây ở châu thành lấy cảnh giới của bọn hắn cho dù có cả tòa thành chỉ quan binh truy sát bọn hắn cũng có thể an dương không việc gì rời đi nhưng hoắc diệu quân lại là không bông t h a nói không được ta nhất định phải đi vào gặp nàng ta muốn hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương quyền không nhịn được nói ngươi điên rồi sao cái này quan âm n ế u bên ngoài có bao nhiêu người chúng ta hiện tại còn không biết liền nói có bên trong những quan binh này tại ngươi làm sao đi vào h o ắ c diệu quân nghiêm mặt nói không phải có ngươi ở đâu mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp dù sao ta nhất định phải đi vào gặp nàng vương quyền mặt tối sầm trầm giọng nói ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi để cho ta đi ta liền đi h o ắ c diệu quân lập tức khuôn mặt nhỏ bị tức đến bỏ bừng tức giận nói ra ta mặc kệ tóm lại hôm nay ta gặp không đến nàng ta liền không đi nói đi hoác diệu quân hờn dỗi bình thường xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía vương quyền vương quyền thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu lập tức một cái thủ đao chuẩn bị đánh ngất xỉu hoác diệu quân mang đi nhưng ngay lúc hắn đưa tay nâng lên thời điểm hoác diệu quân lại xoay người lại tức giận nói ra ngươi dám đem ta đánh ngất xỉu ta về sau tuyệt không tha thứ ngươi vương quyền bị chọc giận quá mà cười lên nói ta quả ngươi n tha thứ hay không ngươi muốn đi chính ngươi nghĩ biện pháp chỉ cần ngươi không sợ chết lao tử lưỡi nhác của ngươi nói đi vương quyền liền chuẩn bị quay người rời đi vương quyền ngươi dám đi ta liền lớn tiếng gọi người hoác diệu quân thấy thế bận rộn lo lắng nói ra, vương quyền xoay người lại cười lạnh nói đến ngươi gọi lão tử phủi mông một cái liền đi đám người này ngay cả lão tử bóng dáng cũng không thấy đến lúc đó nhìn xem lại có ai tới cứ u ngươi hoa diệu quân nghe vậy đều sắp bị tức khóc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn xem vương quyền duy nhất n thấy thế than nhẹ một tiếng nói ra diệu quân bọn hắn nói là sự thật những người này thật đúng là không đủ bọn hắn nhìn ngươi đừng xúc động a đã như vậy đây càng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi hắn vì cái gì không nguyện ý xuất thủ hoa diệu quân nói, nói không cam lòng cực kỳ ta tại sao muốn xuất thủ đây đối với ta lại có chỗ tốt gì vương quyền cười nói ngươi hôn đản mẫu thân nàng đều đem ta gả cho ngươi ngươi còn muốn chỗ tốt gì hoác diệu quân nghe vương quyền lời nói xúc động nhất thời nói ra nhưng vừa nói xong liền hối hận lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên xoay người sang chỗ khác ủy khuất đến nước mắt không cầm được rơi xuống lời vừa nói ra vương quyền trong nháy mắt ngây ngẩn cả người sau một lát khó có thể tin mà hỏi ngươi nói cái gì hoác diệu quân vẫn là một bộ ủy khuất bộ dáng nội giận nói không có gì ngươi muốn đi liền đi ta không muốn ngươi quản vương quyền một mặt phức tạp nhìn xem hoác diệu quân bóng lưng trong lòng không biết suy nghĩ cái gì chủ trừ một lát sau tiếng thán nói ta chỉ g ú t ngươi lần này sau đó ngươi đến từ đầu trí c u ố i nói rõ ràng cho ta còn không đợi hoa diệu quân nói cái gì chỉ gặp vương quyền thả người nhảy lên nhảy lên đại điện mái hiên nhà lương sau đó lại nhanh chóng lật đến chính điện phía trên đại môn lập tức nhảy xuống hoa diệu quân vội vàng hướng phía xuyên thấu qua lá cửa sổ hướng phía trong điện nhìn lại chỉ gặp đại điện cửa chính cách đó không xa một đạo thân ảnh màu đen hiện lên lập tức liền trông thấy một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía trong điện đám người đánh tới chỉ gặp kiếm khí kia dư ba vậy mà xuyên thấu qua đại điện hướng về bọc hậu đánh tới giờ khắc này hoa thấy thế liền tranh thủ hoắc d i ệ u quân bảo hộ ở sau lưng vội vàng nhắc lên nội lực ngăn trở trận này dư ba dư ba qua đi hoắc d i ệ u quân vội vàng lại hướng trong điện nhìn lại chỉ gặp trong điện đã sớm bị phá hủy rách nước trong điện vết kiếm trải rộng liền ngay cả cái t i ê u cao ngất tượng quan â m bên trên đều có một vết kiếm hẳn sâu mà trong đại điện bên ngoài đông đảo thị vệ đã biến thành thi thể trong điện trừ cái tia ni cô ăn mặc nữ từ bên ngoài không một người mạng sống hắn vậy mà mạnh như vậy hoắc d i ệ u quân một mặt rung động lẩm bẩm nói duy nhất ngay vậy đưa tay đập vào hoắc rượu quân trên lưng khổ sở nói đêm đó ta coi gặp hắn so hiện tại còn mu h o á c diệu quân một mặt phức tạp lắc đầu lập tức lượn quanh một vòng vội vàng chạy hướng chính điện vừa tiến vào trong điện h o á c diệu quân biến sắc chỉ gặp cái tiên h i cô nữ tử đã nằm nghiêng trên mặt đất không rõ sống chết yên tâm nàng chỉ là kinh h ã i quá độ ngất đi mà thôi vương quyền thấy thế nói ra nói đi vương quyền đi đến nữ tử kia bên người nhấc lên nội lực đối với nữ tử kia phía sau lưng một chút sau một khắc nữ tử kia liền đánh thức nhẹ giọng ho khan vài tiếng đằng sau thần sắc có chút sợ hãi lại có chút tức giận nhìn xem vương quyền nói ra các ngươi đã phát rồ đến tình trạng như thế sao ngay cả chính các ngươi người đều giết. kinh khủng vương phi chương một trăm lẻ năm kinh khủng vương phi sầm gì, là t a nhà ngài còn nhận ra được ta không còn không đợi vương quyền nói cái gì hoác diệu quân đem vương quyền đ ẩ y ra tiến lên hỏi vương phi nghe vậy một mặt mở mịt nhìn về phía hoác diệu quân trần trờ sau một lát sắc mặt hơi đổi một chút hoảng sợ nói ngươi là hoác gia tiểu diệu quân là t a à hoác diệu quân mừng l ớ n nói sầm gì ngài quả nhiên còn nhớ rõ ta vương phi sợ hãi than nói lần trước trông thấy ngươi hay là tại hoàn đô khi đó ngươi mới còn không có cái b ằ n cao hiện tại cũng lớn như vậy nếu không phải mặt mày của ngươi, cùng ngươi mâu thân rất giống ta còn thực sự nhận ra h o c diệu quân nghe vậy cười nhạt một tiếng nhưng kế tiếp khắc lại gấp nói gấp sầm gì, ngươi tại sao lại tại cái này chỉ gặp vương Phi thần sắc cảm đ ạ m xuống vừa định nói chuyện lại bị vương quyền ngắt lời nói đi nơi này không phải chỗ để nói chuyện mau chóng rời đi trước nói đi vương quyền liền đi đầu một bước hướng phía bên ngoài điều tra tình huống h o c diệu quân thấy thế cũng liền bận bịu đỡ dậy vương phi theo vương quyền phương hướng đuổi theo đám người một đường dọc theo đại điện hậu phương hướng đuổi theo đám người một đường dọc theo đại điện hậu phương hướng đuổi theo phát hiện sân nhỏ hậu phương chính là một chỗ khe núi chỉ lần này một chỗ có thể thông qua vương quyền thấy thế liền hướng phía khe núi đi tới đừng đi nơi đó vương phi thấy thế lớn tiếng chặn lại nói vương quyền nghi ngờ nhìn sang chỉ gặp vương phi nói ra nơi đó tất cả đều là cơ quan hậu phương là một chỗ vách đá đi cũng vô dụng nói đi nàng vội vàng đi hướng một bên giếng sâu bên cạnh nói ra giếng này phía dưới có một đầu ám đạo nối thẳng ngoài thành ta coi lấy các ngươi võ công không tầm t h ư ờ n g có thể thi triển k i n h công sùng dưới các ngươi nhanh từ nơi này rời đi hoác rượu quân thần sắc biến đổi nói sầm di ngại không theo chúng ta rời đi sao ta không thể đi vì cái gì hoác d i ệ u quân một mặt lo lắng lôi kéo vương phi tay hỏi chỉ gặp vương phi h u y ề n h u y ề n cười một tiếng sờ lên hoác d i ệ u quân đầu nói ra n h a đầu ta đi không được chỉ có ta còn ở lại chỗ này các ngươi mới có thể bình yên rời đi hoác d i ệ u quân một mặt không thuận theo lập tức vương phi tiếp tục nói nhớ kỹ các ngươi sau khi ra ngoài dọc theo mép nước một mực hướng bắc đi trông thấy một tấm bia đá đằng sau lại hướng trước tấm bia đá đi một trượng để lộ dưới mặt đất gạch đá nơi đó còn có một đầu á n g đạo qua thẩm nghị các ngươi liền an toàn chỉ gặp vương phi sờ lên mặt của nàng nói ra nha đầu sầm di đợi này là thoát không xuống bộ này công xiềng có rời hay không có cái gì khác biệt đâu đột nhiên vương phi thần sắc biến đổi tiếp tục nói ngươi sau khi ra ngoài nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu ngươi châu vương thúc thúc hắn đều là bị ta làm hại châu vương thúc thúc ở đâu a còn có tiêu trần lại muốn giết ta đây hết thệ đến cùng là chuyện gì xảy ra a hoác diệu quân bận rộn lo lắng hỏi vương phi lắc đầu nói ra hắn bị giam ở đâu ta cũng không biết ngươi muốn biết hết thầy đều ở ngoài thành trước tấm bia đá thầm nghĩ bên trong chỉ là ta muốn ngươi đáp ứng sầm di một sự kiện s â m di ngài nói người sau khi ra ngoài biết được việc này ngọn nguồn sau viết một lá thư cho hoàng đô liền có thể tuyệt đối không nên để cho các ngươi hoác ra liên lụy vào càng đừng cho mẫu thân ngươi biết việc này biết không vương phi thuần thuần dặn dò hoác diệu quân tuy là một mặt không hiểu nhưng vẫn là gật đầu một cái đáp ứng vương phi thấy thế cười nhạt một tiếng sau đó tranh thủ thời gian thúc giục đám người rời đi lập tức lộ tiểu hòa đi đầu hướng trong giếng nhảy xuống sau đó duyên một dãy một mặt không thôi hoác diệu quân cũng theo sát phía sau vương quyền thấy mọi người đều nhảy xuống đối với vương phi chắc tay liền hướng phía bên cạnh giếng đi đến Người chờ một chút. Đột nhiên, chờ chút. một Đột vương Phi kêu dừng Vương quyền vương người, người thần sắc biến đổi trong lòng ám niệm nói cái này vương phi làm sao nhìn ra được kỳ quái hơn nữa chính là nàng một cái bắt man vương phi vậy mà không đem b ắ c man gọi là lớn nhất ngược lại đem địch quốc xưng hô đại thừa cái này là thật quái dị vương quyền vừa định nói chuyện liền lại nghe thấy vương phi nói ra ngươi chính là đại thừa vương tiêu c h i tử vương quyền không sai đi vương quyền sắc mặt trở nên cổ quái chật hỏi ngươi muốn nói cái gì vương phi cười nhạt một tiếng nói ngươi không cần phải lo lắng ngươi ngụy trang không có bất cứ vấn đề gì không có người sẽ nhìn ra tới ngươi đến cùng muốn nói cái gì vương quyền lúc này đã động sát tâm ta một cái bắc man vương phi sở dĩ không gọi lớn n r ấ t là bởi vì ta vốn là đại thừa người vương phi cười nhạt nói vương quyền lập tức giật mình cái này vương phi tại sao lại biết ta đang suy nghĩ gì bởi vì chỉ cần ta mớn ta liền có thể đọc hiểu lòng của người khác vương phi từ tốn nói vương quyền nghe vậy lập tức bị cả kinh lui về phía sau hai bước một mặt rung động nhìn xem nàng lập tức lại thấy nàng nói ra ngươi không cần phải lo lắng ta không có ác ý còn có mẫu thân ngươi sự tình hoàn toàn chính xác không phải rượu quân mẫu thân của nàng làm ngươi mà ngay cả cái này đều biết ta giờ phút này trong lòng cũng không có đang suy nghĩ chuyện này vương quyền khó có thể tin đạo ta nói qua chỉ cần ta m u ố n ngươi đ ấ y lòng hết thảy ta đều sẽ biết bao quát những người khác kia thân p h ậ n còn có các ngươi kiếm trong tay quả thật thân binh bất quá trong lòng ngươi chỗ sâu tựa hồ có một đoàn mê vụ ta càng nhìn không rõ lắm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút quái gì đồ vật đây cũng là hồi một quả thực quái gì. có nhiều thứ ta không biết rõ cái gì điện thoại máy vi tính những này lại là cái gì vương quyền bị chấn động không gì s á n h kịp lập tức có chút kích động hỏi ngươi nếu ngay cả cái này đều biết vậy ngươi đọc qua lăng thanh hồng tâm sao nàng cùng ta cùng ta mẫu thân chuyện tới đấy có quan hệ hay không chỉ gặp vương phi lắc đầu nói ra ta không có đọc qua lòng của nàng nhưng trong lòng của ngươi nói cho ta biết mẫu thân ngươi xảy ra chuyện là tại hai mươi năm trước tả hữu nhưng này trong thời gian một năm tiểu diệu quân mẫu thân hắn một mực tại bế quan chỉ bằng cái này thuyết pháp này vương quyền chính mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình vương phi thấy thế từ t ô nói ta biết ngươi không tin nhưng ta vừa mới nghĩ lên một số chuyện có lẽ sẽ cùng ngươi mẫu thân sự tình có quan hệ chuyện gì vương quyền vội vàng hỏi hai mươi năm trước tiểu diệu quân mẫu thân của nàng sở dĩ bế quan là bởi vì đại thừa tới vị cao thủ thừa dịp nàng ở bên ngoài du ngoạn lúc tìm tới nàng cũng cùng nàng đại chiến một phen kém chút liền muốn nàng mệnh thời khắc mấu chốt người hoác ra chạy đến người kết nhưng lại thần bí biến mất thậm chí hoác ra lật khắp những nơi đều tìm tìm không được một tia người kia tung tích vương quyền nghe vậy túi đầu chấm tư nhưng trợt vừa nhìn về phía vương phi nhưng trong lòng không còn dám suy nghĩ nhiều thứ gì chỉ gặp vương phi từ tốn nói ta muốn nói với ngươi đây hết thảy chỉ là hy vọng ngươi có thể bỏ xuống trong lòng trách nhiệm đừng lại trách tội hoác ra c h ỉ ít i ể u diệu quân nàng không nên tiếp nhận lựa giận của ngươi nói đi vương phi quay người rời đi nói ngươi mau chóng rời đi đi ngươi sự tỉnh ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói chương một trăm linh sáu thấm nghĩ m ấ thất t vương quyền nhìn xem vị vương phi kia rời đi bóng lưng lập tức trầm mặt quay người liền từ miệng nghệ xuống miệng giếng này rất sâu bốn phía che kín rêu xanh ngay tại sắp hạ xuống đến mặt nước thời điểm đột nhiên liền nhìn thấy trên vách giếng có một cái cửa hang vương quyền thấy thế hai tay chống t ạ i trên vách giếng hai chân đạp một cái liền chui vào cửa hang bên trong ba người đã sớm trở đến hơi không kiên nhẫn chỉ gặp hoác diệu quân đi lên phía trước nói ra sầm di ở phía trên cùng ngươi nói cái gì vương quyền ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hoác diệu quân hỏi một đằng trả lời một n ẻ o nói trước ngươi nói lời kia là có ý gì hoác diệu quân lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên hầm n ự c nói ra không có ý gì nói đi lập tức cơ lấy bó đuốc liền hướng về thầm nghĩ chỗ s vương quyền thấy thế than nhẹ một tiếng cũng không hỏi thêm nữa cái gì không có gì tốt nhất một đường đi rất lâu vương quyền cũng nhìn ra ám đạo này cùng trước đó đại khái giống nhau hẳn là cái kia châu vương lúc trước sai người đạo chỉ là vương quyền lập tức có chút không hiểu cái này châu vương không có việc gì đào nhiều như vậy làm cái gì chẳng lẽ hắn đã sớm tính tới đợi này sẽ có một kiếp lại đi tiếp ước chừng một c a n h giờ phía trước lại rốt cuộc xuất hiện một chút ánh sáng vương quyền liền vội vàng tiến lên phát hiện phía trước là từng dây thêm đá đi đến thềm đá đằng sau trước mặt là một đạo cửa đá ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua cửa đá bắn vào hai tay đè vào trên cửa đá dùng sức đẩy trong n g a y mắt một trận cho bụi t ả n ra xem ra cửa đá này c h í ít nhiều năm chưa từng mở ra vương quyền tăng lớn cường độ thời gian dần trôi qua cửa đá liền lộ ra một cái khe gặp người có thể xuyên qua đằng sau vương quyền liền không có lại dùng lực lập tức đám người dùng cái này xuyên qua cửa đá chiếu ra tầm mắt không phải cái gì núi sông cành đẹp mà là một mảnh dây leo khô treo ở từng viên hiệu xịu xẹp trên cây cối trước mặt rất là cỏ dại rậm rạp căn bản không thể nào đặt chân đây là cái nào a cái này nào có cái gì nước a lộ tiểu hòa đem trước mặt cỏ dại thanh khai bốn phía nhìn quanh một vòng tân b ả n là không có thấy cái gì nguồn nước vương quyền t h ấ y thế lập tức đem sau lưng cửa đá đóng lại bên trên sau đó nói đi một chút xem đi nói không chừng phía trước liền có nước đám người ngay vậy cũng chỉ có thể hướng phía phía trước đi đến chỉ là thời gian dần trôi qua cỏ dại quá nhiều quá sâu lộ tiểu hòa không có cách nào khác đành phải vừa đi một bên thanh lý ra một con đường đến vương quyền t h ấ y thế vội vàng ngăn cản nói đừng động những cỏ dại này lộ tiểu hòa cũng trong nháy mắt sáng tỏ lập tức có chút từ bậc b ự c chính mình đây là chuyên môn làm ra một con đường đến cho người truy tung sao lập tức nói ra vậy làm sao bây giờ đành phải khinh công bay qua ngươi mang theo ngươi cái này tiểu t ấ c phụ vương quyền tức giận nhìn thoáng qua lộ tiểu hòa lập tức vừa nhìn về phía h o á c diệu q u â n chỉ gặp nàng vội vàng nói ta đi theo duyên một tỷ mới không cần ngươi quản ừ vậy thì thật là cảm ơn ngươi vương quyền hư lạnh một tiếng lập tức liền để bọn hắn đi đầu chính mình thì là cuối cùng bọc h ậ u lập tức mấy người nhanh chóng xuyên thẳng qua tại tạp m ộ t trong rừng không ngừng tại trên cây cối mượn lực không lâu sau đó quả nhiên ở phía trước cách đó không xa nhìn thấy một dòng suối nhỏ mọi người nhất thời vui mừng vội vàng ngừng lại chỉ gặp bên dòng suối nhỏ rất sạch sẽ xanh m u â n mượn cây rong chính là so với cái k i a cỏ dại đẹp mắt đám người cũng không ngừng lại dọc theo tiểu khê đi thẳng liền cùng vương phi nói bình thường sau đó không lâu phía trước đúng hạn xuất hiện một tòa bia đá khổng lồ chỉ là phía trên không có bất kỳ văn tự gì nhìn xem phong cách cực kỳ cổ xưa vương quyền tiến lên sờ lên bia đá lẩm bẩm nói tấm bia đá này tối thiểu hơn ngàn năm đi hoác diệu quân cũng học vương quyền tiến lên sờ lên bia đá sau đó từ tốn nói cái này nên là t i ề n triệu bia đá phía trên vốn nên, nên có chữ viết chỉ là niên đại quá lâu chứ ở phía trên đã bị thuế nguyện săn bằng lộ tiểu hoa thấy thế lại từ tốn nói các ngươi còn có tâm tư xem như đâu còn vương quyền hai thủ thời g người nói tới ư đem thạch chuyên nâng lên sau một khắc một cái không lớn không nhỏ dưới mặt đất cửa vào liền xuất hiện tại hai người trước mắt lớn nhỏ vừa vận đủ một người thông qua t h ế thế vương quyền nhanh lên đem vậy còn tại quan sát bia đá hai người kêu tới hay là y theo trước đó đội ngũ lộ tiểu hòa xuống dưới d i ò đường hai cái vướng vĩu đi ở chính giữa vương quyền bọc hậu tùy tiện lại đem cái k i a thạch chuyên một lần nữa đắp lên quả nhiên ám đạo này nhìn cùng trước đó nhất trí cũng là cái k i a châu vương kiển chỉ là khác biệt chính là ám đạo này vậy mà thông gió sau khi đi vào chính là một cô gió lạnh thổi đến thổi đến người dùng mình một bên trên vách tường cũng có b ó đuốc lộ tiểu hòa đem bó đuốc thắp sáng trong n h y mắt thầm nghĩ bên trong liền sáng rỡ đứng lên vừa mới tiến lúc đến phát hiện qua đạo thật nhỏ nhưng sau khi đi vào mới phát vương quyền thấy thế ôm đồn nàng tay đưa nàng kéo đến phía sau mình lập tức chậm dai đem cửa phòng đầy ra đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt một cỗ thử mũi mùi đập vào mặt vương quyền nhữ mày phẩy phẩy trước mặt ngụy vị vội vàng dùng bó đuốc hướng về trong phòng chiếu đi chỉ gặp gian phòng kia thường thường không có gì lạ một tấm không biết bao lâu không có ngủ qua giường phía trên để đó xếp được quy quy củ củ chăn m ệ n trong phòng còn có một cái bản hai cái ghế chỉ là phía trên bày khắp cho bụi trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa đám người chậm rãi đi vào trực tiếp bị chạy về phía b à n đọc sách cả phòng chống rỗng chỉ có b à n đọc sách này phía trên nhìn xem giống như có cái gì quả nhiên tại phủ kín cho bụi trên b à n sách thình lình trưng bày một phong thư vương quyền đem giấy viết thư cầm lấy phủi phủi cho bụi tiện tay giao cho h o c rượu quân nói trong này viết h ẳ n là vị vương phi kia lời muốn nói chính ngươi cất ký đi hoác diệu quân ánh mắt phức tạp nhìn một chút vương quyền nói ra ngươi không muốn biết bên trong viết cái gì sao vương quyền nghiêm nghị nhìn về phía hoác diệu quân nói ra trong này viết cái gì ta cũng không quá quan tâm ta chỉ muốn biết ngươi hiểu rõ vị vương phi kia sao hoác diệu quân mở mịt nói ra lời này của ngươi là có ý gì vương quyền than nhẹ một tiếng nói ra ngươi có thể nói một chút vị vương phi kia sự tình sao hoác diệu quân không hiểu thấu nhìn về phía vương quyền trong lòng rất là không hiểu hắn vì sao đối với châu vương phi cảm thấy hứng thú bất quá nàng hay là chi tiết nói tới nghe mẫu thân giảng sầm di là nàng bằng hữu tốt nhất khi còn bé ta thường xuyên thấy nàng có lúc là tại Hoàng Đô. có lúc là tại châu thành có khi thì là tại trong phủ mỗi lần thấy nàng nàng đều mang cho ta ăn ngon thế nhưng là từ khi ta bảy tuổi đằng sau liền liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng vương quyền nghe vậy hỏi vậy nàng có gì đặc biệt sao hoác d i ệ u quân thần sắc biến đổi lập tức thần sắc khó coi nói ngươi nói là nàng bị bệ hạ ban cho châu vương sự tình đi cái này đích xác là thật bất quá đây cũng không phải là do nàng có thể quyết định sự tình ngươi cũng không cần bởi vì việc này liền đối với nàng dùng ánh mắt khác thường đối lại đi vương quyền từ tốn nói ta nói không phải chuyện này trừ cái đó ra ngươi liền không có phát hiện nàng có cái gì cái khác chỗ đặc biệt hoắc diệu quân trầm tư một chút nói ra không có à nàng đặc biệt thiện lương tính tình cũng hiền lương có tính không ta khi còn bé đã từng huyễn tưởng qua nếu làm mẫu thân tính n ế t có thể có sầm di một nửa tốt liền tốt vương quyền nghe vậy c h ầ m rãi lắc đầu xem ra hoắc diệu quân cái gì cũng không biết ngươi đến cùng thế nào trước đó ở phía trên sầm di đến cùng nói cho ngươi cái gì hoắc diệu quân nghi v ấ n hỏi hoắc diệu quân đã sớm nhìn ra vương quyền không quan tâm từ khi hắn từ miệng giếng xuống tới đằng sau vẫn dặn này vương quyền cười nhạt một tiếng nói không có gì hay là mau chóng ra ngoài nhìn xem trên thư viết cái gì đi nói đi liền quay người mới hướng về ngoài cửa đi đến hoác rượu con mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn vương quyền thân ảnh hắn nhất định là có chuyện gì giấu giếm chính mình chương một trăm linh bảy tiêu trần thân thế chương một trăm linh bảy tiêu trần thân thế năm châu thành thánh bắc quan âm miếu bên trong ô ư ơ n g ương quang minh đem chọn tòa quan âm miếu vây chật như nêm tối ngoài điện gạch xanh kia thạch ngọc trên quảng trường càng là đứng đầy người lúc này trong đại điện vương phi như là dĩ vã ngột dạng ngồi quý chân tại tượng quan âm trước đó mà phía sau của nàng đứng đ ấ y một vị người mặc cầm ý đỉa anh tuấn không gì sánh được thanh niên nam tử vắng vẻ trong đại điện cũng chỉ hai người bầu không khí nhất thời lộ ra đặc biệt nghiêm trọng lúc này một vị người mặc khôi giáp tướng quân vội vắt và chạy vào trong điện tại tiêu trần bên thai nói nhỏ vài câu sau đó liền lại lui ra ngoài tiêu trần trầm m ặ t thở dài đối với quỷ g ố i tượng quan â m trước vương phi trầm giọng nói ra mẫu thân người đến cùng ở đâu vương phi từ từ nhắm hai mắt không nói lời nào sau một hồi lâu tiêu trần tâm sinh tức giận đi lên trước tức giận nói ta đến cùng có còn hay không là còn của ngươi vì cái gì ta làm sự tình ngươi nhất định phải phản đối trầm mặc sau một lát vương phi rốt cục mở miệng nói ra ngươi là sai ta không sai Tiêu Trần ngũ Chí Tôn A? vương phi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiêu trần nghiêm nghị nói ta đã nói với ngươi rất nhiều lần phụ thân của ngươi vĩnh viễn chỉ có một cái đó chính là châu vương ta không tin Ta、tiêu a t trần làm là loại sao có thể là loại phế vật phế nghiêm à y như n h tử, cả một đời tầm t cả đời ờ vô vi vùng biên trốn đất t ở đây ủ của y hắn không xứng làm phụ thân xứng làm ta. t u Trần n g h i ê nghị quát lập tức chỉ gặp vương phi đột nhiên đứng dậy hung hăng tại tiêu trần trên khuôn mặt tắt một bậc hai đau lòng nhức góc nhìn trước mắt con của mình nhất thời lại nói không ra lời tiêu trần sờ lên gương mặt của mình sau đó lại lao đi khỏe miệng vết máu c ư ờ i lạnh nói mẫu thân ta đã nói rồi phải là của ta đồ vật ta nhất định phải toàn bộ cầm về không cho ta ta liên đoạt cho dám cả ta ta giết kẻ ấy nói đi tiêu trần liền lạnh lùng nhìn thoáng qua vương phi trầm mặt hướng về đi ra ngoài điện tiêu trần đột nhiên vương phi la lớn chỉ gặp tiêu trần thân thể dừng một chút nhưng cũng không có xoay người lại vương phi đau lòng nhức g ó c nói ngươi trước kia là như vậy dịu dàng ngoan ngoan một người vì cái gì vì cái gì đột nhiên liền biến thành dạng này đến cùng là ai đang xối d ụ n g ngươi tiêu trần cười lạnh một tiếng vẫn là không có quay người đưa lưng về phía vương phi nói ra mẫu thân đừng ngộng phí công phu bí mật của ngươi ta đã biết từ l â u ngươi hẳn là may mắn ngươi không có theo đám người kia rời đi nếu không ngươi và ta mẹ con c h i tỉnh sợ là muốn đi đến cuối cùng nhìn xem tiêu trần dần dần, dần rời đi vương phi trong lòng đau nhức như d a o cắt lập tức buông mình ngồi dưới đất che mặt mà khóc bảy một ngọn núi ở giữa trong khe ránh một chỗ rách mướp chạch viện cùng hoàn cảnh chung quanh cơ hồ dung nhập một thể vương quyền mấy người ra thầm nghĩ đằng sau liền tìm được chỗ này tòa nhà tại nhiều lần dò xét đằng sau mấy người mới tiến sân nhỏ chân lúc này sân nhỏ rách dưới trong nội đường mấy người ngồi vây chung một chỗ chỉ gặp hoác rượu con một mặt ngừng trọng đem một phong thư thu vào chậm rãi nói ra trên thư viết chính là những thứ này đám người nhất thời lại trầm mặc không lâu sau đó vương quyền từ tốn nói nói như vậy vương phi năm đó được ban cho cho châu vương thời điểm liền đã có、thai. Cái trong i ê u t thư còn h â nâng lên một chút tiêu trần phía sau còn giống như có một người hết thệ đều là hắn giúp đỡ tiêu trần chủ tính thậm chí ngay cả tiêu trần thân thế có lẽ cũng là người này nói cho tiêu trần người này mưu đồ thực sự không nhỏ a vương quyền lập tức cảm thấy có chút kỳ quái thế là liền vội vàng hỏi trong thư không có viết người kia là ai sao không có đây chỉ là suy đoán chỉ gặp hoác diệu quân lắc đầu nói vương quyền nghe vậy lại liền vội vàng hỏi phong thư này là lúc nào viết ba năm trước đây viết trong thư viết thời gian hoác diệu quân hồi đáp đột nhiên nàng lại trong nháy mắt giống như là nhớ tới thứ gì vội vàng nói không đúng tiêu trần là hai năm này mới bắt đầu cầm quyền ba năm trước đây sầm di là thế nào biết đến hẳn là sầm di đã sớm nhìn ra tiêu trần lòng lang dạ thú vương quyền nghe vậy ám niệm nói cái này vương phi quả thật có thể xem thấu lòng người bất quá hắn lại không có thể từ tiêu trần trong nội tâm nhìn ra người sau lưng là ai nói rõ cũng vẫn là có biện pháp đối phó vương phi chiêu này lập tức vương quyền nhìn về phía hoác diệu quân từ tốn nói ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào hoác diệu quân t ú i đầu xuống chậm rãi nói liền theo sầm di nói xử lý ta đem phong thư này gửi hướng chúng ta hoác ra mở tại hoàng đô chi nhánh lại từ bọn hắn kết giao trong cung vương quyền lắc đầu nói ra ta làm sao nhớ kỹ vị vương phi kia không phải như vậy nói cho ngươi nàng không phải để cho ngươi chính mình viết thư sao hoác diệu quân khó hiểu nói phong thư này đã nói rất rõ ràng vì sao còn phải lại viết một phong vương quyền bất đắc dĩ nói trọng yếu như vậy chứng cứ ngươi liền tùy tùy tiện tiện đưa ra ngoài hoác diệu quân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ vội vàng nói không sai đưa phong thư này tuyệt không thể ra ngoài lập tức hoác diệu quân lại có chút phức tạp nhìn về phía vương quyền nói ra không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh vương quyền chậm rãi đứng dậy nhìn thoáng qua hoác diệu quân nói ra rừng núi hoang vắng này cũng không biết đây rốt cuộc là cái nào hay là mau chóng tìm tới cái phiên c h ợ rồi nói sau mấy người nhao nhao nhẹ gật đầu nam hoàn sơn hoác nhà xây dựa lưng vào núi rộng lớn phụ trạch giống như vốn là sinh trưởng ở trong núi lớn này đồng dạng khắp nơi đều là dẫn lưu thác nước vân hải đem toàn bộ hoác ra đều khắc ở trong đó cực kỳ giống một cái cổ lão tâm môn lúc này hoác gia thiếu chủ hoác vô thượng bước nhanh hướng đi hoác g i a nội đường còn chưa vào nhà liền hô lớn phụ thân xảy ra chuyện gì lúc này trong hành lang một vị nhìn không gian niên kỷ nam tử huệ vải hốn tại trên ghế nằm ô m cái v ò rượu liền hướng trong miệng rót rượu một bộ râu ria xồm xoàm say khớp bộ dáng thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng người này chính là đường đường hoác gia chi chủ hoác khiếu chỉ gặp hoác vô thượng vội vã chạy vào đại đường sau đó liền nhìn thấy cha mình tư thái trong n g á y mắt liền chuẩn bị đi ra ngoài tiểu tử ngươi muốn đi đâu a đột nhiên hoác khiếu hiếp mắt nhìn về phía hoác vô thượng nói ra hoắc vô thượng lập tức quay người hậm hực nói ra phụ thân ngươi cái bộ dáng này không sợ mẫu thân biết không chỉ gặp hoắc khiếu hừ lạnh một tiếng nói ra cho cười vi phụ khi nào sợ qua nói đi hoắc khiếu nhịn không được ở rượu lại đi trong miệng rượu vào miệng hoắc vô thượng thấy thế tức giận nói xem ra phụ thân là không có việc gì hài nhi trước hết cáo tử nói đi liền muốn quay người rời đi trở về hoắc khiếu đột nhiên ngồi thẳng người nghiêm nghị nhìn xem hoắc vô thượng nói ra sư phụ ngươi gần nhất muốn cùng người quất đấu ngươi không biết sao hoắc vô thượng thần sắc hơi đổi nói sư phụ muốn cùng người quất đấu người nào dám cùng sư phụ quyết đ ấ u à lập tức hoắc vô thượng sắc mặt lại biến đổi hỏi hẳn là lại là cái kia không phải hắn hoắc khiếu ngắt lời nói chương một trăm linh tám dịch trạm bị tập kích chương một trăm linh tám dịch trạm bị tập kích trừ vị kia hải nhi thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể cùng sư phụ phân cao thấp hoắc vô thượng khó hiểu nói hoắc khiếu sắc mặt trầm xuống từ tốn nói ngươi gần nhất thời gian giống như có chút quá thoải mái đi hoắc vô thượng nghe vậy vội vàng chắp lên hai tay túi đầu xuống thỉnh giáo nói xin mời phụ thân chỉ rõ hoắc khiếu trầm mặt nhìn xem hoắc vô thượng nói ở dưới tay ngươi nuôi nhiều người như vậy đều là ăn cơm k ô sao chuyện lớn như vậy còn muốn ta đến thông chi ngươi sao hoắc vô thượng không nói một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng để hoắc khiếu cũng mười phần bất đắc dĩ lập tức hoắc khiếu tức giận nói lần này sư phụ ngươi phiền phức lớn hơn rồi ngươi cũng qua xem một chút đi nói đi hoắc khiếu khoát tay á o lại nằm xuống dưới hướng trong miệng rượu vào miệng hoắc vô thượng nghe vậy thần sắc ngưng trọng dị thường cái gì gọi là sư phụ phiền phức lớn rồi người này đến cùng là ai lập tức hoắc vô thượng đối với hoắc k i ế u thi lễ một cái liền t ố i lui ra khỏi đại đường nam một bên khác vương quyền mấy người đi ra thâm sơn may mắn là phía trước cách đó không xa chính là một cái chấn nhỏ mấy người phong trần mệnh m ỏ i đi vào tiểu chấn tiệm cơm tùy ý điểm chút ăn uống sau tìm chủ quán muốn tới giấy bút vương quyền nhìn xem vùi đầu viết thư hoác diệu quân lập tức lại gọi tới t r ư ở n g quỹ nói ra chủ quán các ngươi cái này là tại dương quận cảnh nội sao khách sạn t r ư ở n g quỹ là cái trung niên nam nhân m ậ p chỉ gặp hắn một mặt cười ha hả nói khách quan chúng ta đây là đang dương quận địa giới b ấ t quá lại hướng bắc đi năm mươi dặm chính là bắc địa quận vương quyền lập tức xứng sở liền hội vàng hỏi cái kia nơi đây cách châu thành có bao xa trường quỹ cười nói nếu là khách quan các ngươi muốn đi châu thành cái kia nói ít đến đổi ba ngày đường xa như vậy vương quyền k h ó có thể tin đạo trưởng quỹ cười cười chỉ vào xa xa một ngọn núi nói ra ha ha khách quan châu thành kỳ thật cũng không xa liền cách hai toàn núi nhưng là lộ trình liền xa không có ba ngày thật đúng là không đến được vương quyền nhìn coi xa xa núi xem ra ám đạo k i a là đảo xuyên dạy núi a vương quyền trong lòng nhất thời cũng không khỏi có chút kính nể cái k i a châu vương bất quà hẳn cái k i a nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống chí ít những quan binh k i a là sẽ không đổi tới lập tức vương quyền mấy người cơm nước xong xuôi liền hướng trưởng quỹ hỏi gần nhất biêu dịch lộ tuyến mấy người liền hướng phía dịch chạm đi, đi. thời gian dần trôi qua sắt trời ảm đạm xuống mà dịch t r ạ m lại đang ngoài trấn nhỏ mười dặm quan đạo bên cạnh tương giả lúc trời lại bắt đầu bắt đầu mưa mấy người đổi tới dịch t r ạ m sau chỉ gặp bốn phía này l i ê u không có người ở trừ căn này dịch t r ạ m bên ngoài cơ hồ liền cùng hoang dã không hề khác gì nhau đột nhiên một cái biêu dịch viên ăn mặc nam tử định lấy mưa từ dịch t r ạ m đi ra nhìn xem vương quyền mấy người nói lớn tiếng nói các ngươi làm gì các ngươi đây không phải dịch t r ạ m sao chúng ta là đến gửi thư vương quyền nói ra chỉ gặp người kia thần sắc cổ quái nói ra đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì chúng ta cái này không thu người các ngươi vẫn là đi kế tiếp dịch chạm đi vương quyền nhữ mày lại trầm giọng nói cái gì thu người l ã o tử là đến gửi thư các ngươi cái này ngay cả tin đều không thu sao nghe vương quyền không quá thân mật ngữ khí cái kia dịch viên cũng có chút bị hù dọa vội vàng nói các ngươi thật sự là đến gửi thư vương quyền không nhịn được đẩy ra cái kia dịch viên hướng phía trong dịch chạm đi đến nói ra lão tử chính là đến gửi thư thuận tiện ở lại đây một đêm không được a đại hiệp cái kia dịch viên thấy thế liền vội vàng tiến lên cản lại vương quyền nói ra các ngươi vẫn là đi kế tiếp dịch chạm đi nơi này thật không được vương quyền nhìn lên trên trời rơi xuống mưa nhất thời ngữ khí bất thiện nói có cái gì không được Cùng cho chút bạc được. ngươi tiền Nói lắm thì cho ngươi chút tiền bạc là được. Nói đi, là vương quyền hướng phía lộ trầm i liếc ể u hòa đưa mắt a ý q u giọng nói ngay tại dịch viên một mặt lo lắng thời điểm dịch trạm kia bên trong đại đường cửa lớn đột nhiên bị mở ra một cái vóc người khôi ngô đại hán vạm vỡ đi ra quát lớn tiểu nhị ngươi chạy đi đâu rồi còn không tranh thủ thời gian cho ra ra bưng tới rượu ngon thức ăn ngon vừa dứt lời chỉ gặp đại hán kia ánh mắt sáng lên lập tức liền đem ánh mắt nhìn về hướng hoác rượu con hai nữ trên thân cười to nói ai u không nghĩ tới g i ã ngoại hoang vu này còn có thể gặp mỹ nhân Chật, đại hán kia liền lại vọt vào trong phòng giống như là đi gọi người để cho các ngươi đi các ngươi hết lần này tới lần khác không đi bây giờ muốn đi cũng không kịp cái kia dịch viên thấy thế nhìn xem vương quyền mấy người lắc đầu nói ra có ý tứ gì vương quyền khó hiểu nói cái kia dịch viên còn chưa kịp tới nói chuyện đột nhiên chỉ gặp dịch c h ạ m kia bên trong trong nháy mắt xông ra mấy người từng cái trong tay dẫn theo lao kiếm một mặt cười dâm đã nhìn g n xem hoác rượu quân hai nữ lập tức đối với vương quyền cười to nói tiểu tử đem hai nữ nhân này r a o ra sau đó lan không phải vậy bọn lao tử muốn cái mạng nhỏ ngươi vương quyền thấy thế sắc mặt tối sầm mẹ nó ăn cướp đánh tới lao tử trên đầu lập tức vương quyền có chút tiến lên một bước thân thể dừng lại chỉ gặp một trận lăng lệ nội khí liền hướng phía những người kia đánh tới chỉ trong n h y mắt đám người kia tiện nhân ngửa ngựa lận nhưng lại không chút thủ thường Từng ánh cái hoàng mắt sợ, vương, vương, vương ộ i quyền cười l nhạt n một tiếng nói ngươi chính là đầu lĩnh của bọn họ chỉ gặp nam tử kia lắc đầu nói ra không phải bọn hắn là dây núi phỉ bị ta đảo hàng hộ sau liền một mực đi theo ta vậy ngươi đây là muốn vì bọn họ xuất khí vương quyền có chút không hiểu chỉ gặp nam tử kia lại lắc đầu vớt c ầ m nói cũng không phải ta mỗi lần giết người xong đằng sau chỉ có thể cách m ộ ư ơ i ngày sau mới có thể lại giết người ngày mai mới đến ngày thứ m ộ ư ơ i vương quyền một người có chút không có khả năng lý giải hắn lập tức liền lại nghe thấy nam tử kia nói ra không phải muốn vì bọn hắn xuất khí chỉ là đơn thuần muốn hướng ngươi lanh giáo một chút nói đi nam tử kia sắc mặt trầm xuống nhất thời một cỗ mạnh mẽ nội lực ba động trong nháy mắt tàn ra hắn cũng là cựu phẩm duyên nhất t h ầ n sắc biến đổi thì thào nói ra nhưng lập tức chỉ gặp nam tử kia một trưởng đánh vào vương quyền trên thân chính mình lại bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất lảo đảo lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể nam tử kia ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn về phía vương quyền sợ hãi nói ngươi là cựu phẩm sau không đối ngươi là cựu phẩm đình phong vương quyền cười nhạt một tiếng nói làm sao còn lấy không xin chỉ giáo nam tử kia nghe vậy trầm giọng nói ta không xứng cùng ngươi đọ sức nói đi hắn liền quay người nhìn về phía sau lưng dãy núi kia phỉ nói ra vốn nghĩ ngày mai lại giết các ngươi nhưng các ngươi lại không biết lượng sức c h ọ người không nên rơi vào cái này cũng chỉ có thể coi là thiên ý chật chỉ gặp một đạo h à n quang hiện lên sau một khắc dãy núi kia phỉ liền toàn bộ đầu một nơi thân một、mẹo. sau khi chết trên mặt mỗi người cũng còn mang theo khó có thể tin biểu lộ chương một trăm linh chín hoàng đính tiến tới chương một trăm linh chín hoàng đính tiến tới bất thình lình một màn để mọi người ở đây lập tức xứng sở dịch trạm kia dịch viên thực sự chịu đựng không nổi cái này máu tanh chẳng diện vậy mà chạy đến một bên nói ra vương quyền t h ấ y thế có chút không hiểu nhìn về phía nam tử kia nói ra n g ư ờ i đây là ý gì chỉ gặp nam tử kia xoay người lại từ tốn nói ta là có m ộ ư ơ i ngày không giết người kỳ hạn nhưng sư phụ ta nói qua nếu là gặp được đánh không lại người cũng đừng quản kia cái gì quy củ có thể rét liền liền giết vương quyền lập tức liền n g ẩ n cả người thực sự không có khả năng lý giải nói có thể ngươi giết bọn hắn làm cái gì ta cũng không giết được ngươi a cũng chỉ có thể giết bọn hắn nam tử c h u y ệ n đương nhiên nói ra dù sao bọn hắn cũng chỉ là ngày đó cá lọc lưới ngày mai kỳ hạn vừa đến bọn hắn cũng phải chết vương quyền sắc mặt tối sầm thì ra ngươi tại thẻ này bờ ugờ đâu lập tức vương quyền lại khó hiểu nói nếu dạng này bọn hắn vì sao đi theo ngươi cái này đơn giản ta nói để bọn hắn về sau đi theo ta l a n lộn bọn hắn tự nhiên vui lòng đợi đến thời gian vừa đến ta cũng tốt đưa bọn hắn lên đường a vương quyền trợn mắt ố c mồm nhìn xem người này người này không chỉ có sẽ thể bờ UG, hay là cái xấu bụng ra h lập tức vương quyền không còn cùng người này so đo quay người kêu lên đám người liền hướng phía trong dịch t r ạ m đường đi đến trong đường coi như rộng rãi ở giữa đặt một tấm to lớn b à n g ỗ nhìn xem hẳn là một gốc cổ thụ trực tiếp chế thành bốn phía còn trưng bày mấy lần cái ghế hẳn là trước đó đám kia sơn phỉ ngồi vương quyền mấy người vào nhà sau đó không lâu sau đó dịch trạm kia dịch viên cũng che miệng đi đến vương quyền thấy thế nói ra tiểu ca các ngươi cái này một mình ngươi sao cái kia dịch viên nghe vậy ngượng ngùng cười nói đại hiệp hay là đ ư n g gọi ta tiểu ca liền cùng trước đó đám người kia một dạng gọi ta tiểu nhị ta còn an tâm một chút vương quyền cười nghe h ạ t một t i ế n người này lại là cái gì lại cái là ơ i nhưng lập t ứ vậy lập tức hướng phía trên lầu nhìn lại nói ra hôm nay chỗ này không có chạy tin biêu dịch tới sao còn không có đâu phải đợi ngày mai vương quyền nhẹ gật đầu ngay tại nói chuyện với nhau ở giữa trước đó nam tử kia lập tức đi đến trực tiếp ngồi ở một bên xem bộ dáng là thu thập xong bên ngoài thi thể mới tiến vào vương quyền lập tức có chút một người người này thực sự thú vị quan sát lại còn trôn thực sự khó được nhưng lập tức chỉ gặp hắn dáng người bày cực kỳ đ o n chính liền cùng vương quyền kiếp trước tham gia quân ngũ lúc bộ đội tư thế ngồi bình thường vương quyền nhìn xem người này tư thế ngồi không khỏi cười cười lập tức đối với dịch viên nói ra chúng ta mặc dù không phải quan thân nhưng hôm nay nơi này không a i chúng ta cũng không tính làm khó dễ ngươi ngươi đi cho chúng ta thu thập mấy gian phòng đi ra đang l ộ n g chút thịt rượu đến yên tâm b à không thể thiếu ngươi cái kia dịch viên có chút khó khăn trù trừ một lát lập tức tiếng thắn nói được chưa các ngươi chở một lát nói đi liền quay người ra trong dịch chặn đường trong lúc nhất thời nội đường bên trong liền yên tĩnh trở lại nhưng chỉ gặp trước đó nam từ kia ánh mắt bắt đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền không nói một lời sau một lát vương quyền bất đắc dĩ nói cái này có hai nữ nhân ngươi không nhìn ngươi hết lần này tới lần khác nhìn xem lão tử làm cái gì lại nhìn lao tử đem ngươi con mắt đào xuống đến nghe lời này hoác diệu quân hung hăng trận mắt nhìn một chút vương quyền lập tức lại xoay người qua đi chỉ gặp nam tử kia nghe vậy c h ầ m dai đứng vậy nghiêm mặt nói ra tại hạ núi tuyết c h i đ ỉ n h nguyên ngọc châu xin hỏi huynh đài đại danh mẹ tạ vơ vương quyền hơi kinh ngạc nói ngươi thật gọi tên này chỉ gặp nam tử kia lần nữa nghiêm mặt nói tại hạ núi tuyết tri đình nguyên ngọc châu thỉnh giáo huynh đài đại danh vương quyền nghe vậy lập tức c h ắ p tay qua loa nói tại hạ vương đại giang hạnh ngộ hạnh ngộ chỉ gặp nguyên ngọc châu cười nhạt một tiếng cũng c h ắ p tay nói vương huynh hạnh ngộ lập tức h ắ n tọa hạ tiếp tục nói vương huynh các ngươi cũng là đi q u a n chiến vương quyền xưng sở khó hiểu nói cái gì q u a n chiến xem cái gì chiến việc này các ngươi không biết sao nguyên ngọc châu kinh ngạc nói biết cái gì a ngươi có chuyện mau nói có dám cũng nhanh thả vương quyền không nhị n được nói nguyên ngọc châu nghe vậy cũng không nóng giận lập tức cười nói mấy ngày sau ta lớn rất đệ nhất cao thủ phong ninh dương muốn cùng người quyết chiến liên lương hộ bạn vương huynh nếu là không có việc gì sao không đi quan chiến một hai đám người nghe vậy biến sắc chỉ gặp vương quyền ngưng trọng nói hắn cùng ai quyết chiến hắn không phải thiên hạ đệ nhị sao ai còn có thể cùng hắn quyết chiến vương quyền lập tức có loại dự cảm không tốt chẳng lẽ lại là chính mình sư phụ lập tức chỉ gặp nguyên ngọc châu nói ra nghe nói là nam nhận tới cao thủ tuyệt thế càng là đứng hàng tại nam thừa thiên cơ các công bố thiên hạ cao thủ trên bảng xếp hạng bất quá cụ thể là ai tại hạ liền không được biết rồi nghe nói người này làm việc điên hôm qua vừa đến lớn rất đã tìm được phong linh dương trực tiếp đem phong ra bảng hiệu phá hủy vương quyền nghe vậy thần s ắ c trở nên cổ quái cũng đã đoán được người kia là ai trừ hoàng đình thiên ai có thể làm ra chuyện như vậy vương quyền lập tức hỏi đem phong ra bảng hiệu phá hủy phong ninh dương có thể chịu n g u y ê n ngọc châu cũng là khó có thể tin nói nghe nói phong tiền bối lúc đó cũng không nổi giận mà là ước định mấy ngày sau tại huyện lương hồ bạn phân cao thấp vương quyền nghe vậy nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm lập tức vỗ tay nói tốt nhất định phải đi vương quyền lập tức hứng thú lúc này quyết định đi trước cái kia huyện lương hồ đi một lần lần này hai người này giao thủ có thể nói là thiên hạ đứng đầu nhất giao phong cơ hội ngàn năm một lở cũng không thể bỏ lỡ chỉ gặp nguyên ngọc châu đứng dậy, cười nói nếu vương huynh cũng có hứng thú chúng ta không ngại cùng nhau đi tới vương quyền xưng sở c h ậ n nghiêng người nhìn về hướng một bên lộ tiểu hòa ba người nhất thời không quyết định chắc chắn được ha ha vương huynh giờ phút này không cần vội vã trả lời chắc chắn có thể cùng tàu phu nhân thương lượng một phen sáng sớm ngày mai cho ta trả lời chắc chắn liền có thể nói đi n g u y ê n ngọc châu ánh mắt còn nhìn về hướng hoác diệu quân chỉ gặp hoác diệu quân khuôn mặt nhỏ đỏ lên vừa hung ác chừng mắt liếc vương quyền n g u y ê n ngọc châu thấy thế cười nói tại hạ về phòng trước nghỉ ngơi cáo tử nói đi nguyễn ngọc châu liền quay người hướng về đi lên lầu chỉ chốc lát đằng sau liền đẩy ra b vương quyền nhìn xem nguyên ngọc châu tiến vào cửa phòng lập tức vừa nhìn về phía lộ tiểu hòa nhẹ nhàng nói ra người thấy thế nào chỉ gặp lộ tiểu hòa một mặt ngưng trọng nói ra người này không đơn giản nói thế nào ngươi còn nhớ đến hắn vừa mới là thế nào giới thiệu chính mình lộ tiểu hòa hỏi vương quyền hồi tưởng một chút nói ra hắn nói hắn đến từ núi tuyết c h i đ ỉ n h đột nhiên vương quyền v ô vỗ chán trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nói cái kia thiên hạ thứ sáu không phải liền là bắt man tuyết sơn tri đình sao kêu cái gì nguyên h dạng lộ tiểu hòa nghiêm mặt nói không sai chính là danh từ này vương quyền còn nói thêm cái này nguyên ngọc châu đến từ núi tuyết tri đ lại họ nguyên hắn không phải là cái kia nguyên dạ cháu trai đi lúc này hoác diệu quân khinh bị nói núi tuyết chi đỉnh tất cả đều là họ nguyên chỉ là thế hệ trẻ tuổi từ đệ liền có hơn nghìn người ai cũng là nguyên dạ cháu trai sao vương quyền lập tức lúng túng khó xử cái giới ngượng ngùng cười nói làm sao ngươi biết hoác diệu quân liếc một cái vương quyền vương quyền thấy thế nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng của mình nói ra đến coi như ta không có hỏi hoác diệu quân sinh ở bắc an sinh trưởng ở bắc an lại là hoác gia xuất thân điểm ấy nho nhọ tin tức nàng làm sao có thể không biết nhưng chỉ gặp hoác diệu quân lập tức lại xoay người lại một phen muốn nói lại tôi bên l i ớ i đối với vương quyền nói ra n g ư ờ i có biết vị kia phong tiền bối chính là huynh trưởng ta hoắc vô thượng sứ phụ t r ư ơ n g một trăm mười tên giả mạo t r ư ơ n g một trăm mười tên giả mạo vương quyền nhữ mày lại nhìn xem hoắc diệu quân nói ra ngươi người huynh trưởng kia sẽ đi đi hoắc diệu quân vớt cảm nói hắn nếu là biết hắn khẳng định sẽ đi vương quyền nhẹ gật đầu hắn huynh trưởng lại thế nào khả năng không biết việc này đâu nếu là hắn cũng đi lời nói chuyện kia liền muốn thú vị hơn nhiều một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớ m ngày thứ hai vương quyền một thân một mình đi xuống lầu đem hoắc diệu quân viết thư giao cho b i u dịch đằng sau liền gặp đồng dạng trước kia liền rời giường xuống lầu nguyên ngọc ch c h ỉ gặp cũng vừa thấy được vương quyền liền lên trước hỏi vương huynh các ngươi suy tính được thế nào vương quyền cười nhạt một tiếng nói ra nói đi mục đích của ngươi là cái gì nguyên ngọc châu ngượng ngùng cười nói vương huynh lời này là ý gì ngươi không khỏi biểu hiện được cũng quá chủ động chút đi rất khó để cho ta không đối với ngươi sinh ra hoài nghi vương quyền từ tốn ó i chỉ gặp nguyên ngọc châu sau đó nói nói vương huynh hiểu lầm tại hạ chỉ là muốn giao vương huynh một người bạn t h ú n g chi các ngươi cũng không biết đi huyên ương hồ đường vừa vặn tại hạ có thể làm vương h u n h dẫn đường vương quyền nghe vậy nụ cười trên mặt dần dần n g n g kết chất đi đến một bên ngồi xuống nói ra nói đi mục đích là cái gì không cần cùng ta đi vương à o m quyền Ngọc Châu thần sắc đột nhiên chấm xuống lạnh lùng nói ra ngươi hôm nay không đem mục đích của ngươi nói rõ ràng cái nào cũng đừng nghĩ đi nguyên ngọc châu nghe vậy đột nhiên cười to nói có đúng không xem ra vương huynh hoàn toàn chính xác rất tự tin à, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng nếu là muốn đánh đứng lên ngươi cũng chưa chắc có thể giữ lại được ta đã ngươi không lưu lại ta vậy ngươi cái kia ba cái bằng hữu sẽ phải gặp hai vạn dù sao ta cũng không tin ngươi có thể thời thời khắc khắc đều đợi ở bên cạnh họ vương quyền cười lạnh lập tức đứng dậy chậm rãi nói ra h uy h ế t ta như thế nào nguyên ngọc châu tựa hồ tuyệt không sợ hãi vương quyền nhưng lập tức chỉ gặp nội đường lầu hai truyền đến một tiếng hét to người xưng sao nguyên ngọc châu ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp lộ tiểu hòa tựa ở trên một cây trụ trong tay dẫn theo kiếm hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nhìn xem chính mình nguyên ngọc châu ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí k ì n h hướng phía chính mình để ép tới lập tức biến sắc đột nhiên lộ tiểu hòa một cước d ấ m tại trên rào chắn lập tức rút ra cựu lê kiếm liền hướng phía nguyên ngọc châu trên đầu bộ tới nguyên ngọc châu lập tức giật mình lập tức vội vàng xoay người một cái hai tay nhấc lên nội lực chân khí hình thành một đạo bình chướng liền đỉnh đi lên nhưng chỉ trong nháy mắt nguyên ngọc châu liền hướng phía dịch chạm sân nhỏ bị đánh bay ra ngoài lộ tiểu hòa thấy thế cũng lập tức đuổi theo trên lầu hóc rượu quân thần sắc có chút khiếp sợ nh cũng là hơi kinh ngạc nói đêm hôm đó hắn chỉ là ra tay giết mấy cái đã bị vương quyền đả thương cao thủ lúc đó còn nhìn không ra hắn chân thực cảnh giới hiện tại xem ra hắn tối thiểu là hậu kỳ cao thủ thậm chí thẳng bức đ ỉ n h phong hoa diệu quân than nhẹ một tiếng lập tức phức tạp nhìn về phía dưới lầu một mặt bình tĩnh vương quyền thì thào nói ra cũng đối bên cạnh hắn như thế nào lại xuất hiện tầm thường duy nhất nghe vậy khó hiểu nói chỉ là bọn hắn chính mình quan hệ không giống như là chủ tớ hoa diệu quân như cũng nhìn xem vương quyền lắc đầu khé thở dài bọn hắn cái này không phải chủ tớ rõ ràng là bằng hữu là huynh đệ bình thường huynh trưởng ở phương ở duy i lại đã rơi ệ n này, phong. vào hạ đã d nhất ngay vậy trầm mắt hít thở dài đột nhiên chỉ khách khí bên cạnh trong viện cái kia nguyên ngọc châu cùng lộ tiểu hòa giao thủ hơn một mươi c h i ê u không ngờ từng bước một bị lộ tiểu hòa buộc hướng vào phía trong đường lui về chỉ gặp lộ tiểu hòa bỗng nhiên một kiếm đâm ra nguyên ngọc châu liền triệt để lui về trong nội đường lúc này trước có sói sau có hổ nhìn xem trước người sau người lộ tiểu hòa vương quyền hai người nguyên ngọc châu sắc mặt ngưng trọng dị thường đứng lên trầm giọng nói các ngươi càng như thế mạnh các ngươi đến cùng muốn làm gì vương quyền thấy thế cười lạnh một tiếng nói ra ta nói qua đưa ngươi mục đích nói ra nguyên ngọc châu nghe vậy lập tức quay người lạnh lùng nhìn về phía vương quyền nói ra ta hảo ý muốn giúp ngươi bọn họ dẫn đường ngươi không lĩnh t ỉ n h thì cũng tôi h đi lại vẫn muốn đối với ta xuất thủ không khỏi quá bị ổi đi đi đừng nói chút làm cho người ta sinh cười đã ngươi không nói vậy ta liền giữ lại không được ngươi nói đi vương quyền liền ký thế một trận hướng phía nguyên ngọc châu đi đến xem bộ dáng là muốn một kích kết liêu hắn đúng lúc này nguyên ngọc châu liên tục lui ra phía sau hai bước nói ra đừng đừng đọc thủ ta nói vương quyền mặt lạnh lấy ngừng lại nhìn xem nguyên ngọc châu không nói một lời chỉ gặp nguyên ngọc châu điều chỉnh một chút tâm tình của mình chậm rãi nói ra ta chỉ là muốn kết giao một chút hoác g i a tiểu thư thuận tiện thăm dò thăm dò các ngươi vương quyền nhữ mày lại chậm ngẩng đầu nhìn trên lầu hoác diệu q u â n nói ra ngươi biết nàng nguyên ngọc châu chậm rãi điểm một cái nhưng chỉ gặp vương quyền tiếp tục nói ngươi thăm dò chúng ta cái gì nguyên ngọc châu trần chờ một lát hậm n ự c nói ra ta tối hôm qua liền nhận ra hoác tiểu thư hình, dáng, nhưng ta phát hiện, tại các ngươi trong đoàn người này lại là ngươi tại gia lệnh mà lại hoát tiểu thư tựa hồ cũng bắt ngươi không có cách nào giống như cho nên liền muốn thăm dò thăm dò các ngươi nhìn xem các ngươi rốt cuộc là ai vương quyền nghe vậy cười lạnh nói có đúng không nguyên ngọc châu vội vàng gật đầu nói chính là như vậy vương quyền lạnh lùng nhìn xem nguyên ngọc châu đột nhiên cười tàn nói vậy mà dạng này vậy ngươi liền đi chết đi nói đi một đạo hàn quang hiện lên chỉ gặp cái kia nguyên ngọc châu đầu tiên là s ứ c sở lập tức hoảng sợ sở về phía cổ của mình sau một khắc đầu của hắn liền từ trên cổ của hắn rất xuống nhưng ngạc nhiên là huyết dịch vậy mà không có phun tung tóe đi ra mà là dần dần ngưng kết tại chỗ đức vương quyền nhìn trong tay trên đoạn nhận lại không có một tiêm máu lập tức đem kiếm cắm vào vỏ kiếm nhìn xem đầu một nơi thân một mẹo nguyên ngọc châu lộ tiểu hòa l ắ p đầu từ tốn nói người này quả nhiên quái dị r ấ t à. đột nhiên trên lầu hóc o d i ệ u quân hét lớn một tiếng vội vàng chạy xuống lâu đối với vương quyền nói ra n g ư ờ i tại sao muốn giết hắn vương quyền nhữ mày nhìn về phía hóc o d i ệ u quân còn chưa nói chuyện liền lại nghe thấy nàng tức giận nói hắn nhưng là núi tuyết chi đỉnh người ngươi có biết núi tuyết chi đỉnh cực kỳ bao che khuyết điểm bọn hắn mỗi cái đệ tử trong tử trong tông môn đều có cái kia mệnh g i ả n cũng sẽ tùy theo vỡ tan hợp thời bọn hắn tông môn người liền sẽ lập tức điều tra đến đến lúc đó ta nhìn ngươi chạy đi đâu vương quyền cười nhạt một tiếng nói ngươi đây là đang quan tâm ta h o ắ c diệu quân khuôn mặt nhỏ đỏ lên tức giận nói ai tại quan tâm ngươi ta chỉ là không quen nhìn ngươi một lời không hợp liền giết người thôi vương quyền hư lạnh một tiếng nói ra hắn hẳn không phải là núi tuyết chi đ ỉ người h n cũng không phải gọi nguyên ngọc châu chương một trăm mười một trong núi bị tập kích chương một trăm mười một trong núi bị tập kích ngươi vì sao biết hoắt diệu quân khó hiểu nói chỉ gặp lộ tiểu hòa mỉm、cười. chỉ lâu đỉnh nói ra tối hôm qua ta cùng vườn quyền trộm đạo lên ngoài đính xốc lên mảnh ngói nhìn thấy người này đang luyện một loại rất kỳ quái công pháp lúc luyện công tư thế rất là q u ỷ dị cẳng có hắc khí toát ra bên ngoài cơ thể công pháp kia nhìn có chút tà khí người này nếu thật là núi tuyết chi đỉnh người sẽ không núi tuyết chi đỉnh người đều là luyện loại này công pháp tà môn a hoác diệu quân lắc đầu lập tức vừa nhìn về phía duy nhất chỉ gặp viên nhất cũng lắc đầu nói ra núi tuyết chi đỉnh chính là danh môn chính phái chưa từng nghe nói công pháp của bọn h ằ n có tà khí h o á diệu quân nghe vậy vớt cầm nói cho nên các ngươi chỉ bằng mượn điểm này phán định người này không phải núi tuyết chi đỉnh người. vương quyền đ ạ m mạc nói nếu nhận ra n g ư ờ i đến hắn liền phải chết bất quá ngươi tại bắc an ngược lại là vẫn rất có danh tiếng nhận biết người của ngươi không ít thôi chỉ gặp hoác diệu quân cùng duyên nhất thần sắc biến đổi lập tức t r ầ mặt m lại thế nào ta nói sai cái gì sao vương quyền thấy thế khó hiểu nói duyên nhất ngay vậy lập tức nói ra diệu quân nàng trên giang hồ cũng không có bất luận cái gì danh khí trừ số ít nhận biết diệu quân người trên giang hồ thậm chí không có bao nhiêu người biết diệu quân tồn tại mà lại diệu quân cũng ít ra hoàng sơn nếu không phải hoác ra lần này thụ hoàng cung mời diệu quân mới sẽ không đi ra ngoài cho dù có một chút thế lực cao cấp người biết diệu quân nhưng bọn hắn cũng không có khả năng biết được diệu quân dung mạo lộ tiểu hóa nghe vậy khó hiểu nói cái này sao có thể nàng đường đường hoắc g i a đại tiểu tư h làm sao có thể một chút danh khí cũng không có nếu thật như như lời ngươi nói như vậy vậy người này là thế nào nhận biết nàng duyên nhất nhất thời nghe lời chợt nhìn về hướng hoắc diệu quân chỉ gặp hoắc diệu quân khe khẽ lắc đầu mà vương quyền lại t h ầ n sắc có chút ngưng trọng nói nói như vậy các ngươi bắc man giang hồ tựa hồ cũng không yên ổn à có ý tứ gì hoắc diệu quân cau mày nói vương quyền nhìn coi nằm trên mặt đất đầu một nơi thân một mèo nguyên ngọc châu c h ậ m rãi nói ra ngươi đã trên giang hồ không có tên tuổi mà người này lại nhận biết ngươi nói rõ hắn cố ý điều tra qua ngươi mà ngươi là hoác gia đại tiểu thư ai lại có lá gan dám điều tra ngươi n a m vương quyền một phen làm cho đám người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nam đám người không có nghĩ nhiều nữa cái gì vương quyền n h ư ờ n g đường nhỏ lúa đem cái kia nguyên ngọc châu thi thể ném ra sau đó lại đang dịch chạm t ù y tiện ăn một chút sớm ăn đằng sau liền hướng phong vẫn thành phương hướng khởi hành viên ương hồ tại bắc man là mười phần nổi danh địa phương bởi vì nơi này là bắc man đệ nhất cao thủ phong ninh dương b ệ n viện lần này phong ninh dương cùng hoàng đính thiên n ư ớ chiến càng là trong thời gian cực ngắn chuyển khắp bắc man tất cả mọi người nhao n h a u khởi hành tiến về bên lương hồ bạn quan chiến mà huyện lương hồ ở vào bắc man trung tâm địa giới phong vẫn thành bởi vì nơi đây bốn bề toàn núi dễ t h ủ khó công liền ngay cả gió đều thổi không tiến vào bởi vậy mà gọi tên bất quá cái này phần lớn là nói ngoa thôi vương quyền cũng không tin trên đường đi vương quyền mấy người vừa đi vừa nghỉ gặp không ít tiến về bên lương hồ nhân sĩ giang hồ đi theo đám bọn hắn phương hướng vương quyền mấy người lại đi hai ngày tả hữu thời gian đoạn đường này lộ tiểu hòa nhìn xem vương quyền một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề rốt cục nhịn không được hỏi ngươi hai ngày này đến tột cùng suy nghĩ cái gì đâu vương quyền lông mày cau mày nói ta cảm thấy có chút kỳ quái cái kia nguyên ngọc châu trước đó nói cho chúng ta dẫn đường hắn là thế nào biết chúng ta không biết đường lộ tiểu hòa nghe vậy vớt cằm nói đây không phải hắn dưới tình thế cấp bách tìm lý do thoái thác sao làm sao có thể giọt nước không lọt ngươi chính là bởi vì cái ý nghĩ này hai ngày không đối vương quyền lắc đầu nói ra hắn trước kia liền chắc chắn chúng ta không biết đường không phải hắn về sau biên lý do thoái thác vậy ngươi nói đây là có chuyện gì vương quyền nghe vậy vừa đi vừa chầm tư sau một lát vương quyền một mặt khiếp sợ ngẩng đầu lên nói ra ta hiểu được lộ tiểu hoa nhữ mày lại vội vàng nói ngươi minh bạch cái gì chỉ gặp vương quyền hư l ệ n h một tiếng nói ra ta tất cả đều minh bạch lập tức vương quyền liền vội vàng xoay người nhìn về phía hoác diệu quân trầm giọng nói ra vương phi đưa cho ngươi lá thư này ngươi còn mang ở trên người sao mang theo đâu hoác diệu quân một mặt quái dị nhìn về phía vương quyền không rõ hắn đột nhiên hỏi chuyện này để làm gì vương quyền nhẹ gật đầu lập tức đưa tay nói ra giao cho ta hoác diệu quân lập tức một mặt không hiểu móc ra phần kia tin giao cho vương quy vừa định hỏi một chút nguyên do liền trông thấy vương quyền đem tin thăm dò trên người mình lập tức vội vàng hướng lấy lộ tiểu hòa nói ra sau đó người đến che chở hoác diệu quân thời khắc mấu chốt cũng đừng sợ bại lộ thân phận bảo mệnh quan trọng lộ tiểu hòa nhữ mày lại ngưng trọng nói ngươi muốn làm gì vương quyền cười lạnh cho lộ tiểu hòa đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói ra ta đi dẫn dắt rời đi những người kia nói đi vương quyền liền hướng một bên trong núi rừng b a y đi trong nháy mắt đường núi một bên trong rừng một trận cây cối run run thanh em chuyển đến lộ tiểu hòa biến sắc lập tức liền trông thấy năm cái người mặc áo đen người bịt mặt từ trong rừng bay ra cả ở trên đường lạnh lùng nhìn xem lộ tiểu hòa ba người lộ tiểu hòa một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt mấy người trầm giọng hỏi các ngươi là ai chỉ gặp đối diện kia người áo đen kia cười lạnh một tiếng trầm giọng hí hư nói vừa mới người kia cũng là tên há tử dám mang theo lá thư này một thân một mình rời đi nếu là hắn không chết ta còn thật sự muốn chiếu cố hắn lộ tiểu hòa nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ra hắn là chắc chắn sẽ không chết bất quá ngươi liền không nhất định có thể nhìn thấy hắn nói đi lộ tiểu hòa cự lê ra kh chỉ gặp đối diện người áo đen kia cười lớn một tiếng nói ngươi cũng là tên h ắ n tử cái kia để cho ta tới nhìn một cái thân thủ của ngươi có phải thật vậy hay không có mạnh như vậy thấy thế lộ tiểu hòa cũng không che giấu toàn thân nội lực chân khí cấp tốc vận chuyển tại cựu lê trên thân kiếm lập tức một đạo kiếm khí khổng lồ liền hướng phía trước mắt người áo đen đánh tới sau một khắc song phương lập tức chiến thành một mảnh bốn phía kiếm khí bay tứ tung tràn g diện mười phần kinh dị duy nhất thấy thế, thế sắp mặt trở nên n ư n g trọng dị thường liền tranh thủ hoác rượu quân bảo hộ ở sau lưng lui về phía sau ngươi nhanh đi giúp hắn a hoác rượu quân hô lớn chỉ gặp duyên nhất một mặt lo lắng nói ra đại tiểu thư của ta ai đối diện nhìn thế nhưng là c h ọ n vẹn năm cái cựu phẩm hậu kỳ cao thủ ta giúp thế nào à liền ta cái này khu khu cựu phẩm sơ kỳ cảnh giới căn bản là không xen tay vào được à vậy làm sao bây giờ hoác diệu quân bất đắc dĩ nói chỉ gặp duyên nhất nhìn tình hình trước mắt lập tức kinh ngạc nói làm sao nhìn kiếm k h í này cùng thiếu chủ cùng vương quyền luyện kiếm pháp đó như vậy tương tự đâu làm sao hắn cũng sẽ kiếm pháp này à không đối là hắn kiếm kia h o á diệu quân thấy thế cũng trong nháy mắt nhìn ra m á n khỏe nàng mặc dù không biết võ công nhưng đối với kiếm pháp lại là không thể quen thuộc hơn nữa một chút liền nhìn ra lộ tiểu hòa kiếm cũng có vấn đề chương một trăm mười hai hàng phục người áo đen chương một trăm mười hai hàng phục người áo đen một bên khác vương quyền cấp tốc tại trong núi rừng phi nước đại sau lưng một đoàn người áo đen bị mặt thật chặt đi theo hắn chạy gần khoảng một canh giờ vương quyền tại một chỗ trong khu rừng trống trải đ ỗ n g nhiên ngừng lại chỉ gặp những người áo đen kia sau đó liền từng cái từng cái rơi vào vương quyền bốn phía đem vương quyền thật chặt vây lại một cái che mặt người áo đen đi lên trước ánh mắt lăng lệ nhìn xem vương quyền nói ra đem đồ vật ra vương quyền hư lạnh một tiếng nói các ngươi cũng rất có thể chịu càng đi về phía trước không hơn trăm dặm liền đến gió vẫn hành ta không ra các ngươi chuẩn bị khi nào động thủ a người áo đen nghe vậy lập tức đạo mạc nói ra ngươi là thế nào nhìn ra được vương quyền cười lạnh nói trong dịch trạm cái kia nguyên ngọc châu là người của các ngươi cũng là hắn thông chi các ngươi chạy tới a không sai dịch trạm kia đưa tin biêu dịch cũng hẳn là người của các ngươi hoác rượu con viết lá thư này chỉ sợ sớm đã rơi xuống trong tay các ngươi ngươi tiếp tục các ngươi chính là cái kia tiêu trần người sau lưng hắn làm tất cả mọi thứ đều là các người giật dây tiêu trần tên phế vật kia bị ta hai ba câu liền cho thuyết phục người áo đen khinh thường nói vương quyền thấy thế cười lạnh nói các ngươi thế lực này ngược lại là vẫn còn lớn ta có thể hỏi một chút các ngươi đến cùng muốn làm cái gì sao ha ha ha chỉ gặp người áo đen kia cười to nói ngươi là ngây thơ đâu hay là ngô x u ẩ n cứ như vậy ngay thẳng lôi kéo ta lời nói vương quyền bất đắc d ì nói các ngươi nhiều người như vậy vây quét ta ta còn thế nào sống được ngươi liền nói một chút tôi h giải quyết xong ta một cọc nguyện v ọ o thôi chỉ gặp người áo đen kia ngay vậy lạnh lùng nói ra đừng nói ngươi sắp chết coi như ngươi chết hẳn đối với thi thể của ngươi ta cũng sẽ không nói cái gì vương quyền sắc mặt tối sầm không đúng người này làm sao không mắc nhiêu cùng trong kịch truyền hình diễn không giống với a lập tức vương quyền sầm mặt lại trầm giọng nói ra các ngươi n ế u không nói vậy liền vĩnh viễn đừng nói nữa nói đi vương quyền toàn thân khí thế chấn động chấn động nội lực ba động trong nháy mắt tàn ra lập tức vương quyền rút ra đ o ạ n nhận đối với người áo đen lạnh lùng nói ra một kiếm này ta chỉ cần ngươi một bàn tay người áo đen nghe vậy chỉ là cười lạnh nhưng khi hắn nhìn rõ ràng vương quyền kiếm trong tay lúc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hoảng sợ nói đón nhận người là vương quyền ngay tại người áo đen kinh ngạc xuất thần thời điểm chỉ gặp vương quyền trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ tung tích tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại thấy hắn lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước người mình theo một đạo hàn quang hiện lên một cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài sau một khắc một đạo kêu thảm như heo bị làm thị tiếng t vang triệt sơ cốc đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần vây quanh vương quyền liền g i ế tới t vương quyền thấy thế khí thế đại phát đám người này mẹ nó tất cả đều là cựu phẩm trung kỳ trở lên cao thủ nhưng vương quyền không chút nào sợ hãi duy nhất cựu phẩm đình phong cao thủ đã bị hắn thừa cơ lột một tay không có hắn những người này căn bản là không có cách đối với hắn tái tạo thành bất cứ uy hiếp gì giết hắ tay cụt kia người áo đen bưng bít lấy bờ vai của mình sắc mặt giữ tật quát nhưng lập tức sau đó không lâu hắn liền sắc mặt nghiêm trọng chỉ gặp vương quyền càng đánh càng liệt chỉ chốc lát công phu ở đây người áo đen liền sắp tử thương hầu như không còn tay cụt người áo đen t h ấ y thế run lên trong lòng lập tức bưng bít lấy bà vai vội vàng hướng sau lưng rừng c â y chạy trốn mà đi nhưng vào lúc này một đạo hàn khí bước người kiếm khí liền s o n g kiếm hướng hắn đánh tới thật sâu chém vào trên lưng của hắn đầu tiên là tay cụt sau đó lại thân t h ụ một kiếm hắn lúc này thể nội kiếm khí quần quận giống như lao cắt bình thường h nhất thời để không nổi nội lực hắn ngã ầm ầm ở trên mặt đất ngay tại hắn muốn nhịn đau bỏ người lên tiếp tục thoát đi thời điểm một chân trùng điệp đ ẻ vào trên lưng của hắn miệng vết thương đem hắn hung hăng lại đạp xuống người áo đen thấy thế không để ý tới mặt khác thế là vội vàng vật và công thời gian dần trôi qua thân thể của hắn bốn phía bắt đầu tràn ra h ắ c khí vương quyền thấy thế cười lạnh một tiếng một cước đá vào đan điền của hắn lập tức liền lại nghe người áo đen kia tê thanh liệt phế tiếng kêu thảm thiết người mẹ nó lại muốn truyền lại tin tức ra ngoài vương quyền hung hăng tại đan điền của hắn chỗ lại đạt một cước nói ra chỉ gặp người, đen kia đau người đến hung hăng nhìn chằm chằm vương quyền nói ra vương quyền n g ư ơ i thật không hổ là vương kiêu nhi tử con mẹ nó cần ngươi nói vương quyền lại hướng phía đầu của hắn cho một cước chỉ gặp người áo đen kia che mặt đen trắng rơi xuống lập tức một tấm giả yếu lưng còn mặt xuất hiện tại vương quyền trước mắt ngươi mẹ nó đều già đến độ này rồi còn mẹ nó đi ra sông cái gì xã hội đâu vương quyền cười khẩy nói lập tức chỉ nghe thấy người áo đen kia cười n h ạ o một tiếng nói vương quyền lao phu không thể không đổi, phục người, lại vẫn dám đổi tới bắt dứt tới bất quá ngươi cũng đừng đắc ý ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi bắt dứt vương quyền nghe vậy sầm mặt lại cười lạnh nói ta lại hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi nếu là thành thật trả lời ta sẽ để cho ngươi tốt chết ngươi nếu là không trả lời cái kia đừng trách lão tử thủ đoạn tàn nhẫn ha ha ha hoàng mao tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng lão phu sẽ sợ ngươi những thủ đoạn nhỏ kia người h áo đen cười to nói vương quyền thấy thế khinh thường cười một tiếng lập tức hai ngón vật công đối với người h áo đen vết thương chính là một c h ỉ chỉ gặp một đạo nhỏ xíu nội kình liền trong nháy mắt chui vào người áo đen thể nội ngươi làm cái gì người áo đen thấy thế liền vội vàng hỏi chỉ gặp vương quyền từ tốn nói ngươi bây giờ muốn nói lão tử cũng không muốn nghe ngươi liền hào hào hưởng thụ một chút kinh mạch đứt đoạn đằng sau nội tạng bị từ từ ăn mòn cảm giác đi vừa dứt lời người áo đen liền cảm nhận được thể nội một cỗ đau nhức kịch liệt chuyển đến lập tức cảm giác đau trong nháy mắt trải rộng toàn thân thân thể của hắn không tự chủ bắt đầu run r u dậy biểu lộ cũng bắt đầu đau đến dữ tợn lập tức kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh lại chuyển ra vương quyền thấy thế một tay bị miệng của hắn ngược cười nói hít sâu trắng đầu là bình thường bất quá không có việc gì ta sẽ không để cho ngươi tê xịu ngươi được thật tốt hưởng thụ sau một lát chỉ gặp cái kia áo đen đau đến không muốn sống mơ hồ nói ra vương, vương quyền van cầu như vậy sao được chứ lúc này mới vừa mới bắt đầu n g ư ơ i thì không chịu nổi vương quyền một mặt chính khí nói van cầu ngươi g i ế ta t đi vương quyền thấy thế thư lệnh một tiếng không tiếp tục để ý tới hắn sau một hồi lâu nhìn xem người háo đen tại trước khi chết biên giới lúc vương quyền kịp thời triệt hồi cái kia đạo khí kỉnh chỉ gặp người háo đen kia trong nháy mắt bắt đầu há mồm thở dốc trên mặt cái kia vẻ mặt sợ hãi không một không lộ ra lấy trong nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nghỉ ngơi sau một lát vương quyền đứng dậy cười lạnh nhìn xem người á o đen nói ra đến chúng ta bắt đầu vòng tiếp theo lần này tới gấp đôi nhìn xem vương quyền cái kia trong mắt hắn không gì sánh được nụ cười tạ ác người áo đen vội vàng cầu x i n tha thứ ta nói ta cái gì đều nói van cầu ngươi cho ta một thương khoái vương quyền thấy thế cười lạnh lập tức tiếp h ậ n nói vậy thì thật là rất tiếc gối bất quá ngươi nếu nguyện ý nói vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội nói đi vương quyền nghiêm mặt hỏi mẫu thân của ta chết là các ngươi chơi a chỉ gặp người áo đen kia chậm rãi nhìn về phía vương quyền thư nhược nói ra tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước đó ngươi đến nói cho ta biết ngươi là thế nào xem t ấ u ta muốn truyền lại tin tức đi ra vương quyền cười lạnh nói ra các ngươi cái này phá công pháp rất khó đ ằ n sao đêm đó nguyên ngọc châu trong phòng luyện các ngươi tả công này ta liền ẩ n ẩ n cảm giác không đúng tình bất quá ta trước đó còn không có cảm thấy có cái gì thằng đến vừa mới ngươi tại dưới loại tình huống này còn muốn vận chuyển loại này đối với ngươi một chút trợ giúp đều không có công pháp trừ là dùng đến truyền lại tin tức ta không biết còn có cái gì mặt khác giải thích người áo đen nghe vậy cười khổ một tiếng nói vương quyền ngươi thật là một cái kỳ tài vương quyền đạm mạc nhìn xem người áo đen tiếp tục nói ban đầu ở tấn châu lúc cái kia vũ văn phá sử dụng công pháp nhìn cùng ngươi cái này có chút tương tự nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi ta đoán cái k i a vũ văn phá cũng là người của các ngươi mà công pháp này bị người của các ngươi sửa đổi đi các ngươi tại tấn châu đào vàng mặc dù ta không biết vì cái gì nhưng hẳn là toàn dùng để kiến tạo tòa kia to lớn kim tượng con âm ta nói không sai đi người á o đen biến sắc một mặt cổ quái nhìn xem vương quyền lập tức đ ắ n g chát nói ra ngươi căn bản cũng không phải là kỳ tài ngươi đơn giản chính là thiên nhân vương tiêu có con trai như ngươi vậy ngươi nếu không chết tộc ta vẫn vậy chương một trăm mười ba phong vẫn thành, thành môn gặp hoác gia thiếu chủ ít tại cái này nhiều lời vương quyền thấy thế lạnh lùng nói năm đó mâu thân của ta chết là các ngươi chơi à. người áo đen gật gật đầu nói không sai vì cái gì vương quyền sắc mặt tái x a n h hỏi chỉ gặp người áo đen tà mị cười một tiếng nhìn xem vương quyền con mắt nói ra bởi vì ngươi cái này thần minh đoạn nhận còn có cái kia cường đại kiếm quyết vương quyền c h ợ mặt vừa định hỏi lại thứ gì chỉ gặp người áo đen kia đối với vương quyền tà mị cười một tiếng t ử tốn nói tộc ta là là cái gì vương quyền thấy thế vội vàng hỏi nhưng lập tức chỉ gặp người áo đen kia thần sắc biến đổi thể nội sinh cơ bắt đầu cấp tốc tiêu tán thân thể mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu trở nên khô cắt vương quyền lập tức giật mình đây con mẹ nó đi theo sơn hải hẻm núi lúc cái kia chiếm báo cùng điện họ lao đầu hai người tình huống giống nhau như lúc chỉ cần là muốn nói xuất quan khóa tin tức lúc liền sẽ trong nháy mắt mất đi sức sống đột nhiên người áo đen kia tại trước khi chết đột nhiên cười to nói ha ha ha vương quyền chờ lấy tộc ta điên cùng t r ả t h ù đi nói đi người áo đen kia triệt để biến thành một bộ t h â y k h ô chết thấu thấu vương quyền thấy thế lập tức lên cơn giận dữ đây là mẹ nó cái gì tộc một cái cựu phẩm đỉnh phong cao thủ nói vứt bỏ liền vứt bỏ quá mẹ nó xa xỉ vương quyền đứng vậy nhìn xem thi thể đầy đất thật sâu thở dài lập tức liền hướng phía sau bay đi nam trong đường núi lộ tiểu hòa c h ầ m mặt trong tay dẫn theo cựu lê kiếm bưng bít lấy trên cánh tay phải một vết thương chậm dại hướng phía hoác diệu quân hai người đi tới chỉ gặp sau lưng năm có người áo đen thi thể từng cái thân thể không hoàn toàn t à n mát tại ven đường người không sao chứ duy nhất thấy thế liền vội vàng tiến lên hỏi chỉ gặp lộ tiểu hòa lắc đầu n ư n g trọng nói ta không sao chúng ta mau chóng rời đi nơi này thế nhưng là vương quyền còn chưa có trở lại đâu hoác diệu quân nghe vậy vội vàng nói cũng không biết h ắ n có sao không trước đó nhìn thật nhiều người hướng phía hắn đổi tới không cần phải lo lắng hắn trừ linh giai bên ngoài không ai có thể bị thương hắn lộ tiểu hóa nghe vậy vội vàng bốn phía nhìn một chút nói ra nơi này không an toàn chúng ta tiếp tục đi lên phía trước buổi tối hôm nay nhất định phải tiến phong vẫn thành mới ổn thỏa không đợi vương quyền sao hoác diệu quân lại vội vàng nói ra lộ tiểu hóa nghe vậy ánh mắt chế nhạo nhìn về phía hoác diệu quân cười nói hắn tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta ngươi không cần lo lắng hắn ta chỉ là hoác diệu quân ấp ấp ú n g nói không ra lời đi ta minh mạch hiện tại đi nhanh lên mới là khẩn yếu nhất nói đi lộ tiểu hòa liền đi đầu phía trước giò đường duy nhất n vận khởi nội lực mang theo hóc o rượu quân đi theo ở phía sau mấy người tốc độ cực nhanh hướng phía phong vẫn thành tiến đến nam sắc trời bắt đầu tối lộ tiểu hòa ba người mới chậm rãi đổi tới phong vẫn thành môn lúc này cửa thành phụ cận tụ tập số lớn bắc man nhân sĩ giang hồ từng cái xếp hàng có thứ tự đi vào cửa thành chỉ gặp cửa thành có bốn cái cửa vào mỗi cái cửa vào đều sắp xếp đội n g ũ thật dài lộ tiểu hòa thấy thế mang theo hóc o rượu quân hai người cũng hướng phía một tri đội mũ đẩy đi vào gió này vẫn thành là một mực n ã o nhiệt như vậy hay là bởi vì phong ninh dương muốn cùng người quyết chiến mới có nhiều người như vậy đến lộ tiểu hòa nhìn xem người ta tấp nập cửa thành hơi kinh ngạc đạo hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chen trúc cửa thành không khỏi quá khoa trương chút hoác diệu quân nghe vậy từ tốn nói phong vẫn thành là bệ hạ thường cho phong tiền bối đất phong nơi này không có quan binh đóng quân hết thệ đều là do người phong già tới quản lý dù sao phong tiền bối là ta lớn rất đệ nhất cao thủ nghĩ đến khiêu chiến người vô số kể cho nên thường xuyên liền có số lớn nhân sĩ giang hồ đến đây còn chiến trừ cái đó ra, phong vẫn thành hay là ta lớn rất nhân sĩ giang hồ muốn thành danh nhanh nhất đường tắt có ý tứ gì lộ tiểu hòa đối với hoác diệu quân câu nói sau cùng có chút không hiểu chỉ gặp hoác diệu quân cười nhạt một tiếng nói ra gió này vẫn trong thành có một tòa to lớn lôi t r à n g là do phong gia chủ sự q có năm bốn mùa mặt hướng lớn rất giang hồ mở ra cái này lôi t r à n g có hai nơi tác dụng một chỗ là dùng đến đã trên giang hồ tiếng t â m lửng lấy cao thủ khiêu chiến quyết đấu dùng còn có một chỗ chính là phong gia làm ăn phong gia xin ý hoác diệu quân nhẹ gật đầu nói đối với đây cũng là ta nói tới muốn thành danh nhanh nhất phương thức cụ thể nói một chút lộ tiểu hòa hứng thú hoác diệu quân cười nhạt một tiếng vừa định cho lộ tiểu hòa phổ cập chút khoa học tri thức nhưng lập tức sắc mặt của nàng biến đổi lập tức túi đầu xuống xoay người qua đi lộ tiểu hòa lập tức ngây ngẩn cả người thế là nhìn về hướng duy nhất chỉ gặp duy ê nhất n trông thấy tiểu thư nhà mình thần thái như thế không khỏi hướng phía nàng trước đó ánh mắt phương hướng nhìn lại sau một khắc duyên nhất cũng thần sắc biến đổi vội vàng xoay người qua đi túi đầu lộ tiểu hòa thấy thế quay người nhìn lại đám người sau lưng chỉ gặp một nam tử trẻ tuổi cưới một đầu đốn trắng hổ dẫn một đám người ngựa chùng chùng điệp, điệp điệp đi tới thấy rõ nam tử trẻ tuổi này đằng sau lộ tiểu hòa con ngơi trong nháy mắt ph sau một khắc lộ tiểu hòa liền tranh thủ ánh mắt chuyển hướng một bên không biết nhìn về phía người tuổi trẻ kia thời gian dần trôi qua người tuổi trẻ kia mang theo đám người liền từ một bên cửa thành tiến vào phong vẫn thành bên trong chật chật chật hoác ra thiếu chủ vẫn là như vậy uy phong a không ít người trông thấy người tuổi trẻ kia từ bên người xuyên qua nội tâm cảm thắng nói lúc này một vị du hiệp ăn mặc thanh niên nam tử lớn tiếng nói c h ư vị lần này phong lão tiền bối là cùng người nào quết y đ ấ u a ta nhìn hoác ra thiếu chủ thật sớm liền đi tới phong vẫn thành xem ra m ư ơ i phần quan tâm lần này quết đầu a đám người lắc đầu lập tức chỉ gặp một cái không lớn thanh n â m chuyển tới nghe nói đối phương giống như là đến từ nam nhận cao thủ sẽ không lại là cái kia truyền lời nói chúng nam nhận trên núi núi thiên hạ đệ nhất đi đám người lắc đầu biểu thị không biết một bên lộ tiểu hòa quay đầu nhìn về phía thoát diệu quân cả kinh nói trước đó vương q u ờ i nói ngươi người huynh trưởng kia cùng hắn d á n g d ấ p tương tự ta chỉ là nghe một chút thôi nhưng bây giờ nhìn thấy đây nào chỉ là tương tự à bọn hắn không phải là một người sao h o á c rượu quân nhìn xem hoắc vô thượng đội ngũ đi xa sau lập tức thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó liền trông thấy lộ tiểu hòa một mặt chế nhạo nhìn xem chính mình nói nói vừa mới cơ hội tốt như vậy ngươi không nghĩ đào tẩu thậm chí còn trốn đi không để cho ngươi huynh trưởng phát hiện ngươi chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là chúng vương quyền độc cái gì vương quyền còn cho rượu quân hạ độc hắn sao có thể làm như vậy duy nhất n có chút tức giận nói ra lập tức lại đối lộ tiểu hòa tiếp tục nói vương quyền hắn dưới độc gì ngươi có thể giải sao lộ tiểu hòa nhìn coi trước mắt nữ nhân ngu xuẩn tức giận nói tình độc ta giải không được duy nhất n nghe vậy thần s ắ c hơi đổi ngượng ngùng cười một tiếng nói ra l à như thế này à cái kia không sao cái gì dạng này à ta trốn tránh huynh trưởng chỉ là không muốn hắn đem ta bắt về thôi ta đang còn muốn bên ngoài chơi nhiều mấy ngày đâu hoác diệu quân ngụy biện nói lộ tiểu hòa cười nhạt một tiếng nói ngươi nói là đó chính là đi bất quá ngươi huynh trưởng hẳn là cũng rất lấy nữ nhân nữa thích à. hoác diệu quân lập tức xứng sở nói ra là có không ít nữ tử ưa thích huynh trưởng nhưng huynh trưởng ta đều không thích các nàng mà huynh trưởng ta ưa thích nữ tử lại không thích hắn thậm chí mười phần chán ghét hắn lộ tiểu hòa nghe vậy trong nháy mắt hứng thú chế nhạo nói vậy ngươi huynh trưởng có thể trắng dài gương mặt này vì sao cũng bởi vì không lấy nữ tử mình thích yêu thích hoác diệu quân hỏi chương một trăm mười bốn lộ tiểu hòa thuyết phục chương một trăm mười bốn lộ tiểu hòa thuyết phục chỉ gặp lộ tiểu hòa cười nhạt một tiếng nghiêm mặt nói ra ngươi nhìn à đồng dạng là khuôn mặt chúng ta vương quyền tại chúng ta đại t h ừ a đây chính là tương đương chiêu hoa dẫn điệp như cái gì công chúa thành nữ vương quyền đều chẳng muốn nhìn lên một cái nhưng chỉ cần là vương quyền coi trọng nữ nhân không ai có thể thoát khỏi bàn tay của hắn duy nhất ngay vậy thân sắc có chút cổ quái Lập duy nhất ì n m trong hoác ư u q nháy n c người mắt khi nam phép nữ. Chỉ l i ể hòa á trầm tay áo, nói thế thì áo, nói không mặc xác thực hắn cùng chính mình thiếu chủ cơ hộ giống nhau như lúc tướng mạo tự nhiên không cần phải nói nhưng hắn lại ra thế hiển hách có thể tưởng tượng vương quyền tại nam nhận là có bao nhiêu thụ nhà quyền quý ưu ái vậy còn không tranh nhau chen lấn đem nhà mình nữ nhi đưa qua lập tức duy ê nhất n vừa nhìn về phía hoác diệu quân chỉ gặp hoác diệu quân thần sắc phức tạp mà hỏi vậy hắn có mấy cái nữ nhân đều là những người nào nhà lộ tiểu h ò a thấy thế cười nhạt một tiếng thế là bắt đầu biểu diễn nói cũng không coi là nhiều tại kinh đô liền có như cái gì phủ quốc công tiểu thư a hoàng tộc công c h ú a trên giang hồ cũng có ta tính toán a c h u n g vào một chỗ cũng liền mười bảy mười tám cái đi nói đi lộ tiểu h ò a hí hư nói hắn dù sao cũng là thế tử cha của hắn liền hắn một đứa con trai tương lai vương vị còn muốn truyền cho hắn liền mấy nữ nhân này thật không coi là nhiều lời vừa nói ra hóc o rượu quân sắc mặt trầm xuống duyên nhất thấy thế vội vàng không cam lòng nói nghe nói nam nhận võ thành vương là cái đỉnh thiên lập địa anh hùng cả đời chỉ cưới một vị thế tử nhưng không có nghĩ rằng con của hắn lại là cái hoa hoa công tử phi đơn giản bẩn thỉu đến cực điểm lộ tiểu h o a nghe vậy tiếp tục biểu diễn nói đây là bản lánh của hắn cũng không thể bởi vì các ngươi nhà thiếu chủ chính mình tìm không thấy nữ nhân liền phủ định vương q u y ề n đi phi nhà chúng ta thiếu chủ há lại ham sát ẹ p người hắn coi trọng cô nương lại sao là vương quần những cái kia don chi tục phấn có thể so sánh ngươi có biết nhà chúng ta thiếu chủ coi trọng chính là người nào không ai vậy lộ tiểu hòa thấy thế khinh thường hỏi chỉ gặp duyên nhất hừ lạnh một tiếng n ạ o kiều nói là nhà chúng ta thiếu chủ sư phụ phong ninh dương tiền bối cháu gái ruột giang hồ thượng tiếng tăm lừng lây phong đều t h á n h nữ phong v u y ễ n nguyệt nghe được nơi đây lộ tiểu hòa thần sắc biến đổi trận lại nghe thấy duyên nhất tiếp tục nói phong cô nương nàng niên kỷ bất quá hai mươi cảnh giới đã cựu phẩm t r u n g k ỳ c h i cảnh càng là y thánh lanh tiền bối quan môn đệ tử một thân thực lực cùng y thuật cùng tồn tại thế gian còn tìm đạt được dạng này phong hoa tuyệt đại nữ từ sao tự ngươi nói một chút vương quyền những nữ nhất kia có một cái có thể sánh được sao lộ tiểu hòa trong lòng cùng kinh nguyên lai、like、hôm đó ở trong núi nhìn thấy nữ tử thần bí kia đúng là b á t rất đệ nhất cao thủ cháu gái ruột khó trách nàng trước cửa trong viện trong những cái kia kỳ dị hoa cỏ nói không chừng chính là cái gì dược liệu loại hình thực vật còn có nàng cũng có một đầu cùng cái kia hoác ra thiếu chủ tương tự đống t r ắ n g hổ sau một lát gặp lộ tiểu hòa không nói lời nào duy ê nhất n dễ cận nói chỉ có như thế phong hoa tuyệt đại nữ tử mới xứng được với nhà chúng ta thiếu chủ nào giống vương quyền thân là cả người chức vị cao thế tử không chút nào biết kiểm điểm sợ là nhìn thấy sắc đẹp liền không rời nổi bước chân đi đi duyên nhất tỷ đừng nói nữa đột nhiên hoác diệu quân thần s ắ c đạm mặt nói h ắ n thế nào việc không liên quan đến chúng ta duy nhất n nhìn về phía hoác diệu quân lập tức nắm chặt hoác diệu quân tay nhỏ nhẹ nhàng nói ra không có việc gì diệu quân cùng lắm thì trở về cùng chủ mẫu đừng nói nữa hoác diệu quân kịp thời nói ra lộ tiểu hoa thấy hiệu quả cũng không tệ lắm thế là ngẩng đầu lên nhìn trước mắt hai người nghiêm mặt nói ra cái kêu phong huyễn nguyệt thật là không tệ nhưng vương quyền nữ nhân cái nào lại so với nàng kém người có ý tứ gì duy nhất n ngay vậy có chút tức giận nói lộ tiểu hoa nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra ngươi nói cái kia phong h u y ễ n nguyệt niên kỷ hai mươi cựu phẩm trung kỳ thế nhưng là tại vương quyền trong nữ nhân phủ quốc công đại tiểu thư niên những kỷ bất quá mười tám liền đã cựu phẩm trung kỳ trong mắt của ta dung mạo càng là so cái kia phong h u y ễ n nguyệt càng đẹp còn có cái kia hoàng tộc công chúa càng là ta đại thừa thế lực cao cấp thành nữ cùng cái kia phong h u y ễ n nguyệt cũng là bình thường niên kỷ đồng dạng là cựu phẩm trung kỳ thực lực các ngươi nói một chút vô luận là ra thế thực lực hoặc là tướng mạo các nàng có điểm nào là so ra kém d u ê n nhất ngay vậy cười nào nói bất quá là ngươi lời nói của một bên mà thôi ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào thôi lộ tiểu hòa cười cười không nói lời nào. chỉ gặp hoác diệu quân trầm mặc một lát sau ngẩng đầu lên thần sắc phức tạp nhìn về phía lộ tiểu hòa nói ra ngươi cùng chúng ta nói nhiều như vậy đến cùng muốn nói điều gì lộ tiểu hòa nghe vậy thu hồi hắn cười đùa t í tưởng một mặt nghiêm nghị nhìn về phía hoác diệu quân nói ra ta nói nhiều như vậy chính là muốn cho ngươi biết khó mà lui ý gì hoác diệu quân mạnh miệng nói chỉ gặp lộ tiểu hòa cười nhạt một tiếng nói ra ta so vương quyền muốn dài mấy tuổi nhưng xem hắn là h u y n h đệ mặc dù có chút nói không nên ta tới nói nhưng ta vẫn là muốn thừa dịp vương quyền không tại muốn nói với ngươi vài câu nói đi lộ tiểu hòa nghiêm mặt tiếp tục nói cho tới nay vương quyền đối với ngươi cũng không có ác ý ta cũng nhìn ra ngươi không phải cái gì có tâm cơ nữ tử nếu ngươi chỉ là cái bắc man nhân mà không phải người nhà họ hoắc giữa các ngươi sự tình ta ngược lại thật ra thích nghe ngóng rất nói đi lộ tiểu hòa sắc mặt trở nên t r ầ m hơn tiếp tục nói nhưng ngươi là người hoắc ra mà các ngươi hoắc ra lại đơn phương đưa ngươi gả cho vương quyền ở trong đó đang có ý đồ gì liền không cần ta nói thêm cái gì đi hoắc diệu quân nghe vậy thần sắc biến đổi nghiêm mặt nói chúng ta hoắc ra mới không phải như ngươi nói vậy mẫu thân của ta càng sẽ không dùng ta đem đổi lấy cái gì lộ tiểu hòa cười nhạt một tiếng nói ai biết được có lẽ ngươi thật sự không có cái gì ý đồ xấu nhưng các ngươi hoắc ra đâu ngươi có thể bảo chứng không có tâm tư khác tóm lại vương quyền là ta đại thừa tướng lai biên tương trụ cột càng là đường ta nhỏ lúa huynh đệ ta tuyệt sẽ không để hắn lâm vào như thế hoàn cảnh những ngày này cùng các ngươi ở chung xuống tới ta xem ra đến ngươi là cô nương tốt nhưng ngươi cùng vương quyền không thích hợp tốt nhất đừng h a m quá sâu hoác diệu quân nghe vậy túi đầu trầm tư đội ngũ dần dần hướng phía cửa thành tới gần mắt thấy phía trước xếp hàng đội ngũ càng lúc càng ngắn cũng nhanh muốn đến p i ê n lộ tiểu hòa bọn hắn vào thành thời điểm hoác diệu quân ngẩm đầu lên nhìn xem lộ tiểu hòa một m tuyệt xét không nói đi hoác diệu quân liền thông qua được cửa ải hướng phía trong thành đi đến lộ tiểu hòa thần sắc phức tạp nhìn xem hoác diệu quân bóng lưng thấp giọng lẩm bẩm nói nàng đây là ý gì là muốn xem rõ ràng hay là lập tức lộ tiểu hòa cười lắc đầu liền đi theo đi vào cái này đại danh đỉnh đỉnh phong vẫn thành chương một trăm mười lăm phong rừng trúc lôi đài chương một trăm mười lăm phong rừng trúc lôi đài ngay tại lộ tiểu hòa đi vào phong vẫn thành đồng thời vương quyền lại một thân một mình quay người lại về tới lúc trước dịch chạm kia đi vào dịch trạm đằng sau vương quyền võ thẳng tiến vào trong dịch trạm đường bên trong ngắm nhìn bốn phía đằng sau lại phát hiện không có mưa hay vương quyền thấy thế lông mày n h u chặt thế là thối lui ra khỏi dịch trạm lại tới hậu sơn lúc trước lộ tiểu hòa vứt bỏ cái kia nguyên ngọc châu thi thể địa phương chỉ gặp cái kia nguyên ngọc châu thi thể cũng biến mất không thấy gì nữa bốn phía điều tra một phen phát hiện đám kia cái gọi là sơn phỉ thi thể lại cũng không thấy bóng dáng lộ tiểu hòa vứt bỏ nguyên ngọc châu thi thể thời điểm rõ ràng nhìn thấy dãy núi kia phỉ thi thể ngay tại cái này vương quyền túi đầu chầm tư một chút đằng sau thế là lại n g a không ngừng vó hướng phía phong vẫn thành phương hướng tiến đến đúng lúc này trước đó dịch trạm kia dịch viên lặng lẽ sờ sờ hướng về hậu sơn đi tới vương quyền vội vàng trốn đi. chỉ gặp cái này dịch viên dẫn theo một rổ tiền liền giấy đi vào trước đó vứt bỏ thi thể vị trí sau đó quỳ xuống bãi một cái sau đó liền nổi lên tiền liền giấy trong miệng còn một mực tại nhắc tới thứ gì vương quyền thấy thế bước nhẹ đi tới sau một khắc chỉ gặp cái kia dịch viên như bị điên bò người lên xoay người chạy một cử động kia dọa vương quyền nhảy một cái vội vàng đuổi theo một tay lấy cái kia dịch viên đặt tại trên mặt đất van cầu đ ư n g g i ế t ta v a n có đầu nợ có chủ ngươi đi tìm giết ngươi người kia đừng đến hại ta a cái kia dịch viên bị đè xuống đất nhắm mắt lại hoảng sợ nói vương quyền lập tức xứng sở tức giận nói ngươi chạy cái gì chạy ai muốn hại ngươi a chỉ gặp cái kia dịch viên nghe thấy vương quyền thanh â m vội vàng mở to mắt hoảng sợ nói đại hiệp là ngươi à ngươi tại sao lại trở về có phải hay không quỷ hồn kia đi tìm ngươi nghe cái này dùng mình lời nói vương quyền đem cái kia dịch viên bung ô ra hỏi cái gì quỷ hồn nói rõ cái kia dịch viên đứng dậy có chút sợ hãi nhìn một chút xào s ạ c b ộ n phía run run dày dày nhỏ giọng nói ra đại hiệp các ngươi sau khi đi mấy cái kia người đã chết lại trở về vương quyền nhữ mày lại quắt nói cái gì hồ t h o i đâu nói thực ra những thi thể này là bị ai lấy đi ta thật không có nói bậy ngay tại tối hôm qua những người kia biến thành quỷ hồn thật trở về t a tận m ắ t mặc sau một lát vương quyền nhìn xem dịch viên im lặng nói cho nên ngươi liền chạy tới cái này cho bọn hắn nốt tiền còn để bọn hắn đi tìm ta dịch viên lúng túng cười một tiếng bất hậm hực nói lại hiệp ta chỉ là cái tiểu nhân vật người một nhà còn dựa vào ta nuôi sống gia đình đâu thực sự không xảy ra chuyện gì vương quyền than nhẹ một tiếng tiếp tục nói đám kia thi thể không thấy đằng sau n g ư ơ i có hay không tại phụ cận phát hiện thứ gì dịch viên túi đầu xuống hồi tưởng một phen nói ra tại đây quả thật là không có phát hiện cái gì thế nhưng là tại trong dịch trạm ta phát hiện ít đồ thứ gì vương quyền nghe vậy vội vàng hỏi tại dịch trạm đâu ngài đi theo ta nói đi hai người liền từ hậu sơn chạy về dịch trạm vừa đến dịch trạm liền trực tiếp lên lầu hai đi tới trước đó nguyên ngọc châu ở gian phòng kia ở giữa sau đó dịch viên chỉ vào trong phòng một cái góc nói ra đại hiệp ngài nhìn chính là đồ án này vương quyền vội vàng hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp gian phòng một góc trên sàn nhà thình lình khắc lấy một đạo hình tròn đồ án đồ án này rất phức tạp ở giữa đồ án giống như là cái gì động vật chỉ là đoàn này giống như là bị hỏa ấn đi lên đồng dạng chung quanh tấm ván gỗ đều bị thiêu đến cháy đen đồ án này cũng rất mơ hồ căn bản nhìn không rõ lắm vương quyền thật sâu đem đoàn này đ i chép trong não lập tức xoay người lại đối với dịch viên nói ra đồ án này ngươi là lúc nào phát hiện dịch viên ngay vậy lập tức nói ngay tại các người đi ngày đó ta lên lầu quét dọn gian phòng sau nhìn thấy trừ đồ án này ngươi còn có cái gì phát hiện gì lạ khác sao Dịch viên nghĩ viên nửa ngày đằng sau, lúc ắ c chữ cái này liền không có, còn có chính đầu đám đầu, đi lầu. qua quỷ Quyền xuống nói này liền không hôn hồn. Vương、quyền、nhẹ gật đầu, lập tức ra khỏi phòng tối kia khỏi ra ra là lập l gật tức trước giết nguyên ngọc châu đằng sau vương quyền tìm tới thi thể của hắn nhưng cũng không phát hiện cái gì thế nhưng là bọn hắn cũng không có tìm tới dãy núi kia phỉ thi thể lúc trước cùng bọn hắn gặp nhau cũng hẳn là t r ư n g hợp nói không chừng trên thân còn mang theo đầu mối gì đâu thế là hắn liền muốn đến thử thợ vận nhưng lại không có nghĩ rằng thi thể này lại không thấy bất quá cũng may phát hiện mức độ án này mặc dù không biết là có ý gì nhưng dù sao cũng so không có cái gì mạnh chấm tư sau một lát vương quyền đứng dậy móc ra một thỏi bạc đưa cho cái kia dịch viên lập tức nói ra ngươi đem bọn ngươi dịch trạm tất cả trong phòng sàn nhà toàn bộ hủy đi thay đổi mới sàn nhà trừ người kia trong phòng cựu địa tấm còn lại toàn bộ xem như t u ổ i lửa tiêu hủy tiền còn lại ngươi liền chính mình cầm dịch viên chủ trừ một phen lập tức tiếp nhận nén bạc hỏi vậy lưu xuống sàn nhà xử lý như thế nào ngươi t ù y tiện tìm một chỗ để đó là được đừng quá mức tận lực nói đi vương quyền cũng không cần phải nhiều lời nữa quay người liền đi ra khách sạn hướng phía phong vận thành phương hướng chạy đi nam hai ngày sau đó vương quyền một bên đội đi một bên cha tìm đám kia thi thể tung tích bất quá vẫn là không thu hoạch được gì hãn giờ phút này rốt cục chạy tới phong vẫn thành bên ngoài lúc này cửa thành không còn trước đó chen c h ú c vương quyền rất nhẹ nhàng liền tiến vào thành vào thành sau vương quyền trước tiên liền phát hiện gió này vẫn thành chỗ cổ quái trước mắt khu phố là bực nào rộng rãi thậm chí so đại thừa kinh đô đường phố chính còn mở rộng cửa thành trên tường thành lại còn dán phong vẫn thành cỡ nhỏ nhìn xuống hình vương quyền nhìn sang lập tức liền c h ấ n kinh gió này vẫn thành tuy nói là một tòa thành nhưng diện tích trọn vẹn là những thành trì khác gấp ba có thửa dạng này lớn thành trì vương quyền cuộc đời ít h ấ y vương quyền cảm thắng lắc, lắc. lẩm bẩm nói hay là tìm được t r ư ớ c lộ tiểu hòa bọn hắn đi nói đi vương quyền liền hướng phía trong thành đi đến nhưng vừa đi không bao lâu vương quyền liền phát hiện trong thành này tất cả đều là chút nhân sĩ giang hồ trên đường đi còn nghe thấy mọi người nghị luận ở m ý. đột nhiên vương quyền liền trông thấy phương s a một cửa chợ bán thức ăn bu đầy người một mặt mở mịt hắn lập tức chen vào muốn dò xét tìm hiểu tin tức chỉ gặp cái kia chợ bán thức ăn trên một chỗ đ à i cao một người đi tới đối với đám người lớn tiếng tuyên đạo phong rừng trúc tiên cáo hoàng lâm quận bạch tiêu lớn lôi thứ mười tám liên chiến thắng lời vừa nói ra thuộc hạ một mảnh xôn x hoa cái này bạch tiêu đến cùng là từ đâu xuất hiện các ngươi t r a ra được chưa ngắn ngủi trong vòng hai ngày tại phong rừng trúc lớn lôi lấy mười tám tháng liên tiếp một người hoảng sợ nói đúng vậy à tốc độ này đều nhanh vượt qua lúc trước hoác ra thiếu chủ đi đám người đáp lời nói lúc này một vị thư sinh ăn mặc nam tử giơ cao một bức thư lớn tiếng nói t r a ra được t r a ra được đám người nghe vậy lập tức liền n h a o n h a o vây lại vương quyền nhìn vừa rồi tình huống trong lòng đông cảm giác không ổn cái kêu hoàng lâm quận là cái nào hắn không biết nhưng bạch tiêu cái tên này không phải là lộ tiểu hòa dùng tên ra sao v ư ơ người Quyền trong lòng m cha n á được i này b ạ cai h n trứng những ngày mọi người đều biết sự tỉnh còn muốn n g ư ờ i tới nói chỉ gặp thư sinh kia cười nhạt một tiếng lớ n tiếng nói chư vị an tâm chớ vội lại nghe ta một lời người mong nói c h ỉ gặp thư sinh kia lớn tiếng hỏi các người có ai có biết cái kia bạch tiêu tại sao lại tiến về phong rừng trúc khiêu chiến a đám người nhao nhao lắc đầu ánh mắt đều nhìn chằm chằm thư sinh kia trên khuôn mặt c h ỉ gặp thư sinh kia cười nhạt một tiếng ngậm miệng lại bắt đầu bán cái nút đám người trong nháy mắt nổi trận lôi đình lập tức chỉ gặp một vị cao lớn t h u kệ đại hán đứng dậy nói ra mọi người đánh cái thằng chó này để mẹ nó không nói nói đi một đám người liền hướng phía thư sinh vây lại mắt thấy năm đấm liền muốn rơi xuống trên thân thư sinh kia vội vàng lớn tiếng nói là bởi vì cái kia bạch tiêu sau khi vào thành liền đắc tội phong gia thi chỉ cần hắn có thể từ phong rừng trúc lấy được bốn mươi lăm tháng liên tiếp liền chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không cũng chỉ có một con đường chết lời vừa nói ra một mảnh x ô n sao vương quyền nghe vậy trong lòng lập tức lên cơn giận dữ s á t mặt một mảnh tái nhợt không nghĩ tới hắn mới rời khỏi ngắn ngủi mấy ngày lộ tiểu hòa liền gặp chuyện như vậy ai mẹ nó dám đụng đến ta vương quyền huynh đệ lao tử giết cả nhà của hắn quản ngươi mẹ nhà hắn là cái gì thiếu chủ chương một trăm mười sáu tiến vào lôi chàng đột nhiên vương quyền liền nghe đám người luận nhau nhau bốn mươi lăm tháng liên tiếp đây chính là hoác gia thiếu chủ năm đó ghi chép a Cái kia bạch tiêu làm sao có chủ cái bạch cũng cùng đắc chủ. kia tiêu Ai nói phải gia thiếu kia, kia tiêu giết à, biết, lại tội gia không không sao ra bên thể phong hết hắn như thế phong thiếu trong đâu, muốn làm làm là à, nào xem đem đến? đến vương quyền nghe câu này câu nghị luận l ử a giận trong lòng càng tăng lên đang lúc hắn muốn hỏi một chút liên quan tới cái kia phong gia học tập dừng c h ú t sự tình lúc đột nhiên cánh tay của mình bị người cho kéo lại vương quyền liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ gặp một cái đầu mang mũ rộng vành hát s a nữ t ử hướng về phía hắn lắc đầu vương quyền trong nháy mắt nhận ra người này hắn chính là hoác rượu quân bên người duy nhất chỉ gặp duy nhất vội vàng lôi kéo vương quyền hướng phía một bên khu phố đi đến đến cùng xảy ra chuyện gì vương quyền không khỏi hỏi trước theo ta đi diệu quân tại phía sau chờ ngươi đấy duy nhất một mặt ngưng trọng nói ra vương quyền thấy thế cũng chỉ có thể đi theo nàng một đường hướng về nội thành đi đến không lâu sau đó duy nhất mang theo vương quyền đi vào nội thành xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ đi tới một chỗ trạch viện ngay tại vương quyền còn tại kinh ngạc nàng vì sao mang mình tới đây đến thời điểm duy nhất lôi kéo vương quyền liền trực tiếp đi vào tòa trạch viện này nơi này là chỗ nào các ngươi vì sao không nổi khách sạn vương quyền khó hiểu nói duy nhất không có trả lời trực tiếp mang theo vương quyền xuyên qua sân nhỏ liền trực tiếp tiến nhập nội đường lúc này trong nội đường hoác d i ệ u quân chính một mặt lo lắng đi qua đi lại trông thấy vương quyền đằng sau liền trực tiếp vọt lên hỏi ngươi làm sao m ớ i đến à. vương quyền c h ầ m mặt từ tốn nói có một số việc làm trễ nại một chút các ngươi vì sao ở tại nơi này chỉ gặp hoác d i ệ u quân chậm rãi ngồi vào một bên trên chiếc ghế nói ra ngươi yên tâm nơi này là ta một người tỉ tỉ t r ạ c h viện không ai biết nơi này rất an toàn vương quyền nhẹ gật đầu lập tức tọa hạ thân đi bốn phía nhìn quanh một phen trầm giọng nói ra đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ gặp hoác rượu quân do do dự dự lường à y khó mà mở miệm nói đều là bởi vì ta vương quần nhữ mày lại liền v ộ i vàng hỏi có ý tứ gì ngươi bị người khác nhận ra hoắc d i ệ u quân vội vàng khoát tay nói ra không phải vậy rốt cuộc là vì sao a chỉ gặp hoắc d i ệ u quân một mặt tay nấy chậm d ã i nói ra vừa mới tiến thành hôm đó ta tâm tình không tốt lắm thế là giấu giếm lộ tiểu hòa liền đi ta khi còn bé thích nhất nhà kia trái cây trải mua chút trái cây ăn cho nên lộ tiểu hòa lúc đó ở bên ngoài tìm hiểu tin tức sau khi trở về có thể là phát hiện ta không tại thế là đi ra tìm ta nhưng chẳng biết tại sao ở trên đường cùng người phát sinh tranh chớp không chỉ có đả thương một đám cao thủ còn tưởng là đường phố giết người kia toạ k � kết quả người kia là phong gia thiếu chủ phong nham ta lúc chạy đến xa xa đã nhìn thấy phong nham phái người đem lộ tiểu hòa bắt lại đứng lên trực tiếp liền đưa đến phong trúc lông vương quyền nghe vậy lông mày nhũ chặt thế là nửa tin nửa ngờ nói ra làm sao có thể lấy lộ tiểu hòa v õ công hắn muốn đi lại có mấy người tóm được hắn hoác diệu quân lắc đầu nói hắn cũng không triển lộ thực lực chân thật hẳn là sợ bại lộ thân phận vương quyền lông mày nhũ chặt mặt mũi tràn đầy không tin nếu sợ bại lộ thân phận vậy vì sao phải động thủ trừ phi đến không phải động thủ không thể tình trạng cái kia lại có chuyện gì là lộ tiểu hòa không phải động thủ không thể vương quyền trầm tư nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau lập tức lấy lại tinh thần nhìn về phía hoác diệu quân tiếp tục nói cái kia phong nham ngươi biết sao là phong ninh dương phong ra đi hoác diệu quân nhẹ gật đầu nói ra phong nham đích thật là phong gia thiếu chủ nhưng học tập lao tiền bối quan hệ không lớn vương quyền có chút khó hiểu nói vì cái gì phong nham không phải phong ninh dương không phải nhất mạch đây không phải nhất mạch không đồng nhất mạch vấn đề phong lão tiền bối lúc tuổi còn trẻ liền thoát ly phong gia mà hắn biệt viện tại h u y ê n ương hồ phụ cận học tập nhà rất có một khoảng cách ngay trong tộc trưởng đối giảng phong lão tiền bối cùng phong gia bây giờ cũng chỉ còn lại có dòng họ liên quan trừ phi phong gia gặp phải diện tộc t hai tương nếu không phong lão tiền bối sẽ không để ý tới phong gia bất cứ chuyện gì vương quyền nghe vậy manh mối nhét lên gió này thả dương cùng phong gia không hợp ngắn ngủi c h â m m ặ t sau vương quyền tiếp tục hỏi kia cái gì phong trúc lâm lại là địa phương gì hoác diệu quân như nói thật nói phong trúc lâm là phong gia kinh doanh lôi tràng lộ tiểu hòa hiện tại đang đứng ở lớn lôi bên trong cái gì là lớn lôi lớn lôi chính là theo khiêu chiến mỗi lần thắng liên tiếp đằng sau lại thêm một người cho đến khiêu chiến thất bại nói cách khác người đánh tới vài tháng liên tiếp liền muốn đồng thời khiêu chiến mấy người mà lại những người này vương quyền nghe vậy, vậy nhẹ nhàng thở ra dạng này đến xem lộ tiểu hòa hẳn không có nguy hiểm nhưng vương quyền hay là hướng hoắc diệu quân hỏi phong trúc lâm vị trí cụ thể chuẩn bị tiến về điều tra một phen ngay tại vương quyền chuẩn bị tiến về phong trúc lâm lúc hoác diệu quân lại gọi lại hắn chỉ gặp hoác diệu quân sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra lộ tiểu hòa kiếm bị người phong gia cầm đi cái gì vương quyền lập tức giật mình liền vội vàng hỏi bọn hắn làm sao lấy đi hoác diệu quân thấy thế muốn nói lại thôi nói ra ta coi gặp hắn thanh kiếm kia bị bố bao lấy hắn bị bắt đi đằng sau kiếm cũng bị phong gia hạ nhân lấy đi vương quyền thần sắc biến đổi khẳng định là lộ tiểu hòa tại trên thân kiếm làm thủ đoạn nếu không người khác không có khả năng cầm được đi cự lê hiện nay đến nhanh lên đổi lê nóng lên đến lúc đó tất cả mọi người biết thân ph còn có một việc hoác diệu quân nhẹ nhàng nói ra vương quyền nhìn sang chỉ gặp nàng nhìn xem vương quyền nghiêm mặt nói ra h u y n h trưởng ta cũng tới phong v â n thành người tốt tự lo thân nói đi hoác diệu quân quay người đi hướng hậu viện vương quyền nghe vậy nhữ mày lại nhưng bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy trước đem lộ tiểu hòa cùng cựu lê kiếm lấy ra lại nói nam phong trúc lâm ở vào phong v â n thành thành tây xây ở một mảng lớn trong rừng trúc tới trùng hợp chính là nơi này cùng nguyên lương hồ ở vào cùng một phương vị vương quyền lấy cực nhanh tốc độ liền chạy tới phong trúc lâm vừa bước vào phong trúc lâm liền cảm nhận được trong rừng trúc Có trong ầ n g n miệng không một không đang nghị luận lôi chàng bên trong quyết đấu không lâu sau đó vương quyền liền trông thấy kia cái gọi là lôi t r à n g tiến vào lôi chàng đằng sau vương quyền theo dòng người đi đến đại đường quầy hàng chỗ vừa tới quầy hàng vương quyền liền nhìn thấy trên tường dán một thì bố cáo vương quyền thần sắc biến đổi chỉ vào cái này thì bố cáo đối với trong quầy quỹ viên nói ra ta muốn cái này chỉ gặp trong quầy kia người nhìn về phía vương quyền chỉ bố cáo cười n h ạ t một tiếng nói ra ngươi làm u ố n quan chiến bài vẫn là phải tham chiến bài vương quyền không chút suy nghĩ nói thẳng tất cả đến một khối chỉ gặp cái kia quỹ viên cổ quái nhìn một chút vương quyền lập tức nói ra quan chiến giao mười lượng tham chiến thu mười lượng cả hai g i ả n g co b ì n h nói đi người kia liền lấy ra hai khối lệnh bài đưa về phía vương quyền vương quyền thấy thế cũng không nghĩ nhiều liền chuẩn bị nhận lấy hai khối lệnh bài đột nhiên cái kia quỹ viên lại đem lệnh bài thu về cười nhặt nói cầm sâm này chiến bài ngươi nhất định phải được trận Bất mất ta thực quá xác hay phải phải định không ngươi ngươi có phải hay không có thực lực này, ngươi mất mạng vương i hại ta lôi ệ c chàng nhỏ, không công tồn làm m ta thất ờ i lựa là lớn. bạc, chuyện thế nhưng ư v quyền ánh mắt trì trệ lập tức lộ ra một vòng cười lạnh bước chân hướng phía trước phóng ra một cỗ khí tức lăng lệ từ trên thân quét sạch mà ra kinh khủng khí c h à n g trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại đường hắn nhìn về phía cái kia quý viên mở miệng nói như thế nào chỉ gặp cái kia quý viên bị vương quyền khí thế rung ra đi mấy bước một mặt hoảng sợ nhìn về phía vương quyền vội vàng cùng kính nói mời ngài vào vương quyền đạm mạc nhìn xem cái kia quý viên hừ lạnh một tiếng lập tức liền hướng phía sau lôi chàng đi đến chương một trăm mười bảy hoắc vô thượng hiện thân chương một trăm mười bảy hoắc vô thượng hiện thân tiến vào lôi chẳng sau bên trong cực lớn liền như là hai cái sân thể dục bình thường lớn dưới đáy to to nhỏ nhỏ chia làm mấy cái lôi đài vương quyền vừa tiến đến liền thân ở lầu hai khán đài vị trí trên đỉnh ba bốn lâu thì là thân phận càng tôn quý hơn nhã gian vương quyền nhìn quanh một vòng đột nhiên một bên chuyển đến một trận tiếng hoan hô hắn vội vàng hướng phía phương hướng kia đi tới lập tức chỉ thấy đáy bên dưới lớn nhất trên lôi đài lộ tiểu hòa mặt mũi tràn đầy máu tươi từ trong một đống thi thể đứng dậy đối với một bên khán đài trên lầu n h a răng cười giữ hét ha ha ha lại đến a lao tử còn không có thoải mái đủ đâu vương quyền thấy thế lập tức đọc dung hắn còn chưa bao giờ thấy qua lộ tiểu hòa lần này tư thái qua nhất định là hắn gặp được chuyện gì không phải vậy không thể lại như vậy nóng nảy vương quyền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống lập tức chỉ gặp trên lôi đài nhảy lên một người nam tử trung niên đứng tại giữa lôi đài lớn tiếng tuyên đạo hoàng lâm quận bạch tiêu lớn lôi thứ hai mươi mốt liên chiến thắng vừa dứt lời trên khán đài một mảnh xôn xao như thế rất tốt nhìn vừa mới cái kia phong ra thiếu chủ mới nói qua cái này thứ hai mươi mốt chiến h ắ n nếu là thắng liền hứa hẹn sau nửa canh giờ Lại phái nghe ư ờ i đài lên cùng ắ hắn n chiến có người hương phấn nói đúng vậy à, trước đó cái này bạch tiêu 21 liên chiến, cơ hội không có nghỉ ngơi qua, nếu để cho hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, còn không biết sẽ đánh tới trình độ nào đi, thật sự là chờ mong n đối đó để độ đi, cái tiêu hội giờ, biết tới có trước bạch cơ có cho chờ thật h g vậy à, là à. qua, sẽ sự những người này nghị luận vương quyền vừa nhìn về phía lộ tiểu hòa cẩn thận quan sát một phen hắn tình huống phát hiện hắn cũng không lo ngại xem ra chỉ là có chút kiệt lực thôi sau một lát chỉ gặp một đạo kinh hồng nhớ lên một vị tư thái dáng vẻ thức tha mềm mại nữ t ử áo đỏ chậm rãi rơi xuống lôi đài lộ tiểu hòa trước mặt vương quyền lông mày có chút nghe lại vội vàng hướng lôi đài nhìn lại chỉ gặp nữ tử kia bước chân nhẹ nhàng đi đến lộ tiểu hòa bên người nhẹ giọng rượu nữ nói thiếu chủ nói ngươi nếu là thần phục với hắn ngày sau duy thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó hắn có thể phá lệ đưa ngươi thu nhập dưới trướng ngươi nếu là là thiếu chủ kiến công lập nghiệp lập xuống công lao có lẽ hắn sẽ còn đem ta ban t h ư ở n g cùng ngươi lộ tiểu hòa ngồi dưới đất lạnh lùng nhìn xem trước mặt nữ nhân này khoe miệng dần dần hướng về sau d ư ơ n g lên lập tức vậy mà c u ồ n g thành c ư ờ i to nhất thời lại c ư ờ i đến thở không ra hơi trên khán đài đám người thấy thế lập tức một mặt mờ mịt cái này lăng la cô nương đối với hắn nói những thứ gì để hắn lớn như thế cười có người thấy thế không khỏi hỏi đám người nhao nhao lắc đầu chỉ gặp lộ tiểu hòa cười đến nước mắt lại nhanh đi ra sau một lát chậm dại đứng dậy đối với bên sân đám người cười to nói ra chữ vị con quỷ nhỏ này nói nhà bọn hắn thiếu chủ muốn mời chào ta lại còn đối với lao tử dùng mỹ nhân kế mọi người nhất thời một mảnh xôn xao từng cái không dám tin lăng la cô nương thế nhưng là cái kia phong nham nữ nhân à hắn làm sao có thể dùng nàng để mời chào bạch tiêu nhưng một chút khác chỉ gặp lộ tiểu hòa lại đ ố i trên lầu một chỗ nhà gian lớn tiếng nói cho ăn ngươi thật nguyện ý đem nữ nhân này đưa cho lao tử đám người ngay vậy nhao nhao hướng phía trên lầu nhìn lại sau một lát chỉ gặp trên lầu nhã gian một chỗ trên lầu cát một người mặc áo trắng nam tử tuổi trẻ chậm rãi đi ra đạ m m ạ c nhìn xem lộ tiểu hòa nói ra bản công tử đối với mình t h ù h ạ n luôn luôn là khoan hậu đối xử mọi người ngươi như ưa thích cầm lấy đi chính là nghe được phong nham trả lời chắc chắn mọi người ở đây lập tức k i n h sợ không khỏi hí hư nói cái này bạch tiêu đến cùng là người thế nào à vậy mà để phong gia thiếu chủ không khỏi đưa ra yêu mến nhất nữ nhân cũng muốn mời chào vương quyền nghe vậy lập tức xứng sở nhưng lập tức liền đoán được cái đại khái sau một khắc chỉ gặp trên lôi đài lộ tiểu hò lập tức nhìn về phía bên cạnh nữ nhân nói ra thế nhưng là lao tử đối với n g ư ờ i chơi nát hàng nát không có hứng thú ngươi nếu là đưa n g ư ờ i mẹ đưa cho ta lao tử ngược lại là có thể suy nghĩ một chút lời vừa nói ra đám người trong nháy mắt ngươi dại từng cái mang trên mặt biểu tình khiếp sợ không dám phát ra cái gì tiếng vang giữa sân bầu không khí nhất thời ngưng trọng vương quyền thấy thế đắng chát cười một tiếng nhìn xem chính mình bắt rất hành trình ngày sau liền muốn biến thành đường chạy trốn h i ệ n nhiên tại lộ tiểu hòa nói ra lời nói này đồng thời vương quyền đã chuẩn bị kỹ càng cùng hắn cùng tiến lùi nhưng đột nhiên chỉ gặp lộ tiểu hòa bên người nữ tử kia nghiêm nghị quát vì sao muốn làm n h ụ c ta như vậy lộ tiểu hoa hư l ạ n h một tiếng lập tức một cỗ nồng đậm sát cơ b ỗ n g hiện lạnh giọng nói ra hàn g nát ngươi cũng xứng cùng lao tử nói chuyện chỉ gặp nữ tử kia bị lộ tiểu hoa khí thế chấn động đến lùi về phía sau mấy bước hoảng sợ nói nhỏ lúa là ngươi sao nhỏ lúa còn không đợi lộ tiểu hoa nói chuyện sau một khắc chỉ gặp hàn quan g nói lên một đạo kiếm khí bén nhọn liền hướng phía hắn đánh tới lộ tiểu hoa thấy thế vội vàng hướng lui lại đi lập tức chỉ gặp trên lôi đài một vết kiếm hẳn sâu xuất hiện tại hắn vừa rồi vị trí lần đầu nhìn lại chỉ gặp trên lầu các kia phong nham sắc mặt tái xanh nhìn xem lộ tiểu nghiêm nghị nói ra bản công tử gặp ngươi là một nhân tài vốn định cho ngươi một cơ hội thay ta làm việc nhưng ngươi lại là cái thứ không biết chết sống ngươi dám nhục mẫu thân của ta ta để cho ngươi cựu tộc d i ệ t hết nói đi cái tia phong nham cầm trong tay trường kiếm một thân s ắ c ý liền hướng phía trên lôi đài bay tới hai người trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn lúc này bên sân đám người nhao n h a u nắm lại trong lòng bàn tay nhìn xem trên trận giao thủ hai người không lâu sau đó có người hoảng sợ nói cái tia cái tia bạch tiêu lại không phải cựu phẩm trung kỳ hắn tối thiểu là cái hậu kỳ đám người giật mình vội vàng nhìn lại chỉ gặp lộ tiểu hòa tay không tất sắc như cũ cùng cái kia phong nham đánh có đến có v ề thậm chí ẩn ẩ n chiếm thượng phong nhất thời trên lôi đ à i khắp nơi đều lưu lại hai người giao phong qua vết tích mà trước đó nữ tử k i a t h ì là một mặt đờ đẫn túi đầu đứng tại chỗ không núp đ í c h đột nhiên chỉ gặp cái kia phong nham cùng lộ tiểu hòa kết nối một trường đằng sau hai người nao nhao lui về phía sau phong nham giữ vững thân thể đằng sau sắp mặt tái x a n h nhìn xem lộ tiểu hòa âm thanh lạnh lùng nói ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi ngươi che giấu cảnh giới chỉ sợ ngươi thân phận này cũng là giả đi lộ tiểu hòa một mặt sát khí nhìn xem hắn sau một khắc chỉ gặp hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ đám người vội vàng nhìn lại chỉ gặp hai đạo nhanh đến thân ảnh mơ hồ thỉnh thoảng liền kịch liệt va chạm từng đợt nội lực cùng chân khí ba động xuyên thấu qua va chạm hướng phía bên sân tàn ra đến còn tốt bên sân người q u o n chiến đều là chút tu vi không tính yếu nhân sĩ giang hồ bằng không chỉ bằng chân khí này ba động liền có thể đem không ít người cho đánh bay ra ngoài không nghĩ tới tại h u y ê n lương hồ trước khi đại chiến còn có thể nhìn thấy hai đại cựu phẩm hậu kỳ cao thủ quyết đấu thật sự là không vóc tới này phong vẫn thành đi một lần có người dám thở dài các ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng mặc kệ ai thua ai thắ một người khác hồi đáp đám người nhao nhao nhẹ gật đầu vương quyền lại là cười lạnh t r ê n miệng nói dưới trận tình huống đã rất rõ lãng cái k i ê u phong nham lập tức liền muốn t u a mà lại cái k i ê u bạch tiêu nhất định không chết được đám người nghe vậy nhao nhao hướng phía vương quyền nhìn lại nhưng đột nhiên giữa sân giao chiến trong hai người có một người bị đánh bay ra ngoài t r u n g điệp đụng phải một bên bên lôi đài giới trên song sát đám người xem xét quả nhiên như vương quyền nói tới đổ ra nam nhân chính là phong nham chỉ gặp hắn quỳ một chân chiến đất khỏe miệm tràn ra từng tia từng tia ngó tươi lạnh lùng nhìn về phía lộ tiểu hòa người thực lực như vậy trên giang hồ không có khả năng không có tiếng tâm gì. n g ư ơ i đến tột u cùng là ai phong nham một mặt ngưng trong hỏi chỉ gặp lộ tiểu hòa cười lạnh lập tức hướng phía phong nham đi tới phong nham thấy thế che ngực chậm rãi đứng dậy nói làm sao ngươi còn muốn giết ta lộ tiểu hòa không nói thêm gì lập tức nhảy lên thật cao liền một trường hướng phong nham đ á n h tới chỉ thấy gió nham trên mặt hiện hiện đ ạ m mạc dáng tươi cười không n ú c nhích đứng tại chỗ tựa hồ căn bản không muốn phản kháng vương quyền thấy thế trong lòng đông cảm giác không ổn quả nhiên sau mùa khác mùa đạo không gì sánh được kiếm khí bén nhọn liền từ trước đó trong lâu các hướng phía lộ tiểu hòa đánh tới vương quyền vừa định đứng dậy giúp đỡ lộ tiểu hòa ngăn lại một chiêu này nhưng lập tức chỉ gặp lộ tiểu hòa một cái xảo diệu thân pháp liền tránh thoát một cách này sau khi rơi xuống đất lộ tiểu hòa lạnh lùng nhìn xem trên lầu cát lập tức chỉ gặp một vị d á người n g t h ẳ n g t ắ c tướng mạo anh tuấn nam tử tuổi trẻ đi ra một cái hô hấp đằng sau lại gặp nam tử này quỷ dị xuất hiện ở phong n h a m bên người vương quyền thấy thế đột nhiên đứng dậy ánh mắt nghiêm trọng nhìn t r ò n g t r ọ n g vào cái này kinh hiện ra nam tử hoa huynh đa t ạ phong n h a n đối với bên cạnh nam tử từ tốn ó i người này chính là hoác gia thiếu chủ h o á c vô thượng bên sân trên khán đài người xem thấy thế, trong muốn nói ai là bắt rất trên giang hồ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất hoắc vô thượng nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất chỉ là hoắc vô thượng không thường thường hành vi giang hồ dẫn đến không ít người giang hồ đều muốn thấy chân dùng lại không nghĩ đến tại cái này gặp được chỉ gặp hoắc vô thượng đ ạ m mạc nhìn thoáng qua phong nham mặt không chút thay đổi nói ngươi làm sao còn là yếu như vậy không so được hoắc n h a sư theo thiên hạ đệ nhị lại xuất thân đệ nhất gia tộc tiện sát ta cũng phong nham âm dương quái khí nói ra chương một trăm mười tám người ta vương quyền chương một trăm mười tám người ta vương quyền chỉ gặp hoắc vô thượng đạm mạc nói ta không có rảnh cùng ngươi tại cái này múa mép khô môi ngươi nếu chỉ gọi là ta tới nhìn xem ngươi làm sao xấu mặt như ngươi mong muốn ta đã thấy được liền tha thứ không phục hồi c á o tử nói đi hoắc vô thượng quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến đúng lúc này phong nham lại lớn tiếng nói ngươi không muốn biết người kia sự tình sao hoắc vô thượng bỗng nhiên d ừ n g bước xoay người lại nhìn xem phong nham thần sắc đạm mạc nói ngươi nói cái gì chỉ thấy gió nham cười nhạt một tiếng nói ra ta bảo ngươi tới là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị bất quá ngay tại vừa rồi ta đột nhiên phát hiện cái có ý tứ sự tình hoắc vô thượng vẫn như c ũ là thần sắc đạm mạc nhìn xem hắn không nói gì phong nham lại cười cười chỉ vào lộ tiểu hòa nói ra người này thực lực kinh người người đ a n g đ ù a ta hoắc vô thượng đã hơi không kiên nhẫn người đ ừ n g đội a nghe ta nói hết lời phong nham lập tức cười nhạt một tiếng nói ra nhìn hắn tướng mạo cùng ta niên kỷ không kém nhiều nhưng thực lực lại kinh người như thế thế nhưng là vì sao trên giang hồ nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói có như thế một người hoắc vô thượng thần sắc biến đổi chấm tư sau một lát nghiêng người nhìn về phía lộ tiểu hòa từ tốn nói trừ phi ngươi không phải bắt man người giang hồ ngươi là đến từ nam nhận lấy hoắc vô thượng thế lực trên giang hồ có lộ tiểu hòa dạng này cường giả tuổi trẻ hắn không có khả năng không biết trừ phi hắn không phải bắc man nhân sĩ giang hồ điểm này hoắc vô thượng rất nhanh liền đ o á n được lập tức chỉ gặp lộ tiểu hòa đạng mạc nhìn xem hoắc vô thượng cười lạnh cũng không nói lời nào thấy thế, thế hoắc vô thượng hướng phía lộ tiểu hòa sau khi đi mấy bước nhìn xem hắn từ tốn nói ngươi có phải hay không nam nhận người ta sau đó tra một cái liền biết ngươi nếu là thống khoái thừa nhận đưa ngươi biết đến nói hết ra ta có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo như thế nào lộ tiểu hòa hoàn toàn như trước đây nhìn xem hoắc vô thượng không nói một lời lúc này hoắc vô thượng lại đi đi về trước hai bước nói ra ngươi có biết hay không các ngươi nam thừa thế con vương quyền lộ tiểu hòa rốt cục mở miệng nói ra ngươi đang nói bậy b ạ gì đồ vật trên khán đài vương quyền khỏe miệng giật một cái ngươi mẹ nó mới là thứ gì nhưng chỉ gặp hoắc vô thượng thấy thế than nhẹ một tiếng lập tức bay người đối với phong nham nói ra người này ta m u ố n phong nham giang tay ra không có vấn đề nói ngươi muốn thì lấy đi thôi bất quá ta có điều kiện điều kiện gì hắn dám nhục mẫu thân của ta ngươi sử dụng hết hắn hắn phải chết còn có ta hôm nay tới là tìm ngươi thương nghị chuyện quan trọng bất quá lúc này đã không thích hợp tại thương nghị nhưng ngươi phải đáp ứng ta chuyện này c h ỉ gặp hoác vô thượng lắc đầu nói ra đây là hai cái điều kiện ngươi chỉ có thể chọn một phong nham cười nhạt một tiếng nói ra vậy liền người sau đi dù sao hắn cũng chạy không được hoác vô thượng không có lại nhiều nói trận vừa nhìn về phía lộ tiểu hòa t ử tốn nói ngươi không muốn nói ta cũng có là biện pháp để cho ngươi nói ngươi là chính mình theo ta đi hay là ta đánh gãy tư chi của ngươi sau lại đem ngươi kéo đi c h ỉ gặp lộ tiểu hòa cười lạnh nói ra ngươi là cái thá gì còn muốn đánh gãy lao tử tư chi ngươi có năng lực như thế sao hoác vô thượng nghe vậy lẩm bẩm nói xem ra ngươi là lựa chọn người sau nói đi khí thế của hắn một trận lập tức một cái lao xuống hướng phía lộ tiểu hòa bay tới trên thân một cỗ khí lưu vô hình lưu động trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ nhất thời một cỗ cực kỳ cường lực cảm giác g á p bách chuyển đến lộ tiểu hòa thấy thế lập tức giật mình nhưng cũng không chút nào sợ một cỗ quần quận khí thế tản g ra sách tay chính là một trường đối với đối phương đánh tới nhưng chỉ gặp cái k i a hoác vô thượng trường kiếm tránh né mũi nhọn quay người sau chính là một đạo kiếm khí vạch ra ven đường bên trong sàn nhà vỡ vụn mũi kiếm chi thế như là sẽ rách trời cao rơi xuống trên mặt đất trong miệng phun ra máu tươi sắc mặt t r ắ n g bệnh ngay tại lộ tiểu hòa sau khi ngã xuống đất kiếm khí kiếp như cũ tình thế không thay đổi hướng về sau về tới sau lưng cái kia không chỉ một tòa lôi đài trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa uy lực to lớn mọi người đều sợ hãi đây cũng là hoác ra thiếu chủ thực lực sao đừng nói thế hệ trẻ tuổi linh giai phía dưới có ai có thể cùng hắn một trận chiến sao có người rung động đạo mọi người đều là lắc đầu mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem lôi tràng bên trong chỉ gặp lộ tiểu hòa vừa định bỏ người lên lại một đạo kiếm khí đối với hắn đánh tới mà liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi t đột nhiên một đạo nhanh như thiểm điện tàn ảnh màu đen đ ỗ n g nhiên ngăn tại lộ tiểu hóa trước người đạo kia không gì sánh được kiếm khí bánh nhọn trong nháy mắt liền bị ngăn cản trở về nhất thời lôi chàng bên trong rắt một trận khói bụi để cho người ta căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong đám người t h ấ y thế lập tức giật mình vội vàng hoảng sợ nói đó là vật gì chỉ gặp lôi chàng khói bụi lợn lờ đợi tan hết thời điểm mới lại có người hoảng sợ nói cái kia đó là một thanh kiếm cái kia vừa mới xuất thủ là ai chỉ gặp giữa sân đoạn nhận nghiêm cắm ở lộ tiểu hóa trước người thân kiếm bốn b còn tản ra trận, trận khí tức kính khủng kiếm khí vô hình trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi chỉ là nhìn xem cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp hoác vô thượng nhìn chòng chọc vào đoạn nhận sắc mặt hoàn toàn thay đổi nội tâm trong nháy mắt bên trong biến đổi vô số loại cảm xúc trong lúc nhất thời hắn cũng không biết dùng loại cảm xúc kia đến đối mặt trước mắt tình trạng nhưng sau đó hắn tự hồ cảm ứng được cái gì đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái thân ảnh màu đen lại như quỷ mị xuất hiện tại đoạn nhận bên người lại là hắn bên sân không ít người sau khi nhìn thấy cũng hoảng sợ nói đây không phải trước đó đối bọn hắn nói cái kia bạch tiêu sẽ không chết người sao ngươi lai、like、hắn đã sớm chuẩn bị xuất thủ chỉ là đối diện thế nhưng là hoác vô thượng a hắn xuống dưới sẽ không chị c h ỉ gặp hoác vô thượng nhìn xem vương quyền biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp khó mà hình dung hai người cứ như vậy một mực nhìn nhau ai cũng không có nói chuyện trước bọn hắn đang làm gì hoác vô thượng nhận biết người này bên sân đám người thấy thế kinh ngạc nói sau một hồi lâu liền ngay cả trên lôi chàng phong nham đều nhìn không được đi lên trước nhìn xem vương quyền nói nghiêm nghị quát n g ư ờ i lại là người nào dám tại bản công tử địa bàn ngáo sự c h ỉ gặp vương quyền nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái nhất thời phong nham liền cảm giác ánh mắt kia tựa như là một đầu săn mồi mánh thú đang nhìn mình con mồi bình thường dọa đến hắn vội vàng hướng lui lại đi sau đó phong nham xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi lạnh nuốt n g ụ m nước bọt nhớ tới vừa rồi sự bất t ứ c của chính mình dạng lập tức có chút thẹn quá thành giận đối với hoắc vô thượng nói ra hắn là ai người biết hắn chỉ gặp hoắc vô thượng gắt gao nhìn xem vương quyền không có trả lời phong nham lời nói phong nham thấy thế cũng dần dần nhìn ra chút mánh khỏe liền vội vàng xoay người lại lui về phía sau bên sân đám người cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem này quái dị c h ẳ n g diện sau nửa ngày đột nhiên hoắc vô thượng cười nhạt một tiếng trước tiên mở miệng nói ra ta đã từng vô số lần nghĩ tới chúng ta gặp mặt lúc tràng diện nhưng chưa từng nghĩ là tại trận này tràn cảnh bên dư vương quyền chương một trăm mười chín khai chiến chương một trăm mười chín khai chiến nghe hoác vô thượng lời nói bên sân mọi người nhất thời s ư n g sở nhưng sau đó có người đột nhiên hoảng sợ nói người này người này là nam nhận vương quyền nam nhận vương quyền là ai dù sao cũng là tại bắc an không ít người cũng không biết vương quyền là ai nhưng sau đó lại có người lớn tiếng hoảng sợ nói đúng là hắn đám người vội vàng ném ánh mắt n g h i hoặc chỉ gặp người kia nhìn xem đám người hoảng sợ nói ra các ngươi không thấy nam thừa thiên cơ các công bố bảng danh sách sao vương quyền chính là thần binh kia đoạn nhận chủ nhân ta coi lấy lúc trước thanh kiếm kia nhất định là thần binh kia lúc này lại có người một mặt ngưng trọng nói bổ sung không chỉ có như vậy hắn hay là nam nhận võ thành vương phụ thế tử tương lai lớn rất địch nhân lớn nhất đám người nghe vậy mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía vương quyền một mặt nhìn chằm chằm chỉ thấy đáy hạ lôi giữa sân hoác vô thượng nhìn xem bên sân người xem bầu không khí sau đó lại nhìn xem vương quyền cười nói ngươi ngược lại là hát một màn cho hay các ngươi nam nhận hoàng đế quả nhiên đối với các ngươi vương gia tín nhiệm đến cực điểm đâu chỉ là ngươi bây giờ bại lộ thân phận còn về được nam nhận sao vương quyền đạo mặc nhìn xem hoác vô thượng lạnh lùng nói ra bất quá là một đám tiểu ma cả đông ngược lại là ngươi muốn hỏi cái gì? không ngại tự mình hỏi ta đúng lúc này sau lưng lộ tiểu hòa chậm rãi đứng dậy nhỏ giọng đối với vương quyền đoán giận nói chết ta một cái là đủ rồi ngươi chạy tới chịu chết tuồng làm cái gì phong cái dám vào mặt mẹ ngươi việc này lao tử về sau lại tính sổ với ngươi ngươi nếu là còn có thể động lời nói liền mau trốn ra ngoài tìm tới kiếm của ngươi nơi này ta trước cản trở vương quyền tức giận nói lộ tiểu hòa nghe vậy có chút thấy n ấ y nhìn xem vương quyền nói ra việc này là ta làm được không ổn làm hại ngươi bại lộ thân phận lập tức lộ tiểu hòa lại thần sắp biến đổi ánh mắt lăng lệ nói bất quá nếu việc đã đến nước này vậy cũng chỉ có đánh một trận nói đi lộ tiểu hòa hướng về phía trước vừa đứng đưa tay chỉ hướng bầu trời q u á t to kiếm đến thời gian ngắn phía trên trong lầu cát một trận dị tượng chuyển đến lập tức một đạo kiếm ảnh xông phá chân trời sau một khắc chỉ gặp hàn quang vừa hiện cựu lê kiếm trong nháy mắt bay trở về lộ tiểu hòa trong tay lộ tiểu hòa dơ cựu lê kiếm nhẹ nhàng v ạ c h một cái lập tức mặt đất liền kinh hiện ra một vết kiếm hàn sâu lại là một thanh thần m i n h bên sân đám người trong nháy mắt cực kỳ chấn động cùng nhau đứng dậy vây đến bên c ộ khiếp sợ nhìn xem lộ tiểu hòa kiếm trong tay vương quyền thấy thế khỏe miệm giật một cái một mặt một tiếng kiếm đến. t h ầ người binh trở vào bao, nhiều như vậy ai như n trở t r vào vậy a bức tràng diện à, lại không có nghĩ rằng bị có tràng tiểu rằng diện không nghĩ lại lộ hòa ớ c cái này ép một cái. Nhưng lập tức chỉ gặp hoác cựu cả giả Nhưng gặp thượng trong ngây ngẩn g tiểu kiếm bộ một lộ này nhìn n tay ép lập xem hòa ư lê vô sau m ộ to lát t cười Cười ha ha ha ha, ha. Cười to vài tiếng đằng sau hoác vô thượng nhìn xem vương quyền cười nói đúng là cùng nguyên tử kiếm quyết sinh ra ràng buộc thần binh quả nhiên là trời cũng giúp ta vương quyền ngươi thật không hổ là hảo đệ đệ của ta vương quyền cười lạnh cầm trong tay đoạn nhận chỉ và hoác vô thượng nói ra thiếu mẹ nó tại cái này cùng lao tử làm thân thích không muốn chết liền q u t nhanh lên hoác vô thượng thấy thế sắc mặt bắt đầu trở nên cổ quái âm dương quái khí nói ra vương quyền vốn còn nghĩ đoạt trong tay ngươi đoạt nhận làm như thế nào cùng mẫu thân lời nhắn nhủ nhưng bây giờ lại không cần nói đi hoác vô thượng nhìn xem lộ tiểu hòa cười nói vị này chính là nam nhận tân tấn thần binh c h i chủ lộ huynh đi giống như trước đó cho ngươi hai lựa chọn là chính ngươi giao ra thần binh hay là ta đánh gãy ngươi từ c h i tự mình từ trong tay ngươi đ o ạ t đ ầ u lời vừa nói ra lộ tiểu hòa sắc mặt tái xanh lạnh lùng nhìn xem hoác vô thượng đối với sau lưng vương quyền nói ra vương quyền đem người này giao cho ta ngươi đi thanh lý những người khác nói đi lộ tiểu hòa liền muốn xông lên trước nhưng đột nhiên vương quyền một tay khoác lên lộ tiểu hòa trên bờ vai nói ra hắn là của ta mục tiêu của ngươi ở đằng kia vương quyền chỉ vào hoác vô thượng sau lưng phong nham gió hêm dịu nham bên cạnh nữ tử sinh đ ẹ p kia tiếp tục nói hắn muốn ngươi chết ngươi cũng đừng để hắn sống hiểu chưa ta nói qua mang ngươi đến bắc man làm phiếu lớn dù sao chúng ta đều bại lộ làm xong trận này chúng ta giết tới phong gia đi lộ tiểu hòa lập tức xứng sở hai người bọn hắn đều bại lộ lúc này không phải h ắ n là tranh thủ thời gian chạy trốn sao còn dám giết tới phong gia nhưng nhìn xem vương quyền ánh mắt kiên định kia lộ tiểu hòa cũng không phải cái sợ h à n g lập tức hào hùng cười một tiếng ha ha tốt vậy cứ thế quyết định vương quyền thấy thế lập tức cười lạnh chậm rãi đi tới hoắc vô thượng trước người chỉ gặp hoắc vô thượng một mặt ngưng trọng nhìn xem vương quyền nói ra vương quyền ta thực sự không muốn cùng ngươi đ ậ u thủ ta chỉ cần hắn thần binh ngươi đừng ép ta vương quyền cười lạnh nói ngươi thiếu mẹ nhà hắn tại chuyện này tỉnh táo vừa mới còn muốn lấy đoạt l a o tử thần binh hiện tại lại đang đánh lộ tiểu hòa chủ ý con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai hoắc vô thượng biến sắc cười gằn nói vậy ngươi cũng đừng trách ta hôm nay hai thanh th trên thân hai người đồng thời dâng lên một trận vầng sáng xanh lam nội lực chân khí lập tức bao trùm toàn thân từng đ ợ t khí tức kinh khủng t ừ trên thân hai người truyền lên ra còn chưa giao thủ liền đã đem bên sân đám người đẩy lui nhưng chỉ gặp vương quyền sẽ đoạn lưới đao cắm hồi kiếm vỏ nhìn xem hoác vô thượng ta mị cười một tiếng nói ra vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục ta có thể không cần đoàn nhận hôm nay chúng ta tới một trận công bằng quyết đấu a ngươi sẽ vì ngươi c u ầ n vọng trả giá thật lớn hoác vô thượng thấy thế cười lạnh nói vừa dứt lời chỉ gặp hai người trong nháy mắt biến mất hình bóng đám người trong nháy mắt giật mình liền tại bọn hắn ánh mắt còn tại chỉ gặp xa xa mặt khác một tòa lôi đài nơi hẻo lánh hai đạo khác biệt quang ảnh màu lam và chạm kịch liệt cùng một chỗ nhất thời toàn bộ phong trúc lâm lôi chẳng đều thành hai người chiến trường lộ tiểu hoa thấy thế than nhẹ một tiếng lập tức đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng cách đó không xa phong nham cùng bên cạnh hắn nữ tử sinh đẹp kia sau đó nắm chặt trong tay cựu lê kiếm chậm dại hướng phía hai người đi đến nam phong trúc lâm bên ngoài phía tây ba mươi dặm chính là huyện lương hồ biệt viện mặc dù gọi là huyện lương hồ biệt viện nhưng biệt viện cùng huyện lương hồ khoảng cách cực xa thậm chí có một theo thành chí hồ phương có dọc nửa ngoài này, địa giới, đều dọc theo ngoài thành. Địa phương này, đều lúc à bác bình chô man dám địa, tông、sư、phong ninh dương chô ở chi Điện, bình thường không người dám tới gần. sư chi ở l này b ê n lương hồ trong b i ệ t viện phong ninh dương chính nắm mắt ngồi ngay ngắn ở phòng trà bên trong một bên một cái lão phụ nhân chính quy quy củ c ự cắt lấy trà trong phòng trừ nước trà âm thanh không còn có bất kỳ thanh â m khác sau một lát lão phụ nhân cung kính đưa lên một ly trà sau đó lại chậm rãi lui trở về đúng lúc này phong ninh dương mở miệng nói ra nàng trở về rồi sao chị gặp phụ nhân khẽ gật đầu nhẹ nhàng nói ra còn không có đâu xem chứng nhanh phong ninh dương nhẹ gật đầu nói ra ngoài đi một bên lão phụ nhân thấy thế cao mày nói là phong trúc lâm nhìn nội lực này ba động những người khác kia giống như cùng hắn tương xứng hai người giống như là đánh nhau thật tình lập tức lao phụ nhân kia lại kinh ngạc nói bất quá linh giai phía dưới ai có thể cùng vô thượng đánh cho tương xứng ai lại dám cùng hắn sinh tử đối mặt phong ninh dương trầm mặt một mực nhìn lấy chân trời đột nhiên thần sắc biến đổi hướng về phong trúc lâm phương hướng bay đi lão phụ nhân thấy thế thần sắc có chút phức tạp trần c h ờ một lát cuối cùng vẫn đi theo chương một trăm hai mươi hoàng đính thiên cản đường chương một trăm hai mươi hoàng đính thiên cản đường thấp chạch ngoa xá bên trên một trước một sau hai đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua xuyên qua ngoa xá hai người lại chạy về phía trong rừng tốc độ cực nhanh làm cho trong rừng kinh điệu tư tán hành tẩu quá cảnh nhất thời liền ngay cả cây cối đều đi theo không lưng tựa như là c u ồ n phong lướt qua bình thường nhưng vào lúc này đột nhiên phong ninh dương đỗng nhiên ngừng lại rơi vào một g ố c đại thụ chi đ ỉ n h chân đạp một mảnh lá khô một mặt ngưng trọng nhìn xem phương xa không lâu sau đó trước đó lao phụ nhân kia cũng theo bên trên sau đó chỉ thấy gió thả dương nhìn một chút xa xa khu rừng chút kia lập tức lại một mặt ngưng trọng đối với mặt này trước mắt không khí nói ra ra đi ai lão phụ nhân nghe vậy một mặt mở mịt nhìn về phía trước đột nhiên một trận tiếng cười to chuyển đến sau một khắc chỉ gặp một người mặc trang phục ăn mày lao giả quỷ dị giống như xuất hiện tại phong ninh dương hai người cách đó không xa trên cây ha, ha phong t i ệ u tử ngươi lửa này lựa cháy chính là muốn đi đâu a phong linh dương sắc mặt nhất thời tối xâm lại lao phụ nhân nghe vậy lập tức thần sắc quái dị nhìn về phía phong linh dương chỉ gặp hắn trầm giọng nói hoàng đính thiên n g ư ơ i ta ước hẹn định ở phía sau này ngươi lúc này xuất hiện làm gì cái này hoàng đính thiên cùng hắn sơ bắt đầu thấy mặt thời điểm liền ỉ vào chính mình so với hắn lớn hơn mười mấy tuổi mở miệng một tiếng tiểu tự tê ư thành tâm đục nhã với hắn m ẫ u chốt là hắn còn không thể làm gì ha ha là lao tử hỏi trước ngươi ngươi đảo ngược hỏi lao tử tới hoàng đính thiên cười nói chỉ thấy g i thả dương sầm mặt lại nhìn xem hoàng đính thiên nói ra hoàng đính thiên lão phu không có rảnh cùng ngươi pha trò ta nói qua chắc chắn cùng ngươi phân cao thấp nhưng không phải hôm nay ngươi mau mau đem đường tránh ra hoàng đính thiên ý cười tràn đầy sờ lên tròm dâu của mình sau đó lại nhìn một chút sắc trời nói ra lão tử nhìn hôm nay liền rất tốt trời trong gió nhẹ rất là thích hợp đánh nhau phong ninh dương đốn đông nhiên c h â n trờ một cái c h ư ớ c mắt đằng sau kinh ngạc nói ta nói ngươi làm sao ngăn đón ta đây ngươi lai、like、người kia là của ngươi đệ tử hoàng đính thiên lắc đầu cười nói tiểu tử kia cũng không phải đệ tử của ta vậy ngươi ngăn đón ta làm gì chỉ gặp hoàng đỉnh n h ị trời chế nhạo cười một tiếng nói làm sao ngươi còn muốn đi dấy hắn cứ như vậy lo lắng ngươi bảo bối kia đồ đệ hoặc là nói ngươi đối với ngươi đồ đệ kia cứ như vậy không có lòng tin phong ninh dương hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói vô thượng đã hết được ta chân truyền linh giai phía dưới hắn sẽ làm thế vô địch bất quá lúc này lại có người cùng hắn giao chiến song phương tận có sát tâm ta tự nhiên phải đi nhìn một cái thôi đi cái gì được ngươi chân truyền hắn coi như thế vô địch toàn mẹ nó đều là cầu thí tóm lại lao tử tại cái này ngươi hôm nay liền không khả năng không có trở ngại ngươi bảo bối kia đồ đệ s i n tử liền xem bản thân hắn vạn sự hoàng đính thiên cười nhạo nói phong ninh dương nghe vậy một mặt ngưng trọng nói ra hắn thật không phải là đồ đệ của ngươi lao tử đồ đệ hiện tại tại bác tắc đánh cắp ngươi bắc man nhân gọi mẹ đâu nào có công phu tới thu thập ngươi phong ninh dương sắc mặt lại tối sầm vương tiêu là đồ đệ của hắn hắn rất sớm trước đó liền biết hắn tự nhiên cũng không phải đang nói vương tiêu thế là bất đắc dĩ nói vậy ngươi gì cả ta lao tử c ả n g ư ơ i là vì ngươi tốt ngươi nếu là đi qua không cẩn thận đem tiểu tử kia giết vậy ngươi phong ninh dương đời này coi như thật sống đến đầu hoàng đính thiên cười lạnh nói phong ninh dương thần sắc biến đổi hoàng đính thiên người như vậy là k i n h thường nói mạnh miệng hắn nếu nói như vậy sự tình liền nhất định sẽ phát sinh. có thể sinh ra hậu quả như vậy kết quả kia cũng chỉ có một hắn là trên núi núi người hắn chính là vương quyền phong ninh dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói vừa dứt lời chỉ gặp phương xa trong rừng trúc một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh chuyển đến phong ninh dương thần sắc biến đổi vội vàng nhìn sang chỉ gặp một đạo trùng tiền kiếm khí vạch phá bầu trời lập tức liền trông thấy nơi xa trong rừng trúc tòa kia lôi chẳng cao ốc trong nháy mắt sụp đổ trong khoảnh khắc vô số bắc rất nhân sĩ g a hồ tranh nhau chen lấn từ bên trong trốn thoát ha ha chỉ là hai cái cự phẩm g i a phong có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy thấy lao từ tay trực dương dương hoàng đính thiên cười nói lập tức nhìn về phía phong ninh dương chiến ý nồng đậm lớn tiếng nói tới tới tới hai chúng ta cũng bắt đầu luyện cũng đừng muốn hai cái tiểu ra hỏa đoạt đầu ngọn gió nói đi hoàng đính thiên toàn thân nội kình phát ra một trận khí tức kinh khủng lấy hắn làm trung tâm t à n g ra trong nháy mắt toàn bộ rừng đều thụ nó ba đ ộ n g thậm chí ngay cả nơi xa kia trong rừng trúc t ử lôi c h à n g trốn tới đám người đều lập tức giật mình vội vàng dừng bước vận động ngăn cản sau một lát cuối cùng cũng bị đánh bay ra ngoài miệng p h u n một ngụ màu tươi sắc mặt trắng bệnh rơi vào trên nhánh cây phong ninh dương thấy thế sầm mặt lại lạnh lùng nói hoàng đính thiên ngươi khinh người quả đ á n g lập tức cùng hoàng đính thiên bình thường phong ninh dương cả người kim quan g lập lòe tóc cùng quần áo như là c u ầ n phong tàn phá bừa bãi bình thường phi dương một trận khí tức lăng lệ c h ấ n đi trong nháy mắt cùng hoàng đính thiên rằng có đứng lên ha ha ha như vậy mới thú vị thôi rốt cục có thể hào hào chơi một chút hoàng đính thiên cười to nói lập tức thân thể chấn động khí tức kêu ba động liền hướng phía phong ninh dương lại tiến một bước phong ninh dương cũng không nhượng bộ chút nào cứ như vậy hai người đều hai tay l ư n quay về phía sau lưng hiện thị rõ cao nhân phong phạm trong lúc đó nội lực chân khí không ngừng đụng vào nhau. Mà va chạm va s i n trong rừng trúc nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng đám người nhìn xem vương quyền cùng hoắc vô thượng từ từ hướng về bọn hắn bên này đánh tới lập tức giật mình sau một khắc một kinh người kiếm ảnh đột nhiên bổ vào trên mặt đất đằng sau cả đám trong nháy mắt hướng về hai bên tảng ra sau đó chỉ gặp hai bóng người như quỷ m ỹ xuất hiện trên mặt đất cái k i a to lớn vết kiếm phía trên chỉ gặp trên người hai người này đều mang nồng đậm sắc khí đối mặt mà đứng hoác vô thượng ngươi liền chút bản l ã n h này sao vương quyền cười lạnh nói ngươi không nên quá đắc ý với báo vương quyền hoác vô thượng sắc mặt có chút khó coi nói còn chưa thấy vương quyền nói chuyện sau một khắc lại một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại vương quyền bên người chỉ gặp lộ tiểu hòa trong tay dẫn theo một viên đ ấ m máu đầu lâu t i ệ n tay đem đầu lâu ném xuống đất sau đó lạnh lùng nhìn xem hoác vô thượng ngươi dám giết phong nham hoác vô thượng sắc mặt dữ tợn nhìn xem lộ tiểu hòa quất đã lộ tiểu hoa cười lạnh một tiếng nói ra hoác vô thượng biến sắc hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự t ì n h sẽ trở nên khó coi như vậy cũng trách hắn từ vừa mới bắt đầu liền xem thường vương quyền vương quyền không dùng thần binh liền có thể cùng hắn chống lại thậm chí ẩn ẩn vượt qua hắn lúc này hai người bọn họ nếu là liên thủ hai thanh thần binh ra chỉ phía dưới hắn tất không có khả năng thắng thậm chí còn đến bàn giao tại cái này nhưng cảm thụ được sau l ư n g truyền đến trận trận khí tức khủng bố hoác vô thượng lập tức cười lạnh nói ra hôm nay chết chỉ sợ sẽ là các ngươi chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng nói ra xem ra ngươi chỗ dựa tới à bất quá ngươi đoán hắn vì sao không trực tiếp hoác vô thượng cười l ạ n h chờ ta sư phụ g i à n h tay hán tất lời còn chưa nói hết hoác vô thượng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi lập tức giống như là nghĩ đến thứ gì lập tức chỉ gặp vương quyền tà mị cười một tiếng tư tốn nói nói à làm sao không tiếp theo nói nữa chương một trăm hai mươi mốt vương quyền lại được một kiếm phong h u y ễ n nguyệt hôn chương một trăm hai mươi mốt vương quyền lại được một kiếm phong h u y ễ n nguyệt hôn hoác vô thượng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem vương quyền trong lòng đã tại bắt đầu suy tư làm sao chạy trốn chuyện này rốt cuộc là như thế nào lộ tiểu hoa thấy thế nhỏ giọng đối với vương quyền hỏi chỉ gặp vương quyền nhẹ nhàng cười một tiếng nói hắn có chỗ dựa ta cũng có chỗ dựa không phải vậy ta làm sao dám tùy tiện bại lộ thân phận lộ tiểu hòa bỗng nhiên kịp phản ứng nói học tập ninh dương đối chiến là chúng ta chỗ dựa là ai a sư phụ ngươi vương quyền không có trả lời lộ tiểu hòa lời nói mà là đối với hoắc vô thượng trêu tức cười một tiếng lập tức chậm rãi rút ra đoạn nhận kiếm chỉ hoắc vô thượng nhất thời thần b i n h uy áp kinh hiện đoạn nhận kiếm y cùng trong rừng hai vị cường già tuyệt thế chuyển tới khí tức khủng bố dường như hồ tại địa vị ngang nhau bình thường hoắc vô thượng thấy thế kinh hãi vội vàng hướng lui lại đi chỉ gặp vương quyền c nói ra hoắc vô thượng vốn nghĩ xem ở mội mội của ngươi trên mặt không tính toán với ngươi rất nhiều nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết thì trách không được ta nói đi vương quyền bỗng nhiên nhảy lên trong nháy mắt đột đến hoắc vô thượng bên người trước công đầu nó hoắc vô thượng mặc dù lòng sinh thái ý nhưng vẫn là nhẹ nhõm cả lại sau đó vương quyền một cái xinh đẹp q u a n người lại một kiếm đâm về hoắc vô thượng phần bụng chỉ gặp hoắc vô thượng thất kinh bên dưới lập tức một chiêu s ử x u ấ t nhất thời một sợi màu mực giống như đem giữa thiên địa nhuộm thành tranh sơn thủy bình thường cái kia lăng lệ kiếm chiêu bỗng nhiên liền đem vương quyền t r i n h a i chỉ gặp vương quyền trên không trung trở mình vững vàng sau khi rơi xuống đất sắc mặt mừng lớn nói thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa không có nghĩ rằng ngươi cái này lại còn cất giấu một chiêu này đâu trước đó hoắc vô thượng cùng vương quyền hai người đại chiến hoắc vô thượng xử suất nguyên tử kiếm quyết năm thức đều cùng vương quyền sở học t r ù n g hợp không có nghĩ rằng hắn lại còn có một chiêu vương quyền không biết cái này để vương quyền mừng rỡ không thôi chỉ gặp cái kia hoắc vô thượng sắc mặt tâm trầm nhìn một chút trong tay đã nhanh đứt gãy kiếm đã vô tâm h ă n chiến lập tức liền bỗng nhiên quay người hướng phía sau chạy đi muốn chạy vương quyền thấy thế, cười lạnh nói ta đều nhìn thấy. ngươi còn chạy sao nói đi vương quyền ánh mắt lăng lệ nhìn về phía hoác vô thượng b ó n g lưng lập tức thân thủ cực nhanh hướng phía hoác vô thượng đuổi theo trên đường trong tay hắn kiếm thế không ngừng đột nhiên từng sợi kiếm khí màu xanh lam chậm dài hướng phía hoác vô thượng đỉnh đầu lập ư thượng ớ tới. t trong mắt xinh Hoác nháy không vô lòng ổn, l tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia nhiều lần kiếm khí hội tụ ở một chỗ thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo to lớn kiếm ảnh thẳng tắp cắm ở trên đỉnh đầu hắn mặc cho hắn làm sao tránh hắn kiếm ảnh đều thật chặt đi theo hắn một bên khác nơi xa còn tại so đấu nội lực phong ninh dương hoàng đính thiên hai người cũng nhìn thấy cái này dị biến. chỉ thấy gió ninh dương thần sắc biến đổi liền muốn hướng phía rừng trúc mà đi người muốn đi đâu a hoàng đính thiên trở mặt đem phong ninh dương ngăn lại hoàng đính thiên đồ nhi ta hôm nay nếu là xảy ra chuyện ta cam đoan các ngươi đi không già phong vẫn thành ha ha ha ngươi là nói cờ ư i sao lão tử muốn đi dưới gầm trời này trừ buộc dương lão đầu vẫn chưa có người nào ngăn được lão tử ngươi nếu không tin vậy hôm nay lão tử liền để ngươi xem một chút nói đi hoàng đính thiên liền bỗng nhiên hướng phía phong ninh dương tập tới nhất thời hai người liền giao thủ bắt đầu người chung quanh mặt mũi tràn đầy kích động lớn tiếng nói trong thành người sớm đã vây quanh trước đó đứng xa xa nhìn trong hai người lực đối với đợt còn tại kinh ngạc hai người vì sao không giao thủ nhưng bây giờ trông thấy hai người rốt cục giao thủ lập tức trên mặt nổi lên vẻ mặt kích động một bên khác hoác vô thượng gặp trốn không thoát kiếm ảnh này một mặt khiếp sợ ngừng lại lạnh lùng nhìn về phía vương quyền s ắ c ý kinh h i ệ n nếu không tránh được không bằng tiên hạ thủ vi c ư ờ n g lập tức liền chuẩn bị công hướng vương quyền nhưng sau một khắc chỉ gặp kiếm ảnh tia trùng điệp hướng phía hoác vô thượng đỉnh đầu đâm xuống dưới hoác vô thượng thấy thế nhữ m ạ n lại vội vàng chỉ lên trời một kiếm ngăn trở nhưng khi kiếm của h ắ n cùng to lớn kiếm ả liền trong chốc lát kiếm ảnh ngừng lại chỉ gặp lấy trung bình tấn tư thế đem kiếm ảnh kia vững vàng ngăn chặn không để cho nón lện xuống đến chỉ là trên mặt biểu lộ lại có vẻ cực kỳ cố hết sức vương quyền thấy thế tùy theo thần sắc biến đổi sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau lắc đầu đi hướng hoác vô thượng cảm thán nói hoác vô thượng không thể không nói ngươi là ta trong cùng thế hệ gặp được mạnh nhất đối thủ dạng này một kiếm ngươi cũng nhận ở bội phục hoác vô thượng một bên kéo lấy kiếm ảnh kia một bên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem vương quyền nói ra ta không phục nếu không phải ngươi có thần binh tương trợ lại so ta nhiều biết cái này chút kiếm chiêu ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta nói đi hoác vô thượng thân thể đ ố n g nhiên lại hướng phía dưới thấp một tấc kiếm ảnh kia từ đầu đến cuối gắt gao đặt ở hai tay của hắn phía trên thần sắc của hắn lộ ra cẳng cố hết sức tựa hồ trèo trống không được quá lâu vương quyền thấy thế cười n h ạ t một tiếng nói ra có lẽ vậy bất quá đây đều là mẹ ta cho ta ra thế cùng kỳ ngộ đều là thực lực một bộ phận ngươi không phục thì phải làm thế nào đây ta không phục ta không hoắc vô thượng ngửa mặt lên trời thét dài nhưng bởi vì hắn tâm thần ba động kiếm ảnh kia đô chiều bên dưới sâu mấy phần vương quyền thấy thế lắc đầu sẽ không tiếp tục cùng hắn nói thêm cái gì lập tức từ từ đi hướng bên cạnh hắn tại khoảng cách hoắc vô thượng hắn chỉ có cách xa một b ư ớ c lúc vương quyền dối hai ngón tay đối với hắn cách không một chỉ chỉ gặp một đạo màu lam nội lực khí thức xuyên qua hoắc vô thượng thân thể tiến vào trong đan điền của hắn ngươi muốn làm gì hoắc vô thượng thấy thế kích động nói vương quyền đạo mạc nói ra đường động ta chỉ là cầm lại đồ của ta mà thôi ngươi nếu là lộn x u n nữa trên đầu ngươi kiếm sẽ phải nện xuống tới đánh rắm ngươi hoắc vô thượng mặt mũi tràn đầy tức giận nhưng cũng không thể làm gì nhìn xem vương quyền tại trong đan đ i ể n của mình đòi lấy liên quan tới nguyên tử kiếm quyết hết thảy nội tâm biệt khuất đến cực điểm cách đó không xa lộ tiểu hòa than nhẹ một tiếng ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt một màn này thậm chí đều có chút đáng thương cái này hoắc vô thượng lúc đầu hắn một đời thiên tiêu coi như tại toàn bộ thiên hạ trừ vương quyền cũng coi như được linh giai phía dưới tối đỉnh phong người nhưng lúc này lại thành thất thịt cá ai bảo tại mệnh vận hắn bên trong sẽ xuất hiện vương quyền đâu sau một lát vương quyền hài lòng cười, cười. nhưng cũng không thu hồi nội lực mà là hoắc vô thượng từ tốn nói xem ở người ta có như vậy một tiêu hết u y thống quan hệ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng nhưng ta phải hủy ngươi bản nguyên tâm pháp ngươi không có ý kiến chớ hoắc vô thượng thần sắp biến đổi lập tức liền trông thấy vương quyền ánh mắt nhất định liền muốn động thủ đúng lúc này nơi xa thiên tri trung hàn khí ngưng đông lạnh trong nháy mắt một đạo vương quyền căn bản không ngăn nổi lăng lệ thế công liền hướng phía bọn hắn bên này đánh tới đợi vương quyền còn chưa kịp phản ứng thời điểm thế công kia cũng đã giáng lâm、Flame. một tiếng vang thật lớn đằng sau chỉ gặp cái kia lăng giá tại hoắc vô thượng kiếm ảnh trong nháy mắt bị đánh nát, mà Hoác vô thượng cùng vô Vương Quyền đạo á đánh m một người nhưng không tổn thương, ngoài Ngay thôi. thụ chút chỉ có t là bị đánh bay ra i kinh ngạc người đến là ai thời điểm, chỉ thấy bầu trời một tiếng thật lớn, một bóng người kinh hiện trên không, quát lớn tất cả mọi người, Vương vang Quyền ngạc đến lớn, bóng trên không, lớn dừng quát bầu thấy tay. chỉ thật ạ cả cả đ là một một tất tất thanh â m này to lớn chấn động đến mọi người tại đây trong nháy mắt chóng đầu đủ thai vương quyền liền xem như vận công cũng ngăn cản không được thanh â m này chuyển vào trong thai thế là vội vàng b ị lấy lỗ thai lui về phía sau sau một khắc chỉ gặp hoàng đính tiên cùng phong ninh dương tất chiến trong nháy mắt hướng phía bên này bay tới hoàng đính tiên nhìn người trước mắt này thần sắc hơi đổi nhưng lập tức cười nói nha lão tử mặt mũi thật lớn thôi liền ngay cả ngươi cũng chạy tới vương quyền vội vàng v t công khôi phục một chút thanh em mới rồi mang cho hắn ảnh hưởng lập tức ngẩng đầu nhìn chỉ gặp cái kia phong ninh dương bỗng nhiên hướng xuống đất bay tới hoàng đính thiên thấy thế cũng theo sát phía sau trong trước mắt hoàng đính thiên liền bảo hộ ở vương quyền trước người mà cái kia phong ninh dương thì là rơi vào hoắc vô thượng bên người vương quyền thấy thế vội vàng nói lao tổ hiện tại tình huống như thế nào ngươi có thể túi được sao chỉ gặp hoàng đính thiên quay người liền hung hăng đối với vương quyền đầu gõ một cái trầm giọng nói ra nhận được thư của ngươi mà lão tử liền biết tiểu tử ngươi muốn gây chỉ là một cái phong ninh dương một cái lao tử cũng có chút khó làm hiện tại trả lại một cái nguyên dạng ngươi nói một chút bây giờ nên làm gì vương quyền bị đau sờ lên đỉnh đầu hơi kinh ngạc nói thiên hạ thứ sáu nguyên dạng vừa dứt lời chỉ gặp cái kia toàn thân áo đen lão giả tóc trắng từ không trung bay xuống tới đứng ở song phương ở giữa nhìn xem hoàng đính tiên h trầm giọng quát hoàng đính tiên h nơi này là lớn nhất không phải ngươi năm nhận ngươi không khỏi cũng quá mức làm c ả chút hoàng đính tiên cười lạnh nói cái gì mẹ nó bắt dứt cái này tương lai đều là đại thừa địa giới lao tử tới trước nhìn xem ngươi có ý kiến nguyên dạ than nhẹ một tiếng cùng cái này lưu manh cái gì đều nói không thông lập tức không tiếp tục để ý hoàng đính thiên mà là quay đầu đi nhìn về phía phong ninh dương nói ra phong hình ngươi đổ n h i thế nào chỉ thấy gió ninh dương vẫn lấy công hai tay khoác lên h o á c vô thượng trên lưng kiểm tra thân thể của hắn sau một lát thu thế đứng dậy nói đa tạ nguyên huynh cứu rút vô thượng cũng không lo ngại đột nhiên đối diện liền truyền ra một trận cười to chỉ gặp hoàng đính thiên vô vỗ vương quyền bả vai nói ra ha ha tiểu tử ngươi làm không tệ tôi h đánh cho cái kia họ hoặc tiểu tử hoa rơi nước chạy t ra quần đúng là mẹ nó thơ k h o i có lao tử năm đó hùng phong vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng lao già này vừa mới còn tại tự trách mình gây họa hiện tại lại khen từ bản thân tới bất quá vương quyền rất là thụ ý đột nhiên chỉ gặp đối diện phong ninh dương trầm giọng nói hoàng đình thiên hôm nay ngươi sẽ đối với hành vi của ngươi trả giá thật lớn lao phu tuyệt sẽ không để cho các ngươi chạy ra lớn rất đi nói đi phong ninh dương lại đối nguyên dạ nói ra nguyên mình người ta liên thủ đem hắn cầm xuống hành quyết chỉ gặp d ừ n g một chút lắc đầu nói ra phong hình quên đi thôi coi như một l n giết cũng tuyệt không thể do chúng ta tới giết phong ninh dương thấy thế lập tức lạnh lùng nói ra ngươi không xuất thủ cũng được ở đây giúp ta chiếu khán tốt vô thượng một mình ta bắt lấy hắn nói đi phong ninh dương trầm mặt liền chậm rãi tiến lên đi đến nguyên dạ thay thế liền tranh thủ phong ninh dương ngăn lại nghiêm mặt nói ra giang hồ quy củ ngươi chẳng lẽ quên sao hoắc vô thượng đã bại bởi vương quyền ngươi không thể độc thủ nếu không buộc dương tiên nhất g i ậ n c h ủ n g tiên ngươi có lẽ có thể bảo đảm không lo nhưng hoắc vô thượng cùng hoắc ra hẳn phải chết không nghi ngờ giang hồ quy củ cùng thế hệ chi chiến sinh tử tự phó trưởng bối coi như tức giận nữa cũng không thể xuất thủ nếu không đối p ư ơ n g cảnh giới cao trưởng bối trả thù đứng lên đối với tông môn hoặc gia tộc đệ tử tới nói đó chính là t a i hòa ngập đầu trừ phi một phương đem một phương c ắ t diện nếu không trận chiến tranh này sẽ không dừng lại thế nhưng là phong ninh dương lại không quản được nhiều như vậy lẩm bẩm nói chuyện sau này sau này h ã y nói vương quyền không chết vô thượng tâm ma khó tiêu cả đời này sợ là không tiến thêm t ấ c nào nữa sư phụ đột nhiên hoặc vô thượng đứng dậy một mặt cô đơn lắc đầu nói ra ngài yên tâm ta không biết ngài giết vương quyền đồ nhi tâm ma càng sâu đến giữ lại hắn cho đồ nhi phong ninh dương thấy thế một tay lấy hoặc vô thượng đỡ lấy trần trờ một lát lập tức nhẹ gật đầu chỉ gặp đối diện hoàng đính thiên nhẹ nhàng thở ra lẩm bẩm nói xem ra ngươi tạm thời không chết được bọn hắn hay là sợ ngươi sư phụ vương quyền xưng sở nói làm sao ngài trước đó là ô m quyết tâm quyết tử sao hoàng đính thiên tức giận nói lao tử làm sao có thể chết coi như phong ninh dương tăng thêm nguyên dạng lao tử muốn chạy trốn cũng không phải không có khả năng nhưng ngươi lại khác biệt thật đánh nhau tiểu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ vương quyền khoe miệng giật một cái thì ra mình tại quỷ môn quan dạo qua một vòng mới trở về lần này làm hoàn toàn chính xác thực quá bí quá hóa liều chỉ gặp hoàng đính thiên lại hướng phía vương quyền sau lưng lộ tiểu hòa nhịn coi nói ra tiểu tử ngươi có chút quen mắt ta chúng ta gặp qua lộ tiểu hòa thấy thế l đồ đồ đúng lúc n b này i đối diện phong ninh dương nhìn xem hoàng đính thiên bên này trầm giọng nói ra hoàng đính thiên lão phu hôm nay liền bỏ qua vương quyền nhưng các ngươi có đi hay không ra lớn hơn rất còn khắc nói thừa có đi hay không ra đó là chuyện của lão tử cũng không nhọc đến ngươi đồ chó hoang phi tâm hoàng đính thiên cười lạnh nói nói đi quay người nhìn về phía vương quyền hai người nói ra chúng ta đi lập tức chỉ thấy gió ninh dương lạnh lùng nhìn thoáng qua lập tức quay người nhìn về phía hoắc vô thượng an ủi h u y ế t nguyệt hẳn là lập tức liền trở về nàng sau khi trở về ta sẽ để cho nàng cùng ngươi mau chóng thành hôn ngươi trong đan điền thương thế liền sẽ không có trở ngại hoắc vô thượng sắc mặt vui mừng nói thật sao h u y ế t nguyệt thật trở về vừa dứt lời đột nhiên chỉ gặp cách đó không xa trong rừng bay tới mấy đạo bóng người đẹp ẽ đ ắ n người vội vàng nhìn lại chỉ gặp ba vị nữ tử vững vàng rơi vào trong mấy người ở giữa huyễn nguyệt diệu quân hoác vô thượng thấy thế kinh h ỉ nói lập tức đứng dậy hướng phía phong huyễn nguyệt chạy tới người tới chính là phong huyễn nguyệt cùng hoác diệu quân duyên một ba người phong huyễn nguyệt vừa tới phong v ấ n thành liền tiến vào hoác diệu quân trước đó tòa nhà tòa nhà kia vốn là nàng nhìn thấy hoác diệu quân hai người sau lại đột cảm giác gió hướng rừng trúc có mánh liệt khí tức ba động liền ngay cả bận bịu i chạy tới nhưng chỉ thấy gió huyễn nguyệt đối xử lạnh nhạt nhìn một chút chạy tới hoác vô thượng lập tức quay người nhìn xem rời đi vương quyền mấy người dùng một cô ưu á n cảm xúc hô vương quyền không cho phép ngươi đi đám người xưng sở Hoác thượng vô trên mọi ặ mặt t vẻ người ở đây cùng vương quyền tại phong ậ u bức thời điểm phong nguyễn nguyệt nhón chân lên đối với vương quyền miệng liền đống hôn lên trang diện trong nháy mắt ngưng lại tựa như là thời gian ngừng lại bình thường đám người con ngươi dần dần phóng đại một bên trong rừng đến đây quan chiến cái kia bắc rất nhân sĩ giang hồ một mặt rung động khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này thậm chí đều quên hô hấp chương một trăm hai mươi hai phong huyễn nguyệt vương quyền thứ mười tám phòng tiểu thiếp chương một trăm hai mươi hai phong huyễn nguyệt vương quyền thứ mười tám phòng tiểu thiếp đúng lúc này nguyên bản sửng sốt vương quyền trong nháy mắt thanh tỉnh lại lập tức đẩy ra phong huyễn nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì chỉ ngay thấy phong huyệt lại ôm chặt lấy vương quyền một mặt hữu h n nói vương quyền ng chẳng lẽ ngươi lại muốn bỏ đi hay sao phải không vương quyền lập tức lại ngây n g ẩ n cả người lập tức nhìn về phía bên người đám người chỉ gặp hoàng đính thiên cùng lộ tiểu hòa đều là một mặt chế n h ạ o nhìn xem chính mình hào tiệu tử ngươi mẹ nó thật là một cái t h i ê n tài đi đến cái nào đều không quên tìm nữ nhân không sai rất không tệ hoàng đính thiên vô vô vương quyền cười to nói ngay tại vương quyền chuẩn bị giải thích lúc đột nhiên phấp hoác vô thượng nhìn xem hình ảnh như vậy nhất thời l ử a giận công tâm n h ị không được một ngụm máu tươi phút ra mặt đầy oán hận nhìn cách đó không xa ôm ở cùng nhau hai người miệm máu dữ tợn quắt lớn vương quyền ta muốn ngươi chết một bên mọi người vây xem nghe tiếng cái này lại mới từ vừa rồi trong rung động kịp phản ứng hoảng sợ nói cái này cái này cái này mặc dù sớm biết cái kia vương quyền trước đó bộ kia dung mạo không phải hắn chân d u n g nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới vương quyền cùng h o ắ c vô thượng tại tướng mạo bên trên càng như thế tương tự đây quả thực đều giống nhau như lúc không ít người phụ họa nói đúng vậy a chẳng lẽ lại bọn hắn nhưng thật ra là lời còn chưa nói hết liền bị một bên người cho bị miệng lại nhỏ giọng nhắc nhở coi t r ừ n g họa từ miệng mà ra người kia vội vàng nghĩ mà sợ v ô v ô ngực không lâu sau đó tiếp tục nói cái kia phong ra thành nữ cùng cái kia vương quyền lại là chuyện gì xảy ra đ ề u truyền cho nàng cùng hoắc vô thượng mới là một đôi trời s i nha đám người không biết vì sao lắc đầu chỉ gặp giữa sân vương quyền nghe thấy hoắc vô thượng lời nói đông cảm giác nổi nóng nữ nhân này là muốn đem lửa dẫn tới lão tử trên thân đến nếu dạng này cũng đừng trách lão tử không k h á c h khí lập tức vương quyền đem một tay lấy phong h u y ễ n nguyệt ôm vào trong ngực đối với hoắc vô thượng cười lạnh nói người mẹ nó mủ kêu to cái gì nàng là nữ nhân của lão tử đã mang thai lão tử nhi tử lão tử chuẩn bị đưa nàng thu làm thứ mười tám phòng t i ể u thiếp ngươi có ý kiến gì không lời vừa nói ra đám người vừa sợ phong h u y ễ t nguyệt là ai phong ninh dương cháu gái ruột phong đô thánh nữ à mang thai người ta h ả i tử còn chỉ xứng làm thứ mười tám phòng t i ể u thiếp phong h u y ễ t nguyệt cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên dựa vào tại vương quyền trong ngực nghiên g mặt ngẩng đầu hung hăng trận mắt nhìn một chút vương quyền nhịn một chút không nói gì nhưng nàng vẽ mặt như vậy ở trong mắt người khác tựa như là nàng tại cùng vương quyền tán tỉnh bình thường đám người mặt mũi tràn đầy r u n động chỉ gặp hoác vô thượng nhìn một mặt này lại nhịn không được nôn một vũng máu lập tức t i phong ninh dương lại mặt tâm t h ầ m nhìn về hướng phong nguyễn nguyệt quát lăn tới đây cho ta phong nguyễn nguyệt nghe vậy lập tức ánh mắt kiên định nhìn xem phong ninh dương nói ra ra ra ta không sẽ cùng hoắc vô thượng thành thân cho dù chết ta đều không muốn chính nhìn nhìn hắn một chút làm cản Ta n g ư ơ i cũng dám không nghe nghe phong ninh dương lời nói phong h u y ễ n nguyệt tránh thoát ra vương quyền trong ngực một mặt không cam lòng nói ra ra ngài còn muốn ta làm sao nghe lời ngươi cũng bởi vì ta là của ngươi cháu gái ta liền muốn cùng hoắc vô thượng thành thân ta là người không phải ngươi có thể tùy ý loay hoay vật phẩm phong ninh dương sắc mặt tái xanh nói ta khi nào đưa ngươi xem như vật phẩm vụ hôn nhân này không tốt sao hai ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã bình thường tình cảm ngươi còn muốn nam nhân như thế nào mới xứng được với ngươi phong n u y ễ n nguyệt đắng chát cười một tiếng thản nhiên nói chính là bởi vì ta hiểu rất do hắn cho nên ta mới càng chán ghét hắn thậm chí một lần ta đều muốn giết hắn lập tức phong h u y ễ n nguyệt vừa nhìn về phía vương quyền cười nói về phần ai còn có thể xứng được với ta ta nhìn vương quyền cũng không tệ liền xem như cho hắn khi thứ mười tám phòng tiểu tiếp h vậy cũng so gả cho hoắc vô thượng làm chính thêm ạ n h gấp một vạn lần lời vừa nói ra bên sân mọi người cái hai mặt nhìn nhau rất muốn biểu đạt một chút chính mình rung động nhưng lại không dám lên tiếng thực sự kìm nén đến khó chịu lập tức lại gặp giữa sân hoắc rượu quân d ắ t chính mình b ấ y chậm rãi đi ra ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua vương quyền sau đối với phong linh dương yếu đối nói ra nguyện tỷ tỷ ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì như thế ch phong huấn y nguyệt có chút phức tạp nhìn về phía hoác diệu quân ấ y n à y nói diệu quân ngươi là tâm địa đơn thuần cô nương tốt thế nhưng là ngươi còn nhỏ có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tốt nhớ kỹ tỉ tỉ một câu không cần quản người bên ngoài làm thế nào ngươi chỉ làm chính ngươi liền tốt hoác diệu quân lập tức túi đầu xuống c h ầ m tư sau một lát ngầm đầu lên nhìn về phía phong huấn y n g u y ệ t trịnh trọng nói ra nguyệt tỉ tỉ ngươi thật ưa thích vương quyền sao phong huấn y nguyện là người lập tức nghiêm mặt nhìn xem hoác diệu quân đương nhiên ta cùng hắn sớm tại nam nhận liền quân biết ta đã biết hoác diệu quân một mặt t ấ t là nói lập tức túi đầu về tới chỗ cũ đột nhiên chỉ thấy gió thả dương lạnh lùng nhìn xem phong nguyễn nguyệt nghiêm nghị nói ra ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi qua hay không qua ra ra ta cũng cuối cùng nói lại lần nữa xem ta sẽ không gả cho hoác vô thượng phong ninh dương thấy thế lạnh lùng nói vậy cũng đừng trách ra ra tâm a n đưa ngươi võ công phế đi ngươi liền chạy không được đi nói đi phong ninh dương đối với phong nguyễn nguyệt cách không một chảo chỉ thấy gió n u y ễ n nguyệt liền không bị khống chế bình thường hướng phía phong ninh dương hốt tới đột nhiên một đạo khí tức đem hai người đánh gãy phong nguyệt lại bị một đạo lực lượng vô hình mang về vương quyền bên người hoàng đình tiên đây là lao phu việc nhà tay ngươi kéo dài không khỏi quá dài đi phong ninh dương lúc này ánh mắt âm t r ầ m đáng sợ giống như là tùy thời đều muốn bộc phát chỉ gặp hoàng đính thiên cười lớn một tiếng nói ra cái gì là chuyện nhà của ngươi không nghe thấy tôn nữ của ngươi nói muốn gả cho vương quyền sao vương quyền là lao tử h ậ u bối hiện tại chính là lao tử v i ệ c nhà đánh giám lao phu không b u ô n g lời ai có thể cho phép nàng gả cho vương quyền hoàng đính thiên cười lạnh một tiếng nói lao tử cho phép ngươi có tin ta hay không hiện tại liền để hai người bọn hắn đối với lao tử dập đầu coi như hai người bọn họ thành thân ai dám phản đối phong ninh dương nghe vậy lập tức tiến lên đứng mấy bước lạnh lùng nói ra hoàng đính thiên ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng lao phu đỏ sức một phen lao tử sợ ngươi hoàng đính thiên dựng râu trừng mắt nhìn xem phong n i n h dương vẻ mặt khinh thường đúng lúc này phong n i n h dương cười lạnh nhìn về phía sau lưng cách đó không xa nguyên dạ nói ra ngươi nhìn thấy hắn đồng ý đánh với ta một trận đây là ta cùng hắn công bằng quyết đấu ai cũng không được nhúng tay nguyên dạ cười nhạt một tiếng nói không sai các ngươi có thể một trận chiến ta làm chứng kiến tốt nói đi phong đinh dương lạnh lùng nhìn về phía hoàng đính thiên hoàng đính tiên thấy thế thân xác bỗng nhiên biến đổi một mặt ngưng trọng trầm gi chỉ sợ ngoài thành bắc man đã có đại quân chạy đến đi lời vừa nói ra vương quyền nhữ mày lại lấy phong n i n h dương nói chỉ thấy gió thả dương cười lạnh nói cái gì đại quân không đại quân lão phu cái gì cũng không biết hiện tại chỉ muốn đánh với ngươi một trận nói đi phong n i n h dương liền muốn đối với hoàng đính thiên xuất thủ hoàng đính thiên t h ấ y thế nhữ mày lại lần này coi như khó làm nhưng vào lúc này giống như nơi chân trời xa lại sắp xỉ bên thai một đạo hùng hậu thanh âm trận trận truyền đến phong tiền bối ngươi việc này làm coi như không chính cống chương một trăm hai mươi ba kết thúc rời đi chương một trăm hai mươi ba kết thúc rời đi hay đại á m người nghe tiếng nhìn l chỉ thấy mọi n sư huynh vương quyền hoảng sợ nói người tới chính là vương quyền đại sư huynh tô thành chỉ gặp hắn người mặc một bộ áo xanh hai tay c ó n cùng sau lưng một mặt đạm mạc nhìn xem bắt man đám người là ngươi ngươi trả lại làm cái gì nguyên dạ nhìn thấy tô thành biến sắc tựa hồ đặc biệt kích động chỉ gặp tô thanh đạm mạc nhìn xem nguyên dạ lạnh lùng nói ta không thể tới sao nguyên dạ trong lòng một đám lựa trong nháy mắt nhóm lựa nghiến răng nghiến lợi nói n g ư ơ g n ị c h từ này còn có mặt m u i về lớn g ấ c vương quyền nhữ mày lại lời này là có ý gì hẳn là đại sư minh lập tức chỉ gặp tô thanh cười lạnh nói lao giả ngươi còn muốn để cho ngươi núi tuyết chi đ ỉ n h tuyết lại thêm một mảnh đỏ sao ngươi nguyên giã nghe vậy l ử a g i ậ n công tâm liền không khỏi hướng phía tô thanh đi đến nhưng vào lúc này một bên phong ninh dương kịp thời đem hắn ngăn lại sau đó đối với tô thanh nói ra ngươi muốn làm gì tô thanh đạo mạc nhìn thoáng qua phong ninh dương nói phong tiền bối không phải muốn cùng hoàng tiền bối phân cao thấp sao ngươi thỉnh túy bất quá tiểu sư đệ ta trước hết mang đi ha ha ha tô tiểu tử ngươi tới chính là thời điểm dạng này lao tử cũng không có cái gì nỗi lo về sau năm đó t h ế t bại một chiều hôm nay lão tử liền muốn tìm trả lại hoàng đính thiên đại cười nói lập tức một cỗ chiến ý lẫm liệt dâng lên trước đó nếu không phải bởi vì vương quyền hắn nhất định phải cùng phong ninh dương thực đánh thật làm một cuộc hiện tại tô thành đến vừa vặn có thể tâm nguyện của hắn phong ninh dương thấy thế nhữ mày lại nhìn phía sau ngồi xếp bằng trên mặt đất hoác vô thượng trần c h ờ sau một lát than nhẹ một tiếng k h o á t k h o á t tay nói ra các ngươi đi thôi hoàng đính thiên xứng sở lập tức cả cười cười nói cũng được hôm nay qua đi người ta lại chọn cái thời gian chiến một trận nói đi liền dẫn vương quyền đám người lui về phía sau phong nguyễn vội vàng hướng phía vương quyền mấy người đi theo người muốn đi đâu đột nhiên phong ninh dương q u á t lớn đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy gió huấn y n g u y ệ t nghiêm mặt nhìn xem phong ninh dương nói ra ta muốn đi theo vương quyền rời đi n a mơ m nói đi phong ninh dương một thân n ộ khí lập tức thân ảnh lõi lên sau một k h ắ c liền đưa tay hướng phía phong h u y ễ n nguyện trộm tới nhưng đột nhiên một đạo áo xanh thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại giữa hai người người này không phải tô thanh là ai phong ninh dương thấy thế bắt thế trong nháy mắt biến đổi thành trường thế đối với tô thanh liền bỗng nhiên một trưởng đánh ra mà tô thanh thấy tình thế cũng một trưởng h o à lại、Phang. hai người hai trưởng tương đối trong khoảnh khắc một trận nội lực chân khí hình tròn hướng bốn phía lăng ra trong nháy mắt một bên mọi người vây xem bên trong cựu phẩm định phong trở xuống từng cái đều trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài t â thanh hai người đối trưởng đằng sau cũng không lập tức tối l u i mà là hai trưởng tương đối so đấu hai người giữa xuống trường không khí vặn vẹo biến hình cái kia chân khí tiết ra ngoài dư ba một trận lại một trận tảng ra vương quyền bên này hoàng đính tiên h tất nhiên là không có cái gì ảnh hưởng nhưng lộ tiểu hòa chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ mà một bên phong nguyện lại là rốt cuộc ngăn cản không nổi ngay tại lập tức liền muốn bị đánh bay thời điểm vương quyền một thanh đỡ bờ vai của nàng tạ ơn phong h u y ễ n nguyệt thấy thế nhìn thoáng qua vương quyền nói khẽ mà đổi thành một bên hoác diệu quân mấy người tại nguyên dạ bảo vệ dưới cũng không nhận tô thanh hai người đối bính dư ba quấy nhiêu chỉ là hoác diệu quân đứng xa xa nhìn vương quyền cùng phong h u y ễ n nguyệt trong lòng không biết ra sao tư vị một đạo tiếng thán t r u y ề n đến chỉ gặp duyên nhất nhìn xem đối diện vương quyền hai người c ư ờ i khổ nói ta lúc đầu còn chế rêu vương quyền dụng tình không đồng nhất bên người nữ tử chỉ sợ đúng là chút dong chi tục phấn nơi nào sẽ nghĩ đến liền ngay cả phong cô nương lại cũng đối với vương、quyền、cảm mến không thôi nói đi duyên nhất vừa nhìn về phía hoác diệu quân nói diệu quân ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa cái gì chính như lộ tiểu hòa nói tới ngươi là lớn man nhân hắn là nam nhận người lại đã trải qua việc này ngươi cùng vương quyền cũng không thích hợp vậy vì sao n g u y ệ t tỷ tỷ liền có thể đâu hoác diệu quân lẩm bẩm nói duyên nhất cười khổ một tiếng nói các ngươi không giống với phong cô nương có thực lực này mà diệu quân ngươi chủ mẫu từ nhỏ không để cho người tập võ có đúng không vương quyền nữa thích có thực lực nữ từ sao hoác diệu quân nhìn xem vương quyền ánh mắt thật lâu không hề rời đi chỉ là ánh mắt thời gian dần trôi qua kiên định x u n g tới duy nhất phức tạp nhìn một chút hoác d i ệ u quân than nhẹ một tiếng lắc đầu lập tức không nói nữa chỉ gặp giữa sân đối bính hai người bỗng nhiên một phát công lại là một trận cường lực dư ba tảng ra chỉ gặp hai người trong nháy mắt lăng không diêm phần mình lui về phía sau sau khi rơi xuống đất phong ninh dương hướng lui về phía sau năm bước liền giữ vững thân thể mà tô thanh cũng lui về phía sau năm bước nhưng lại cũng không có muốn ý dừng lại chỉ gặp năm bước đằng sau tô thanh sau lưng chính là hoàng đính thiên chỉ gặp hắn một trưởng đệ vào tô thanh trên lưng đem hắn đón lấy tô thanh than nhẹ một tiếng chắp tay đối với hoàng đ í thiên tạo đạo đa t ạ hoàng tiền bối hoàng đ í thiên nhẹ gật đầu lập tức lại nghe thấy tô thanh tiếng t h á n nói ta vẫn là kém đến quá xa tô tiểu tử cái kêu phong ninh dương đều nhanh trăm tuổi mà người mười mấy tuổi chờ ngươi đến hắn cái tuổi này sư phụ ngươi nếu là không coi ở đây chỉ sợ đến lúc đó ngươi đã sớm là đệ nhất thiên hạ nói đi hoàng đính thiên nghiêm mặt nói ra có một số việc ngươi gấp không được tô thanh thần sắc hơi đổi lập tức nhẹ gật đầu điều tức một phen đằng sau đối với đối diện phong ninh dương lớn tiếng nói hôm nay nơi này đại thừa người ta tất cả đều muốn dẫn đi bao quát cô nương này từ giờ trở đi hắn xem như ta trên núi núi người phong ninh dương biên sắc nghiêm nghị quát đánh rắm nàng là ta người phong、ra. như thế nào là ngươi trên núi núi người liền lại nghe thấy tô thanh nói ra nàng trước đó đều nói rồi nàng nguyện ý đi theo tiểu sư đệ vậy dĩ nhiên chính là tiểu sư đệ nữ nhân sư phụ lão nhân gia ông ta cũng đã nói tiểu sư đệ nữ nhân chính là ta trên núi núi người ta đương nhiên muốn dẫn nàng đi phong ninh dương sắc mặt tái xanh cả giận nói các ngươi trên núi núi đơn giản khinh người q u á đáng tô thanh đ ạ g mạc nói ta tự biết còn lâu mới là đối thủ của ngươi ngươi phải có cái gì muốn nói liền đi trên núi núi cùng ta sư phụ nói hoặc là sư phụ ta lão nhân gia ông ta tự mình đến bắt man tìm ngươi ngươi chọn một đi phong ninh dương lập tức cá khẩu không trả lời được s ắ p mặt tái xanh lập tức túi đầu giống như là đang tự hỏi cái gì sau một lát vẫn là không nói một lời tô thanh thấy thế thế là than nhẹ một tiếng nói ra ta có thể tại cho nàng một lần cơ hội lựa chọn lần nữa chỉ cần nàng n g u y ệ n ý lưu lại ta trên núi núi không có bất kỳ cái gì ý kiến nói đi tô thanh quay người nhìn về phía phong v i ễ n nguyệt chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái phong v i ễ n nguyệt lập tức run lên trong lòng rõ ràng người trước mắt này nhìn xem cho người ta một loại cùng cảm giác rất thoải mái nhưng nàng trong lòng làm sao lại như vậy e ngại đâu chỉ gặp tô thanh đạm, đạm nói ra phong cô nương ngươi là nguyễn ý lưu lại đâu hay là nguyện ý cùng chúng ta về núi lên núi cùng vương quyền thành thân phong h u y ễ n nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút không s á c thực tin nói ra đi trên núi núi thành thân đối với chính ngươi lựa chọn vương quyền t h ấ y thế vội vàng đi lên phía trước bất đắc dĩ nói đại sư m ì n h mang nàng rời đi liền có thể đi trên núi núi làm gì à chỉ gặp tô thanh lại mặt không biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn vương quyền một chút vương quyền sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng hướng lui lại đi không dám nói nữa phong h u y ễ n nguyệt trầm tư một hồi lâu vừa nhìn về phía vương quyền chỉ gặp vương quyền bất đắc dĩ nhìn nàng một cái lập tức lấy tay bưng kín mặt mình phong h u y ệ n nguyệt lập tức hạ quyết tâm trịnh trọng nói ra ta nguyện ý cùng vương quyền đi trên núi núi thành thân ha ha ha tốt vương quyền ngươi tiểu t ử túi này đến một chuyến bắc man lại nhặt một cái nàng dâu vẫn là hắn phong linh dương cháu gái thật sự là đại khoái nhân tâm a hoàng đính tiên thấy thế cười to nói vương quyền bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác cũng không biết đại sư huynh loạn chút gì hơi nướng phụ rõ ràng có thể đem nàng mang đi không phải buộc con gái người ta gật đầu ai ngày sau có cơ hội lại nói xin lỗi nàng đi tô thanh thấy thế cười nhặt một tiếng quay người nhìn về phía phong linh dương nói ngươi cũng nhìn thấy chính nàng nguyện ý nàng thân là ta phong linh dương chái k h phong phong đây chính là ngươi nói từ nay về sau ta phong ninh dương không có người cháu gái này phong ninh dương đã giận không kèm được một lời đã định phong huyễn nguyện hốc mắt rưng rưng một mặt quyết tuyệt nhìn xem phong ninh dương tô thanh đ ạ m mạc nhìn một chút đối diện đám người lập tức cười nhạt một tiếng xoay người nhìn phong h u y n g u y ệ t nhẹ nhàng nói ra đi thôi nói đi vương quyền mấy người liền chậm rãi hướng về sau đi đến mấy người cảnh giới đều cực cao trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng nhìn xem vương quyền bóng l ư n g rời đi lại nghĩ tới vừa mới phong h u y n g u y ệ t quyết tuyệt lời nói hoặc diệu quân trong lòng hết sức phức tạp nhưng lập tức ánh mắt của nàng lại trở nên kiên định đứng lên duy nhất tỷ chúng ta về nhà đi duy nhất lập tức xứng sở vội vàng nói không đợi thiếu chủ sao h o ặ diệu quân nghe vậy lại phức tạp nhìn về hướng hoắc vô thượng lập tức từ tốn nói huynh trưởng hắn có lẽ cùng ta trước đó trong lòng huynh trưởng căn bản cũng không phải là một người huống hồ hắn lưu tại đây tự có phong tiền bối chăm sóc chúng ta không cần lo lắng đi thôi chương một trăm hai mươi bốn không phải cu không thể chương một trăm hai mươi bốn không phải cu không thể phong vẫn thành bên ngoài vương quyền mấy người ra khỏi thành đằng sau liền hướng về phía nam một đường tiến lên lúc này chính vào tháng tám vốn nên là kiêu dương như lửa tiết khí nhưng bác man tựa hồ đã đến cuối thu bình thường thời tiết dị thường mát mẻ thậm chí mang theo hàn khí cây tối cũng đã sớm khô héo bắt đầu lá rụng xuyên qua một mảnh rừng cây khô sau vương quyền mấy người ở trong núi bên trên quả nhiên phát hiện một đống lớn binh mã từ chân núi buôn tập m à qua xem chừng đến có hai ba vạn người chung chung điệp điệp hướng phía phong vẫn thành tiến đến nếu là bọn hắn chế một bước ra khỏi thành không thể nói trước thật đúng là đến liều lên một trận nhìn xem đại quân đi qua vương quyền mấy người từ trong núi một bên cự thạch trong đống đi ra nhìn một chút một bên phong h u y n g u y ệ t vương quyền từ tốn nói đi ngươi đi đi, ta vậy liền coi là là báo đáp ngày đó bữa kia câm no phong h u y n g u y ệ t lập tức s ữ n g sở nhìn về phía vương quyền khó hiểu nói ngươi để cho ta đi làm sao ngươi thật đúng là muốn đi trên núi, núi. vương quyền cười nhạt một tiếng nàng đích s á c phải đi trên núi núi đúng lúc này tô thanh một bên trên miệng nói vương quyền lập tức lần người vội vàng nhìn về phía tô thanh nói ra đại sư huynh ngài không phải chăm chú à tô thanh cười nhạt một tiếng nói ra tiểu sư đ ệ ngươi hẳn là đã biết từ lâu sư phụ đem chúng ta trên núi núi sự t ì n h đều giao cho ta đi vương quyền nhẹ gật đầu nói ra ta biết ta từ ta lên núi vào cái ngày đó lên ngài chính là chúng ta trên núi núi người nói chuyện thôi sư phụ hắn chính là cái vung tay trường quỹ hết thể sự t ì n h đều là ngài định đoạn nói đi vương quyền liếc mắt nhìn phong h u y n g u y ệ t lập tức đưa lô thai nói khẽ bất quá việc này ngài thực sự làm không ổn dù nói thế nào ngài cũng không thể loạn cho ta chút y ê n ương phổ à ngài cũng không phải không biết ta có vị h ô n thê tô thanh cười cười lớn tiếng nói con gái người ta đều nói rồi nguyện ý làm ngươi thứ mười tám phòng tiểu tiếp ngươi không cần phải lo lắng vương quyền mặt tối sầm lại muốn nói thứ gì đến tự tuyệt nhưng lập tức chỉ gặp tô thanh khoát tay áo nghiêm mặt nói ra trừ sư phụ sư huynh của ngươi ta chính là trên núi núi người cầm quyền ở bên ngoài lời nói của ta đó chính là đại biểu chúng ta sư phụ đại biểu trên núi, núi. ta nếu đều nói rồi phong h u y n g u y ệ t là ta trên núi, núi tiểu sư đệ chưa quá môn nặng dâu vậy liền nhất định là ngươi nếu là dám chạy để người giang hồ biết được còn tưởng rằng ta trên núi núi hối hôn đến lúc đó ngươi chính là tổn hại ta trên núi núi thanh danh sư huynh kia ta sẽ phải đưa ngươi đưa vào minh động cho ngươi nhị sư huynh làm bạn vương quyền vội vàng lui ra phía sau hai bước có chút hoảng sợ nhìn về phía tô thanh vội vàng nói cái kia nhị nốc sư huynh lại tiến minh động chỉ gặp tô thanh cười nói hắn đã làm sai chuyện tự nhiên đến thụ chút phạt là sư huynh ta tự mình đem hắn nắm chặt trở về sư phụ nói để hắn ở bên trong bế quan ba năm lúc nào đột phá đến linh gia nhị phẩm lúc nào mới có thể đi ra ngoài vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng trần trơ một lát lập tức vừa nhìn về phía phong huyễn nguyệt vội vàng nói đại sư huynh ta ngược lại thật ra nguyện ý chỉ là phong huyễn nguyệt nàng không nhất định nguyện ý a chỉ cần nàng không nguyện ý vậy chúng ta không coi là hối hôn không phải sao vương quyền trong lòng cùng tiếu lao tử cũng không tin ngươi có thể nguyện ý cùng chỉ gặp qua hai lần người thành hôn ngươi cho rằng ngươi là tư linh t i ể u bà bối ta nguyện ý a đột nhiên phong huyễn nguyệt đ ạ m m ạ c nhìn xem vương quyền tiếp tục nói chỉ là về sau đừng cứ gọi ta phong huyễn g u y ệ t ngươi phải gọi ta tô h u y n g u y ệ t vương quyền nụ cười trên mặt lập tức liền đ ộ n lại lập tức khó hiểu nói ngươi làm sao có thể nguyện ý cái này không có đạo lý a chính là bởi vì ta là người giảng đạo lý các người đem ta cứ u đi ta nên báo đáp ngươi huống hồ ngươi cũng không tệ lắm chính là nữ nhân nhiều chút bất quá không quan hệ ta tin tưởng ta nhất định sẽ giúp ngươi dạy dỗ tốt các nàng tô nguyễn nguyệt đạo mặt nói liền xem như nói ra lời như vậy ánh mắt của nàng vẫn như cũng là lạnh như băng chỉ gặp vương quyền khoe miệng giật một cái đột nhiên hắn liền cảm nhận được hai đạo ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình quay đầu nhìn lại phát hiện là lộ tiểu hòa cùng hoàng đính thiên chính chế nhạo nhìn xem hắn tiểu tử ngươi mẹ nó quả thực là cái cháy gỗ lao tử cũng không biết nên nói như thế nào ngươi hoàng đính thiên lắc đầu vương quyền đi theo đi đệ mội cái kia ta đi giúp ngươi nói yên tâm lộ tiểu hòa một mặt nghiêm nghị nói ra ngươi cút n g a y cho ta con b ề lão tử mới quen ngươi lúc còn tưởng rằng ngươi là người chính trực không có nghĩ rằng ngươi cũng là bỏ đá xuống g i ế n người vương quyền chỉ vào lộ tiểu hòa cái mũi nói ra lộ tiểu hòa xứng sở có lẽ là gần mực thì đen đi lộ tiểu hòa cũng có chút cảm k h á i nói ngươi nói gì vậy ngươi đi tô h u y ễ n nguyệt liền xem như không đồng ý ngươi cũng muốn tiến minh động việc này vậy cứ thế quyết định đi nhanh lên đi tô thanh tử tồn nói thấy thế tô n u y ễ n nguyệt cười nhạt một tiếng lập tức liền hướng phía phía trước đi đầu một bước vương quyền tức g i ậ n chứng mắt liếc lộ tiểu hòa lập tức sánh vai đi đến sau lưng hoàng đính thiên nhìn xem ba người bóng lưng nụ cười trên mặt phai n h ạ t đi lập tức nói ra n g ư ờ i đến bắc man không chỉ là vì vương quyền đi tô thanh s ữ n g sở tư tốn nói tế bái một chút phụ thân làm sao còn không có đưa ngươi phụ thân mộ rời về đại thừa hoàng đính thiên bay đầu nhìn về phía tô thanh chỉ gặp tô thanh đắng chát cười một tiếng nói dù sao bắc man mới là phụ thân trên ý nghĩa nhà đây cũng là hắn nguyện vọng không thiên hoàng đính thiên than nhẹ một tiếng cười nói lao tử liền không đi với các ngươi ta còn có việc muốn làm lúc này một vị lao giả cao tuổi đưa tay k h o á t lên hoắc vô thượng mạch đã nói đạo đà tạ lanh minh phong ninh dương ở một bên tạ đạo chỉ gặp lao giả này chậm rãi đứng dậy lạnh lùng nhìn xem phong ninh dương nói ra đảm đường không nổi ngươi một tiếng lanh huynh ngươi đem nguyễn nguyệt trục xuất như vậy giữa chúng ta tỉnh nghĩa cũng liền tiêu tán theo từ nay về sau ngươi không cần lại tới tìm ta ta cũng sẽ không ra lại lạnh vườn nửa bước ngươi tốt tự lo thân nói đi lão giả kia liền chậm rãi đi ra cửa phòng thân hình lam lũ rời đi bệnh viện phong ninh dương một mặt phức tạp nhìn xem lão giả bằng lưng không biết suy nghĩ cái gì phong h i n h chuyện chỗ này ta cũng liền không còn làm phiền cáo tử nguyên h u n h dừng bước nguyên dạ xoay người lại nói phong h u n h còn có chuyện gì chỉ thấy g i thả dương đưa lỗ thai tại nguyên dạ bên t h á c thấp giọng nói vài câu sau đó nguyên dạ thần sắc hơi đổi nghiêm mặt nói cái này không liên quan gì đến ta ta cũng không muốn tham gia t i ề n đến cáo tử nói đi nguyên dạ đầu cũng không trở về ra ngoài phòng thả người nhảy lên liền không thấy bóng dáng ta đã cáo chi ngươi làm sao có thể không có quan hệ gì với ngươi đâu phong n i n h dương nhìn xem nguyên dạ rời đi phương hướng lẩm bẩm nói chương một trăm hai mươi năm nho ý chương một trăm hai mươi năm nho ý đại thừa kinh đô tam thanh sơn phía trên tam thanh trống quan lúc này chính vào sáng sớm thời điểm mưa phùn giả d í c h bên trong sương lớn bao phủ sườn núi một vị lao giả cầm trong tay phát trận tiên phong đạo cốt giống như đứng tại đạo quán phía sau núi cự thạch trên đài quan sát dưới đáy dây núi toàn cảnh đúng lúc này một vị khắc hình thể gậy gò vắt trên lưng lấy một thanh hắc kiếm nam tử trung niên đi theo một vị đồng dạng mặc đạo phục nam tử cùng nhau đi tới sư h i n h chúng ta tới hai người đồng thời chắp tay bãi đạo đứng tại cự thạch trên đài lão giả chính là tam thanh xem quan chủ đạo huyền tử sau đó hai vị thì là sư đệ đoàn năm người cùng sớm đã khỏi hẳn con hắc kiếm nước sông kỳ chỉ gặp đạo huyền tử xoay người lại nhìn xem sư đệ hai người nghiêm mặt nói ra tam sư đệ khôi phục được thế nào nước sông kỳ cười nhạt một tiếng nói ra sư h u n h Ta nội cũng lực k đạo, đạo, đạo huyền tử thấy thế nghiêm mặt nói ra việc này các ngươi không cần phải để ý đến cũng không cần hỏi nhiều nói đi vừa nhìn về phía đoàn năm người nói ra năm người ngươi đang sắp đột phá Ta sau khi đi ngươi liền bế quan đột phá phải nhanh một chút đến linh giai x ô n g kỳ ngươi mới vừa vặn khôi phục lại cựu phẩm định phong cảnh giới không được lại mạo m ộ i tu luyện trước tiên cần phải củng cố một phen tu vi mới là ngươi tuy chỉ có thể luyện kiếm quyết kia nhưng siêng năng tu luyện ngày sau cũng chưa chắc không có khả năng đột phá đến linh giai đợi năm người bế quan đằng sau đạo quán sự t ì n h liền do ngươi đến toàn quyền quản lý sư minh ngươi đến cùng thế nào nói những ngày làm gì đoàn năm người một mặt lo lắng hỏi đạo huyền tử lời này giống như là đang nói lâm trung di ngôn bình thường để trong lòng của hắn tỏa ra lo nghĩ đạo huyền tử lại xoay người sang chỗ khác nhìn trước mắt mây đen phía dưới liên miên không dứt thế núi cùng cái kia cuối cùng chỗ bị màn mưa che đậy đến như ẩn như hiện kinh đô thành cười nhạt nói các ngươi ưa thích cái này ngày mưa dầm sao sau lưng hai người lắc đầu mờ mịt nói ra â m chầm ai lại sẽ thích đâu đạo huyền tử cười nhạt một tiếng một tiếng hạo nhiên chính khí quắt ta lấy thanh phong làm mút gọi mây đen làm mực lấy đại địa là giấy nhặt ngọn núi vốn khúc là nghiên mực sơn thủy vẽ tranh vẽ một mảnh tường hòa trời xanh nước sông kỳ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem sư huynh bóng lưng đột nhiên đạo huyền tử thân thể một vệ kim quang sau một khắc chỉ thấy trong bầu trời dày đặc mây đen trong nháy mắt liền c u ộ n cuộn đứng lên trong núi mê vụ cũng theo đó tiêu tán ánh nắng đâm xuyên mây đen trong khoảnh khắc một mảnh không mây trời xanh h i ể n thị rõ trước mắt chỉ là gió nhẹ thổi qua cự thành đài nhắc lên một mảnh lá rụng nhưng không thấy đạo huyền tử bỏng dáng hắn đi sáu kinh đô trong thành trong vương phủ vương kinh chu ngay tại thư phòng lật xem thư tịch gì đột nhiên thần s á c hắn biến đổi vội vàng chạy ra thư phòng ngầm đầu nhìn về phía trong bầu trời mây đen chính lấy kỳ dị tốc độ lui tán mà ánh nắng cũng đuổi theo màn mưa từng bước một lui về phía sau vương kinh chu cười nhạt một tiếng l nghiệm tỉnh ta văn t r ư ơ n g làm gì h ả o văn t r ư ơ n g đáng giá nhất nghiệm đột nhiên trong bầu trời truyền đến gặp được hùng hậu thanh âm nhưng lại không thấy người nói chuyện bóng dáng vương kinh chu cười lớn một tiếng nói khẽ vậy vi sư liền giúp ngươi thuận buồm xuôi gió đang khi nói chuyện tựa hồ cả tòa vương phủ đều chấn động nhưng thường nhân nhưng căn bản không cảm giác được cái gì đa tạng một cái gặp trận hư vô m ở mịt khí tức tiêu t á n theo vương kinh chu c ư ờ i nhà xoay người lại lại trông thấy vương phú quý đứng ở phía sau mình chỉ gặp hắn nhẹ giọng hỏi cha ngài đang cùng ai nói chuyện đâu xem như vi phụ một cái lão đồ đ ậ đi vương kinh chu trên mặt ý cười nói ra vương phú quý thấy thế lập tức nói ra từ khi đại ca đầu năm hồi kinh đằng sau phụ thân liền dần dần trở nên đến có chút kỳ quái đứng lên a ngươi nói một chút đột nhiên vương phú quý trịnh trọng đối với vương kinh chu bái thi lễ nghiêm mặt nói ra xin mời phụ thân dạy ta vương kinh chu thần sắc hơi đổi nhẹ giọng hỏi dạy ngươi cái gì dạy ta ngài b ả n sự vương kinh chu run lên trong lòng cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngươi biết thứ gì vương phú quý lập tức ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói đại ca hồi kinh đằng sau ta liền bắt đầu đã nhận ra phụ thân dị thưởng thẳng đến vừa mới phụ thân vậy mà đối với một đoàn khí đang nói chuyện hài nhi rốt cuộc hiểu rõ vương kinh chu lập tức vui mừng vội vàng hoảng sợ nói ngươi ngươi có thể nhìn gặp đoàn k i a khí vương phú quý nặng nề gật đầu trầm giọng nói ra kỳ thật hài nhi từ nhỏ mơ hồ có thể trông thấy trên thân phụ thân có một đoàn màu tìm khí thế nhưng là tại ta bảy tuổi đằng sau liền cũng không nhìn thấy nữa sau khi lớn lên ta vẫn cho là là chính mình tuổi nhỏ thời điểm nhìn lầm thế nhưng là ngay tại vừa mới ta lại nhìn thấy đoàn k i a khí chỉ là nhan sắc không có trước đó sâu như vậy vương kinh chu lập tức đại h ỉ khó có thể tin nói ngươi kế thừa mẹ ngươi nho ý vương phú quý thấy thế nhìn xem cha mình thời gian dần trôi qua lại phát hiện cha mình trên thân lại hiện ra một tầng tử khí đem hắn bao trùm ngươi bây giờ có thể trông thấy sao vương kinh chu hỏi chỉ gặp vương phú quý n g à người khẳng định nhẹ gật đầu nói ra xin mời phụ thân dạy ta vương kinh chu đầu tiên là vui mừng nhưng sau đó lại nét cười lại đ ọ c lại xuống tới lắc đầu nói ra ngươi sinh ở vương ra mặc dù không có khả năng kế tục vương vị nhưng chúng q u ý có thể cả đời đại phú đại quý áo cơm không lo tất cả gánh đều là ngươi đại ca vương quyền nếu ngươi học được cái này ngươi coi như không thoát thân được ngươi có thể hiểu chưa vương phú quý lập tức cười, cười. nói ra phụ thân năm đó đại bá kế thừa vương vị đằng sau phụ thân có thể có nghĩ tới như vậy rời xa vương phủ đem tất cả mọi chuyện giao cho đại bá mà chính mình làm cái nhàn tàn phú quý người cái này không g i ố n g v ớ i ra ra ngươi mặc dù không phải con trai độc nhất nhưng liền cùng con trai độc nhất không có gì khác biệt năm đó hắn tạ thế đằng sau trong vương phủ cũng chỉ còn lại có ta cùng ngươi đại bá hai người nếu như ta không giúp hắn vậy hắn còn có thể dựa vào ai tại kinh đô cho hắn mưu như đồ nhưng bây giờ khác biệt có cha tại kinh đô triều đình cùng giang hồ đại bá của ngươi liền có thể không lo ngươi căn bản không cần dính vào vương quý ngay vậy lập tức nhũ mày lại vội vàng nói cha ta chẳng lẽ không phải người của vương ra sao vương phủ tương lai không phải đại ca một người ta không biết các ngươi đến cùng đ ằ n g vì hắn mưu đồ thứ gì nhưng lớn như vậy gánh không có khả năng bởi vì đại ca là thế tử liền hoàn toàn giao cho hắn tựa như ngài nói ta nếu chỉ là cái sẽ đọc sách phế vật cái kia đời tiếp theo lại có ai đến giúp bọn hắn mưu đồ đâu chỉ dựa vào đại ca một người sao vương kinh chu nghe vậy dừng một chút có chút rung động nhìn xem vương p h ú quý lẩm bẩm nói ngươi là nghĩ như vậy đương nhiên vương kinh chu lập tức nợ nụ cười vốn cho là có mình tại kinh đô c ă vương, vô vô vương c bồi bồi phú quý sắc mặt vui mừng nặng n g h y gật đầu lập tức cáo lui đằng sau liền lui ra ngoài nhìn xem vương phú quý thân ảnh vương kinh chu cười nhạt một tiếng lẩm bẩm nói tiểu từ thúi sẽ đọc sách cũng sẽ không chỉ là cái phế vợ nhưng vào lúc này một đạo h ắ t ảnh lách vào trong viện quỳ gối vương kinh chu trước mặt b á i nói nhị ra chuyện gì vương kinh chu chắp hai tay sau lưng trầm giọng nói ra chỉ gặp người háo đen kia từ trong ngực móc ra một phong thư đưa ra ngoài nói du châu tới tin tức lão nhị ra rời núi cái gì vương kinh chu nhữ mày lại liền tranh thủ tin mở ra thần sát trở nên càng ngày càng ngưng trọng chương một trăm hai mươi sáu đánh trước đoạn chân của nàng chương một trăm hai mươi sáu đánh trước đoạn chân của nàng lưu ra cương vị tại đại thừa cùng bắc man tại bắc tắc một chỗ biên cảnh nơi đây khoảng cách bắc tắc tác chiến biên cạnh chỗ còn cách một đoạn vương quyền mấy người vì tránh né bắc man cảnh nội truy binh trước đó đường nhất định là không thể đi cho nên chỉ có thể thông qua bắc tắc xuôi nam mới có thể an toàn hơn bắc tắc trời lại so bắc man càng ác liệt hơn khí trời tháng tám tựa như là đến mùa đông khắc nghiệt bình thường còn đến người run lập c ộ n lưu ra cương vị vụ mặt lẻ thẻ tọa lạc lấy mấy hộ nhân ra trời sắp hoàng hôn vương quyền một người ngồi tại thôn phụ cận một chỗ cao cao rách dưới trên đầu tường ngươi tại cái này làm cái gì đột nhiên vương quyền sau lưng chuyển đến một đạo bình thản thanh âm nghe cái này lạnh như băng n g ự khí vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng đưa lưng về phía tô n u y ễ n nguyệt nói g i ta ngắm phong cảnh t ô h u y ễ n nguyệt nhữ mày lại nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên đầu tường đứng ở vương quyền bên người theo vương quyền ánh mắt nhìn chỉ gặp phương xa cái kia một mảng lớn không có một ngọn cỏ bình nguyên lập tức khó hiểu nói cái này hoang mạc có gì có thể nhìn không có gì đẹp mắt chỉ là tiểu hàm nói nơi này trước đó kỳ thật không phải hoang mạc mà là thảo nguyên vương quyền từ tổ nói t ô h u y ễ n nguyệt xứng sở lập tức cười n h ạ t một cái nói không nghĩ tới đường đường võ thành vương thế tử lại cũng là cái cảm hoài thương thu người không nên sao vương quyền ngầm đầu nhìn về phía tô n u y ễ n nguyệt chỉ gặp nàng trước cảm thòn kia bên cạnh lại có một viên nốt dồi son vương quyền từ c tốn nói ngươi n à có thể minh bạch liền tốt ha ha ha vương quyền đột nhiên nở nụ cười lập tức hơi xúc động nói làm ra vẻ liền làm ra vẻ đi ta không quan tâm bất quá ta không cho rằng đây là vương gia chúng ta tạo thành tô huyễn nguyệt nhữ mày lại vừa nhìn về phía phương xa hoa mạng từ tốn nói nhìn cái này trạng thái rõ ràng là ngươi nam nhận đại quân quá cảnh thời điểm dấm đ ạ p tạo thành sau đó mảnh này không có một ngọn cỏ chúng ta vì sao muốn đến vương quyền nghiêng đầu nhìn về phía tô huyễn nguyệt chăm chú hỏi còn không phải bởi vì muốn cùng lớn rất tô huyễn nguyệt cũng nghiêng đầu nhìn về hướng vương quyền lập tức hai người bốn mắt tương đối nàng cũng lập tức ngừng tiếng nói thần sắc có chút mất tự nhiên lập tức chỉ gặp vương quyền cười lạnh lớn tiếng nói bởi vì bắc man trước xâm phạm ta đại thựa cho nên phụ thân ta mới muốn đến bắc tắc đừng nói cái này một mảnh nhỏ thảo nguyên liền xem như mười bước giết một người lại coi là cái gì dù sao năm đó bọn hắn thế nhưng là đồ ta ba châu chi thành Bách tính A. tôi u y ễ n nguyệt có chút mất tự nhiên nhìn về phía vương quyền trước mắt gương mặt này là như vậy quen thuộc những ngày này hắn luôn yêu thích nhìn xem vương quyền bắt hắn cùng hoắc vô thượng làm so sánh hắn phát hiện trừ tướng m ạ o g mở dạng còn lại thật sự là không có một chút tương tự vậy ngươi vì sao còn muốn cảm hoài thương thu tôi u y ễ n nguyệt khó hiểu nói vương quyền cười nhạt một tiếng than nhẹ một tiếng không có trả lời nàng lập tức hai tay chống tại trên đầu tường n ô lên bay chỉ là xa xa nhìn về phía phương xa tôi u y ễ n nguyệt nhét miệng cũng bay đầu nhìn lại mặt trời chiều ngã về tây thân ảnh của hai người càng kéo càng dài hai người sau lưng cách đó không xa một gian tiểu b a n g ngoài phòng lộ tiểu hòa cùng tô thanh đứng xa xa nhìn trên đầu tưởng vương quyền hai người bóng lưng hai người trên mặt đều là lộ r a dáng tươi cười tô tiền bối vương quyền làm như vậy tựa như giáo hóa cái kia tô huế n g u y ệ t sợ là khó cực kỳ không lâu sau đó lộ tiểu hòa lắc đầu nói ra chỉ gặp tô thanh cười nhạt một tiếng nói ra đây là chính hắn chuyện hắn nếu là chút bản l ã n h này đều không có vậy cũng đừng nghĩ đạt được càng nhiều càng nhiều lộ tiểu hòa lập tức s ữ n g sở nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì lập tức liền nghe tô thanh tiếp tục nói nơi này cách bắc tắc l ă n g châu không xa ta còn có việc muốn trước đi rời đi ngươi đằng sau nói cho vương quyền để hắn bắc tắc đằng sau mang theo tô nguyễn nguyệt về núi lên núi đi lộ tiểu hoa s ư ơ n g sở kinh ngạc nói ngài thật sự là chăm chú thật muốn vương quyền đưa nàng mang về trên núi núi thành thân lời nói của ta rất không chăm chú sao tô thanh sắc mặt một chút liền trầm xuống không có không có lời của ngài ta nhất định truyền đạt lộ tiểu hoa ngượng ngùng cười một tiếng vội và nói lập tức chỉ gặp tô thanh nhẹ gật đầu trong t r ớ c mắt liền biến mất tung tích lộ tiểu hòa nhìn phía xa trời chiều chiếu chiếu xuống vương quyền hai người bóng lưng cười trên nỗi đau của người khác cười nói vương quyền A vương quyền có người tốt trái cây an lạc nam một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai trước kia lưu ra cảng thôn dân lưu dũng, mang t hàm e o chính cô mình h nương tuổi lưu ngay tại hậu sơn còn x u ấ t lại trên sừng cỏ chăn dê dê không nhiều hết thảy liền ba cái trong đó còn có hai cái con dê nhỏ cho nên mười tuổi lưu hàm một người là đủ mà lưu dũng chính mình thì là lật đến cao hơn địa phương nhặt chút tủi lửa hoặc là vận khí tốt cũng có thể tìm chút d ư liệu dù sao trong nhà còn có cả người hoạn tật chân thế tử nằm ở trên giường đột nhiên chỉ gặp phương xa trên hoa n g mạc một trận khói đặc quật quận tại cái kia phía dưới chính là một đội thiết kỵ lao vụt mà đến nhìn phương hướng này giống như là thẳng đến thôn mà đi lưu dũng lập tức giật mình vội vàng lui ra núi đi tại trên sườn núi tìm tới nữ nhi lưu hàm vội vàng nói tiểu hàm ngươi liền đợi tại cái này cũng là đường đi nghe rõ ràng sao tiểu cô nương ghim hai cái bím tóc nhỏ một mặt đờ đẫn nhìn xem cha mình nhẹ gật đầu hào h a tử lập tức lưu dũng sờ lên lưu hàm cái kia đỏ gục lại khô g á o mặt hướng về phía nàng cười cười lập tức liền lập tức hướng phía trong thôn phương hướng chạy tới lưu hàm lập tức ôm lấy con dê nhỏ một mặt mở mịt nhìn xem phụ thân lo lắng bận bị u hoảng bóng lưng vừa tới cửa thôn lưu dũng liền nhìn thấy một đại đội binh mã tập kết tại cửa thôn ngoài ra còn có tả hữu tất cả một đội đem chúng quanh đường vây lại lưu dũng không còn dám đi đường này lập tức liền vượt lên thôn sau sườn núi lượn quanh một vòng đằng sau mới đi đến chính mình trước cửa chỉ là cảnh tượng trước mắt để hắn không biết làm sao chỉ gặp một đội binh mã vây quanh ở nhà mình trước cửa chung quanh còn có mấy hộ bách tính vây xem lưu dũng thấy thế bỗng nhiên sông phá đột nhiên một cái dẫn đầu trở về tướng quân quát lớn quân ra nơi này là nhà ta à, chúng ta thế nhưng là lương dân à, nội tử còn tại trong phòng đâu các ngươi không thể bắt nàng đi à. lưu dũng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất cầu đạo chỉ gặp tướng quân kia sướng sở nói ra ai muốn bắt ngươi nàng dâu lưu dũng đầu tiên là sướng sở lập tức lại phản ứng lại hôm qua tới bốn người tại nhà hắn ở nhờ không chừng chính là đến bắt bọn họ không thể nói trước còn muốn liên lụy chính mình thế là lưu dũng lập tức run lên trong lòng vội vàng đập nói lắp ba nói vậy các ngươi bọn hắn cái gì các ngươi bọn hắn trước tiên ở cái này lợi tướng quân kia không nhịn được nói đúng lúc này trong phòng truyền đến một thanh âm để hắn tiến đến thuộc hạ tuân mệnh tướng quân kia nghe tiếng lập tức đối với phòng ở b á i thi lễ lập tức xoay người lại mệnh đạo thả người lưu d u n g trong nháy mắt tránh ra c h ó i buộc vội vàng hướng phía trong phòng chạy tới vừa đẩy cửa ra liền trông thấy vương quyền cùng lộ tiểu hòa hai người ngồi tại b à n gỗ nhỏ bên cạnh hai vị đây là có chuyện gì ha lưu d u n g lo lắng hỏi không cần phải lo lắng bọn hắn là tới đó ta vương quyền cười nhặt một cái nói lưu dũng muốn nói lại thôi vừa định nói cái gì liền trông thấy vương quyền khoát tay á o nói ra thê tử ngươi có tật chân chị cho ngươi mất lưu dũng lập tức xứng sở lập tức không xác thực tin nói ra ngài lời này là có ý gì vương quyền cười nhạt một tiếng nói chính là chữa cho tốt thê tử người tật chân thật sao thật có thể chỉ sao lưu dũng mừng lớn nói đương nhiên bất quá trước tiên cần phải đánh gãy chân của nàng vương quyền cười nói lưu dũng nam t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy người phụ tình trở về t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy người phụ tình trở về đại quân khởi hành mang theo vương quyền đám người về l à g châu tiện thể lấy còn đem lưu dũng một nhà cũng cho đón đi lưu dũng thê tử t ô thị là năm đó cứu ngông thú một nhà kia nữ chủ nhân thân nguồn năm đó ra mông thú việc này vương quyền liền sai người đem cái kia cảnh ra tra xét cái ú t xốc bất quá lần này cũng là trùng hợp đi tới cái này thế là liền nghĩ qua đến xem lại không nghĩ đến nàng lại tê liệt tại giường năm năm lâu dù sao tỉ tỉ của nàng một nhà là bởi vì mông thú mà chết vương quyền lại không thể ngồi yên không lý đến thế là liền đem bọn hắn đưa đến lăng châu thành vương quyền đánh gãy nàng hai chân lại từ tô huấn y nguyện một lần nữa nối liền chỉ cần lại tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm liền có thể dần dần xuống đất đi đường đây cũng là vương quyền thay mông thú hướng tỉ, tỉ nàng nói lời cảm tạ đi xe ngựa tại trong hoang mạc phi nhanh vương quyền cùng tô huyễn nguyệt còn có tiểu cô nương kia lưu hàm ngồi chung một xe mà lộ tiểu hòa thì là khoái mã phía trước được không tùy ý trên đường đi tô huyễn nguyệt từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nhất thời đã xuất thần t ỷ t ỷ ngươi đang nhìn cái gì đâu lưu hàm vẫn như c ũ là hai cái bím tóc nhỏ chỉ lên trời một mặt ngây thơ mà hỏi tô huyễn nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn về phía tiểu hàm huyện huyện cười một tiếng nói ra tỉ tỉ đang nhìn cái này bắt n é t cùng tỉ quê quán châu khác biệt có cái gì khác biệt đâu tô huyễn nguyệt cười sờ lên tiểu hàm đầu lập tức từ nói ra không có gì khác biệt đều là người dựa vào sinh tồn địa phương tiểu hàm nhất thời không nghĩ ra sờ lên đỉnh đầu nhìn về phía vương quyền chỉ gặp vương quyền mở to mắt bất đắc dĩ nói ra ngươi cùng nàng nói như vậy nàng có thể hiểu không tô huyễn nguyệt nghe vậy lại nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói thêm gì nữa vương quyền thấy thế than nhẹ một tiếng nói đến lăng châu thành ngươi liền đi đi tôi h đại thừa đất rộng của nhiều t ì mình m thích địa phương làm mình thích sự t ì n h tô huyễn nguyệt nghe vậy cười nhặt một tiếng ta thừa nhận trước đó là ta đang lợi dụng ngươi ta cũng hoàn toàn chính xác muốn dùng chính mình đến bội tội nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ chính là tôi nguyễn ta ta Tô nguyệt, đường đường vị vị Tô nguyệt thần sắc hơi đổi có chút phức tạp nhìn về phía vương quyền nói ra ngươi coi thật là nghĩ như vậy đương nhiên đợi này có thể có các nàng ta rất thỏa mãn tôi nguyễn nguyệt nghe vậy nhìn xem bên cửa sổ gió gợi lên vương quyền t ó p mai trong lòng nhấc lên một trận vận sóng lần trước vương quyền đến hay là tại đầu năm bất chi bất giác đã chính mình sau khi xuống núi đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhìn trước mắt cách đó không xa lăng châu thành cửa vương quyền lúc này mới nhớ tới lúc trước hay là cao hùng tới đón hắn vào thành giờ phút này lại không biết hắn ở chỗ nào tiến vào cửa thành các tướng sĩ liền trực tiếp hướng phía nội thành chạy tới chỉ chốc lát đằng sau l i ê n tới đến lang châu võ thành vương phủ ngoài cửa vương quyền trước một bước x u ố n g xe ngựa đưa tới dẫn đầu tướng quân nói ra ngươi ở trong thành tìm một chỗ tòa nhà đem gia đình này thu xếp tốt là tướng quân kia l i n h mệnh cũng nói ra thế tử vương gia còn chưa về chỉ sợ ngài được nhiều các loại mấy ngày biết ngươi đi xuống đi vương quyền k h o á t tay náo chỉ chốc lát đằng sau cửa vương phủ tướng sĩ liền ngao n h a o rời đi vương quyền thấy thế đối với tô h u y n g u y ệ t nói ra đi ngươi có thể đi giang hồ hữu duyên gặp lại nói đi liền dẫn lộ tiểu hòa đi lên t i ế n vương phủ thêm đá ai nói ta phải đi đột nhiên sau lưng tô nguyễn nguyệt lớn tiếng nói vương quyền lập tức xứng sở xoay người lại nhìn về phía tô nguyễn nguyệt chỉ gặp nàng nhấc nhấc quần áo của mình hướng về vương phụ c ử a thành đi đến cùng vương quyền gặp thoáng qua lúc nói ra ta còn chưa từng tới bao giờ đại danh đỉnh đỉnh võ thành vương phụ làm sao có thể đi vương quyền thấy thế cùng lộ tiểu hòa hai mặt nhìn nhau một phen sau liền vội vàng đuổi theo ngươi muốn tham quan vương phụ cũng thành bất quá ngươi không thể ở tại cái này cha ta trở về ta không tiện bàn giao vương quyền vội vàng nói có gì không tiện bàn giao dù nói thế nào cũng phải bãi phỏng võ thành vương mới là thôi lộ tiểu hòa cũng bốn chỗ quan sát cười to nói vương quyền hung hăng nhìn thoáng qua lộ tiểu hòa tên chó chết này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đúng lúc này trong vương phủ trong nội viện một đạo diễm lệ bóng người màu đỏ đ ố n g nhiên bay lên nhà ngói phía trên quắt lớn người đến người nào lại dám xông vào vương phủ vương quyền ba người một mặt ngộng bức ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một vị nhìn xem một mươi một m ư ơ i hai tuổi người mặc màu đỏ quần áo cầm trong tay đoàn kiếm tiểu cô nương chính hung tợn nhìn xem bọn hắn một mặt phòng bị người là ai a vương quyền khó hiểu nói chỉ gặp tiểu cô nương kia hừ lạnh một tiếng trường kiếm hướng thẳng đến vương quyền đấm tới chỉ là sau một khắc chỉ gặp vương quyền hai ngón tay kẹp lấy tiệm tay kéo một cái liền đem kiếm kia ném ra ngoài cắm vào cánh cửa phía trên lập tức vương quyền một phát bắt được tay của nữ tử tư tốn nói ngươi tính tình thật lớn thôi cái kia tiểu cô nương hồng y dè bị đau một mặt tức giận nhìn c h ă m c h ă m vương quyền quắt thả ta ra không phải vậy ta nói cho cha ta biết vậy ngươi nói cho ta biết ngươi tên là gì cha ngươi là ai vì sao tại vương phủ trên ngày giới tránh vương quyền mỉm cười dựa vào cái gì nói cho ngươi ngươi là ai ta là ai đây là nhà ta ngươi nói ta là ai vương quyền cười nói vậy nơi này là vương phủ trừ vương già chỉ có thế tử điện hạ mới là chủ nhân nơi này ngươi vẫn rất hiểu chuyện thôi vậy ngươi biết ta là ai đi tiểu cô nương mở to u mê mắt to ngheo đầu nhìn một chút vương quyền nói ra ngươi là ai à vương quyền sắc mặt tối sầm lập tức liền nghe lộ tiểu hòa tiếng cười to liền ngay cả tô huyễn nguyệt cũng che mặt mang cười vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức bung ô ra tiểu cô nương háng giọng một cái lớn tiếng nói nghe cho kỹ bản công tử chính là trong miệng ngươi thế tử đ i ệ n h ạ chỉ gặp tiểu cô nương kia lập tức xứng sở nhìn xem vương quyền thật lâu không nói lời nào vương quyền thấy thế lập tức đến gặp cả lưng nhìn xem tiểu cô nương cười nói thế nào sợ rồi sao thắc thắc thắc đột nhiên tiểu cô nương kia hướng phía vương quyền mặt hung hăng nôn mấy lần nước bọn sau đó cấp tốc hướng hậu viện chạy tới hô lớn người phụ tỉnh trở về người phụ tỉnh trở về vương quyền duy trì trước đó tư thế lập tức cứ thế ngay tại chỗ thật lâu không thể trở về qua thần đến sau một lát hắn đứng dậy một mặt mộng bức xoa xoa trên mặt nước bọn ha ha ha một bên lộ tiểu hòa đã ôm bụng kém chút cười đến lăn lộn đầy đất mà một bên tô h g u y ễ n nguyệt cũng trên mặt ý cười đi tới nhẹ nhàng nói ra ngươi thật là thế tự sao làm sao cảm giác ngươi tựa hồ không có gì ủ y vào a vương quyền cười khổ một tiếng hầm n ự c nói thói qu Bất qua đúng ứ a nhỏ này, con nhỏ thân thủ lại như vậy mạnh thủ vậy tuổi lại mẽ, đ lúc à này vài là là là hiếm thấy. Vương quyền cười khổ nhẹ hắn thật nghĩ tới. Người trẻ tuổi không nói võ đức, là hắn chủ quan, không có tránh. cười cái bãi tới, người tuổi nói gật bọt trẻ Quyền Vương võ nước quan, đầu, đức, có đ n g l ú này có một đạo hồng ảnh từ hậu viện phi cách một bức tường chỉ gặp bay đến tiền viện vương quyền mấy người trước người nha thế tử trở về nha thuộc hạ tham kiến thế tử điện hạ nói đi chỉ gặp nữ tử áo đỏ này giả bộ thi lễ một cái âm dương quái khi nói ra thập tam lương vương quyền kinh ngạc nói đa tạ thế tử điện hạ còn nhớ rõ thuộc hạ thập tam lương cười nhạt một tiếng chương ỉ gặp lập Lộ lên Tiểu thu tức Hòa c ý ờ i k n một a trăm hai mươi tám vương quyền tập quan chương một trăm hai mươi tám vương quyền tập quan tô nguyễn nguyệt thấy thế mà không đổi sắc nói ra có đúng không vậy hắn vì sao còn muốn đổi ta đi thập tam lương nghe vậy có chút ngoại ý muốn nhìn về phía vương quyền nói ra điện hạ ngài thật đúng là muốn đuổi nàng đi à. chỉ gặp vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu không muốn nói thêm việc này mà là hỏi vừa rồi tiểu cô nương kia là ai tại sao lại tại vương phủ thập tam nương nhàn nhạt cười một tiếng nói nàng gọi vương nhã nhu xem như các ngươi lão vương nhà người nhà chúng ta người vương quyền kinh ngạc nói vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vương vũ ngài nhận biết đi đó là nữ nhi của hắn vương quyền bừng tỉnh đại nộ i nhẹ gật đầu dạng này tới nói cũng hoàn toàn chính xác xem như hắn l a vương nhà người bất quá vương quyền nghĩ lại tiếp tục hỏi nàng vì sao tại lang châu vương phủ thập tam lương lập tức nhẹ nhàng liếc qua vương quyền từ tốn nói n g ạ i không nên hỏi thuộc h ạ n à n g là ti linh nha đầu mang về t i linh vương quyền lập tức vui mừng vội vàng nói ti linh đến bắt tắc thập tam lương trầm mặc không nói vương quyền t h ấ y thế vội vàng liền hướng về hậu viện chạy tới lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau tô huyễn nguyệt nhìn xem vương quyền vội vàng bóng lưng rời đi trong lòng khẽ r u lên huyền huyền nói ra ti linh chính là vương quyền chưa lập gia đình thê từ sao lộ tiểu hòa hai tay cầm kiếm ôm tại trước ngực nhìn xem vương quyền bóng lưng cười nhặt một cái nói ta chưa thấy qua cái kia ti linh bất quá ta tại kinh đô gặp qua một vị khác vô luận là bề ngoài hay là thiên phú đều là cái thế gian ít có nữ tử thập tam nương lạnh lùng liếc qua lộ tiểu hòa đ ạ m mạc nói ra ngươi chính là gia thế chúng ta con hảo huynh đệ lộ tiểu hòa đi không dám nhận không dám nhận lộ tiểu hòa vội vàng chắp tay nói ngươi đương nhiên không dám nhận ra thế chúng ta con nữ nhân há lại ngươi có thể xem vào thập tam nương lạnh lùng nói ra lộ tiểu hòa ngượng ngùng cười một tiếng làm cái im miệng thủ thế không nói nữa chỉ gặp thập tam nương nhìn tô h u y ễ n nguyện tiếp tục nói các ngươi đi theo ta nói đi liền quay người hướng phía hậu viện đi đến vừa tới hậu viện vương quyền đột nhiên từ trong phòng vọt ra nói ra ti linh âu nàng không tại trong phủ thập tam lương vừa đi vừa nói thuộc hạ nhưng cho tới bây giờ không nói ti linh nha đầu tại bắc tắc là điện hạ ngươi chính mình h i ể u lầm đi vương quyền sắc mặt tối sầm không c a m lòng nói ngươi đùa bất ta thuộc hạ nào dám đùa nghịch ngại à ngài rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng thuộc hạ là muốn nói cho thế t ử điện hạ có khác người mới quên người cũ nói đi thập tam lương đi đến một chỗ sân nhỏ lại xoay người lại nghiêm mặt nói điện hạ ngươi còn nhớ đến sau ba ngày là ngày gì vương quyền xứ sở lập tức đ ố n g nhiên vua hót một cái nói ra là của ta sinh nhật xem ra điện hạ hay là trí nhớ tốt lại còn nhớ chính mình sinh nhật điện hạ năm nay mấy tuổi vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng nói cập quan thập tam nương nghe vậy xoay người sang chỗ khác đi vào trong viện tiếp tục nói vương ra ngày mai liền sẽ h ồ i phụ tòa viện này đâu ngày sau chính là ngươi tại lang châu vương phủ nơi ở vương quyền nhìn xem viện này có chút mở mịt nói ta lần trước trở về nơi này còn giống như không có phòng ở đi đây là vương gia phân phó mới xê sân nhỏ phía sau không xa chính là diễn võ t r ư ở n g phía bên phải là một mảnh hồ hồ ở đâu ra hồ a vương quyền kinh ngạc nói lần trước đến cũng không có gặp qua cái gì hồ kề bên này liền ngay cả một con sông đều không có chỉ gặp thập tam nương đi vào cửa gian phòng xoay người lại từ tốn nói hồ này cũng là mới đảo là trải qua bắc r ứ t tới nước sông dẫn lưu ngày sau sẽ trở thành sông hộ thành lập tức thập tam lương lại nghiêm mặt nói ra đ i ệ n hạ ngài cập quan là ngày trọng đại sau này liền đại biểu ngài không phải đứa bé ngày sau cái này b ắ c tắc sớm muộn cũng sẽ giao cho ngài trong tay ngài đến quen thuộc b ắ c tắc tình trạng mới được vương q u y ề n nhìn vẻ mặt nghiêm nghị thập tam lương t i ế n lặng nhẹ gật đầu thập tam lương thấy thế cười nhạt một tiếng lập tức đẩy cửa phòng ra nói ra bất quá muốn ngươi cầm quyền bắt tắc cũng còn sớm rất đâu ngươi còn có ngươi sự tỉnh của riêng mình muốn làm nói đi mấy người xuyên qua nội đường cảnh tượng trước mắt làm cho đám người chấn đứng tại gian phòng đi trên hành lang trước mắt chính là một mảnh nhìn bắt ngát nước hồ nước hồ bên d ư ớ i ngay tại dưới phòng ốc khiến người ta cảm thấy phòng ở là xây ở trên mặt hồ bình thường thế nào cảnh sát cũng không tệ lắm phải không thập tam lương cười nói vương quyền đờ đã nhẹ gật đầu cảm thán nói cảnh sát đương nhiên không cần phải nói nhưng cái này cần tốn hao bao nhiêu nhân lực vật lực à. làm những này không phải là bởi vì ngươi sông hộ thành là nhất định phải làm mà nước sông chỉ có thể do vương phụ phụ cận dẫn lưu đi qua cho nên mới thuận tiện đào hồ này thập tam lương giải thích nói, nói đi thập tam lương tiếp tục nói tốt thuộc hạ còn có việc phải bận rộn liền đi trước ngài liền an tâm ở lại đi lập tức liền hướng phía ngoài phòng đi đến thập tam lương vương quyền đột nhiên gọi lại nàng chỉ gặp nàng xoay người lại vương quyền nghiêm mặt nói ra ta không phải người phụ t ì n h thập tam lương lập tức xứng sở lập tức bật cười lên nói ngài sẽ không coi là là giáo ta nhã nhu gọi như vậy đi vương quyền xấu hổ cười một tiếng nói không phải n g ư ờ i sao dĩ nhiên không phải đây đều là vương tuấn gia hỏa kia dạy ngài có thể coi là sổ sách liền đi tìm hắn dù sao bọn hắn cũng sắp trở về rồi thập tam lương cười nhặt nói vương quyền mỉm cười khoác tay á o nói ti linh là n g ư ờ i nuôi lớn ta ta biết ngài muốn nói cái gì h ả o h ả o đối với ti linh chính là khát ta cũng không xem bảo nói đi nhìn thoáng qua vương quyền bên người tô với n g u y ệ t liền quay người đi ra khỏi phòng đợi thập tam nương ra khỏi phòng đằng sau vương quyền lại quay người nhìn về phía đối diện cái kia minh mông bắt ngát mặt hồ toàn thân nhẹ nhõm ruỗi lưng một cái nói ra hay là về nhà dễ chịu ha lộ tiểu hòa lúc này đã nằm ở gian phòng trên giường tư tốn nói đợi ngươi quan lễ đằng sau ta liền muốn rời đi trước đi tìm ta nhị t h u c sao vương quyền xoay người lại hỏi mà lộ tiểu hòa lại là nhìn thoáng qua tô với nguyện chỉ gặp nàng nguyện đi đến một bên, bên cạnh bàn tòa hạ g i ó p cho mình c h a n trả cũng không có muốn rời đi ý tứ nói thẳng đi vương quyền thấy thế nói ra chỉ gặp lộ tiểu hòa nhẹ gật đầu nói ra ngươi nhị t h u ố c nói qua tại ta sau khi trở về liền đi tìm hắn vương quyền cười nhạt một tiếng nói ra ngươi dù sao cũng phải cùng ta nói một chút hôm đó tại phong trúc lâm lôi t r à n g ngươi cùng cái kia phong n h a m bên người nữ tử là quan hệ như thế nào đi lộ tiểu hòa thần sắc biến đổi lập tức quay đầu đi từ tốn nói ta cùng với nàng không có quan hệ gì ngươi không muốn giảng ta cũng không bắt buộc chỉ là ngươi ngày sau có gì cần ta làm cứ mở miệng chính là lộ tiểu hòa qua loa đáp lại một tiếng lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi là gọi là lăng la nữ t ử sao đột nhiên một bên tô huyễn nguyệt mở miệng hỏi lộ tiểu hoa nhữ mày lại chợt ngồi dậy nhìn chằm chằm tô huyễn nguyệt trầm giọng nói ra người biết nàng chỉ gặp tô huyễn nguyệt thần sắc lạnh lùng nói nàng là hoắc vô thượng đưa cho phong nham hai người bọn họ quả thật cá mẹ một lứa lộ tiểu hoa cười lạnh một tiếng lập tức lại nằm xuống dưới từ tốn nói nguyên lai hay là cái ham quyền quý nữ nhân một cái cây ôm không nổi liền đổi một cây khác ôm chương một trăm hai mươi chín vương tiêu trở về chương một trăm hai mươi chín vương tiêu trở về vương quyền than nhẹ một tiếng hắn không biết đường nhỏ lúa cùng nữ nhân này cụ thể ra sao quan hệ nhưng nhìn cũng liền giữa nam nữ có chuyện như vậy cho nên cũng không muốn đánh giá cái gì lập tức từ tốn nói chuyện cũ theo gió, suy nghĩ nhiều vô ích trước tiên ở nơi này ở lại đi chờ ta quan lễ đằng sau chúng ta cùng đi ngươi nhanh như vậy liền đi tự h ồ ngươi từ nhỏ không ở đây ngươi phụ thân bên người đi không tại làng châu chờ lâu đợi lộ tiểu hoa hỏi vương quyền than nhẹ một tiếng cười cười nói giống như thập tam nương nói như vậy ta còn có sự tỉnh của riêng mình muốn làm không có khả năng chờ lâu nói đi vương quyền nhìn về phía tô n u y n nguyệt nói ra ngươi xác định không đi sao phụ vương ta sau khi trở về ngươi không nhất định liền đi được làm sao phụ vương của ngươi sẽ còn ăn người sao tô h u y ễ n nguyệt đạo mạc nói ra vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu từ tốn nói được chưa vậy ngươi liền lưu lại một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai vương quyền còn đang trong giấc mộng liền mơ hồ cảm giác có người tiến đến đến gian phòng của mình mở mắt ra xem xét chỉ gặp cửa ra vào một đạo áo trắng tình ảnh chậm rãi đi đến vương quyền vuốt vút thủy nhãn mông lung hai mắt nhưng người này đã đến bên giường vương quyền tập trung nhìn vào trong lòng lập tức vui mừng ti linh nói đi vương quyền một thanh kéo qua ti linh đem nàng ôm đến trên giường điện hạ không có khả năng dạng này ti linh vội vàng muốn tránh thoát vương quyền hai tay khuôn mặt nhỏ đã đỏ đến nhanh dỉ máu vương quyền thấy thế cười to nói nhiều ngày không thấy sao còn thẹn thùng đứng lên để bản công tử hào hào yêu thương ngươi điện hạ đừng như vậy ti linh càng ngượng ngủng dãy rủa đến lợi hại hơn đúng lúc này cửa ra vào lại xuất hiện một đạo á o tím tình ảnh vương quyền ngẩng đầu nhìn lại trên mặt ý cười lập tức đọc lại nhưng sau đó vừa sợ hơ người hề ngươi sao cũng tới chỉ gặp nam nguyện hề một mặt thú oán nhìn về phía vương quyền lẩm bẩm nói huynh trưởng nhìn thấy ta lại không có nhìn thấy ti linh tỉ, tỉ lúc nửa phần vui sướng, ta hay là nói đi liền muốn q u a y người rời đi dừng lại vương quyền lập tức giật mình vội vàng nhảy xuống giường một tay lấy nam n g u y ệ t hề ôm lấy tiểu ni tử còn dám chạy người muốn chạy đi đâu a nam n g u y ệ t hề bị vương quyền ôm vào trong ngực trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào nhưng vẫn là mang theo ưu á n ngự a khí lẩm bẩm nói ngươi đang cùng ti linh t ỷ t ỷ ta tới không phải lúc vương quyền khỏe miệng giật một cái mẹ nhà hắn bị nhìn thấy nhưng lập tức quyết định chắc chắn dù sao đều xa tử không ngại chết đến đấy thế là nghiêm mặt nói không ngươi tới chính là thời điểm nói đi đem nam nguyện hề kéo đến bên giường một tay khác lại cầm ti linh tay nhỏ đối với hai người cười to nói ha ha ha nếu đều tới vậy liền đừng hòng đi bạn công tử hôm nay liền muốn hưởng hưởng tể nhân tri phúc hai nữ sắc mặt trong nháy mắt tối sầm đồng thời hất ra vương quyền tay tức giận nói nằm mơ nói đi hai nàng này hư l ệ n h một tiếng tay nắm tay cấp tốc hướng về ngoài phòng đi đến sợ vương quyền thú tính đại phát thấy thế vương quyền rốt cuộc hung hăng nhẹ nhàng thở ra bất quá nhìn xem hai nữ tay trong tay bóng lưng trong lòng rất là nghi hoặc các nàng khi nào như thế mới tốt nhìn xem các nàng mới càng giống là một đôi vương quyền lắc đầu lập tức bỗng nhiên nhớ tới thứ gì sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng mặc được quần áo liền xông ra ngoài phòng lập tức chỉ gặp trong viện ba cái khác biệt phong cách nhưng tương tự tuyệt đại phong hoa nữ nhân cùng nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá c h à n g diện lập tức có chút quái dị mà lộ tiểu h o a t h ì là xa xa dựa vào một bên đi hành lang trên c ủ a c ỗ hai tay ôm ở trước ngực một bộ xem kịch vui kích động bộ dáng nhìn vương quyền đi ra còn hướng lấy hắn nháy mắt ra hiệu một phen vương quyền thấy thế mẹ nó là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi thế là quyết định chắc chắn chứa thời mở cười một tiếng hướng phía ba nữ đi đến nói ra đang nói chuyện gì đâu gặp vương quyền tới ti linh liền vội vàng đứng lên nói ra không có gì điện hạ vương gia cũng nhanh trở về, chúng già nhanh ta Nhanh hẳn là ra khỏi thành nên đón.、Nhanh、như vậy, Vương khỏi trở về, vậy, là quyền lập tức s n giật Lúc này, Nam Nguyệt Hề cũng Hề đứng lên, ó ra không đi nữa, không không kịp. liền đến Vương Quyền g đi đã i sợ mình nhưng lại lòng sinh hoang mang vì sao hai cái này tiểu ni h t ử đồng thời đi tới bắc an giống như là lại rất biết rõ bình thường hẳn là chính mình rời đi những ngày qua hai cái này tiểu ni h t ử chính mình thân quen nhưng vẫn là không kịp nghĩ nhiều cái gì vội vàng nói đi đi đi đi nhanh lên nói đi vương quyền lôi kéo hai nữ vội vàng hướng phía ngoại viện đi đến sáu lang châu thành cửa lúc này tụ tập bắt tắc tam châu lớn nhỏ không ít quan viên từng cái đứng nghiêm ở cửa thành cách đó không xa từ trên trời vừa mới sáng lên bắt đầu bọn hắn liền một mực chờ đợi cha chúng ta còn phải đợi bao lâu a lúc này một đạo không nhịn được thanh â m chuyển đến chỉ gặp cái kia đứng tại dẫn đầu vị trí l a n g châu chi châu lý hoán biến sắc vội vàng nhỏ giọng quát c ú c vệ nơi này cũng là ngươi có thể đứng địa phương chỉ gặp cái kia lý hoán nhi tử lý tuấn kiệt vẻ mặt đau khổ nói ra cha đến c ũ n g còn phải đợi bao lâu a ta chân đều t ê lý hoán hắc nghiêm mặt nhìn về phía mình nhi tử trầm giọng nói ra lập tức cho lão tử, tử giam chết tại cái này ta không muốn nói đi cái k i ê u l ý tuấn kiệt liền muốn lui về phía sau đúng lúc này cửa thành chuyền đến cọc cọc cọc tiếng gó ngựa đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp hai người trẻ tuổi cưỡi ngựa dẫn đầu phía sau đi theo một chiếc xe ngựa lai tới chúng quan viên đều là những mày lại cửa thành hôm nay sớm đã phong cấm b á c h tính bình thường căn bản không được ra vào nhưng bây giờ đây cũng là gây một màn nào a lập tức chúng quan viên đều nhìn về l ý hoán dù sao hắn là cái này làng châu chi châu hiện tại chuyện gì đều được dựa vào hắn ngay tại cái này suy nghĩ thời gian vương quyền một đội nhân mã hướng phía cửa thành một bên chạy tới ngừng lại vương quyền tung người xuống ngựa nhìn chằm chằm lộ tiểu hòa hung hãn nói lộ tiểu hòa lao tử nhớ kỹ ngươi một ngày nào đó lao tử muốn báo thù này ngươi cái này kêu cái gì nói các ngươi đến cửa thành lưu tô huấn y n g u y ệ t một người tại vương phủ tính chuyện gì xảy ra vương quyền chỉ vào lộ tiểu hòa nói không ra lời lập tức chạy về phía xe ngựa xốc lên màn xe một bên khác chỉ gặp trong xe ngựa vương quyền đem nam nguyệt hề ban ữ ra đón cái k i a lý tuấn kiệt thấy thế lập tức ánh mắt sáng lên trên mặt nở rộ dáng tươi cười, cười bước chân không tự chủ hướng phía vương quyền vương hướng đi đến lý hoán lập tức giật mình liền tranh thủ lý tuấn kiệt ngăn lại thần sát hốt hoảng mang theo chúng quan viên hướng phía vương quyền đi đến bãi nói hạ quan lang châu chi châu lý hoán tham kiến thế tử đ i ệ n hạ lời vừa nói ra phía sau đông đảo quan viên đều nhao nhao ngẩng đầu lên nghị luận ở mỹ lý đại nhân thế tử đã sớm bị nhốt tại kinh đô ngươi có phải hay không tính sai chúng quan viên nhao nhao phụ họa chỉ gặp lý hoán vội vàng đem để tay ở sau lưng hướng sau lưng quan viên khoát tay áo chúng quan viên thấy thế cũng theo đó vội vàng bãi nói hạ quan tham kiến thế tử vương quyền thấy thế nhàn nhạt liếc qua lý hoán nói ra đi đều lui ra đi là lý hoán ngượng ngùng cười một tiếng lập tức dẫn chúng quan viên lại lui trở về đúng lúc này cái kia lý tuấn kiệt lại đột nhiên đứng ra lớn tiếng nói thế tử ta đã từng thấy qua thế tử đều bị giam tại thiên lao bên trong không thoát thân được ngươi lại là cái nào thế tử đang khi nói chuyện ánh mắt còn không ngừng hướng về nam nguyệt h ệ ba nữ nghiêng mắt nhìn đi ngươi làm càn đột nhiên lý hoán xung tiến lên đây đối với lý tuấn kiệt mặt chính là một bàn tay lập tức lại sợ hãi đối với vương quyền nói ra thế tử thứ tội tiểu nhi từ nhỏ sinh trưởng ở làng châu chưa từng gặp quan ngài mong rằng thế tử bỏ qua cho tiểu nhi cha chỉ gặp cái kia lý tuấn kiệt bỏ người lên chỉ vào vương quyền nói ra ta cùng ngài nói qua ta t h ử kinh đô trở về trước đó đi qua thiên lao gặp qua cái kia thế tử điện hạ hắn bị giam tại đen kịt trong thiên lao tứ chi bị xích sắt cột vô cùng thê thảm ta hôm qua mới vừa vặn về lang châu cái kia thế tử lại thế nào có thể sẽ là người trước mắt này ngay vậy cái kia lý hoán nổi trận lôi đình liền tay d ơ lên tiếp tục hướng phía lý tuấn kiệt đánh tới c h ậ m đã đột nhiên vương quyền đưa tay ngăn cản n h ữ mày hỏi ngươi đi qua kinh đô còn tiến vào thiên lao đương nhiên lý văn thắng mũi vểnh lên trời nhìn xem vương quyền nói ra vương quyền sầm mặt lại tiến về phía trước một bước nói ra ngươi làm sao đi vào cái kia lý tuấn kiệt đột nhiên cảm nhận được vương quyền khí thế lại không tự chủ hướng lui về phía sau một bước nói ra ta làm sao đi vào cần phải cùng ngươi tên giả mạo này nói sao vương quyền nghe vậy lập tức lại lạnh lùng nhìn về phía lý hoán lập tức nói ra con của ngươi hẳn là nói cho n g ư ơ i thứ gì đi chỉ gặp lý hoán c u ố n quýt quý xuống nói ra thế tử thứ tội à tiểu nhi hắn cũng là bị người lợi dụng hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình là ai đem, hắn đem vào đi lý hoán vội vàng lắc đầu nói ra hắn cũng không biết là ai không thấy mặt vương quyền cười nhạt một tiếng nói không quan hệ ta sẽ từ trong miệng hắn hỏi lên nói đi vương quyền vẫy vẫy tay lập tức một đội cầm trong tay trường thương quân tốt từ cửa thành bước nhanh chạy tới điện hạ có gì phân phó đem người này cầm xuống mang về trong phủ tạm giam bất luận kẻ nào không được đến gần hắn là thấy thế cái kia lý tuấn kiệt một mặt khó có thể tin n g ư ơ i n g ư ơ i thật sự là thế tử thế tử ta sai rồi tha mạng a nhưng lập tức liền bị quân tốt kia cho áp đứng lên hướng về sau kéo đi chỉ truyền đến lý tuấn kiệt không ngừng tiếng cầu xin tha thứ điện hạ điện hạ tha tiểu nhi đi lý hoan thấy thế khóc kể lể hắn thật chỉ là bị lợi dụng chúng ta lý ra tuyệt không hài lòng a vương quyền than nhẹ một tiếng nhìn thoáng qua lý hoán đạm đạo nói ra đứng lên đi nếu là hắn chỉ là đơn thuần ngu xuẩn ta có thể tha cho hắn một mạng nhưng nếu là hắn giải qua cái gì khác tâm nhãn bản thế t ử coi như không để hắn lại được nữa lý h o á n nước mắt tuân đầy mặt đứng lên c u n g eo nói điện hạ yên tâm tiểu nhi hắn từ nhỏ sinh trưởng ở làng châu trừ lần trước vào kinh lĩnh trước hắn chưa bao giờ rời đi làng châu tuyệt không có cái gì tâm tư khác vương quyền hư lệnh một tiếng chỉ mong đi vừa dứt lời lăng châu thành phía trước liền truyền đến một trận liệt mã tiếng g à o thét t r ậ t đám người nhìn lại ô hương ô ư ơ n g minh mã chậm dai hướng phía cửa thành đi tới thậm chí cảm giác đại địa đều đang run r u y vương ra trở về tranh thủ thời gian đứng ngay ng lý h o a n tuy nói nhi tử vừa mới bị bắt nhưng trước mắt vương tiêu trở về hắn hay là đến cung kính nhanh đón không được mảy may lãnh đạm tô h u y ễ n nguyệt trong lòng có chút rung động nhìn về phía trước lái tới binh mã xa xa liền cảm nhận được một trận n ồ n g đậm mùi máu tươi hôn tạp sát khí đánh tới nàng nhũ mày lại quay người nhìn về phía vương quyền nói ra đây cũng là các ngươi bắt nhét quân uy phong sao vương quyền cười nhạt một tiếng nói đây chỉ là tiên phong doanh đại quân không tại lang châu tô h u y ễ n nguyệt thần sắc hơi đổi trong lòng rất là r u n động chỉ là tiên phong bộ đội cứ như vậy sát khí lâm liệt cái tiết ạ i bọn hắn đại quân kia phía dưới lại có ai có thể đứng được ở a chương Tứ t đại h nơi minh, hàng thân lậu trở về. Trước xa đại quân lai tới c h â n yên quân quận thế nhưng là đúng lúc này cửa thành đám người phát hiện đại điệu giống như đang chấn động trên đất hòn đá nhỏ cũng theo đó từng trận nhảy lên đột nhiên một đạo khổng lồ bóng đen từ trong đại quân t h o á t ra hướng phía cửa thành đ ỗ n g nhiên nhảy lên mà đột nhiên ngút trời mà hàng trung điệp đập vào đám người cách đó không xa chỉ gặp cửa thành quan viên bị bất thình lình một màn doa đến vội vàng hướng lui lại đi mà vương quyền thấy thế lại là trong lòng vui mừng vội vàng mừng lớn nói ha ha hàng lậu người làm sao tại cái này người sao lại lớn một vòng nói đi chỉ gặp hàng lậu hạ thấp tư thái b ò đi tới hung hăng vây quanh vương quyền chuyển vương quyền lập tức cười to vài tiếng nói nguyên lai ngươi bị nhị thúc đưa đến bắt tắc trong quân a không tệ không tệ có hay không giết nhiều mấy cái bắt man người a chỉ gặp hàng lậu than nhẹ vài tiếng nội tâm nhảy cấm tại vương quyền bên chân bụi b i đây cũng là thần thú kỳ lân một bên tô huấn y n g u y ệ t nội tâm lẩm bẩm nói chỉ gặp nàng thần sắc hơi đổi giống như là có chút kiềm kỵ bình thường đúng lúc này đại quân cũng chậm rãi đi gần chỉ gặp trong đại quân một thất liệt mã chậm rãi đi ra một vị người m ặ huyền giáp cầm trong tay trường thương nam tử trung niên một mặt uy nghiêm xem kỹ lấy ở đây quan viên ánh mắt đ o qua một đám quan viên liên tục túi đầu không một dám cùng nó đối mặt chi châu lý hoán vội vàng sửa sang lại một phen q u a n bảo run run lồng lộng mang theo sau lưng chư vị quan viên liền vội vàng tiến lên bái nói hạ quan lý hoán cung nên vương gia khải hoàn cung nên vương gia khải hoàn sau lưng một đám quan viên cũng đi theo vội vàng bái đạo vương k i ê u nhàn nhạt liếc qua người phía dưới lập tức khoát tay áo trầm giọng nói đi cũng không phải lần thứ nhất đánh thắng trận mỗi lần đều cho láo tử tới này một bộ đều cút ngay cho ta chúng quan viên ngượng ngùng cười một tiếng bái thi lễ đằng sau lập tức chậm rãi lui về phía sau kỳ thật bọn hắn biết vương tiêu không thích một bộ này nhưng triều đình lễ chế bọn hắn không dám vượt qua coi như bị vương tiêu mắng một trận cũng tốt so với bị kinh đô hỏi tội thật tốt chúng quan viên thối lui đằng sau chỉ gặp vương tiêu vừa trầm nghiêm mặt hướng vương quyền nhìn bên này đến chỉ gặp vương tiêu ánh mắt từ mỗi người trên thân đ ả o qua bọn hắn đều đều có nỗi lòng khi vương tiêu ánh mắt kia rơi vào lộ tiểu hòa trên thân thời điểm ánh mắt bén mọn kia để hắn thậm chí cảm giác được trên thân một cô nhói nhói cảm giật đến trong lòng lập tức giật mình còn tốt vương tiêu chỉ là nhàn lộ tiểu hòa trong lòng giống như là lập tức nhẹ nhàng thở ra bình thường trong lòng không khỏi cảm thán nói vương quyền cha hắn cùng n h ị thúc cũng quá kinh khủng chút một cái chỉ xem người một chút cũng làm người ta không thở nổi một cái nói chuyện tựa như là hạ mệnh lệnh bình thường để cho người ta thăng không dậy nổi một tia cự tuyệt suy nghĩ đúng lúc này vương tiêu chỉ mặt nhìn về phía vương quyền trầm giọng nói trông thấy lao tử trở về còn không mau mau bài kiến trong thanh â m này phảng phất mang theo có chút t ứ c giận để mọi người ở đây đều run lên trong lòng chẳng lẽ lại vương quyền muốn bị chính mình lao tử dạy dỗ đúng lúc này vương quyền cười nhặt một tiếng nói ra đi lao đầu đừng nghiê mặt hù nói đi nhìn xem trước mặt hai cái này tương lai con, con dâu vương tiêu ý cười đẩy mặt nhìn xem vương quyền nói ra tiểu từ túi ngươi nhị thuốc nhà cái kia tiểu phú quý mắt thấy năm sau liền muốn để nhị thuốc ông cháu ngươi chuẩn bị lúc nào cũng cho lão tử làm cái cháu trai đi ra chơi đùa vương quyền sắc mặt tối sầm ngượng ngùng cười nói còn tại trong kế hoạch hừ xem ra hay là đến lao tử thay ngơi ư kế hoạch kế hoạch bất quá vương tiêu sầm mặt lại nói đi bỗng nhiên cầm trong tay trường thương hướng về vương quyền ném đi vương quyền lập tức giật mình lại muốn thử một chút công phu của ta nhưng lập tức lại phát hiện trường thương cũng không có mang theo một tia thế công lập tức vương quyền đưa tay tiếp nhận c h ô i này thần binh p h ệ d i ễ m thương thương vào trong tay một cỗ manh liệt p h ệ sóng đập vào mặt vương quyền lập tức thần sắp biến đổi liền tranh thủ vệ diễm cắm vào bên trong cái kia vệ sóng trong nháy mắt liền dọc theo mặt đất hướng về bốn phía khuyết liền sẽ có phản ứng nhưng cái này không nên à mình cùng phụ thân huyết mạch tương liên theo lý thuyết vệ diễm sẽ không có phản ứng như vậy mới là à nhưng chỉ gặp sau một khắc vương quyền treo ở bên hông đoạn nhận bỗng nhiên ra khỏi vỏ thẳng tắp cắm vào vương quyền bên người cái kia vệ sóng tùy tiện bị một cỗ kiếm khí màu xanh lam rạch ra một đường vết rách trong lúc đ ộ t nhiên lộ tiểu hòa tay cùng nam n g u y ệ t hề thần sắc biến đổi sau một khắc chỉ gặp trong tay cử u lê cùng đỉnh đầu xem như châm gài tóc lam minh cũng theo đó xúc động đồng dạng là từng đạo kiếm khí màu xanh lam m ạ c ra trang diện lập tức tạo thành lấy ba đối một chi thế thần minh bốn trôi tô nhìn tôi r ư ớ c mắt t nguyễn nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn về phía vương quyền chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng nói ra lao đầu người đây cũng là có ý thứ gì vương tiêu cười lớn một tiếng nói ha ha vốn định thử một chút thân thủ của ngươi nhưng không có nghĩ rằng ngươi lại có giúp đỡ thôi thôi nói đi vương tiêu vung tay lên nhất thời giữa sân thần bình k ỳ quái rằng co liền tan thành mấy khói chỉ gặp hắn tiếp tục nói bên kia tiểu t ử kia ngươi chính là ngày đó huyền địa tông cận phạm lao đầu đệ tử đi lộ tiểu hoa liền tranh thủ cựu lê kiếm thu vào tiến lên b à i nói thiên huyền địa tông lộ nhỏ lúa tham kiến vương gia vương tiêu hài lòng nhẹ gật đầu nói ngươi rất không tệ so sư phụ, ngươi mạnh hơn. Vương gia nhận biết sư phụ ta lộ tiểu hoa hỏi vương tiêu cười nhạt một tiếng nói không chỉ có sư phụ ngươi các người thông môn năm đó cùng ta có qua gặp nhau người có không ít hiện tại cũng đã là các môn đại trưởng lão đi lộ tiểu h ò a thần sắc hơi đổi thông môn trưởng bối vì sao chưa bao giờ cùng hắn nhắc qua điểm này vương tiêu lập tức nhìn về phía vương quyền cười nói tiểu t ử túi nâng thương phía trước cho lão tử mở đường h ồ i phủ được rồi vương quyền cười lớn một tiếng lập tức một tay nắm chặt vệ d i ễ m thương đ ỗ n g nhiên nhấc lên lập tức gánh tại trên v a i đưa tới hàng lậu cưỡi tại trên lưng tiện ý k h í phong phát hướng về trong thành đi đến sau l ư n g đại quân do mấy cái trong quân giáo ý dẫn tiến về ngoài thành quân doanh đóng quân mà trong quân đại tướng thì là đi theo vương tiêu cùng một chỗ tiến nhập trong thành nhìn xem đại quân c á c tướng lĩnh sau khi vào thành tô h u y ễ n nguyệt thần sắc cảm đạm nhìn thoáng qua vương quyền bóng lưng lập tức hướng về n g o à i thành đi đến tô t ỷ t ỷ người muốn đi đâu lúc này nam nguyệt hề thấy thế hỏi tô h u y ễ n nguyệt xoay người lại nhìn xem nam nguyệt hề từ tốn nói vương quyền nói qua ta có thể đi chỉ gặp nam nguyệt hề cười nhạt một tiếng tiến lên cầm tô h u y ễ n nguyệt tay nói ra người muốn đi cũng phải cùng vương quyền huynh trưởng lên tiếng kêu gọi đi lại đi thôi tô n u y ễ n nguyệt nghe vậy túi đầu xuống chầm tư nói thật vừa mới phát sinh hết thảy quả thực làm nàng có chút có gấp nàng đi theo trận người đều không gặp nhau lộ tiểu hóa lắc đầu lập tức giá lên xe ngựa sau hướng phía vương phủ tiến đến trên đường đi dân chúng trong thành nhìn thấy vương tiêu trở về đều không ướp mạ cùng quý gối hai bên đường phố lớn tiếng hô to cung nghênh vừng ra thế tử khải hoàn mà vương tiêu cũng chỉ là tùy ý khoát tay á o cho đến đại đội nhân mã toàn bộ đi qua đằng sau dân chúng mới đứng dậy từng cái mặt lộ ý cười buôn tẩu b ầ m báo chương một trăm ba mươi mốt vương quyền q u c n lễ giang hồ d ị đ ậ u chương một trăm ba mươi mốt vương quyền q u c n lễ giang hồ d ị đ ậ u vương phủ ngoài cửa đại đội nhân mã chậm rãi đi tiếp tới chỉ gặp dẫn đầu hàng lậu một tiếng gầm đến ệ t cùng lập tức túi xuống thân thể vương quyền một cái tung người nhảy xuống tới sau đó chỉ gặp một bộ hồng ý gì h ã vui sướng từ vương quyền bên người lên vương quyền m ậ người quay người nhìn lại chỉ gặp thập tam lương g a vẻ nữ nhi tư thái đối với còn chưa xuống ngựa vườn tiêu chậm dãi bái nói nột t h tham k i ế n vươn i a sau lưng các tướng lĩnh thấy t h ế một trận sợ hãi thập tam lương là ai bọn hắn là rõ ràng nhất bất quá đừng nhìn nàng chứa văn n h ư ợ c dáng vẻ nhìn xem cũng mới ngoài ba mươi nhưng năm đó ở trên chiến trường đó cũng là g i ế t người như ngõ tồn tại nói một câu mẫu giả s o a không chút nào quá phận hiện tại nhìn nàng một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ đám người không khỏi nổi da gà lên chỉ gặp vương tuấn nhún vai lau lau cánh tay một m ặ t hoảng sợ nói ra ta nói ngươi có thể hay không đừng giả bộ quá tay mắt ta thực sự không chịu nổi đám người trong nháy mắt cười vang vương Thuấn, thập tam n ư ơ n g chỉ vào sau lưng cái kia một đám tướng lĩnh tiếp tục nói còn có các ngươi có phải hay không lão nương trong hai năm qua không tại các ngươi thời gian qua quá thoải mái đám người trong nháy mắt ngậm miệng lại ngượng ngùng cười một tiếng Tốt. vương tiêu thấy thế trầm giọng nói ra lập tức tung người xuống ngựa tiếp tục nói mười ba sự tình đều làm xong sao b ẩ m báo vương ra không sai b i ệ t lắm sẽ sai người thập tam n ư ơ n g lại khôi phục tiểu nữ nhân bộ dáng tiếp tục nói ân vương tiêu nhẹ gật đầu lập tức hướng về trong phủ đi đến nói ra bọn hắn sẽ đến nói đi vương tiêu xoay người lại nhìn xem thập tam nương muốn nói lại thôi nói ra còn có người thật đừng có lại d ằ n g này tình quá thật có chút lớn nói xong lại hướng phía trong phủ đi đến thập tam nương tại sau lưng sắc mặt một đ ổ sau đó liền nghe sau lưng cả đám tiếng cười to vội vàng xoay người lại sắc mặt bất thiện nhìn xem bọn hắn chỉ thấy mọi người vội vàng hướng nơi khác nhìn lại tựa hồ chưa bao giờ phát sinh qua vừa rồi một m à n kia thập tam nương thấy thế lúc này mới lại hướng phía vương tiêu đuổi theo vương quần nhìn xem hai người một chức một sau tiến vào vương phủ quay người nhìn về phía sau lưng các tướng lĩnh hỏi cái này thập tam nương thích ta lao cha ha, ha thế tử ngài còn không biết đi thập tam nương à tương t ư đơn phương đã lâu làm sao vương ra vô ý ô hô ai thai một cái vóc người to con tướng quân đi tới cười to nói chứng thúc ô hô ai thai là dùng như thế sao ngươi lời nói này ta nhất định sẽ cùng thập tam di chi tiết c h u y ể n cáo đúng lúc này một bên trên xe ngựa đi xuống ti linh tức giận đi tới nói ra chỉ gặp vị tướng quân kia thần sắp biến đổi ngựa ngùng cười một tiếng nói ra ti linh nhai đầu ta cũng không có nói à ngươi đ ừ n g vua o n ta tất cả mọi người có thể làm ta làm chứng đối với đúng đúng không nói đám người liên tục đắc lời ti linh ngâng lên khuôn mặt nhỏ một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt những tướng quân này nhất thời nói không ra lời đúng lúc này vương quyền cười nhạt một tiếng ôm lấy ti linh bạ vai nhỏ giọng nói ra ta nhìn thấy đợi chút nữa ta thay n g ư ờ i làm chứng ta cũng nhìn thấy lúc này sau lưng nam nguyệt hề cũng chậm rãi đi tới nói ra vị này là vừa rồi cửa thành vương tiêu cùng vương quyền gặp nhau bọn hắn những tướng lính này cách cửa thành thật xa liền ngừng lại cũng không có trông thấy nam nguyệt hề b á i kiến vương tiêu lúc này sự xuất hiện của nàng mặc dù mọi người đều đã đoán được nó thân phận nhưng vẫn là chưa dám vọng hạ kết luận chỉ gặp vương t u ấ n đi lên trước giới thiệu nói các h u n h đệ vị này chính là nam chiến tên kia thiên kim chúng ta điện hạ ngày sau thế tử phi mọi người còn không mau tham kiến đám người t h ấ y thế lập tức vui mừng vội vàng hai tay ôm quyển đồng nói tham kiến thế tử phi nam nguyệt hề khuôn mặt nhỏ đỏ lên trường hợp như vậy nàng là thật không ngờ tới nhưng vội vàng bình phục một thoáng tâm trạng vừa định nói chuyện liền bị vương quyền ôm chỉ gặp hắn cười to nói d ê nói d ê nói hôm nay các vị tướng quân trở về một hồi không say không về như thế nào ha ha ha tốt điện hạ kỳ tài n g ú trời t võ đạo tạo nghệ rất sâu nhưng lại không biết tiểu lượng như thế nào hôm nay nhất định phải đánh giáo một chút cái kia họ trường tướng quân thấy thế cười to nói lúc này chúng ó một vị dáng người ơ i mập, t ư mạo lấy vui tướng quân đứng nói ra cởi thần ạ s sắc hơi đổi tường cái nháy mắt ra hiệu nhìn nhau một cái lập tức lại chế nào nhìn về phía vương quyền chỉ gặp vương quyền than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói ta trước đó cũng đã nói phụ vương ta sau khi trở về ngươi liền không nhất định đi có ý tứ gì tô nguyễn mật nhữ mày lại vừa định nói thêm gì nữa liền nghe cửa phủ một tiếng quát trói thai vương tuấn trương hiền trung còn có các ngươi mấy cái còn tại cửa ra vào đợi làm cái gì muốn làm môn thần sao mọi người nhất thời xứng sở chỉ gặp thập tam lương lắc lắc vợ eo thon đi ra hung hăng trợn mắt nhìn một chút các vị tướng quân sau đó biến s á c quay người y cười nồng đậm nhìn về phía ba nữ nhẹ nhàng nói ra đi chúng ta đi vào đi chớ cùng bọn này thô bị đại lao ra đợi ở cùng một chỗ sẽ bị trên người bọn họ mùi thối hưng đến nói đi thập tam lương lôi kéo ba nữ liền hướng phía trong phủ đi đến sau lưng đám người xứng sở chỉ gặp trước đó vị kia họ trương tướng quân trương hiền trung giơ tay lên người người chính mình n á c h hầu nghĩ nói trên người của ta còn có vị sao hôm qua ta thế nhưng l à nhảy vào trong nước ấ y đừng nghe thấy n g ư ơ i mẹ nó coi như nhảy vào trong nước cũng tẩy không chỉ toàn trên người n g ư ờ i cỗ này mùi máu tươi đừng uổng phí công phu vương vũ im lặng nói h ắ t ngươi nói gì vậy trên người ngươi liền tốt nghe thấy trương hiển trung không cam lòng nói đúng lúc này một bên lộ tiểu hòa ôm kiếm đi tới nhìn xem thập tam nương bóng lưng nói ra nương môn này như thế xong các ngươi làm sao không thu thập nàng người là ai a ngươi trương hiển trung nhìn một chút lộ tiểu hòa tao mày nói trương hiền trung nhìn một ngoại nhân cũng dám đối với thập tam n ư ơ n g cơ tay múa chân trong lòng nhất thời không khỏi có chút tức giận tướng quân khác cũng là những mày lại trên thân không khỏi tản mát ra trận trận sát ý vương quyền t h ấ y thế vội vàng nói hắn là người một nhà chúng ta cùng đi bắc man đi dạo một vòng lộ tiểu hòa vội vàng chắp lên hai tay đối với người ở chỗ này nói ra tại hạ lộ tiểu hòa gặp qua chư vị tướng quân chư vị tướng quân nghe vậy lúc này mới đem sát khí thu liễm chỉ gặp trương hiền trung vô vô lộ tiểu hòa bà vai lập tức một bên hướng về trong phủ đi đến một bên cười to nói nguyên lai、like、ngươi chính là lộ tiểu hòa a cựu ngưỡng đại danh nếu là người một、nhà. vậy ta liền nói cho ngươi đạo nói ra cái này thập tam n ư ơ n g à chúng ta là quen thuộc nhưng ngươi ngày sau thấy nàng tốt nhất đừng t r e o chọc nàng không phải vậy không có ngươi quả ngon để ăn lộ tiểu hoa nhữ mày lại liền v ộ i vàng hỏi ta coi lấy chư vị tướng quân đều không phải là nhân vật tầm thường cái này thập tam n ư ơ n g cảnh giới gì càng như thế khủng bố chỉ gặp trương hiển trung l ắ t đầu nói lao đệ à trên thế giới này tuy nói thực lực vi tôn nhưng luôn có một số người mặc kệ thực lực ngươi lại cao hơn nàng luôn luôn có thể đem ngươi làm cho khổ không thể tả thập tam lương chính là loại người này lộ tiểu hoa cái hiểu cái không nhẹ gật đầu đi đám theo một vương quyền nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói vốn nghĩ để nàng hôn qua liền rời đi nhưng nàng nhất định phải lưu lại ta cũng không có cách nào vương tuấn h cười n h ạ t một tiếng tức giận nói tiểu từ ngươi ta nhớ được trên thư đã nói với ngươi vương ra để cho ngươi đưa nàng lưu lại ngươi lại vẫn muốn đem nàng thả có hay không đem cha ngươi lời nói để ở trong lòng vương quyền bất đắc dĩ nói người ta tốt xấu tại bắc man cũng là đại danh đỉnh đỉnh phong đều thành nữ hiện tại gặp rủi ro cái này bỏ đa u ố n g giếng ép buộc sự t ì n h ta còn không làm được vương tuấn h bất đắc dĩ lắc đầu lập tức vô vô vương quyền bả vai cười nói đi là chính nàng không đi chuyện không liên quan tới ngươi ngươi hay là chuẩn bị cẩn thận một chút hậu thiên quan l ễ đi đến lúc đó trang diện nhất định sẽ rất long trọng có ý tứ gì vương quyền đ ố n g cảm giác không ổn chỉ gặp vương tuấn h cười nói ý tứ đúng như tên gọi ta võ thành vương phủ thế tử có lễ đó là đương nhiên phải là long trọng nhất đến lúc đó sẽ có không ít người đến trong phủ không có n ữ quyến thập tam lương nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính là nữ nhân hay là để ti linh cùng nguyệt hề hảo hảo cho ngươi trang điểm một phen tinh thần một chút nhìn một cái ngươi cái này bối tóc trói tận cho chúng ta vương phủ mất mặt nói đi vương tuấn h liền đi đầu một bước hướng phía nội viện đi đến vương quyền sắc mặt tối sầm một mặt mờ mịt nhìn xem bóng lưng của hắn cái gì gọi là có không ít người đến trừ bác tắc người còn ai vào đây ngay tại vương quyền mờ mịt thời điểm lại không biết phía bắc nhét làm trung tâm bốn p ư ơ n g tám hướng đều có người không ngừng chạy đến chương một trăm ba mươi hai thái tử sầu lo giới luật hòa thượng g a chùa chương một trăm ba mươi hai trong đại điện đông cung một vị thị vệ ăn mặc nam tử chính cung eo đáp lời chỉ gặp trên đại điện thái tử hoàng viêm chậm rãi khép lại sổ con đứng dậy than nhẹ một tiếng nói ra đặc sắc phụ hoàng cùng vương thúc ngược lại là an bài một màn t h ò hay đem toàn bộ triều đình người đều lừa gạt điện hạ nói là vương thế tử bị hạ ngục sự tỉnh thị vệ kia cẩn thận từng ly từng tý hỏi hoàng viêm cười nhặt một tiếng ý vị thông trường nói ra chỉ sợ còn không chỉ việc này phụ hoàng mặc dù trời sinh tính nhân hậu nhưng cũng không phải không có đầu não quân chủ hắn cùng vương thúc hai người quả thật ta đại thừa văn võ tri quân thiếu một thứ cũng không được ca thị vệ kia thần sắc biến đổi đem đầu trôn thật sâu bên dưới không còn dám nhiều lời hoàng viêm t h ấ y thế cười nói làm sao bản cung nói đến không đúng sao thị vệ kia nghe vậy lấy dung khí ngẩng đầu lên nhắc nhở điện hạ nói cẩn thận à quân chỉ có một cái đó chính là bệ hạ võ thành vương lại coi là cái gì quân hoàng viêm lắc đầu từ tốn nói lời này của ngươi ngược lại là nói không sai nhưng lại không thích hợp tại cái này một khi võ thành vương thúc cùng phụ hoàng tình như thủ túc lại hắn cũng tuyệt không lòng phản loạn cái này một khi như không có hắn ta đại thừa không biết muốn xử tạ i cỡ nào bấp bên c h i cảnh hắn đánh chịu nổi cái này một quân nói đi hoàng viêm lại sâu sắc thở dài thị vệ kia thấy thế nhỏ giọng hỏi võ thành vương đã không lòng phản loạn điện hạ lại đang lo lắng cái gì đâu hoàng viêm ngẩng đầu hướng phía ngoài điện nhìn lại tư tốn nói lại một cái võ thành vương trưởng thành thế nhưng là bản cung cùng hắn nhưng không có vương thúc cùng phụ hoàng như vậy tình cảm làm sao không lo đâu điện hạ nói là vương thế t ử tương lai hoặc là thai hoàng ẩm thị vệ cẩn thận từng ly từng tí nói ra hoàng viêm đắng chắc cười một tiếng có đôi khi thật â m mộ phụ hoàng có trong h đại điện ngay tại cử hành lửa năm một lần trong vòng một tháng giảng kinh đại điện dân chúng địa phương nhao nhao tiến về nghe trải qua trong đại điện một vị trên đầu đánh lấy giới ba trung niên hòa thượng ngay tại trên giảng đài thao thao bất tuyệt mặt mày hớn hở đột nhiên trong điện phía dưới một cái ngồi xếp bằng trên đất tay sử đầu ngủ gật tuổi trẻ hòa thượng nhữ mày lại lập tức từ từ mở mắt đông nhiên đứng dậy liền hướng phía ngoài điện bay đi giới luật ngươi đi làm cái gì cái kia trên giảng đài trung niên hòa thượng thấy thế hết lớn đúng lúc này ngoài điện trong bầu trời một vệ kim quang trật hiện ngay tại thanh thiên bạch nhật này phía dưới càng đem đại điện đều chiếu sáng r ỡ chút nhất thời trong điện người nhao nhao hướng phía ngoài điện chạy tới nếu là vương quyền ở đây một chút liền có thể nhận ra lão đạo sĩ này hắn chính là cái k i a tam thanh xem quan chủ đạo huyền tử chỉ gặp cái k i a tên là giới luật tuổi trẻ hòa thượng t h ấ y thế q u á t lớn lao đạo sĩ đây là ta phật môn tri đ ị a ngươi nói nhà người tới làm gì đạo huyền tử không nói gì chỉ là hướng phía đại điện hậu phương nhìn lại giới luật t h ấ y thế thả người nhảy lên liền hướng phía đạo huyền tử bay đi giới luật không thể chỉ gặp cái k i a giới đáy trung niên hòa thượng đưa tay ngăn cả nói chỉ là vừa dứt lời liền nhìn một vệ kim quang hiện lên lập tức liền trông thấy cái tia giới luật hòa thượng bay ngược mà ra thất tha thất thể rơi vào trên mặt đất đúng lúc này Đồng dạng một đạo ồ n g d n g một đ ạ trướng mắt từ quang điện kim đại hậu pháp ư Thượng ơ n đến không trùng, cùng đạo huyền tử nhìn nhau. g lói tuổi ra, cao Hòa bay một tử vị Lão đạo Đạo h p giặt rào nho ý cùng tồn tại đạo huyền tử ngươi những năm gần đây học được có chút hô tạp chỉ gặp l ã o hòa thượng kia nhìn chăm chú nói ra ngươi tới đây như thế nào đạo huyền tử than nhẹ một tiếng nói đến ngăn lại giả la đại sư lão hòa thượng này chính là thiên hạ đệ tam giả la chỉ gặp hắn nghe được đạo huyền tử ý đ ổ đến cười nhặt một cái nói rất không cần phải lão nạp không có tâm tư này đạo huyền tử lập tức nhẹ nhàng thở ra từ tốn nói đã là như vậy vần đạo có thể tại quý tự ở nhờ mấy ngày ngươi không tin được lão nạp g i a la cao mày nói cũng không phải chỉ là bần đạo quả thực không có chỗ đi cũng nghĩ quan sát một phen quý tự kinh học mong rằng thành toàn g i a la đốn đông nhiên ý vị thông trường nhìn thoáng qua đạo huyền tử cảm thán nói ngươi khai ngộ một nửa một nửa khác còn chưa tìm được đạo huyền tử chi tiết đạo g i a la nhẹ gật đầu nói ra xem ra nho ý là một nửa đây cũng là không khó lý giải nhưng ngã phật pháp và đạo pháp tướng sinh t ư ơ n g khắc ngươi như thế nào cho là nó chính là một nửa kia đâu dù sao cũng phải thử một chút đi đạo huyền tử cười nói già la nhữ mày lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía đạo huyền tử thở dài nói cũng được đây là chính ngươi lựa chọn ngươi mặc dù sáng tỏ nhưng lão nạp hay là đến nhắc nhở một phen ngươi nếu là một cái sơ sẩy liền sẽ thân tử đạo tiêu ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao không chết chớ h ư ớ n g vậy đạo huyền tử kiên định nói ngươi lại như vậy quyết tuyệt giá la ánh mắt phức tạp nói tốt nếu như thế ta liền đem thiên điện chống đi t h u ngươi phật môn kinh pháp sinh tử do mệnh ngươi lượng sức m à đi đa t ạ đạo huyền tử chắp tay nói giá la nhẹ gật đầu lập tức vừa nhìn về phía phía dưới nói ra giới luật ngươi nên ra chùa giới luật hòa thượng lập tức xứng sở chắp tay trước ngực nói sư phụ ta nên đi cái nào đạo huyền tử nhữ m ạ n lại nhìn về phía cái kia giới luật hòa thượng trên đầu c h u ù i lùi nhưng không có giới ba lẩm bẩm nói chưa từng thụ giới không sai hắn là ta nhỏ nhất đệ tử cũng là phạm âm tự duy nhất chưa từng thụ giới đệ tử vì sao đạo huyền tử khó hiểu nói chỉ gặp già la cười nhạt một tiếng hắn thiên phú dị bẩm không nên thuộc về phạm âm tự đạo huyền tử rất là không hiểu thiên phú dị bẩm lại không lưu tại trong chùa đây là như thế nào đúng lúc này cái kia giới luật hòa thượng tiếp tục hỏi sư phụ ngài còn chưa nói đồ nhìn ê n đi làm sao già la nghe vậy nhìn xem phía bắc nói ra đại thừa bắc tắc biên quan lang châu nơi đó chính là người khởi đ ầ mới ngày sau không cần trở về giới l u ậ t nghe vậy run lên trong lòng cố nén nước mắt chắp tay trước ngực thản nhiên nói là đạo huyền tử nhữ m ạ y nhìn xem dưới đáy giới luật hòa thượng nhất thời không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên liền nghe g i ả la nói ra ta không đi hắn cũng bị ta trục xuất phạm âm tự không tính là g i ả nạp đánh lừa dối đi đạo huyền tử ý vị t h â m trường nhìn xem g i ả la cười nhạt một tiếng không tính chỉ gặp g i ả la vừa nhìn về phía phía bắc bầu trời cười nhạt nói lao nạp cái này trục xuất sư môn đ ộ nhi cùng cái kêu bắc tắc vương kiêu nhi từ so sánh như thế nào đạo huyền tử sững sờ ngươi muốn nghe nói thật sao đương nhiên có lẽ có không đủ à ai không đủ người cứ nói đi ha ha ha ha chương một trăm ba mươi ba sát thủ thể chất chương một trăm ba mươi ba sát thủ thể chất lang châu thành vương phủ những năm gần đây lang châu vương phủ một mực lạ vắng ngắt chưa từng có náo nhiệt như vậy qua tối hôm qua vương phủ xếp đặt tiến hội mẹ nó uống rượu không cho phép dùng nội lực tán tựu k ì n h đám kia quanh năm trà trộn trong quân tướng lĩnh từng cái tiểu lượng sâu không lường được còn không hẹn mà cùng hướng vương quyền rõ rượu nếu không phải hắn tiểu lượng cũng vẫn được thật đúng là bêu xấu rượu qua không biết bao nhiêu tuần mọi người mới tan cuộc vương quyền thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào về gian phòng dù sao lúc này mặt trời lên cao trừ vương quyền bên ngoài tại cái khác trong biệt viện bao quát lộ tiểu hòa ở bên trong còn lại mấy cái đại tướng quân cơ hồ không có người leo lên vương quyền tại ti linh hầu hạ bên dưới mặc được một thân trong phủ đưa tới quần áo mới hắn lúc này lăng la gấm vóc mặt lên người eo b u ộ c đai lưng ngọc đầu b u ộ c cầm ti tốt một cái phong độ nhẹ nhàng xinh đẹp công tử tốt điện hạ ti linh tại b u ộ c đầu tốt đỉnh cầm ti đằng sau đứng dậy ý cười đầy mặt nhìn về phía vương quyền mặt đỏ nói ra điện hạ thật là dễ nhìn vương quyền cười ha ha một tiếng nhéo, nhéo ti linh mũi thon nói ra hôm qua để cho người ta mang về trong phủ cái t thi linh nghe vậy lập tức nói ra đã thả thả vương quyền nhữ mày lại hỏi ai thả ta không phải đã nói muốn thẩm vấn sau lại làm định đoạt sao ti linh cười n h ạ t một tiếng vương ra hôm nay trước kia thả ngài còn tại nghỉ ngơi liền không có nói cho ngài vương ra còn nói cái k i ế lý tuấn kiệt không có vấn đề để ngài không cần quan tâm vương quyền nhữ mày lại tình huống như thế nào rõ ràng vấn đề rất lớn lao cha làm sao lại đem thả n ư a nha than nhẹ một tiếng vương quyền nói ra nếu phụ thân tự mình hỏi tới quên đi nói đi đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi đến nói ra làm sao chỉ có người một người nguyện thầy đâu làm sao không thấy nàng đến ti linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng đuổi theo nói ra điện hạ quan lễ có không ít người đến xem lễ phòng trước t u nạp t r ú c phẩm n g u y ệ t h ề mội mội ở phía sau sành ghi chép vương quyền nhẹ gật đầu đi tới trong viện nhìn lên trời s ắ c rất tốt thế là xoay người lại nói ra để n g u y ệ t hề đừng nhớ chúng ta đi trên đường dạo chơi không được à người tới nhiều lắm trong phủ nhân căn bản bận không q u a nổi mà lại vương phủ đều là trong quân tướng sĩ loại này việc tinh tế bọn hắn không làm được ta cũng lập tức cũng muốn đi phòng khách riêng giúp đỡ nguyễn hề mội, mội. chính ngài chơi đi nói đi ti linh ngồi sồn quỳ gối lễ cáo từ liền hướng phía hậu viện đi đến đem vương quyền một người lập ư Vương u Quyền tại trong viện. l tức xứng sở có nhiều người như vậy sao vừa định theo tới nhìn xem nhưng vào lúc này một đạo bóng người màu đỏ đ ố n g nhiên liền từ một bên ngoài tường bay tới đối với vương quyền chính là một kiếm đâm tới vương quyền kinh ngạc nhìn lại chỉ gặp kiếm nhận tới gần bất đắc dĩ dôi ra hai ngón nhẹ nhàng bắn ra chỉ gặp kiếm tia trong nháy mắt tụt tay cắm vào cách đó không xa trên mặt đất chỉ để lại một tiểu nữ h à i một mình đứng ở nguyên địa người cái tiểu nha đầu phiến tử giấu đủ sâu ngươi không biết ta là ai sao còn dám hành thích bản thế tử ngươi là gan không nhỏ a vương quyền mỉm cười nhìn trước mắt tiểu cô nương nói ra tiểu cô nương này chính là ngày đó vương quyền hồi phủ nôn vương quyền một mặt nước bọt vương nhã nhu chỉ gặp tiểu cô nương này méo miệng một mặt không thích nói ra cha ta nói qua chỉ cần đưa ngươi đánh bại ta liền có thể đi theo hắn chạy thuyền vương quyền lập tức cười một tiếng vậy ngươi đời này sợ là khó mà như nguyện thư nhị thúc cũng đã nói ngươi không phải người tốt lành gì bất quá chỉ cần ta chăm chú tu luyện không phải là không có cơ hội đến lúc đó ta nhất định đánh cho ngươi răng rơi đ ầ y đất vương quyền nghe chút lập tức hứng thú lập tức quay người ngồi ở ghế đá bên cạnh nếch chân bắt chéo đối với vương nhã n u vẫy tay cười nhặt một tiếng nói ra đến c a c ca có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi chi tiết nói tới vương nhã nhu đem đầu nghiêng qua một bên cao ngạo nói dựa vào cái gì nói cho ngươi vương quyền cười n h ạ t một tiếng nói ngươi nói cho c a c ca c a c ca cùng đi trên đường mua cho ngươi món ngon nhất mức quả thế nào hôm qua hồi phủ đằng sau vương quyền liền nhìn thấy tiểu cô nương này thỉnh thoảng liền vụn trộm từ tùy thân đeo mang trong túi eo lấy ra nửa chuỗi đường hồ lô cùng liếm còn len len trốn tránh thập tam nương không để cho nàng trông thấy vương quyền cũng hỏi qua thập tam nương tiểu nha đầu này đến kỷ năm nay mới mười tuổi chính là tham ăn thời điểm quả nhiên chỉ gặp vương nhã n u hai mắt tỏa ánh sáng sau đó lại ra vẻ chấn định nói vậy ta muốn hai chuỗi vương quyền cười ha ha một tiếng hai chuỗi làm sao đủ cho ngươi đến mời xuyên vương nhã nhu trong nháy mắt mừng rỡ như điên vội vàng chạy đến vương quyền bên người nói nói đi ngươi muốn hỏi cái gì vương quyền có chút ngồi thẳng thân thể hỏi ngươi vì cái gì đối với ta có lớn như vậy địch gì à vương nhã nhu vớt c ầ m nói ngươi khi dễ ti linh tỷ tỷ ta đương nhiên muốn thay nàng báo thủ vương quyền s ữ n g sở nói ra ta lúc nào khi dễ nàng ngay tại tối hôm qua ta tận mắt nhìn thấy ngươi uống say rượu là ti linh tỷ tỷ và một tỷ tỷ khác đưa ngươi đỡ về trong phòng ta vụ trộm đi theo về sau trông thấy một tỷ tỷ khác hoảng hoảng t r ư ờ n g trương trốn thoát sau đó không lâu chỉ nghe thấy ti linh tỷ tỷ tiếng kêu thang thiết ta vừa định đi vào cứu nàng liền bị thập tam di cho nắm chặt đi nói đi vương nhã nhu còn một mặt bất thiện nhìn xem vương quyền tiếp tục nói nghe các thúc thúc bá bá giảng ti linh tỷ tỷ muốn gả cho ngươi làm tân nương thế nhưng là nàng hảo tâm đưa ngươi đỡ trở về trong phòng ngươi vẫn còn đánh nàng vương quyền mặt tối sầm loại sự tình này làm sao lại bị tiểu nha đầu phiến tử này cho nghe thấy được ta nói sáng nay rời giường làm sao đau lưng tình cảm tối hôm qua đại chiến một đêm a còn tốt chính mình sân nhỏ cách xa trong viện cũng không còn những người khác không phải vậy cho dù chính mình ra mặt dù dày cũng sợ là nhận không ra người húng chi ti linh là nữ tử càng là bốn thế là vương quyền vội vàng nói việc này ngươi cũng đừng ra ngoài nói lung t u n g a vương nhã nhu vớt cằm nói tối hôm qua thập tam gì cũng là như thế cùng lời nhắn đ ủ bất quá ngươi đến hướng ta cam đoan từ nay về sau không được lại đánh ti linh tỉ tỉ ách còn có mặt khác tỉ tỉ kia ngươi cũng không cho phép đánh ta coi lấy nàng tối hôm qua đều bị dọa phát sợ nhà ngươi ở bờ biển ta cùng chính mình nàng dâu ngươi cũng, cũng muốn quản vương quyền trong lòng xem thưởng nhưng vẫn là lập tức trầm giọng nói ra ta cam đoan tuyệt không lại để cho ngươi trông thấy chuyện như vậy vương nhã nhu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu bất quá vương quyền lập tức lại cảm thấy có chút kỳ quái vội vàng nói ngươi là thế nào theo tới không ai phát hiện ngươi sao coi như mình lúc đó uống đến say như chết nhưng nguyệt hề là cựu phẩm trung kỳ cảnh giới tiểu nha đầu này tối đa cũng liền tứ phẩm bộ dáng không có khả năng không phát hiện được nàng chỉ gặp vương nhã nhu mở to nàng cặp kia thanh tịnh mắt to nạo nghệ nói ta tự nhiên là lặng lẽ theo tới các ngươi đương nhiên không phát hiện được ta vương quyền lắc đầu lập tức nghiêm mặt hỏi ngươi công phu này là ai dạy chà ta a vương nhã n u nói ra còn có thập tam di cũng dạy qua ta vương quyền x ư n g sở vừa định hỏi lại thứ gì liền đột nhiên nghe thấy một bên chuyển đến một thanh niên nàng đây không phải là công pháp nguyên nhân vương quyền quay người nhìn lại chỉ gặp một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp chậm d ã i từ trong nhà đi tới nói ra thể chất của nàng có thể khiến người ta coi nhẹ nàng tồn tại vương quyền x ư n g sở có ý tứ gì chỉ gặp tô h u y ễ n nguyệt trần trờ một cái trước mắt đạo mạc nói tại bắc an thậm chí tại toàn bộ trong giang hồ có không ít thế lực đều sẽ chuyên môn bồi dưỡng một chút nhân tài trong đó có một loại người bọn hắn bản thân liền cảm giác tồn tại rất thấp càng là huấn luyện các loại ẩn nấp thủ đoạn là chuyên dụng đến chấp hành nhiệm vụ ám sát vương quyền lông mày miễu chặt lập tức hỏi ngươi nói là ta mội mội này cũng là loại người này nàng khác biệt tô h u y ế t n g u y ệ t nhìn xem vương nhã n u u mê hai mắt t ừ tốn nói vừa mới những người kia bất quá là có một chút điểm thiên phú tăng thêm không ngừng huấn luyện mà thôi mà nàng không cần huấn luyện liền so với cái kia huấn luyện mấy chục năm người càng kinh khủng thêm nữa nàng tại võ đạo phương diện thiên phú dị bẩm như cần cụ chăm chỉ tu luyện mười năm đằng sau nàng sẽ là trên giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt đỉnh sát thủ nghe vậy vương nhã n u vui vẻ nhảy dựng lên hô lớn thật sao thật sao ta thật sẽ danh chấn giang hồ sao không được đột nhiên vương quyền lớn tiếng nói nàng không thể trở thành cái gì c ầ u thí sát thủ lập tức chỉ gặp vương nhã nhu nhóm i ệ n g một mặt bất thiện nhìn xem vương quyền tựa hồ đang đối với hắn lời nói cảm thấy bất mãn vương quyền thấy thế quát lớn ngươi cái tiểu nha đầu phía tử ngươi ngày sau muốn làm gì đều được chính là không thể làm kia cái gì sát thủ đây là thiên phú của nàng như thế nào không làm được tô h g u y ễ n nguyệt khó hiểu nói chỉ gặp vương quyền hư lệnh một tiếng thản nhiên nói từ xưa đến nay sát thủ kết cục thường thường đều là bị người giết nàng là vương phụ ta người ta là tuyệt không có khả năng để nàng đi đường này t ô h u y ễ n nguyệt nhìn xem vương quyền kiếm bạt n ộ i trước mặt cười n h ạ t một tiếng lập tức cũng ngồi ở bên cạnh bàn nói theo ta được biết nàng cùng ngươi có thể cũng không máu duyên quan hệ vậy thì thế nào cha nàng là ta tổ mẫu một tay nuôn i ấ n g liền ngay cả dòng họ cũng là ta vương ra cho coi như không có liên hệ máu mủ đó cũng là ta vương ra người t ô h u y ễ n nguyệt nghe vậy một trận sau một lát nhìn xem vương quyền lại có chút đắng chắt lẩm bẩm nói ngươi hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một cái nam nhân thật sự mà phong ra cùng các ngươi vương ra bị giống như cách biệt một trời đó là dĩ nhiên vương quyền cười lớn một tiếng lập tức t h ầ n sắc biến đổi nhìn về phía tô huấn n g u y ệ t vội vàng nói ngươi có thể tuyệt đối đừng coi trọng ta à. chỉ gặp tô huấn n g u y ệ t đứng dậy huyện huyện cười nói đã chậm nói đi liền hướng phía trong phòng đi đến chỉ là mới đi mấy bước lại xoay người lại thản nhiên nói đúng rồi thế tử điên hạ xin ngài về sau ban đêm nhỏ dọn một chút ta liền ở tại s á t vách thực sự không muốn được nghe lại vương quyền lập tức quất bách mẹ nó sớm muộn cũng có một ngày là m ngươi để cho ngươi phách lối nữa nam vương quyền ngoài viện một góc vương tiêu cùng vương thuấn hai người trên mặt hiện hiện nụ cười thản nhiên đứng xa xa nhìn trong viện tràng cảnh tiểu từ thú này khẳng định tối hôm qua không làm tốt sự tình vương tiêu ngoài miệng mắng nhưng trong lòng lại là trong bụng n ở hoa lập tức nói ra tối hôm qua là ai tại tiểu tử kia gian phòng ta nghe nóng g những sự tình này làm cái gì vương thuấn tức giận nói vương tiêu xoay người lại nghiêm mặt nói ta nếu là không biết tối hôm qua là ai vậy ta gọi thế nào quân y đến ngươi gọi quân y tới làm cái gì vương thuấn khó hiểu nói đương nhiên là nhìn xem hai nha đầu kia có hay không mang thai vương thuấn liếc mắt hung hăng thở dài nói ta nói đại ca ngươi là muốn ôm cháu trai muốn điên rồi đi ti linh nha đầu còn chưa tính nàng vốn là chúng ta người trong quân cũng không có người nói cái gì nhưng nam nguyệt hề cũng không phải à bọn hắn còn chưa thành thân ngươi cái này dòng chống k h u a chiên gọi quân ý đến chẳng phải là đưa nàng đặt ở trên lửa n ư ớ n g sao ngươi để nàng ngày sau còn thế nào gặp người vương tiêu đốn đông nhiên vội vàng nói nói không sai là ta thiếu khảo lượng lập tức vô vô cái chán ngược lại hỏi nhã nhu nha đầu kia các ngươi chuẩn bị làm thế nào vương tuấn h trần trờ một chút lập tức nói ra phát hiện thể chất của nàng sau vương vũ có ý tứ là chuẩn bị đưa nàng bồi dưỡng thành sát thủ ngày sau cũng tốt là vua quyển tiểu tử kia ra chút lực nhưng đại ca ngươi cùng cái kia vương quyền ý kiến lại lạ thường nhất trí nếu dặng này ta chỉ có thể đưa nàng đưa đến trên núi núi vương tiêu nhữ mày lại nói ai muốn h ạ cố vô thương hắn vương tiêu nhữ mày lại túi đầu xuống châm tư chỉ gặp vương tuấn tiếp tục nói cố vô thương là lựa chọn tốt nhất hắn một thân thực lực kinh người mà lại hắn đột nhiên vương tiêu giơ tay lên nói ra không cần phải nói vậy mà định đó chính là hắn vương tiêu h thở dài nói tôi thanh truyền tin đến để tiểu tử thú kia đem người tới lên trên núi đi mới được nếu như thế việc này qua đi để hắn cùng nhau đem nhã nhu cũng mang đến đi vương tuấn nhẹ gật đầu không nói nữa Trước ơ n g q u y ề n quan một mươi năm q tháng tám trung thu này g chính là vương quyền cập quan lúc kinh đô phái tới lễ bộ quan viên tại lễ bộ thị lang dẫn đầu xuống tại hôm qua đã đến lăng châu thành vương quyền kịp quan lễ hết thể lễ nghi đều muốn dựa theo hoàng gia quy cách xử lý sáng sớm lễ bộ liền đưa tới định chế lễ bảo cồn miệng chính trường miệng chính lưu lưu c h í ngọc n trâm văn đạo đỏ tổ anh hai ngọc tiến khuê giải chín t ấ c năm điểm mặt khác còn thình lình hoa văn sáu trào m ã n văn cùng vương tiêu nhất trí chỉ là tại nhan sắc cùng quy chế bên trên không hoàn toàn giống nhau lúc đầu triều đình cùng lễ bộ là cực không đồng ý làm như vậy làm sao vương tiêu nhiều lần yêu cầu hồng vũ đế cũng chỉ có thể đáp ứng lúc đầu cập quan cần tế bái trong tộc tiết tổ nhưng bác tắc vương phủ cũng không ra tộc từ đường càng nghĩ phía dưới đem điện lễ định tại làng châu thành bắc vương phủ bên ngoài trên diễn võ trường bình thường nơi này cấm chỉ ngoại nhân tiến vào nhưng hôm nay ngược lại là tại diễn võ trường khác một bên mở cửa đình thờ người xem lễ sáng sớm vương quyền liền bị ti linh cùng nam n g u y ệ t hề kéo lên tuy chỉ tháng tám nhưng bác tắc thời tiết lại là dị thường rét lạnh không ít người đều mặc lên áo dài điện h ạ ngài được nhanh điểm tại vương quyền trên thân trang điểm đ ư a n g à y ti linh cùng nam nguyệt hề rốt cục đem cái tia g ư ờ m g i à lễ bảo cho vương quyền m ặ c vào nhìn chính thức cực kỳ vương quyền bất đắc dĩ nói không phải liền là cái cập quan lệ sao về phần làm cho long trọng như vậy sao dựa theo vương quyền ý tứ tùy tiện ý tứ ý tứ được ti linh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói ra điện hạ ngươi cho rằng ngươi là gia đình bình thường đâu ngươi thế nhưng là võ thành vương thế tử hôm nay ngươi mỗi tiếng nói cử động đều không được qua loa không chỉ có như vậy hôm nay lăng châu trả lại rất nhiều nhân sĩ giang hồ tất cả đều là kêu có danh tiếng nam nguyệt hề nói bổ sung vương quyền nhữ mày lại khó hiểu nói bọn hắn những người này tới làm cái gì cũng là đến xem lễ nam nguyệt hệ nhẹ gật đầu hẳn là nhưng tương lai trong phủ đăng ký đây là có chuyện gì coi như mình sư môn ra thế tại giang hồ cùng t r i ề u đình đều có chút phân lượng nhưng cũng không trở thành đến như vậy nhiều nhân sĩ giang hồ trong đó tất có k ỳ p bạc ngay tại vương quyền suy nghĩ thời điểm ngoài phòng truyền đến hô to âm thanh thế tử thế tử đột nhiên p h ò n g ốc cửa bị l y ra đám người nghiêng người nhìn lại chỉ gặp cao hùng vội vã vọt tới trong phòng nhìn thấy trong phòng vương quyền cao hùng vội vàng quỳ xuống bái nói thuộc hạ tham kiến thế tử cao hùng người cũng tới vương quyền cười cười đi lên trước đỡ dậy nói ra chỉ gặp cao hùng không kịp trả lời vương quyền lời nói vội vã nói thế tử hôm nay có chút không ổn à. vương quyền nhữ mày lại xảy ra chuyện gì thuộc hạ mới từ kinh đô chạy đến trên đường đi tất cả đều là các môn cắt phái người giang hồ hiện nay đều đã tụ tập tại diễn võ trường bên trong xem ra kẻ đến không thiện à. vừa dứt lời bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân đám người nhìn lại chỉ gặp lộ tiểu hòa đến gần một mặt ngưng trọng nói ra vương quyền hôm nay có lẽ có đại sự phát sinh ngươi đến có cái chuẩn bị tâm lý vương quyền xứng sở bất đắc dĩ nói thì thế nào vừa mới ta coi gặp sư phụ ta hắn mang theo tông môn ta mấy vị trưởng lão đến đây nói đến đây lộ tiểu hòa không có tiếp tục nói đi xuống số dưới đến xem lễ vương quyền hỏi chỉ gặp lộ tiểu hòa trần c h ờ một lát n ế u mày lo lắng nói ra ta không biết ta sư phụ ta lúc đó sắc mặt nghiêm túc lại là tránh đi tông môn trưởng lão đơn độc gặp ta để cho ta hết thẻ coi chừng gần nhất cũng đừng về tông môn cái này ở trong đó nhất định có việc ta vương quyền thần sắc biến đổi lập tức chỉ gặp lộ tiểu hòa tiếp tục nói nghe nói giang hồ thất đại thế lực trừ trong môn phái linh giai cường giả còn lại cường giả cơ hồ đều đã tới vương quyền nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi chật túi đầu xuống chầm tư đến một lần sau một lát bỗng nhiên n g n g đầu t a mị cười nói có lẽ ta biết là vì cái gì mọi người nhất thời nhìn về phía vương quyền nhưng lúc này lễ bộ người lại chậm rãi đi đến bài nói thế tử giờ lành đã đến cần phải đi vương quyền hít sâu một hơi lập tức quay người nhìn về phía lộ tiểu hòa mấy người nói ra đợi chút nữa vô luận đã xảy ra chuyện gì đều không cần hoảng sau ngày hôm nay trên giang hồ có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nói đi vương quyền liền đi theo lễ bộ người chậm rãi đi ra ngoài nam diễn võ trường ở vào vương phủ sau một mảnh rộng lớn đất trống phía sau liên tiếp một ngọn núi phía bên phải là mới mở một bên hồ lúc này giữa sân một mảnh thảm đỏ từ trong vương phủ thẳng tắp trải ra trung tâm diễn võ trưởng một tòa trên lễ đài vương quyền mặc lễ bảo đạp vào thảm đỏ ngầm đầu giỡn ngược từng bước một hướng phía lễ đài đi đến trên lễ đài vương tiêu một mặt l i n nghiêm sớm đã chờ đợi đã lâu nhìn xem bên sân vây đầy nhân sĩ giang hồ vương quyền trong lòng dần dần ngưng trọng đặt vào lễ đài đằng sau chỉ trao đài trên bàn vông thình lình bày biện số quỳ lệ quan dựa theo đại thừa lễ chế trưởng thành nam nhi cần phân biệt mang lên điều này đại biểu lấy các loại mới có thể đại biểu quan thành tại lễ bộ quan viên ra hiệu bên dưới vương quyền quỳ gối thứ nhất quỳ lệ quan trước lập tức lễ bộ quan viên bắt đầu chiêu niệm quan này chi ý đồng thời vương tiêu cũng tay đem lễ quan đái tại vương quyền trên đầu lao đầu hôm nay tốt kết thúc sao vương quyền thừa dịp vương tiêu cho hắn đới quan thời điểm nhẹ giọng hỏi vương tiêu đốn lúc cười cười động tác trên tay không ngừng cười nói t i ể u tử ngươi đ o á n được đ o á n được cái đại khái chính là không biết ngài là làm sao đem bọn hắn lửa gạt tới vương quyền nói khẽ lúc này lễ bộ quan viên niệm xong lập tức lại gỡ xuống lễ quan bắt đầu mang tiếp theo đình chỉ gặp vương tiêu cười nhặt nói đều là chút rượu mời không uống muốn uống rượu phạt người vương quyền nghe vậy lập tức bật cười sau nửa ngày sau quỳ lệ quan đ á i tất chống to tuyên ngày sau lễ bộ thị lang dơ thánh trị tuyên đạo phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay võ thành vương thế tử vương quyền cập quan thành lễ đã tới trưởng thành liền ứ n g đế chiêu phong thứ sáu trào áo mãng b à o gia thân lấy thờ nhập điện tự hành tùy ý, tiến cung tiến cung n h ấ t kiến khâm thử vương quyền đón lấy đạo thánh trị này tạ quá long ân đằng sau liền chậm dại đứng lên đến thánh chỉ này cho thấy hắn sau này liền không chỉ là thế tử dù chưa phong con hàm nhưng đã là con thân hôm nay quan lễ đã xong trọn vẹn tốn thời gian gần hai cánh giờ lễ bộ quan viên tại cho vương tiêu hai cha con đạo hỉ bái thi lễ đằng sau liền chậm rãi lui xuống vương tiêu cùng vương quyền lập tức đứng sau vai nhìn xem dưới đáy đám người chờ mặc m sau một hồi lâu chỉ gặp một lão giả tiến lên lớn tiếng nói vương tiêu con trai của ngươi quan lễ đã xong chúng ta liền cáo tử nói đi liền muốn mang theo tông môn của mình người rời đi ngụy phong hành bản vương có nói qua để cho ngươi đi sao đột nhiên vương tiêu lớn tiếng nói thanh âm lập tức quán xuyên toàn bộ diễn võ trưởng vương tiêu ngươi có ý tứ gì ngươi vì cho ngươi nhi tử tạ thế chuyện tin uy hiếp t a p h i ê u nước sườn núi thì cũng thôi đi bây giờ chúng ta tới chẳng lẽ lại ngươi còn không cho đi hắn lời này trong n g á y mắt liền đưa tới dối loạn tư ơ n g mừng cơ hồ đến xem lễ tất cả thế lực đều nhận được vương tiêu thư uy hiếp trên thư viết nếu là không đến tự gánh lấy hậu quả lập tức chỉ gặp vương tiêu cười nhạt một tiếng nói ra không nên hiểu lầm bản vương chỉ là không để cho ngươi đi mà thôi lời vừa nói ra mọi người đều là xức sở lập tức lại một vị lão giả đứng dậy nói ra vương tiêu tafio nước sườn núi cũng không phải dễ bắt nạt hôm nay giang hồ hào môn đều tại cho dù ngươi thiên quân văn mã chẳng lẽ lại còn có thể đem chúng ta toàn giết vương tiêu cười lạnh một tiếng nói nếu không phải bản vương đem toàn bộ giang hồ có phân lượng thế lực đều mời tới làm sao có thể đem những người kia lừa gạt đến đâu ngươi có ý tứ gì trước đó lao giả kia nói ra hưng văn ngươi phiêu nước sườn núi thân là thất đại thế lực một trong mà ngươi lại thân là phiêu nước sườn núi ngai chủ chẳng lẽ liền phát hiện trong tông môn của mình có phản đồ vương tiêu nghiêm nghị quát lời vừa nói ra mọi người nhất thời giật mình chỉ gặp cái kia n ị phong hành biến sắc lập tức có vẻ hơi bất an nhưng lập tức hay là cả giận nói vương tiêu ngươi chớ có ngậm m á p h ư n g ờ i ý của ngươi là lao phu là phản đồ chỉ gặp vương tiêu trong nháy mắt sắc mặt tái xanh nói đối với lão tử nói chính là ngươi nói đi một cây trường thương từ trên trời giang xuống hướng thẳng đến ngụy phong hành đâm xuống dưới chỉ gặp cái kia ngụy phong còn chưa kịp phản ứng liền bị p h ệ diễm thương từ đỉnh đầu t h ẳ n g tắp cắm xuyên thân thể nhất thời một trận p h ệ sóng nổ tung cái kia ngụy phong hành liền hài cốt không còn thế gian lại không người này chương một trăm ba mươi lăm kinh biến chương một trăm ba mươi lăm kinh biến một cử động kia lập tức liền đem mọi người sợ ngây người từng cái ánh mắt phức tạp nhìn về phía vương tiêu nhưng lập tức chỉ gặp cái tiêu phiêu nước sân núi n h a i chủ hùng văn biến sắc nhìn một chút cắm ở trước người cách đó không xa thần binh vệ diễm đối với vương tiêu giận d ữ hết vương tiêu ta phiêu nước sân núi h ả o ý đến xem lễ ngươi chính là đối đại như thế ta phiêu nước sân núi sao mọi người đều là không hiểu nếu là vương tiêu cùng phiêu nước sân núi có thủ đều có thể đơn độc tới c ử a trả thù chính là vì sao đem bọn hắn toàn bộ gọi tới trước mặt mọi người ra tay lập tức chỉ gặp vương tiêu cười lạnh nói ra phiêu nước sân núi sự t ì n h hôm nay đã vượt qua các ngươi có thể đi đi ngươi hôm nay không cho ta cái bàn g a o ta phiêu nước sân núi cùng ngươi thế bất lưỡng l vương tiêu than nhẹ một tiếng từ tốn nói các ngươi muốn bàn giao vậy bản vương liền cho các ngươi một cái công đạo nói đi vương tiêu tiến lên một bước mà tâm trầm nói ra bản vương tại bắc tắc biên cảnh trong gần hai mươi năm dị vang gọi các ngươi phái người đến trợ giúp các ngươi lại bất vi sở động bản vương cho nên ngươi cứ như vậy trả thù chúng ta sao đột nhiên cái k i a hùng văn một mặt bất thiện nhìn xem vương tiêu t r ê n miệng nói chỉ là vừa dứt lời hắn liền bị một đạo lực lượng vô hình cho vỗ bay ra ngoài trùng điệp ngã trên mặt đất lao tử lời còn chưa nói hết ai mẹ nó để cho ngươi nói chuyện ngươi nói thêm nữa một câu lao tử đem ngươi miệng cho vá lại chỉ gặp vương tiêu một mặt âm trầm nhìn xem hùng văn trên thân trận trận sát khí trật hiện cắt tới da người già đau nhức mọi người nhất thời giật mình cái này vương tiêu qua nhiều năm như vậy đơn giản một chút không thay đổi p h ả n p h ấ t lại để cho bọn hắn nhìn thấy năm đó cái k i a hai đại sắt thần bóng dáng chỉ gặp cái k i a tê liệt ngã xuống trên mặt đất hùng văn lập tức phun ra hai viên g i ả r ă n g nhìn xem vương tiêu âm trầm nói ngươi đem chúng ta lừa gạt đến không phải liền là oán hận năm đó chúng ta không có viện trợ cá suối q u a n sao ngươi vương tiêu sớm đã đột phá gông cùng xiềng xích đến linh giai chúng ta xác thực không phải là đối thủ nhưng thông ta cũng không phải không có linh giai cường giả có loại đem ta phi không phải vậy không phải vậy như thế nào người mẹ nó có phải hay không hay điếc bản vương để cho ngươi i miệng m ngươi nghe không được nói đi vương tiêu trầm mặt từng bước từng bước hướng phía hùng văn đi đến mọi người nhất thời giật mình nhưng không ai tiến lên ngăn cản liền ngay cả phiêu nước sườn núi những cái này trưởng lão cũng chậm c h ễ không dám động đúng lúc này một vị lao giả đột nhiên trầm mặt đứng dậy lớn tiếng nói đi vương tiêu ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng lão phu không tin ngươi vô duyên vô cớ liền giết người hay là tại con của ngươi cập con này đám người nghe tiếng n h ì lại chỉ gặp vương tiêu dừng bước nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía lao giả kia nói ra cận n kết kết vương tiêu nghiêm nghị nhìn thoáng qua cận phạm lớn tiếng nói cận phạm năm đó bản vương đã cảm thấy ngươi so ngươi sư môn những cái này sư huynh đệ mạnh hơn quả nhiên cũng chỉ có ngươi có thể nhìn ra ta ý không ở chỗ này không hầu ngươi có thể đột phá cựu cảnh đến linh giai lời vừa nói ra lần ạ i g này đến bắc cảnh tới thất đại thế lực trưởng lão đều là năm đó cùng một chỗ hành tẩu giang hồ nhân vật i ê u dẫn đầu nhưng lại có bao nhiêu người có thể tấn thăng linh giai đâu đám người một mặt hâm mộ lại mang kiêng kỵ thần xác nhìn về phía cận phàm chỉ gặp hắn than nhẹ một tiếng nói ra ngươi cũng không cần nhiều lời ta ở trước mặt ngươi cũng bất quá giống lục bình không dễ kia một kích tứ nát ngươi cứ việc nói thẳng chính là vương tiêu nghe vậy trận mặt hướng đám người nghiêm mặt nói ra đối với các ngươi năm đó sự t ì n h bản vương không muốn truy cứu lao tử thủ chính là đại thừa b á y tính không phải là các ngươi nhưng các ngươi bên trong có người đối bản vương phu nhân năm đó cái chết có quan hệ ta cho những người kia mười hơi thời gian đứng ra có thể bảo vệ toàn thầy lời vừa nói ra đám người hai mặt nhìn nhau vương quyền cũng là biến sắc không nghĩ tới thế lực thần bí kia n g ư i quả nhiên đều thẩm thấu đến đại thừa các đại thế lực bên trong lúc này lại một người đứng dậy lớn tiếng nói không có khả năng chuyện năm đó chúng ta xác thực có chỗ nghe thấy nhưng cũng không phải chúng ta làm làm như vậy đối với chúng ta lại có gì có ích đám người nghe vậy cũng nhao nhao đáp lời chỉ gặp vương tiêu trầm mặt không nói lời nào mười hơi đằng sau vẫn không có người đứng ra vương tiêu thấy thế cánh tay lớn vung lên trong lúc nhất thời mặt đất chấn động từng đợt tiếng bước chân nặng nề chuyển đến mọi người nhất thời giật mình uống một trận tiếng quát chuyển đến chỉ gặp từng tầng từng tầng tướng sĩ chẳng biết lúc nào đem toàn bộ diễn võ trường vây lại từng cái mang trên mặt sắc ý trực câu câu nhìn chằm chằm mọi người tại đây vương tiêu n g ư ơ i đây là muốn làm cái gì đột nhiên có người quát lớn n g ư ơ i tùy tiện cho chúng ta a n cái tội danh liền muốn giết chúng ta vương tiêu cười lạnh ta chỉ g i ế t ta đáng giết người các ngươi chưa làm qua sợ cái gì nói đi vương tiêu lấy ra một chồng giấy viết thư hướng phía đám người tán đi các ngươi mẹ nó chính mình nhìn bản vương hôm nay tự mình giúp các ngươi thanh lý môn hộ đám người giật mình vội vàng tiếp được bay tới giấy viết thư mở ra nhìn lại chỉ gặp theo thời gian trôi qua từng cái trên mặt bảy biện ra khác biệt biểu lộ có kinh ngạc có rung động có hoảng sợ có khó có thể tin sau một lát bọn hắn bắt đầu lẫn nhau quan sát thời gian dần trôi qua vậy mà tạo thành hai đống người một đống nhân số khá nhiều từng cái mang trên mặt khó có thể tin ánh mắt nhìn đối diện một đống nhân số ít đều là túi đầu đẹp mặt một mặt tuyệt vọng vương tiêu thấy thế lạnh lùng nói đều cho bản vương thấy rõ ràng đi lúc này cận p h à m lại đứng ra một mặt ngưng trọng nói ngươi có thể bảo đảm đây là sự thực thế lực này thật tồn tại còn sắp xếp nhiều người như vậy đến thế lực của chúng ta ở trong vương tiêu hừ lạnh một tiếng không nghĩ tới các n g ư ơ i thiên huyền địa tông không gây một người ở danh sách này bên trong bọn hắn một cái duy nhất xếp vào tại các người tông môn người tại hai mươi năm trước liền bị các ngươi trục xuất tông môn các ngươi thật đúng là may mắn Cận thần sắc biến đổi, nguyên lai năm phàm môn trục sắc sư đổi, lai đó xuất vương ũ văn phá, đúng n phá, g là ờ người i tiếng phản đối nói của Lúc bọn hắn. này lớn phản không đúng không đúng n một g ư i t r ê danh này, có sư vinh của ta. Có sư vinh của này, vinh vinh n sách sư sư có Có ư ơ i tiêu h như thế ì nào? Vương t lạnh lùng nói sư h i n h của ta cùng ta chính là từ nhỏ bái tại trên trời bất lao tuyển qua nhiều năm như vậy sớm chiều ở c h u n g hắn làm sao có thể là thế lực thần bí kia xếp vào tại ta bất lao tuyển người đơn giản hoang đường bản vương nhưng cho tới bây giờ không nói bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là thế lực đón g ư ờ i vương tiêu lạnh lùng nói ra người kia giật mình khó có thể tin nói bọn hắn là bị xúi r ụ nói đi người kia liền vọt tới mặt khác một đống người bên trong chỉ vào một người khác quát lớn người mẹ nó thật phản bội tông môn chỉ gặp người k i a túi đầu không nói như thế tình trạng bên dưới lại nói cái gì cũng là khó thoát khỏi cái chết không bằng cho mình chừa chút thể diện vương tiêu không còn trả lời lời của bọn hắn lập tức lớn tiếng nói bản vương mọi việc phong phú không có rành quán các ngươi tông môn sự t ì n h lần này đem bọn ngươi gọi tới trừ đem những người này bắt tới một điểm nữa bản vương tại trên thư đã viết rất rõ ràng những người trước mắt này gần hai mươi năm năm qua tất cả q á i dị cử động bản vương cũng đều từng cái liệt kê đi ra mặt khác tại bắc m a n tồn tại một cái thế lực thân bí cụ thể là cái gì làm cái gì có người nào hiện tại hoàn toàn không biết gì cả thậm chí bọn hắn đại bản doanh đến cùng là tại bắc man hay là tại đại t h ừ a cũng vô pháp kết luận bản vương đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu đem tông môn của mình quá tốt lão tử tại bắc cảnh tân tân khổ khổ trông coi không hy vọng có đồ chó hoang nào ở sau lưng đâm lão tử đao nói đi vương tiêu hướng phía bị lựa đi ra đám người kia đi đến ngươi muốn làm gì lúc này một cái tông môn thế lực trưởng lão tiến lên nói ra vương tiêu không để ý đến hắn mà là dừng bước lại quay người nhìn về phía vương quyền nói ra tiểu tử thúi ngươi nhìn kỹ tại ngươi c ậ p qua n này vi phụ dạy ngươi thần binh đến cùng làm như thế nào dùng nói đi vương tiêu thần sắc chấm xuống chỉ gặp hắn chân phải chấn động cái k i a cắm ở xa xa thần binh vệ diễm liền trong nháy mắt bay trở về trong tay của hắn lập tức gió nổi mây phun trong khoảnh khắc một đạo lăng lệ tường lửa sẽ được cách xuất đám người kia trong nháy mắt vây quanh bên ngoài còn lại đám người thấy thế thì là nhao nhao hoảng sợ hướng về sau t ố i lui chỉ gặp vương tiêu trong tay không ngừng cơ trường thương lập tức bỗng nhiên hướng phía đám người kia đâm ra sau một khắc một đạo liệt diễm đánh tới chỉ gặp trải qua chi đ i ệ trong nháy mắt hóa thành nhàm tường một đ giống như núi lửa buộc phát giống như đám người nhìn lại chỉ gặp đám người kia đã hải cốt không còn hóa thành nham tương tràn g ra mọi người đều là thở dài không thiếu có người không thể tiếp nhận sớm chiều trung đ ộ n g sư huynh đệ cùng tông môn đệ tử thiên tài trong nháy mắt chết mà nhất thời khí huyết công tâm phun ra mau đến vương tiêu ngươi thật là lòng dạ đ gác sự tình chưa điều tra rõ ngươi liền động thủ giết người ngươi còn có hay không đem chúng ta để ở trong mắt một vị tông môn trưởng lão nhịn không được nói ra vương tiêu cười lạnh cha không có điều tra rõ bản vương định đoạt ngươi là thứ gì đúng lúc này cận phàm than nhẹ một tiếng nói coi như bọn hắn thật là thế lực đó người cũng đem bọn hắn cầm xuống cũng có thể bức cung đưa ra thế lực tin tức cứ như vậy giết không khỏi đáng tiếc lúc này vương quyền đứng dậy nói ra chư vị hẳn là đều biết trước đây không lâu ta từng đi qua bắc a n lại cũng đã gặp qua bọn hắn trong thế lực người bọn hắn tựa hồ chúng cái gì chú ngữ một khi muốn nói xuất quan tại thế lực thần bí kia tin tức liền sẽ trong nháy mắt chết đi lại bọn hắn còn có một loại có thể truyền lại tin tức công pháp mười phần q u ý dị chư vị này sau nếu là ở gặp được những người này nếu là không có biện pháp phá giải chú ngữ này trực tiếp giết nhất tỏa đám người thân sắp biến đổi hai mặt nhìn nhau Tốt, chuyện hôm nay tha thứ không chiêu đợi vương tiêu rời đi diễn võ trường sau vương quyền lại liếc mắt nhìn giữa sân mọi người hai mặt nhìn nhau cùng vẫn vây trúng quanh bắt tắc tướng sĩ tất cả giải tán đi vương quyền ra lệnh một tiếng các tướng sĩ lớn tiếng hồi lệnh sau liền có thứ tự rút lui nhìn xem các tướng sĩ rút lui sau vương quyền than nhẹ một tiếng mang theo một bên nam nguyệt hề cùng ti linh cũng lập tức rời đi diễn võ trưởng nhìn xem vương quyền rời đi bóng lưng đám người không khỏi hí hư nói bọn hắn vương、quyền、ra đến cùng là lại ra cái nhân vật không tầm thường à. cận phàm nó than nhẹ một tiếng lớn tiếng nói vài ngày trước vương quyền tại bắc man náo ra động tĩnh tin tưởng mọi người đều có chỗ nghe thấy đi đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp cái kia phiêu thủy nhai nhai chủ hùng văn mở miệng nói cận trường lão nghe nói đồ đệ của ngươi lộ tiểu hòa cũng đi theo lúc nào các ngươi thiên huyền địa tông cùng hắn võ thành vương phủ đáp lên quan hệ cận phạm nhàn nhạt liếc qua h ù n g văn đạo mạc nói ta thiên huyền địa tông sự tỉnh cùng các ngươi không quan hệ bất quá lao phu đến nhắc nhở các ngươi một câu căn cứ tông ta tình báo biết được vương tiêu nói tới cũng không giả hoàn toàn chính xác có một thế lực gần nút tại đại thừa cùng bắc man ở giữa mà lại lai lịch không nhỏ có lẽ cùng thần thú thủ hộ giả tương quan mọi người nhất thời giật mình người ở chỗ này đều là các đại thế lực cao tầng liên quan tới thần thú thủ hộ giả tất cả mọi người hơi có nghe thấy chỉ là cơ hội không ai thấy qua lúc này cận phạm đưa ra việc này hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng thần thú thủ hộ giả vậy mà tồn thế vì sao từ trước tới giờ không gặp bọn họ trên giang hồ lộ diện có người nghi ngờ nói đúng lúc này trên trời bất lao tuyển sắc mặt người biến đổi trần c h ơ một lát sau tông môn đại trưởng lao nghiêm húc một mặt ngưng trọng đứng dậy đối với mọi người nói c h ư vị ta bất lao tuyển có thể xác định thần thú thủ hộ giả hoàn toàn chính xác tôn thế lại đơn mạch thực lực cũng không thể so với tông ta thấp đám người lại là giật mình liền vội vàng hỏi nghiêm minh ngươi tông là như thế nào biết được có thể kỹ càng cáo chi nghiêm húc đốn đông nhiên lập tức nói ra chữ vị nếu là tin được ta lại nghe ta một lời tra rõ tông môn của mình trên t h ớ i bọn hắn trăm phương ngàn kế tại từng cái tông môn xếp vào người của bọn hắn toan tính tất nhiên không nhỏ có lẽ có dấu càng sâu người còn chưa móc ra nghiêm húc lại đối đám người chắp tay nói ra chữ vị việc này cần lập tức bẩm báo tông môn mới được chúng ta liền cáo tử nói đi liền d â n thiên sơn bất lao tuyển người nhanh chóng rời đi diễn võ trưởng đám người thấy thế đều là một mặt ngưng trọng trên trời bất lao tuyển hiển nhiên là biết chút ít cái gì nhưng lại không lộ ra cái gì đám người hợp lại kế lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa đường ai nấy đi mà đi liên quan tới vương tiêu đánh giết bọn hắn tông môn nhân sự tình lúc này mọi người đã không lo được nhiều như vậy đem việc này hồi bẩm tông môn mới là trọng yếu nhất nam trong vương phủ trong đường vương tiêu cao ngồi lê n vị vương bít lấy cái chán chống tại một bên mặt bàn bên trên giống như là nhắm mắt dưỡng thần bình thường mà dưới đ ấ y vương thuấn thì là ngồi ở một bên lúc này vương quyền thay đổi quan lễ phục đi đến bài thi lễ sau lập tức a n vị tại một bên chỉ gặp vương tiêu ngồi thẳng người than nhẹ một tiếng nói ra tiểu t ử túi hôm nay vi phụ tại ngươi quan lễ bên trên đậu thủ ngươi sẽ không trách lão tử đi vương quyền cười nhặt một tiếng thay mẫu thân báo thủ đừng nói chỉ là có lễ chính là ta ngày đại hôn cũng chưa hẳn không thể vương tiêu khoát tay á o vội vàng nói thế thì không cần tiểu tử ngươi được nhanh chút cho lão tử làm cái cháu trai đi ra mới là vương quyền mỉm cười không nói sau một lát vương tiêu lại mở miệng nói hôm nay những người kia chỉ là thế lực kia một góc của b ă n g sân thôi căn cứ những năm này thu thập tin tức năm đó mẫu thân ngươi sự t ì n h cũng không phải những người này tự tay làm hôm nay không tính là báo thủ vương quyền t h ầ n sắc buồn bã nhạt vẫn là không nói gì thay thế vương tiêu lại chậm rãi nói ra ngươi hôm nay cặp quan có một số việc nên nói với ngươi nói vương quyền mới ngẩng đầu lên nhìn xem vương tiêu nói ra phụ thân muốn nói cái gì chỉ gặp vương tiêu cử triều lấy vương tuấn h khoa tay một chút vương tuấn h liền chậm rãi nói ra điện hạ căn cứ ngươi tại bắc man chỗ t r a được tin tức cùng chúng ta chỗ t r a thế lực kia hẳn là cùng thần thú thủ hộ giả tương quan vương quyền nhữ m à y lại thần thú thủ hộ giả không sai vương tuấn h nhẹ gật đầu nói ra thần thú thủ hộ giả chia làm tứ m ạ c h phân biệt đối ứng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ mỗi một mạch thế lực đều vô cùng cường hành chỉ là bọn hắn cơ hồ từ trước tới giờ không xuất thế mà lần này chúng ta hoài nghi là thanh long nhất mạch người tại làm loạn vương quyền trong nháy mắt khó hiểu nói mục đích của bọn hắn là cái gì không biết nhưng chúng ta suy đoán có lẽ cùng thần thú cùng thần binh tương quan dù sao năm đó vương phi xảy ra chuyện là tại lấy thần binh trên đường còn có ngươi ngày đó ngươi tại sơn hải hạp cốc gặp nạn không phải cũng là như vậy phải không vương quyền sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng nửa ngày không nói gì không biết suy nghĩ cái gì một hồi lâu đằng sau vương tiêu muốn nói lại tôi h mở miệng nói ra kỳ thật mẫu thân ngươi vi phụ cũng không biết nó xí tử vương quyền nghe vậy lập tức giật mình con ngươi trong nháy mắt phóng đại đông nhiên ngẩng đầu đến khó có thể tin hỏi ngài có ý tứ gì mẹ ta nàng có lẽ không chết vương tiêu thâm thán một tiếng nhìn xem vương quyền nói ra ngươi không phải muốn biết mẹ ngươi mộ sao vương phụ hiện tại có thể minh sắc nói cho tại nói n có sắc g i k h ô có. Ngài rốt quyền nhữ mày hỏi chỉ gặp vương tiêu lại thở dài một cái nói ra năm đó mẹ ngươi một thân một mình tiến về sơn hải hạp cốc lấy thần minh trên đường bị tập kích ta phải biết tin tức đằng sau tiến đến tích ứng lại không thấy mẹ ngươi tung tích về sau nhiều mặt tìm hiểu mới biết được mẹ ngươi năm đó trọng thương đằng sau đi lăng gia tổ trạch ta phải biết tin tức đằng sau liền đi đến lăng gia thế nhưng là lại vào không được nói đi vương tiêu lại nghiêm mặt nói ra mẹ ngươi nàng phục hồi như cũ năm đó lăng già t i ê n tổ là nguyên tử bảy trận pháp không ai có thể đi vào đi vương quyền nghe vậy vội vàng nói ta đi cầu sư phụ để hắn mang ta đi vào vương tiêu lắc đầu đắng chát cười một tiếng nói vô dụng năm đó lăng già hủy diệt thời điểm trận pháp kia lâu năm thiếu tu sửa sớm đã tổn hại bằng không thì cũng sẽ không hủy diệt liền xem như sư phụ ngươi cũng không vào được vương quyền đầu nhất chuyển vội vàng nói có lẽ ta có thể vào đâu làm sao ngươi biết ngươi không có đi qua vương tiêu lắc đầu nói ra năm đó ngươi còn nhỏ ta liền ôm ngươi đi thử qua không dùng sư phụ ngươi nói qua có lẽ ngươi đến linh giai có thể đi thử xem bất quá đã nhiều năm như vậy năm đó mẫu thân ngươi lại là trọng thương có lẽ cái kia dù sao cũng phải đi thử xem a vương quyền vội và nói g n vương tiêu đang c h á t cười một tiếng không vào đi chí ít còn có thể có cái tưởng niệm vương quyền nhìn xem cha mình một mặt đau thương t h ầ n sắc trong lòng nhất thời cũng có chút khó chịu qua nhiều năm như vậy phụ thân sợ là sớm đã nhận định mẫu thân đã chết sự thật nhưng liền xem như d ạ n g này trong lòng luôn luôn còn tồn lấy như vậy một chút hy vọng nếu là thật sự tiến vào vương quyền không dám suy nghĩ nhiều ngắn ngủi trầm mặc sau vương tiêu ho nhẹ một tiếng điều chỉnh tốt cảm xúc trịnh trọng nói ra gọi ngươi tới còn có một vương quyền xưng sở. sở lập tức chỉ gặp một bên vương thuấn trong ngực lấy ra một giấy viết thư đưa cho mình nói ra phía trên này là chúng ta tại xếp vào trên giang hồ tất cả đầu mục ngươi ở đây từng cái ghi lại sau đó lập tức tiêu hủy vương quyền mở mỹ tiếp nhận giấy viết thư nhìn lại thời gian dần trôi qua thần xác bắt đầu trở nên dị thường quỷ dị không lâu sau đó vương quyền đỗng nhiên ngẩng đầu đến nhìn về phía hai người trước mắt chỉ vào trên giấy viết thư tên người rung động nói hắn bọn hắn lại là người của chúng ta Trước luật. Nhiên ba ngày sau đại quân xuất phát vương tiêu mang theo các tướng lĩnh lại trở về sơn hải hẻm núi phía bắc ly biệt trước đó đem vương nhã nhu giao cho vương quyền để nó mang về trên núi núi nam nguyệt hề cùng ti linh cũng cùng vương quyền làm phân biệt vương quyền mệnh hàng lậu che chở nam nguyệt hề đi theo kinh đ â người tới cùng một chỗ hồi kinh đến lúc đó chính mình hồi kinh sau lại mang lên nó mà thi linh thì là do trong phủ cao thủ hộ vệ sôi nam chu châu quản lý bắc x a n h lâu sắp chia tay thời khắc nam nguyệt hề muốn đem chính mình từ đầu t r í c u ố i giao cho vương quyền nhưng vương quyền suy đi nghĩ lại nhịn xuống xúc động cự tuyệt nam nguyệt hề khác biệt người khác nếu không có đêm tân hôn vương quyền không muốn cứ như vậy tùy ý hái đây là đối với nàng không chịu trách nhiệm cứ như vậy nguyên bản thật vất vả náo n h i ệ t lên lang châu vương phủ lại quặn c u é xuống dưới đám người sau khi đi vương quyền mang theo vương nhã n u tô h u y ệ n liền hướng về trên núi, núi mà đi đáng nhắc tới chính là lộ tiểu hòa cũng không có theo sư môn mà đi mà là tiếp tục đi theo vương quyền cao hùng thì là bị vương tiêu gọi đến trở về trong quân thay vương quyền ở trong quân đánh chút cơ sở tháng tám trời càng đi n ă m đi thì càng ấm áp cứ việc trên núi sơn giá xem như phía bắc nhưng lại cùng bắt tắc t r ê n lệch rất xa trên đường đi qua ninh châu sắp trời đã tối vương quyền mấy người vào thành muốn tìm g i a n khách sạn ở lại ninh châu tại phía bắc cũng coi là cái đại châu là duy nhất mở chợ đêm châu thị không tính náo nhiệt nhưng cũng không vắng lặng vào thành đi một đoạn thời gian vương quyền thực sự chịu không được vương nhã nhu ồn nào lại mua cho nàng mấy sâu mức quả rốt cục vương nhã n u yên tĩnh trở lại nắm tô n u y ễ n n g ư ờ tay nhảy, nhảy nhót nhót đi tới vương quyền thấy thế than nhẹ một tiếng không lâu sau đó tại một gian khách sạn ngừng lại mấy vị khách quan nghỉ chân hay là ở trọ chỉ gặp một cái đem khăn lau đặt ở trên vai mang theo một đỉnh vải bố cái mũ tiểu nhị một mặt ý cười hô sau đó liền đem mọi người n ê n tiến vào khách sạn trường quỹ ba gian phòng trên lại đến thêm các loại tiệc rượu một bàn đi t ớ i q u ầ y hàng vương quyền đối với trường quỹ phong khoáng đạo đúng vậy cái kia hơi mập trường quỹ đưa lưng về phía vương quyền không biết tại trên quầy chơi đùa lấy cái gì một bên hồi đáp một bên lại an bài trong tiệm tiểu nhị hành động đứng lên sau đó chỉ gặp hắn quay người vội vàng ý cười nồng đậm nhìn về phía vương quyền mấy người vừa sợ diễm nhìn nhiều tô nguyễn nguyệt một chút đem bọn hắn n ê n đến trong hành lang bên cạnh bàn tòa h ạ khách quan đây là phòng của các ngươi bài thịt rượu bếp sau đang làm ngài chờ một lát một lát trưởng quý móc ra lệnh bài một mặt đ ị n h mọt nói ra sau đó lại liếc mắt nhìn tô nguyễn nguyệt vương quyền nhũ mày lại hung tợn khoắt tay h áo đi thôi lão tử không gọi ngươi cũng đừng tới còn dám nhìn loạn lao tử đảo mắt của ngươi trưởng quý k i a lập tức giật mình hậm hực rời đi phốc phốc đột nhiên chỉ gặp tô n u y ễ n nguyệt che miệng cười cười ngươi cười cái gì vương quyền xứng sở chỉ gặp tô huyễn nguyệt lại trong nháy mắt biến thành bộ kia lạnh như băng mặt tư tốn nói ngươi trang ác nhân dáng vẻ thực sự có chút khó coi khó coi ác nhân có đẹp mắt sao ngươi cho ta trang cái nhìn xem vương quyền tức giận nói tô huyễn nguyệt l i ế c một cái vương quyền không nói thêm gì nữa nàng ý tứ vương quyền sẽ không không rõ nhưng nói lời luôn luôn không đúng vị nàng cũng lười để ý tới vương quyền vương quyền thấy thế cũng không có tự chuốc nhục nhã lập tức thích hợp nhỏ lúa hỏi trước ngươi nói với ta muốn đi kinh đô tìm nhị thuốc nói cái gì đều không theo ta đến sao hiện tại thay đổi chủ ý ta muốn đi tìm an hà tê cậu vật kia nói chuyện tâm tình lộ tiểu hòa thản như nói vương quyền xưng sở vừa định nói chuyện liền nhìn thấy khách sạn ngoài cửa chuyển đến động tĩnh mau mau cút từ đâu tới x u hòa thượng an xin đi nơi khác lấy đi chỉ gặp ngoài cánh cửa kia ô m khách tiểu nhị quát lớn đám người nhìn lại một người mặc rách dưới c à xa lòng bàn chân dày vải đều đã mài nát tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực có chút khúc cung nói ra thí chủ bẩn tăng không phải ăn xin chỉ là trên đường đi qua nơi đây có chút nói khác hướng thí chủ hóa điểm c ô n chay còn nói không phải ăn xin cút nhanh lên, đừng cản trở chúng ta làm ăn tiểu nhị đã hơi không nhẫn hướng phía hòa thượng đẩy đi chỉ là hắn khi hắn đẩy lên Tựa như là đột ẩ y lên tường sắt bình thường,、hòa、thượng không sắt hòa đ n chính mình lại nắm g c h lại ặ tay kêu đau một t đau kêu i ế nhiên g t ự sự c có thật l ỗ bần tăng vô ý vì đó, cáo tử. Nói đi, hòa thượng náy người n tử. một mặt tay vô vì ý đó, đi, đi. đã. Đột cáo Chấm rời i hòa h quay vương quyền đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến đối với tiểu nhị trầm giọng nói ra bản công tử xin mời vị đại sư này vào cửa hàng dùng cơm có thể chỉ gặp tiểu nhị kia biến sắc trên mặt ý cười nói ra đương nhiên đương nhiên vương quyền liếc qua tiểu nhị kia lập tức đối với hòa thượng nói ra đại sư xin mời hòa thượng trần chờ một chút lấy ra bình bát có chút khúc cung nói ra đa tạ thí chủ chỉ là bẩn tăng liền không vào đi chỉ cần một chút cơm chay liền có thể vương quyền xứng sở lập tức nhẹ gật đầu đối với tiểu nhị quát không nghe thấy đại sư nói sao là là tiểu nhị tiếp nhận bình bát bước nhanh hướng phía bếp sau đi đến vương quyền t h ấ y thế lập tức cười nhạt một tiếng nhìn xem hòa thượng hỏi xin hỏi đại sư phát danh thứ đâu tới đây đây cũng là muốn đi đâu chỉ gặp hòa thượng kia dừng một chút cũng không có lập tức trả lời ha ha tại hạ cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi đại sư nếu là không muốn nói cũng không cần khó xử lập tức chỉ gặp hòa thượng từ tốn nói bẩn tăng pháp danh giới luật đến tây vực mà đến tại đại thừa khổ hạnh vương quyền một trận nhìn xem hòa thượng này một thân rách dưới trang phục cùng cặp kia đã nhanh mài xuyên g i à y vải trong lòng lập tức run lên đại sư đi tới tới hòa thượng nhẹ gật đầu chậm rãi nói một ngọn cây c ọ n cỏ đều là thu h à n h vừa dứt lời chỉ gặp trước đó tiểu nhị kia chạy ra hướng hòa thượng đưa ra thịnh tràn đầy bình bát chỉ gặp hòa thượng tiếp nhận bình bát có chút khúc cung nói đa tạ hai vị thí chủ vẫn tăng cáo tử nói đi hòa thượng kia liền quay người rời đi chỉ là vừa đi chưa được hai bước lại xoay người lại đối với vương quyền nói ra vị thí chủ này vẫn tăng có một lời em tặng vương quyền xứng s c h ỉ gặp hòa thượng này nghiêm mặt nói ra ta xem thí chủ tướng mạo nhất định là ngồi ở vị trí cao người nhưng chúng mục tiêu giống như mang theo s á t tinh giải thích thế nào vương quyền nhữ mày lại khó hiểu nói c h ỉ gặp hòa thượng kia chậm rãi l ắ t đầu thản nhiên nói b ẩ n tăng đạo hạnh có phần cạn không biết sao giải nhưng cũng khẳng định này s á t tinh cũng là cùng thí chủ g i ả n g buộc rất sâu quyền quý người mong rằng thí chủ cẩn thận là hơn nói đi hòa thượng bay người rời đi không quay đầu lại từ từ biến mất trong biển người, người nào a đây là chính là cái hết ăn lại uống hòa thượng nghèo khách quan không cần để ý tiểu nhịn xem hòa thượng bóng l ư n g rời đi khinh bị nói vương quyền lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu nhị lập tức hướng phía bên cạnh b à n l u i trở về hòa thượng kia có gì đó cổ quái sao lộ tiểu hòa nhìn thấy vương quyền trở về có chút khó hiểu nói vương quyền hắn hay là hiểu rõ sẽ không vô duyên vô cớ đột phát thiệt tâm vương quyền không yên lòng lắc đầu chậm rãi nói ra trước đó ta còn đang suy nghĩ chúng ta đại thừa có tòa trường miếu nào có thực lực thế này người đi qua hỏi một chút quả nhiên hắn là đến từ tây vực lộ tiểu hòa nhữ mày lại tây vực hắn thực lực rất mạnh sao vương quyền nhẹ gật đầu nói đơn thuần thực lực lời nói nhìn cũng không so ngơi yếu lộ tiểu hòa nghe vậy kinh ngạc nói nếu là lời như vậy. hắn sẽ không tới từ ngày đó dưới thứ ba phạm âm tự đi. không biết vương quyền không hiểu lắc đầu hắn còn đang suy nghĩ trước đó hòa thượng kia đối với hắn nói lời đây con mẹ nó một tên hòa thượng sao sẽ còn cho người ta đoán mệnh nữa nha đây không phải đạo sĩ sống sao chương một trăm ba mươi tám tô h u y ễ n nguyệt phá trận chương một trăm ba mươi tám tô h u y ễ n nguyệt phá trận một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai vương quyền mấy người trước kia rời giường ăn xong sớm ăn sau liền hướng phía trên núi n ú i phương hướng xuất phát mà liền tại hôm nay trên giang hồ lại chuyển tới hai cái tin tức nặng ký thứ nhất xếp hạng thiên hạ thứ tư hoàng cao nữa là cùng thiên hạ thứ hai bắc man t ô n g sư phong ninh dương quyết chiến tại phong vẫn thành bên ngoài đại chiến trải qua lúc một cái ngày đêm song phương tất cả là một phẩy năm ba bốn chiêu dùng hết toàn thân nội lực chân khí cuối cùng lấy phong ninh dương thảm bại nửa chiêu là kết cục vô số bắc man nhân sĩ giang hồ thổn thức không thôi thứ hai xếp hạng thiên hạ thứ chín trên núi núi lớn đệ tử tô thanh cùng thiên hạ thứ sáu mươi tiêu quyết chiến cùng bắc man tuyết sơn c h i đỉnh đồng dạng trải qua lúc một cái ngày đêm kết cục cuối cùng lưỡng bại cầu thường tô thanh xuống núi trước lớn tiếng một năm sau tai chiến vô luận sinh tử tin tức này một chỗ làm cho vô số đại thừa nhân sĩ giang hồ đều tới tương phản chính là bắc man giang hồ lại là một mảnh tinh thần xa suốt tiến tĩnh từ khi phong ninh dương bại sau liền về tới h u y ê n lương hồ trong b i ệ t viện một mực chưa từng lộ diện mà phong gia thiếu chủ phong nham chết bởi vương quyền tri thủ lại không động tĩnh cái này cho bắc man nhân sĩ giang hồ c h ú t g i ậ n lấy cớ trong lúc nhất thời phong vẫn thành cùng phong gia đồng thời ở vào mưa gió trên đỉnh sóng bọn hắn không có khả năng tiếp nhận thần thánh phong vẫn thành cùng mình chỗ giang hồ lại thất bại khó coi như vậy mà đúng lúc này một cỗ thế lực thần bí lặng lẽ v ù lên trong lúc nhất thời bắt đầu dần dần khiêu chiến bắc man môn phái giang hồ chỉ là tin tức này còn chưa truyền về đại t h ư ợ nam trên núi núi chân núi vương quyền nhìn trước mắt tòa này cuộc đời mình mười năm lại xa cách mấy tháng lâu ngọn núi nhất thời hơi xúc động đây cũng là trong truyền thuyết trên núi núi sao tô huyễn nguyệt lẩm bẩm nói thế nào vương quyền hỏi tô huyễn nguyệt trước mắt là một đầu bị dâm đến chùi lùi đường núi mà một bên lại là cỏ dại rầm rạp nhìn xem tựa như là cực kỳ nghèo khó địa phương không khỏi khó hiểu nói trên núi núi không phải là nam nhận trên giang hồ địa phương thần thánh nhất sao coi như không phải tráng lệ nhưng ít ra cũng hẳn là có đầu có thể đi đ ư ờ n đi tô huyễn nguyệt hay là theo thói quen gọi đại thừa là nam nhận chỉ gặp lộ tiểu hòa cũng là một mặt mờ mịt l ắ t đầu thản nhiên nói cùng ta trong tưởng tượng rất khác nhau lộ tiểu hoa cũng chưa từng tới qua trên núi núi còn muốn lấy như thế nào đi nữa cũng nên so với chính mình sơn môn muốn chọc giận phái chút đi lại không thành tưởng là bộ g á n g này vương quyền cười nhạt một tiếng nghiêm mặt nói đại sư m i n h của ta nói qua núi là cần ngươi đến thành tựu mà không phải núi đến thành tựu ngươi cho nên coi như ta trên núi núi chỉ là toàn núi hoang làm theo có thể giành trấn giang hồ không người dám phạm lộ tiểu hoa nghe vậy thân s ắ c biến đổi giống như là bị điểm thông bình thường nhẹ gật đầu lớn tiếng nói nói hay lắm chật nhìn về phía vương quyền nghiêm mặt nói giờ này khắc ta ngược lại thật ra thật sự có chút hâm mộ ngươi hâm mộ ta cái gì vương quyền cười n h ạ t nói chỉ gặp lộ tiểu hòa hai tay ôm ở trước ngực nhìn về phía ngọn núi nói ra có thể có trên núi núi tiên sinh cường giả như vậy vi sư lại có tô thanh tiền bối như vậy sư huynh dạy bảo ngươi liền xem như cái phế v ậ t bọn hắn cũng có thể đưa ngươi dạy dỗ thành một đời thiên t i ê u vương quyền s ắ c mặt tối sầm nội tâm khinh bị nói ngươi từ mười tuổi bắt đầu mỗi ngày bảy tám trận đ o n độc ngươi cũng có thể trở thành giống như ta thiên tài than nhẹ một tiếng lập tức nói ra đi thôi lên núi nhìn thoáng qua còn tại liếm láp mức quả vương nhã nhu tiếp tục nói tô huấn y n g u y ệ t ngươi mang theo nhã nhu theo sát lấy ta nói đi vương quyền thả người nhảy lên hướng phía trên núi bay đi lộ tiểu hòa thấy thế cũng theo sát phía sau trên đường đi xuyên qua trong núi thư viện n g h e sáng s ủ a tiếng đọc sách hơn một canh giờ sau đến một mảnh rừng đảo vương quyền ngừng lại phóng tầm mắt nhìn tới mạn sơn hoa đảo đem trọn ngọn núi đều bao trùm căn bản nhìn không ra trên núi núi ở đâu các ngươi trên núi núi ngay tại cây đảo này trong rừng ngược lại là độc đáo chỉ là mùa này vì sao lại có hoa đảo nở rộ lộ tiểu hòa khó hiểu nói chỉ gặp vương quyền gãi đầu một cái tại rừng đảo biên giới vừa đi vừa về nhìn một chút. l ầ m bẩm nói ta xuống núi trước không ai nói cho ta biết làm sao đi vào à. lộ tiểu hòa dừng một chút ngươi không biết làm sao đi vào vương quyền nhẹ gật đầu nói ra lúc trước xuống núi thời điểm ta dùng nhánh đảo làm kiếm kiếm khí mở đường đi ra thế nhưng là làm sao đi vào ta cũng không biết đây là một tòa trận pháp lộ tiểu hòa nghe được vương quyền nói bóng rõ tiếp tục nói ngươi làm sao đi ra liền làm sao đi vào thôi chỉ gặp vương quyền lắc đầu nói ra trận pháp này là sư phụ ta thiết nếu không ngươi đi thử một chút lộ tiểu hòa sắc mặt tối sầm thôi đi sư phụ ngươi thiết trận pháp ta một tiểu nhân vật cũng đừng mất mặt xấu hổ hay là chính ngươi nghĩ biện pháp đi vương quyền than nhẹ một tiếng tiếp tục tại cây đảo này lâm ngoại vi quan sát không dám tùy tiện đi vào nam trên núi trong núi trên một tảng đá lớn một nam một nữ hai người đã sớm đứng ở phía trên quan sát ngũ sư m u n h đại sư m u n h hắn chuyên môn đem sư phụ trận pháp này sửa lại ngươi nói n à n g có thể nhìn ra được sao nữ tử nhìn bên ngoài tình huống thì thào nói ra rửa mắt mà đợi đi nam tử nói ra hai người này chính là trên núi núi ngũ đệ tử lâu dạng cùng lục đệ tử lục thi thi nam d ừ n g đào bên ngoài vương quyền không ngừng đánh giá rừng đào hồi lâu thực sự không biết nên làm sao đi vào lập tức nhữ mày lại r ú t giai đoạn nhận đối với rừng cây chính là một kiếm chỉ gặp kiếm khí bén nhọn kia vừa mới bổ đi ra tựa như là bị thôn p h ệ bình thường trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh mà rừng đào kia mảy may không bị ảnh hưởng hát thú vị ta đi thử một chút ngồi ở một bên lộ tiểu hòa thay thế giống như là nhấc lên hứng thú lập tức cựu lê kiếm ra khỏi vỏ toàn thân nội lực chân khí bám vào tại trên lưới kiếm lập tức đông nhiên một kiếm bổ ra kiếm thế to lớn giống như là phách thiên cái địa bình thường chỉ là không có cũng có cái gì chứ dùng cùng vương quyền tình hôm trước không có sai biệt một bên khác bên trong hai người xuyên thấu qua trước mắt rừ rõ ràng nhìn thấy bên ngoài tình huống trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp không hổ là thân minh nhìn trước đó một kiếp kia tiểu sư đệ hắn đích đã hắn thật chúng như coi vượt ta, là sớm đã vượt qua chúng ta, coi như sư qua phụ giải trừ trên người chúng ta phong ấn cũng cùng hắn qua không được mấy chiêu lục t r i n h t r i n h cảm khải nói lâu dạ cũng nhẹ gật đầu nói đường này nhỏ lúa cũng không đơn giản thất sư đệ lần này sợ là gặp được đối thủ chỉ là bằng vào cái này bọn hắn hay là vào không được ngay tại vương quyền cùng lộ tiểu hòa bất đắc di thời điểm một bên tô huấn luyện một mặt nghiêm trọng trần trơ một hồi lâu đằng sau tiến lên nói khe trận pháp này thật là ngươi sư phụ vậy sao vương quyền s ữ n g sở lập tức nói ra vì cái gì hỏi như vậy chỉ gặp tô nguyễn nguyệt không nói gì túi đầu không biết suy nghĩ cái gì từ khi nàng biết được mảnh rừng đảo này là một tòa trận pháp đằng sau nhìn xem rừng đảo sắp mặt càng ngày càng ngưng trọng sau đó không lâu tô nguyễn nguyệt chậm rãi đi lên trước vượt qua vương quyền đối với rừng đảo thiên thiên mảnh tay không ngừng so với các loại tư thế giống như là tại kết ấn bình thường sau một lát một đạo ấn phủ ngưng ở trong lòng bàn tay sau đó nàng ánh mắt kiên định hướng về phía trước đây sau một khắc chỉ gặp rừng đảo bỗng nhiên định hướng về phía trước đây sau một khắc chỉ gặp tùy theo một đạo không rộng không hẹp con đường kinh hiện trước mắt mọi người chương một trăm ba mươi chín trên núi núi khủng bố người hầu chương một trăm ba mươi chín trên núi núi khủng bố người hầu như g n thế nào mở ra trận p h á p này vương quyền manh kinh mở to hai mắt liền vội và n g hỏi tô h u y ễ n nguyệt cũng là một mặt mờ mịt nhìn trước mắt đường nhất thời cũng có chút khó có thể tin nàng chỉ là thử một chút không nghĩ tới thật đúng là mở ra trầm mặc sau một lát thì t h ả o nói ra đây là mẫu thân của ta duy nhất dạy cho ta đồ vật thứ gì vương quyền truy vấn chỉ gặp tô n u y ễ n nguyệt chậm rãi xoay người lại nghiêm mặt nói ra tòa trận phát này là mẫu thân của ta gia tộc các nàng mẫu truyền thuật. thân ta tộc tri của các gia gia vương quyền rất là k không không dừng hiểu, một chút ó k năng à, m hắn nghe được đạo thanh em này thế là vội vàng hướng rừng đạo nhìn lại chỉ gặp rừng đào chỗ sâu đi tới một nam một nữ hai người vương quyền thấy thế vội vàng bái đạo sư đệ gặp qua ngũ sư huynh lục sư tỷ tiểu sư đệ từ biệt mấy tháng c à n g phát ra tinh thần lâu dạ đạm cười nói sư huynh quá khen vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng lập tức lâu dạ vừa nhìn về phía tô h u y ế nguyệt ngắn ngủi trầm m ặ t sau từ tốn nói ngươi có biết ngươi cùng ta trên núi núi có quan hệ gì tô h u y ế nguyệt lập tức xứng sở liền ngay cả vương quyền cũng không biết nói tới sau đó chỉ gặp lâu dạ đạm n h ạ t nói ra đi thôi lên trước núi đi nói đi lâu dạ liền đi đầu một bước bay người rời đi vương quyền thấy thế tuy là không hiểu nhưng cũng mang theo đám người đi theo sau đó không lâu xuyên qua rừng đảo trước mắt chính là một phen khác cảnh tượng nguy nguy sơn lôn phiêu phủ ở trên biển mây bốn phía ngọn núi như là kim đồng ngọc n ữ giống như vây quanh trên núi núi sau khi đi vào không có khó đi đường núi chỉ là từng bậc từng bậc thang đá mỗi hướng lên một bước cái k i a chuyển đến hoa c u ả mùi thơm liền sẽ càng đ ậ m một phần tiến lên không lâu sau đó bốn phía r ó p rừng phía dưới loáng thoáng liền có thể trông thấy trôn giấu tại phía dưới sân nhỏ đều lộ ra từng tia từng tia cảm giác thần bí xuyên qua tiểu lâm một đạo thềm đá bên đường lúc này một người mặc m ộ mạc n i ê n kỷ khá lớn hạ nhân cầm cái trội ngay tại quét lấy ven đường rộn r Trông khi mọi người xuyên qua tiểu đạo sau tô nguyễn nguyệt một mặt rung động nhìn xem vương quyền nói ra vừa mới lao bộ kia là người phương nào vương quyền xưng sở lập tức nói ra ngươi nói lao lưu à ta lên núi trước đó hắn liền ở trên núi quét sơn qua nhiều năm như vậy cũng một mực không có từng hạ xuống núi ta cũng không biết hắn là người phương nào tô h i y ễ n nguyệt nghe vậy nhữ mày lại nhưng lại nghe thấy phía trước lâu dạ đ ạ m n h ạ t nói ra l á o lưu nguyên danh lưu trí bắc man người nói đi lâu dạ lại cười n h ạ t một tiếng tiếp tục nói tô h i y ễ n nguyệt ngươi hẳn phải biết hắn là ai đi vương quyền mật người chỉ gặp tô h i y ễ n nguyệt hoảng sợ nói hắn chính là hơn hai mươi t r ư ớ c uy chân bắc man giang hồ cuồng đao lưu trí ta từng tại bắc man giang hồ ghi chép từng thấy chuyện năm đó mặt trên còn có chân dung của hắn không sai năm đó hắn cùng tính đại phát tại bắc man trên giang hồ trắng trận tàn sát cuối cùng bất hạnh gặp đại sư minh bị bắt trở về trên núi núi làm nô lệ cái này một đợi chính là hai mươi mốt năm lâu dạ đạm n h ạ t nói ra tô h u y ễ n nguyệt r u n lên trong lòng ký hư nói theo bắc man giang hồ ghi chép ghi chép năm đó cùng đao lưu trí liền đã là linh giai c h i cảnh không nghĩ tới hiện nay tại trên núi núi làm lên người hầu một chút cũng không sảng khoái năm vi phong mà vương quyền lại là c h ấ n kinh đến nói không ra lời luôn luôn ôn hòa đảng hoàng lao lưu đúng là cái linh giai cao thủ còn phạm phải qua thảm như vậy h n hắn đến nay đều có thể rõ ràng nhớ kỹ n ă m đó lên núi sau lần thứ nhất nhìn thấy lao lưu thời điểm hắn cái tia thuần phát dáng tươi cười lập tức liền chỉ gặp lâu dạ đạm nhạt cười một tiếng thì thào nói ra m ặ c cho hắn lớn hơn nữa cùng tính tiến vào minh động đều là giống nhau chỉ bất quá lao lưu cũng coi là thay đổi triệt đề n ă m đó ra minh động đằng sau hắn muốn tự phế công lực tạ tội lại bị sư phụ ngăn lại đằng sau thời gian hai mươi năm này ở trên núi chịu mệt nhọc cũng chưa từng động tới một tia nội lực vương quyền dừng một chút lâu dạ lời này giống như là chuyên môn đối với hắn nói bình thường lập tức hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng nói ngũ sư huy nhị sư huynh hắn còn tại minh động bên trong đương nhiên cái này không chờ ngươi tới cứu hắn sao lâu dạ đạm cười n h ạ t nói vương quyền sắc mặt tối sầm cái này cố lão nhị đáng lời lão tử mới không đi cứu hắn đâu nói nói mấy người liền thời gian dần trôi qua đi tới trên núi núi ở giữa nhất một chỗ sân nhỏ nhưng không có tiến b ả o viện mà là vòng qua một bên đường nhỏ đi tới liên tiếp một chỗ khác sân nhỏ các ngươi cái này nhìn xem cũng không tệ à chim hót hoa nợ cùng chân núi hoàn toàn là hai thế giới thôi lộ tiểu hòa nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh từ t ô nói nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên biến đổi mặt mũi tràn đầy rung động hoảng sợ nói sư sư thúc vương quyền nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp cửa viện kia bên cạnh đứng đấy một người nam tử trung niên giống như là hộ vệ bình thường nam tử kia tựa hồ là không nghe thấy lộ tiểu hòa lời nói đối với lâu dạ mấy người bãi nói gặp qua ngũ gia lục tiểu thư bắt tiểu gia đại gia còn chưa trở về trước khi đi nói qua phong tiểu thư lên sau liền trực tiếp vào ở đi liền có thể đúng lúc này lộ tiểu hòa lại xông lên trước nhìn xem nam tử trung niên kia lớn tiếng nói tiểu sư thúc ta là nhỏ lụa ngày ngày làm sao tại cái này a vương quyền xưng sở lập tức kinh ngạc nói lão cổ là ngươi tiểu sư thúc chỉ gặp cái kia lão cổ từ tốn nói bắt thiếu ra ta chỉ là đại gia người hầu cũng không phải là ai sư thúc đi lâu dạ trầm giọng nói ra ngươi đi xuống trước đi là ngũ ra cái kia lão cổ thi lễ một cái sau liền thẳng tắp hướng về sau đi đến đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à hắn rõ ràng chính là ta tiểu sư thúc à ta tuổi nhỏ thời điểm thấy qua không có khả năng nhớ lầm lộ tiểu hòa vẻ mặt buồn thiu nói ra hắn đã từng đích thật là ngươi tiểu sư thúc bất quá bây giờ không phải lâu dạ đạm nhạt đạo là các người các ngươi đem ta tiểu sư thúc cầm tủ lộ tiểu hòa hình như có tức giận bắn ra ngươi làm càn lâu dạ trầm giọng nói ta trên núi núi làm việc khi nào đến phiên ngươi đến khoa tay m ộ a chân nói đi lâu dạ lại liếc mắt nhìn vương quyền từ tốn nói cổ vũ là tự nguyện đi theo đại sư huynh thiên huyền địa tông người cũng biết chỉ là không có đối ngoại nói nói đi lâu dạ liền quay người tiến vào sân nhỏ nghe thấy được không có lão cổ là tự nguyện cũng không phải ta trên núi núi cầm tù hắn vương quyền vỗ vỗ lộ tiểu hòa bà vai tiếp tục nói kỳ thật ta cũng có chút kinh ngạc lão cổ hắn đúng là ngươi tiểu sư thúc lại nói ta trên núi núi còn có không ít dạng này người hầu đều là các sư huynh đám tỷ tỷ bắt trở lại bất quá bọn hắn trước đó lại đến cùng thân phận ra sao đâu lúc này lục t r i n h t r i n h cười cười nói ra đừng suy nghĩ những người này trên cơ bản đều là đại sư huynh cùng nhị sư huynh bắt trở lại thân phận của bọn hắn trừ sư phụ cùng hai vị sư huynh bên ngoài cũng chỉ có ngũ sư huynh có thể toàn bộ biết được ngươi một cái cuối cùng nhập môn cũng đừng nghĩ biết nói đi lục t r i n h t r i n h lôi kéo tô h ư ớ n người t a y huyện cười một tiếng nói ra đi thôi sau này nơi này chính là nhà của ngươi chương một trăm bốn mươi vương quyền thời cơ chương một trăm bốn mươi vương quyền thời cơ tô h u y ế t nguyệt một mặt mờ mịt còn không có kịp phản ứng liền bị lục thi thi nắm tay kéo đến trong viện vương quyền thấy thế cũng liền bận đ i ệ u lôi kéo lộ tiểu hòa đi vào theo tiến vào trong viện hết thảy rất đơn giản một tấm b à n đu dây ghế dựa rất đột một bẩy ở trong viện một góc trừ cái đó ra trừ một gốc diễm lệ cây mai cùng một bộ cái bản gô bên ngoài rốt cuộc không mặt khác bất luận cái gì bày biện tô h u y ế t nguyệt nhìn cái k i a n ở rộ hoa mai nhất thời đã xuất thần lẩm bẩm nói đây là tô thanh tiền bối sân nhỏ sao đúng lúc này ngồi ở một bên trên chiếc ghế lâu dạng ơ lên chén trà nhấp một miếng sau chậm tôi h u y nguyệt n lấy lại tinh thần một mặt kích động lại b à n g hoàng mà hỏi tô thanh tiền bối cùng t a mẹ là quan hệ như thế nào chỉ gặp lâu dạ vẫy vây tay đám người lập tức ngồi vây quanh tại bên bàn gỗ sau đó liền nghe lâu dạ h u y ệ n h u y ệ n nói tới đại sư minh tô thanh nguyên bản không họ tô tổ thượng cũng không phải đại thường người vương quyền nhữ mày lại nhớ tới ngày đó cái kia nguyên tiêu gọi hắn nguyên tử hẳn là lập tức lại nghe thấy nói đại sư huynh nguyên danh nguyên thanh cùng bác man tuyết sơn chi đỉnh có chút liên lụy trong đó chi tiết không tiện nhiều lời chỉ nói mẹ của hắn chính là bác man tô thị bộ tộc thiên tri kiểu nữ tô từ ý n g a nói đi lâu dạ nhìn về phía một mặt rung động tô huyễn nguyệt thản nhiên nói ngươi bây giờ biết hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào đi chỉ gặp tô huyễn nguyệt hít một hơi thật sâu chậm rãi nói ra tô tử y là mẫu thân của ta cô mẫu cũng là mẫu thân của ta tuổi nhỏ thời điểm dưỡng mẫu vương quyền lập tức giật mình kinh ngạc nói nói như vậy đại sư minh trên danh nghĩa xem như nàng c â u lâu dạ nhẹ gật đầu cười n h ạ t nói không sai đây cũng là đại sư minh nhất định phải đưa nàng tiếp trở về nguyên nhân một trong tô huyễn nguyệt ngay vậy nội tâm hết sức phức tạp nhất thời không biết nên làm sao tiêu hóa như thế đột nhiên xuất hiện tin tức sau một hồi lâu, tôi u y ễ n nguyệt đắng chát cười một tiếng nhìn một chút vương quyền từ tốn nói hắn lại coi là cái gì cậu năm đó mẫu thân của ta bị bức t ử thời điểm hắn lại đang cái nào hiện tại đem ta nhận lấy không phải cũng là vì vương quyền sao học tập ninh dương lại có gì khác nhau nói đi tôi u y ễ n nguyệt lại nhìn một chút vương quyền đắng chát nói ra thậm chí liền liên tướng mạo cũng giống như vậy chỉ là người khác biệt thôi lâu dạng nghe vậy than nhẹ một tiếng nói ra hắn cũng không có tâm tư như vậy nếu ngươi không nguyện ý ở tại trên núi cũng tận có thể xuống núi sẽ không có người ngăn cả ngươi các ngươi thật nguyện ý thả ta rời đi tôi u y ễ n nguyệt không tin nói đương nhiên bất quá phải đợi đến cậu của ngươi hắn trở lại hắn nói lâu dạ thản nhiên nói tô huyễn nguyệt lập tức nhớ tới ngày đó vương quyền muốn cho chính mình đi nhưng t ô thanh lấy tiếng kia cái gì minh động làm uy hiếp đến đe dọa vương quyền lập tức nàng cười khổ nói hắn trở về ta còn có thể đi được không chỉ gặp lâu dạ đứng dậy nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía tô huyễn nguyệt nói ra ta nói ngươi có thể đi ngươi liền nhất định có thể đi không cần hoài nghi ta lời nói lộ tiểu hòa nhìn một mặt nghiêm nghị lâu dạ trong lòng lập tức run lên cái này chém đinh chặt sắt ngữ khí không thể nghi ngờ thái độ cùng lời nói kia ở giữa làm cho người không cách nào nhấc lên một tia kháng cự ý thức làm sao như vậy giống người kia đâu lập tức chỉ gặp lâu dạ tiếp tục nói ngươi trước tiên ở nơi này an tâm ở lại mấy ngày nói đi còn không đợi người khác nói chuyện liền quay người rời đi s â n nhỏ vương quyền thấy thế nhìn thoáng qua tô huyết n g u y ệ t đối với lục thi thi nói ra lục sư tỷ liền làm phiền ngươi trước chiếu cố một chút nàng chỉ gặp lục thi thi nhẹ gật đầu vương quyền liền hướng phía lâu dạ đuổi theo bốn trong núi thêm đá đường gió nhẹ thổi qua rừng trúc vang xào xạ c vương quyền cùng lâu dạ sánh vai tiến lên ngũ sư h u n h các ngươi trước đó nói lời là có ý gì ngươi có cái gì không hiểu địa phương lâu dạ nhàn nhạt trả、lời. chỉ gặp vương quyền dưng bước nhìn về phía lâu dạ nói ra ngũ sư h u n h ngươi không cần giấu d i ế m ta nhất định còn có chuyện gì là ta không biết các ngươi đến cùng tại kế hoạch thứ gì lâu dạ gặp chuyện cười nhạt một tiếng lập tức vô vô vương quyền thấy thế chậm rãi nói ra ngươi bây giờ là cảnh giới gì cựu phẩm đ ỉ n h phong vương quyền s ư n g sở nói ra lâu dạ nhẹ gật đầu lập tức hướng phía chính mình sân nhỏ vừa đi vừa nói chuyện không sai cựu phẩm đ ỉ n h phong vậy ngươi có biết ngươi nếu muốn phá cựu cảnh còn cần bao nhiêu năm vương quyền lắc đầu ta hiện tại không có một tia bình cảnh bông lòng dấu hiệu muốn phá cựu cảnh còn không biết năm nào tháng nào vương quyền đến cảnh giới này Biết bình tại, tại thường trước mặt, rõ ra phá phá cảnh độ khó, như hắn bình thường kỳ tài, cũng tại phá cảnh như cũng cửu cửa này độ lộ kỳ vương ậ nhận y tái n h vô lực. n nhạt một tiếng, nói ra lấy thiên n g gặp g chỉ cười của phú lâu lấy dạ ư một ra i ít h phải thời ấ t cần i ngươi tuổi tới Linh Giai. a ra n năm, đến đến Vương mặt, đó lúc lẽ có có thể quyền lập tức vui mừng vậy cũng không sai ba mươi tuổi linh giai đương kim ít có à vậy ta phải nhiều cố gắng một chút vừa dứt lời lại gặp lâu dạ hừ lạnh một tiếng liếc qua vương quyền nói ra không có tiền đồ ngươi có biết đại sư h u n h cùng ngươi phụ thân là mấy tuổi phá cựu cảnh sao vương quyền dừng một chút lập tức lắc đầu trên giang hồ truyền nôn có rất nhiều nhưng đa số không thật hiện tại ngươi ngũ sư h i n h ta sẽ nói cho ngươi biết chân thật nhất nói đi lâu dạ nghiêm n g mặt nhìn về phía vương quyền nói ra năm đó đại sư h i n h cùng ngươi phụ thân là đồng thời phá cử u cảnh năm đó đại sư h i n h hai mươi chín tuổi phụ thân ngươi ba mươi cả vương quyền run lên trong lòng hai người này thật đúng là khủng bố như vậy a sư đệ nhất định có thể ba mươi tuổi trước đó phá cử u cảnh vương quyền nghiêm mặt nói như thế nào đi nữa cũng không thể hổ phụ quyền từ a tiểu sư đệ mỗi người phá cử cảnh cũng phải cần thời cơ liền như là năm đó đại sư minh cùng phụ thân ngươi trận chiến kia chính là hai người bọn họ thời cơ nhưng có ít người cả một đời tìm không thấy thời cơ vậy liền cả một đời đều khó có khả năng phá được cửu cảnh lâu dạ từ tốn nói vương quyền giật mình loại thuyết pháp này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói dị vang không ai đã nói với hắn à. lập tức hỏi cùng người một trận chiến chính là thời cơ lập tức chỉ gặp lâu dạ lắc đầu nói ra mỗi người thời cơ đều có khác biệt có lẽ cũng không chỉ một mấu chốt ngay tại ở ngươi có thể hay không tìm tới đồng thời nắm chắc lập tức hắn lại quay đầu nhìn về phía vương quyền q u á i dị cười một tiếng tiểu sư đệ kỳ thật ngươi một cơ hội chúng ta đã tìm được lân cận ở trước mắt ta vương quyền lập tức xứng sở lập tức con mắt đột nhiên phóng đại đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến ngươi nói là tô nguyễn nguyệt chính là ta thời cơ lâu dạ cười ha ha một tiếng không s a i tô nguyễn nguyệt liền là của ngươi thời cơ nàng lại có gì đặc t h ủ vương quyền rất là không hiểu lâu dạ cười nhạt một tiếng giải thích nói bắc man tô thị bộ tộc truyền thừa mấy trăm năm mà không suy nó mấu chốt ngay tại ở bọn hắn trong tộc cách mỗi mấy chục năm liền sẽ có một loại thể chất đặc biệt nữ tử sinh ra loại thể chất này có thể khiến người thiên phú dị bẩm học cái gì đều thành thạo đ i ề u luyện càng thêm mấu chốt chính là cái thứ nhất đạt được nữ tử này nam nhân có thể có không tưởng tượng n ổ i chốt tốt thế là tô g i a liền thông qua thông gia thủ đoạn đến củng cố gia tộc mình địa vị đại sư huynh có thể có nghịch thiên như vậy thiên phú cùng thành cựu chính là bởi vì mẹ của hắn chính là dạng nữ tử này mà thế hệ này tô g i a không có dạng nữ tử này nhưng tô huấn nguyện nói đi lâu dạ nhìn về phía vương quyền nghiêm mặt nói ra sư huynh có thể cam đoan với n g ư ơ i cưới tô n g u y n g u y ệ t ngươi trong vòng năm năm nhất định có thể phá cựu cảnh mà tấn thăng linh dai mà con của các ngươi cũng chắc chắn là cái cử thế vô song thiên tài Trước trong thủ, Trước trong thủ, một chút, mặt vương vương Vương can. can. giao giao quyền khuyên quyền khuyên quyền dừng đầm đầm chầm lại. sau một lát lâu dạ từ tốn nói tóm lại đây là nhanh nhất đường tắt nhưng còn phải xem chính ngươi b ả n sự dù sao chúng ta trên núi núi tuyệt sẽ không làm ra trắng trợn cấp đoạt nữ từ sự tính đến cẳng có thể huống nàng hay là đại sư huynh trên danh nghĩa trận nữ ngắn ngủi trầm mặc sau vương quyền nghiêm mặt nói ra ta nhất định sẽ tìm ra thuộc về ta thời cơ không cần dựa vào một nữ tử trong sạch tuy ngươi vậy lâu dạ than nhẹ một tiếng c h ầ m rãi nói ra nói đi liền muốn q u a y người rời đi vương quyền t h ấ y thế vội vàng gọi lại hắn nói ra ngũ sư huynh ta có một số việc thực sự không hiểu muốn hỏi một chút ngươi a không sai xem ra xuống núi một chuyến ngươi thật sự cải biến không ít đều học xong chủ động hướng sư huynh cầu nghi ngờ lâu dạ mỉm cười nói ra nói đi có cái gì không hiểu địa phương、vương、quyền chê cười nói ngũ sư h u n h ngươi như thế nào biết nhiều như vậy bị sự còn có đại sư h i n h năm đó cùng phụ thân ta sự t ì n h ngươi như thế nào lại biết được khi đó ngươi mới bao nhiêu lớn số tuổi liên việc này lâu dạ tức giận nói sư h i n h ta tự có biện pháp của mình không đủ là ngoại nhân nói cũng sư đệ ta cũng không tính ngoại nhân đi vương quyền ngượng ngùng nói ra chỉ gặp lâu dạ chăm chú hướng phía vương quyền nhìn một chút thức cười nói ngươi muốn biết cũng được bất quá ngươi đến đi theo ta học một môn công phu công phu gì vương quyền trong nháy mắt hứng thú các sư h u n h tị bên trong chỉ có ngũ sư h u n h lâu dạ tại sư phụ chỗ kia học công pháp bí ẩn nhất lên núi qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp hắn xuất thủ qua chỉ là đơn thuần ở trong lòng phương diện c h a tấn vương quyền đến nay cũng không biết hắn đến cùng già sao cảnh giới lập tức chỉ gặp lâu dạ cười nhạt một tiếng nói công pháp gì ngươi đến lúc đó liền biết bất quá tại học môn công pháp này trước ngươi trước tiên cần phải tự phế công lực trở thành một tên phế nhân mới có thể tu luyện vương quyền sắc mặt nhất thời tối xâm lại tức giận nói ngũ sư m i n h ngươi đây không phải đùa nghịch ta đây sao ha ha ha n g ư ơ i muốn biết nguyên do cũng chỉ có thể như vậy trừ tự phế công lực còn có cái gì những biện pháp khác sao vương quyền lập tức hỏi chỉ gặp lâu dạ lắc đầu từ tốn nói môn công pháp này chỉ thích hợp người đọc sách trừ người đọc sách bên ngoài tại toàn bộ trên giang hồ cũng chỉ có chúng ta sư phụ cùng một cái lao đạo sĩ có thể tại không tự phế công lực tình huống dưới học s o n g trong đó đạo sĩ kia hay là bởi vì bình thường đọc đủ thứ t h i thương minh do mới khó khăn lắm nhập môn như n g ư ơ i loại này xưa nay không đọc sách người đ ừ n g đùa sư phụ kia cũng thích đọc sách ta nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy lão nhân gia ông ta nhìn qua sách vương quyền k i n h bị nói ngươi có thể cùng sư phụ lão nhân gia ông ta so lão nhân gia ông ta nhìn một chút là có thể đem người xem thấu còn cần đọc sách lâu dạ tức giận nói được rồi được rồi không học được vương quyền sự mặt lập tức liền từ bỏ bất quá lại tiếp tục hỏi trên núi hiện tại cũng có cái nào sư huynh sư tỷ tại Chứ sư phụ cùng đại sư huynh bên ngoài tất cả lâu dạ trả lời đại sư huynh cũng sắp trở về rồi vương quyền xưng sở vội và nói g n tam sư huynh cùng tứ sư tỷ cũng tại lâu dạ nhẹ gật đầu vừa định nói cái gì liền phát hiện nơi xa chuyển đến một trận động tĩnh hình như có nội lực chân khí bắn ra hai người vội vàng nhìn lại là thất sư đệ sân nhỏ xem ra bọn hắn giao thủ lâu dạ cười n h ạ t một tiếng vương quyền nhữ mày lại cũng không kịp nói cái gì thả người nhảy lên liền hướng phía an hà t sân nhỏ phương hướng bay đi、bốn. trên núi núi một góc ngoài bệnh viện chỉ gặp một chiếc một sau hai đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện thoát ra tiến lên ở giữa một cỗ mạnh mẽ khí tức tùy theo lướt qua không ít làm việc vặt người hầu đều dừng bước quan sát lộ tiểu hòa ngươi lại đổi u lão tử lão tử cũng sẽ không khắc khí chỉ gặp an hà tê mánh rừng thân lại đứng yên đứng ở một vũng thanh đàm phía trên ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn xem lộ tiểu hòa lộ tiểu hòa cũng như hắn bình thường đứng ở trên mặt nước cười lạnh nó i chỉ cần ngươi đi theo ta đi một chuyến thiên huyền địa tông ta có thể cân nhắc không đánh ngươi đánh ta tiểu tử ngươi có đem thần binh liền đem con mắt sinh tr ta thế nhưng là nhớ kỹ năm ngoái đầu năm tại du châu đưa n g ư ờ i đánh k ẻ ra quần sao n g ư ờ i quên an hà tê cười to nói tựa hồ căn bản không có đem lộ tiểu hòa để ở trong mắt lộ tiểu hòa thần sắc biến đổi nhớ tới chuyện này đó l ử a giận trong lòng bên trong đốt vốn là hắn chỉ là đi du châu thành giáo phường t i uống chút rượu không m u ố n khác nhưng trước mắt cẩu vật này hết lần này tới lần khác nói chính mình coi trọng hoa khôi còn muốn cùng mình phân cao thấp tranh đoạt hoa khôi tại hắn một phen khiêu khích bên d ư ớ i chính mình liền ra tay lại không nghĩ đến chính mình lại t u a việc này bị người giang hồ cười nhạo một thời gian thật dài sau đó cẩu vật này lại đi đùa giỡn chính mình sư cũng không biết dùng thủ đoạn gì lại để cho mình sư tỷ đối với hắn khăng khăng một mực lộ tiểu hoa càng nghĩ hỏa khí càng lớn lập tức mặt tông trầm một cỗ khí tức kinh khủng phát ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đầm sâu xem ra tiểu tử này muốn động thật một bên xem cho vui còn có trên núi núi tam đệ tử cùng tứ đệ tử vừa mới nói chuyện chính là tam đệ tử thành d ư n i ê n nhưng lập tức chỉ gặp nam cung thiện nguyệt một mặt bất thiện nói ra ai bảo tiểu thất tiểu tử thúi này nói chuyện khó nghe xuống núi hành tẩu những năm gần đây một chút chuyện tốt không làm nói đi còn hung hăng nhìn thoáng qua thành dư niên nói ra cũng không biết là ai dạy liền nên để sư phụ đem cũng hắn nuốt vào minh động bên trong cho cố vô thương cẩu vật kia làm bạn chỉ gặp thành dư niên ngượng ngùng nhìn thoáng qua nam cung t h i ể n nguyện hậm hực nói ngươi nhìn ta làm gì cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào thứ ngươi khi đó sau khi xuống núi trên giang hồ đã làm những gì còn cần ta tới nói sao đợi ta sau khi xuống núi tất cả mọi người tới tìm ta phiền phức thời điểm ngươi lại trốn đến nơi nào ta nhìn tiểu thất tiểu từ túi này đều là học ngươi làm hại tiểu sư đệ của ta tại tỷ võ bên trên lấy một đỉnh bảy suýt n g a mất mạng nam cung thiền nguyện không cam lòng nói thành dư niên ngượng ngùng cười một tiếng gọi là suýt nữa mất mạng sao vậy đơn giản chính là rực rỡ hào quang à vì ép buộc ta ngươi thật sự là lời gì đều nói đi ra à đơn giản đổi trắng thay đen đều ngươi tại sao không nói chuyện có phải hay không chính mình cũng cảm thấy bới lý khó mà tự dung thành dư niên bất đắc dĩ nói đúng đúng đúng nhưng này không đều là lao đại mở đầu sao không đối đây hết thể đều là lao nhị sai nếu không phải hắn năm đó ở trên giang hồ cho ta chọc phiền thoái nhiều như vậy ta như thế nào lại đắc tội nhiều người như vậy cũng không trở thành liên lụy đến ngươi thứ các ngươi đều là kẻ giống nhau nam cung lạnh lùng nói ra nhưng vào lúc này một đạo lăng lệ nội kình trần đến hai người vội vàng nhìn lại chỉ gặp trong đầm hai người giao thủ d i ê n phần mình xử suất thủ đoạn lan ra trước khí chấn động đến bình tĩnh nước đầm nhấc lên trận trận thủy c h i ề u sau một lát hai người tất cả xử suất hơn m ộ ư ơ i chiều cuối cùng lại bỗng nhiên chạm nhau một trường liền d i ê n phần mình bay rớt ra ngoài trong khoảnh khắc nước đầm vắng khắp nơi như là b o n g nổ lộ tiểu hòa không dùng thần binh tình h n g d ư ớ i không phải lao thất đối thủ thành dư niên thấy thế từ tốn nói nếu là dùng đâu nam cung hỏi dùng cũng không tốt nói bất quá hắn sẽ không dùng thành dư niên chắc chắn đạo đột nhiên chỉ gặp giữa sân hai người lại xúc một đ ợ t lực tại mặt đầm bên trên nhanh chóng đối xứng đứng lên đúng lúc này một bóng người từ trên trời giang xuống tả hữu khai c u n g đồng thời tiếp nhận hai người một chiều trong khoảnh khắc hai người kia đồng thời bay rớt ra ngoài mà nước đầm hù dọa ngàn cơn sóng trong lúc nhất thời lại hướng phía bốn phía tắn đi các ngươi đánh đủ chưa không đủ ta đến bồi các ngươi vương quyền đứng tại mặt đầm bên trên tả hữu tất cả nhìn thoáng qua hai người trầm giọng nói ra bên sân tiểu sư đệ tới không có náo nhịn, nhịn đi thôi thành dư niên thấy thế đưa tay vung rơi đập vào mặt nước đầm cười nhạt nói chờ chút nam cung tử t ổ n ó i lập tức nghiêng người đối với xa xa lùm cây lớn tiếng nói nhìn thấy đi chỉ gặp lùm cây ẩn ẩn khẽ động vang xào xạc lập tức một bóng người lóe ra b á i nói gặp qua tam gia tứ tiểu thư lao cổ ngươi bây giờ an tâm đi nam cung tử t ổ n ó i người này chính là cổ vũ chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng có chút túi đầu nói an tâm thành dư niên thấy thế lắc đầu than nhẹ một tiếng nói lúc trước thả ngươi xuống núi ngươi không đi hiện nay lại tâm hệ lộ tiểu hòa tâm của ngươi đã loạn lao lại nếu là biết được nhất định sẽ đuổi ngươi đi thừa dịp hắn không có trở về trước đó tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt đào t ạ tam gia cổ vũ một mặt nghiêm mặt nói ra lập tức liền trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh nhìn thân thủ này cũng tuyệt không phải hạng người hời hợt chứ 142. Mạnh miệng cố vô thương. Chứ 142, mạnh miệng cố thương. thương. xa xa âm thầm vây xem lão buộc bọn họ thấy thế đều nhao nhao rời đi bận đ i ệ u chuyện của mình chỉ gặp nơi xa mặt đầm bên trên vương quyền trầm mặt nhìn về phía lộ tiểu hòa an hà t ê hai người sau đó liền không nói một lời tiểu sư đệ à, chúng ta chỉ là luận bản một chút cũng không phải phân cái sinh tử không cần nghiêm túc như vậy đi an hà t có chút hậm hực nói ra nhìn vừa rồi vương quyền trực tiếp đem bọn hắn hai người c h i ề u số tiếp được cũng trong nháy mắt hóa giải cái này khiến trong lòng của hắn khẽ run lên lộ tiểu hoa thấy thế lập tức run lên vô ý tung tóe đến trên người nước nhìn xem an hà tê trầm giọng nói sư tỷ ta bởi vì ngươi bị sư phụ khốn tại tông môn không cho phép xuống núi mà ngươi lại trốn ở trên núi núi tiêu giao tự tại ngươi nếu là cái nam nhân liền cho cái lời chắc chắn sư tỷ ta dung mạo như thiên tiên cũng không phải không phải ngươi không thể vương quyền nghe vậy lập tức lại hướng phía an hà tê nhìn lại chỉ gặp hắm lập tức quất bách trầm mặc một lát sau c ư i khổ nói không phải ta không đi chỉ là ta tự do đã quen mà tư tư nàng quả thực có chút dính người ngươi chính là bởi vì cái này lộ tiểu hòa hỏa khí lại nổi lên hắn sư tỷ liêu tư tư là hạng người gì hắn rõ ràng nhất bình thường đối với tông môn mặt khác không thế nào quen thuộc các sư huynh đệ nàng ngay cả một câu đều chẳng muốn nói có thể đối với an hà tê như vậy như vậy không phải là nói rõ đã đối với an hà tê tình căn tâm trùng có thể cái này an hà tê cũng bởi vì điểm này đến đoán trách chính mình sư tỷ cái này khiến lộ tiểu hòa quả thực có chút nhịn không được nhìn liền lại phải xuất thủ đúng lúc này an hà tê còn nói thêm cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này chỉ là ta nhìn an hà tê muốn nói lại thôi tư thái vương quyền ánh mắt có chút bất thiện nói ra chỉ là cái gì thất sư huynh người trên giang hồ đánh cho ta h á qua cũng không ít ta những cái kia còn chưa tính chẳng lẽ cái này phấn nổi người cũng muốn ta đến gõng an hà tê dừng một chút ngượng ngùng cười một tiếng nói ra cái nổi này hay là ta tự mình tới đi vương quyền hài lòng nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía lộ tiểu hòa giải thích nghe thấy được đi ta thất sư huynh hắn không phải cái kia bội tình bạc nghĩa người ta muốn trông thấy hắn hành động mà không phải một câu ăn nói xong lộ tiểu hòa vẫn như cũ không đông tha vương quyền lại nghiêng người nhìn về phía an hà tê xét lại đứng lên đi ta đi vẫn không được sao. an hà tê có chút bất đắc dĩ nói ta đích xác có mấy lời phải ngay mặt đối với tư t ư nói cũng không phải bởi vì tiểu t ử ngươi a ngươi lộ tiểu hòa còn xa xa không phải là đối thủ của ta lộ tiểu hòa cười lạnh một tiếng lập tức chuồn chuồn lớp ư nước bình thường liền hướng phía bên bờ bay đi trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi vương quyền thấy thế than nhẹ một tiếng im lặng nhìn một chút an hà tê nói ra đại sư h ư n g a ngươi cẩn thận chút đi đó là người ta sư tỷ người ta đương nhiên phải tìm ngươi liều mạng ta nói ngươi không có việc gì trêu chọc nàng sư tỷ làm gì sư đệ ngươi còn nhỏ có một số việc ngươi còn không hiểu an hà tê đại ngôn bất t h m nói vương quyền sắc mặt tối sầm ngươi mới lớn hơn ta mấy tuổi một bộ ông cụ non dáng vẻ nhìn làm cho người ta s i n h chắn ghét an hà tê ngượng ngùng cười một tiếng lập tức nói sang chuyện khác cười bị ổ i nói sư đ ệ xuống núi đã lâu như vậy có hay không tìm nữ nhân ta cùng ngươi giảng trên núi tuy tốt nhưng dưới núi mới là thiên đường của nhân g i a n rất là hoài niệm lúc trước ngừng ngừng ngừng vương quyền s ư n g sở vội vàng khoát tay kêu rừng nói ta dưới chân núi sự tỉnh không có chuyển về trên núi sao bây giờ trên núi như thế hai mắt bế tắc sao an hà tê nghe vậy buồn khổ nói ngươi có chỗ không biết sư huynh ta sau khi về núi sư phụ liền giải trừ phong ấn trên người ta sau đó liền để cho ta bế quan tu luyện củng cố tu vi hai ngày trước mới xuất quan nơi nào sẽ biết được tin tức của ngươi nói đi an hà tê đột nhiên lại ánh mắt vi diệu nhìn xem vương quyền t i ệ n tiện nói ra làm sao ngươi d ư ớ i chân núi cũng làm có chút lớn sự tình ha ha ha không hổ là tiểu sư đệ của chúng ta đây là có truyền thừa đến cho sư huynh nói một chút ngươi cũng đã làm những gì có hay không đi thất đại thế lực tìm xem phiến p h ứ c vương quyền sắc mặt tối sầm cũng không trả lời hắn mà là hỏi ngươi nói sư phụ cho ngươi giải phong ấn đó là cái gì phong ấn a nói Hà Tê sắc mặt sắc phong phong bó bó đi an hà t vừa nhìn về phía vương quyền lắc đầu cảm thán nói vốn cho rằng trên người ngươi cũng có phong ấn nhưng hiện tại xem ra thôi ngươi hẳn không có vương quyền xương sở còn có việc này quả nhiên sư phụ hay là thương yêu nhất chính mình không kim cho mình mang kim cô chú. cô mang có vương quyền không có lên núi trước đó an hà t mới là tiểu sư đệ khi đó hắn không ít thụ cố vô thương đánh đập trong lòng thầm nghĩ nhất định phải trả thù lại lần này cố vô thương bị giam tiến minh động hắn biết được về sau thế nhưng là chuyên đi ân cần thăm hỏi một phen sau khi trở về trong lòng rất là thống thoái nhưng lập tức chỉ gặp vương quyền từ tốn nói ta cho hắn mang theo cái đồ đệ đến phải đi nói với hắn một tiếng nói đi vương quyền khoát khoát tay liền hướng về minh động phương hướng bay đi đồ đệ an h à t ê một mặt mờ mịt nhìn xem vương quyền bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói trong lòng rất là không hiểu ai dám bãi tại môn hạ của hắn a đây không phải dạy hư học sinh sao bốn trên núi núi minh động ở vào trên hậu sơn một chỗ đáy vực nơi đây vất núi chính là cái này đại thừa tất cả trong dãy núi cao vóc nhất một tòa ngọn núi đỉnh núi sông thẳng lên trời đáy vực bên cạnh còn có một tòa mao thả ú xem ra rất lâu đều không có người ở qua vương quyền dẫm tại tích đầy lá cây trên đường nhỏ một đường vang xào xạt nương theo lấy gió lạnh thổi qua trước mắt chẳng cảnh bỗng nhiên lộ ra tiêu điều lạnh lẽo mao thảo úc bên cạnh cách đó không xa dễ thấy sơn động đập vào mi mắt cửa hang bị một đạo bình chướng vô hình phong bế nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong lão bát ta n g ư ờ i đến xem sư m i n h vương quyền vừa mới đi tới mao thảo úc liền nghe bên trong chuyển đến c ô vô thương tràn đầy h o à n khí thanh â m vương quyền đã không muốn u ố n nắn c ô vô thương xưng hô với mình mệt mỏi chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng lập tức tại mao thảo úc bên cạnh chuyển đến một thanh c ai ta biết rõ nghiệp chướng nặng nề cố ý lộ ra sơ hở cho lão đ ạ i thôi minh động bên trong không s â u chỗ cố vô thương hai tay l ư n g quay về phía sau lưng đưa lưng về phía vương quyền tiếng thán đạo vương quyền lập tức cười một tiếng giờ này k h ắ c này lần này hoàn cảnh ngươi vẫn muốn trang bước sao nhị sư huynh ở bên trong cảm giác như thế nào rất tốt t i ể u sư đệ không ngại vào nói nói cố vô thương t h ẳ n g nhiên nói vương quyền mặt tối sầm mẹ nó cố lão nhị quả nhiên âm hiểm đ ư c gắt lúc này lại vẫn muốn hạ người bên trong một đống thi cốt chết biết đã bao nhiêu năm cố vô thương liền đứng tại trong thi cốt tương đơn giản xối quậy đi vào liền m i đi sư huynh mạnh khỏe chính là trời nắng vương quyền nhẹ nhàng nói ra trời nắng cố vô thương nửa g đầu thở dài nói cũng không biết vi huỳnh còn có thể không trông thấy hôm nay tình vũ rơi xuống sư huynh không phải tự nguyện tiến đến sao cớ gì thở dài vương quyền h ư ớ c cười nói đương nhiên là vì huynh tự nguyện tiến đến không phải vậy chỉ bằng lao đại có thể bắt lấy vi huỳnh cố vô thương nếu là chết toàn thân đều làm ề m chỉ có miệng là cừng rắn chương một trăm bốn mươi ba vương quyền ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi chương một trăm bốn mươi ba vương quyền ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức đứng vậy thở dài nói nếu nhị sư huynh ngươi ở bên trong đợi đến rất tốt cái kia sư đệ liền không làm phiền ngài cáo tử nói đi vương quyền liền muốn q u a y người rời đi chờ chút đột nhiên cố vô thương xoay người lại vượt qua thành đống thi cốt hướng phía cửa hang đi tới một mặt mỉm cười hỏi t i ể u sư đệ muốn phiền phức ta cái gì vương quyền cười n h ạ t một tiếng nói không có gì chỉ là ta có cái m u ộ i m u ộ i hơi có chút thiên phú muốn cho nàng bái tại nhị sư huynh muôn hạn nhưng nhị sư huynh tại mình động bên trong tựa hồ nói đi vương quyền đối với cố vô thương chắp tay có chút khúc cung nói ách là sư đệ đường đột quáy dày đến sư huynh nhà hứng, sư đệ lúc này đi. vương quyền làm bộ như muốn rời đi người người chờ một chút cố vô thương thấy thế nào vào cửa động trên kết giới vội vàng kêu dừng vương quyền thuyết giáo đạo không phải sư huynh nói ngươi lao bắt ngươi tính tình này đến sửa đổi một chút đúng đúng đúng vương quyền vội vàng đáp lời nói đến đổi cố vô thương thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu lập tức liếc qua vương quyền thử dọ xét nói bao nhiêu tuổi vương quyền s ữ n g sở lập tức cười nhạt nói mười tuổi nhưng nhìn hơi phải lớn một chút xíu cố vô thương lập tức lại túi đầu xuống trần chờ sau một lát có chút khó khăn nói ngươi cũng biết vi huynh thực lực của ta sâu không lường được dạy bảo một vị tiểu cô nương đó là dư xài không nói chơi nhưng sư m i n h ta luôn luôn là không thích thụ đồ vậy liền không phiền phức nhị sư m i n h sư đ ệ ta tìm đại sư m i n h cũng giống như vậy cố vô thương lời còn chưa nói hết vương quyền liền muốn quay người rời đi hát ngươi tiểu t ử túi này mau mau chạy trở về đến cố vô thương sắc mặt tối sầm vội vàng nói tô thanh cái thằng kia có thứ gì bản sự có thể dạy vương quyền cười n h ạ t một cái nói ta cũng hiểu biết nhị sư m i n h bản sự cao nhưng ngài không muốn thu đồ đệ sư đ ệ cũng không thể miễn cự a chỉ gặp cố vô thương trần trờ một lát một phen suy nghị phía dưới thần sắc có chút dây rủa khó khăn nói xem ở ngươi lao tắm trên mặt mũ nhận lấy trước i kia. Vương quyền thấy thế lập tức cười một tiếng, tiểu tử cho dù ngươi là linh giai ngươi. ể u quyền cô tức cho cao nương Vương nắm ta thấy thế một tử thủ, theo t lập là làm dù khi lên đường vương tiêu cố ý cùng vương quyền đã thông báo nhất định phải làm cho vương nhã nhu bái nhập cố vô thương muôn hạ nhưng vương quyền biết rõ cố vô thương vô tâm thủ đồ nói cho cùng chính là lười hắn lúc trước dạy vương quyền hay là cố mà làm nhưng trừ côn bổng giáo dục không còn gì khác thủ đoạn mà vương nhã nhu lại là tiểu cô nương hắn nhất định không xuống tay được nếu là gọn gàng dứt k nói hắn định sẽ không đồng ý vương quyền mỉm cười gật đầu đối với cố vô thương có chút túi đầu nói ra đa tạ nhị sư huynh cái kia ta trước hết cáo tử ai ai ai lao b á c tiểu tử ngươi không đem t a thả ra sao cố vô thương nhìn xem hai ba bước liền đi xa vương quyền lớn tiếng cao giọng nói vương quyền nghe vậy cũng không quay người mà là vây vây tay vừa đi vừa trả lời đại sư huynh lập tức quay lại ta sẽ cùng hắn nói rõ tình huống đến lúc đó hắn tự sẽ định đoạt cố vô thương thần sắc nhất suy lớn tiếng cao giọng nói vậy ngươi nhất định phải cam đoàn ta có thể ra ngoài à lao b á c vi huynh liền dựa vào ngươi sau một lát cũng không trở về âm thanh truyền đến nam vương quyền dọc theo hậu sơn tiểu đạo một đường hướng về sơn môn đi đến vừa mới nhanh đến sơn môn thời điểm liền nghe một tiếng hét thảm gọi là một cái cực kỳ bi thảm vương quyền nhữ mày lại nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp phương hướng âm thanh chuyển tới chính là đại sư huynh cho tô nguyễn nguyệt an bài trạch viện không kịp nghĩ nhiều lập tức vội vàng vận công b a y đi không lâu sau đó vương quyền vội vã vọt vào trong viện xảy ra chuyện gì vương quyền nhìn một cái chỉ gặp tô nguyễn n g u y ệ t lục t r i n h t r i n h mấy người ngồi ở trong viện hai mặt nhìn nhau mà đổi thành một bóng người co quắp tại trong viện một góc nhìn giống như là chịu cực lớn bị khuất nói a xảy ra chuyện gì vương quyền ngộng đạo lục t r i n h t r i n h n g a y vậy một mặt mở mịt nói ra thất sư đệ mới vừa tới đến bên này nhìn thấy h u y ế t n g u y ệ t chúng ta vừa mới hàn huyên không có vài câu liền biến thành bộ dáng này vương quyền lập tức xứng sở liền nhìn thấy an hà t ê một mặt bi phân đứng dậy nhìn về phía vương quyền nói ra cái này đây là n g ư ờ i dưới chân núi tìm nàng dâu ngươi nói cái gì đó vương quyền vội vàng giải thích nói nàng thế nhưng là đại sư huynh chất nữ đó chính là chúng ta chất nữ cũng không thể loạn bối phận vương quyền ngươi nói ai là n g ư ờ i chất nữ còn không có ta lớn tuổi ít tại cái t i ê mạo xương t r ư ờ n bối tô huấn nguyện lập tức khâm phục tức giận nói còn không đợi vương quyền nói cái gì chỉ gặp an hà t ê vừa thương x ó t phẫn nói bọn hắn đều nói rồi nàng là người tìm nàng dâu hơn nữa còn không chỉ cái này một cái ngươi cùng sư huynh ta nói thật đây có phải hay không là thật vương quyền dừng một chút chậm rãi nói ra hoàn toàn chính xác không chỉ một nhưng nàng ta là hắn thứ mười tám phòng tiểu tiếp đúng lúc này tô h u y ễ n n g u y ệ t đứng dậy lớn tiếng nói vừa dứt lời trang diện lập tức trở nên yên lặng lục trinh trinh thấy thế mỉm cười vi d i ệ u ánh mắt từ vương quyền tô h u y ễ n n g u y ệ t hai người trên mặt vừa đi vừa về q u é n a n g nhưng lập tức một tiếng hét thảm âm thanh lại chuyển tới chỉ gặp an hà tê dùng sức lung lay vương quyền thân thể bi vẫn nói nàng nàng lại chỉ có thể xếp tới thứ mười tám phòng ngươi xuống núi những thời giờ này đều làm cái gì ngươi a ngươi thật đáng chết a ngươi cái này so giết ta còn khó chịu hơn vương quyền thực sự chịu không được an hà tê một mực lay động chính mình lập tức vớt vé hai tay của hắn hiếu kỳ nói ngươi biết chuyện xưa của ta an hà tê hung hăng nhìn vương quyền một dạng lập tức nói ra ngươi dùng thủ đoạn gì có thể l ừ a gạt đến nhiều như vậy cô đương vương quyền cạn thán một tiếng bất đắc dĩ nói ngươi không nên hỏi hỏi ta là thế nào thu phục thần mình lại là làm sao trên giang hồ đại sắt tứ phương sau ai quan tâm những thứ kia ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu lập tức vừa nhìn về phía tô huấn n g u y ệ t hắn thực sự không hiểu nữ nhân này đến cùng muốn làm cái gì một bên lại còn muốn chạy một bên lại không ngừng nói chút làm cho người hiểu lầm đến một m à n này an hà tê thu hết vào mắt nhưng ở hắn cái kia đây cũng là một tầng ý tứ khác chỉ gặp hắn ngón tay run dậy chỉ vào vương quyền một mặt bi phẫn nói lại vẫn dám ở dưới mí mắt ta manh mối đưa tình xem ra ta rời khỏi giang hồ những ngày qua đến đã có người không đem ta để ở trong mắt nói đi an hà tê lại nghiêm mặt nhìn xem vương quyền trịnh trọng nói ra rất tốt vương quyền Ta, ta, ta t lúc này lộ tiểu hòa i ế n c thực sự nhịn không được bật cười lên hắn ý tứ là muốn cùng ngươi so tìm nữ nhân thời gian ba tháng hắn muốn tìm tới so ngươi bây giờ còn nhiều hơn nữ nhân vương quyền nghe vậy lập tức chân kinh an hà tê cầu tặc kia đúng là ý tứ như vậy à. hắn thật cho là ta có m ộ ư ơ i tám cái chẳng lẽ lại hắn còn tưởng là thật muốn tìm m ộ ư ơ i tám vương quyền cả kinh nói chỉ gặp lộ tiểu hòa cười nhạt nói không phải m ộ ư ơ i tám cái là so m ộ ư ơ i tám cái còn nhiều hơn bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn là chăm chú vương quyền hít sâu một hơi có chút bất đắc dĩ nói mặc kệ hắn theo hắn đi thôi ta cũng không tin thật là có nhiều như vậy cô nương bị hắn lừa gạt lộ tiểu hòa thần sắc vi diệu nói ta mặc dù không quen nhìn an hà tê nhưng đối với hắn truy cầu nữ nhân thủ đoạn vẫn là rất có mấy phần khâm phục nhắc tới cũng kỳ chỉ cần là hắn coi trọng nữ tử liền không có hắn truy cầu không lên sư tỷ ta hắn không phải cũng t r u n g kế của hắn sao vương quyền xưng sở hoàng hoàng hỏi hắn trên giang hồ có bao nhiêu thiếu nữ vậy ta nào biết bất quá mười một mười hai cái luôn luôn có a lộ tiểu hòa t ử tốn nói vương quyền sắc mặt tối s ầ m an hà tê c ầ u tặc kia mẹ nó xuống núi chuyện khác không làm thời gian chuyên môn dùng để tìm nữ nhân đi vương quyền vừa nhìn về phía lục chinh t r i n h chỉ gặp nàng ngượng ngùng cười một tiếng hiển nhiên cũng biết những sự tình này trầm mặc một lát vương quyền lắc đầu không tiếp tục để ý an hà tê những chuyện này lập tức nhìn về phía tô huế nguyệt chậm rãi nói ra về sau đừng nói những cái kia làm cho người hiểu lầm ta ngược lại thật ra không có gì chỉ là đối với chính ngươi danh dự không tốt tô huyễn nguyệt liếc qua vương quyền đ ạ m mạc nói ngươi sư huynh kia vừa nhìn thấy ta lúc ánh mắt không đối nhưng biết được ta cùng quan hệ của ngươi sau trong nháy mắt lại khôi phục bình thường ta không muốn bị hắn dây dưa chỉ có thể làm như vậy huống hồ ta không phải liền là cùng ngươi lên núi thành thân sao ngươi bây giờ lại giả bộ thanh cao gì vương quyền lập tức quất bách nhất thời không phản b ắ t được Đợ t r ư ớ c 144, tô thanh trở về tô h u y n nguyệt nhìn chòng chọc vào vương quyền giống như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì đến đám người cũng là có chút vi d i ệ u nhìn xem vương quyền ngắn ngủi trơm mặt sau vương quyền bất đắc dĩ nói ra sắc trời không còn sớm ta còn không có về chính mình trong viện nhìn xem đâu phải đi quét sạch một phen mới được liền cáo từ trước nói đi vương quyền chắp tay liền muốn nắm vương nhã nhu quay người rời đi chờ chút đột nhiên tô h u y n nguyệt đứng dậy nghiêm mặt nói ta không muốn tại cái này ta muốn đi ngươi trong viện ở vương quyền nhắc lại lập tức bất đắc dĩ nói, nói người nữ nhân này có thể hay không đừng cho ta kiếm chuyện tô h u y ế n nguyệt h ừ lạnh một tiếng nói ngươi đang sợ cái gì ta sợ vương quyền lập tức s ữ n g sở lập tức bưng kín vương nhã nhu lô thai hung hãn nói lao tử là thay ngươi muốn đừng tưởng rằng ngươi cùng ta đại sư huynh quan hệ không ít liền có thể không chút kiếm kỵ lại cảnh cáo ngươi một lần ngươi nếu là còn dám câu dẫn lao tử lao tử đêm nay liền để ngươi nếm thử nam nhân hùng phong vương quyền trong lòng có chút nổi giận nương môn này giống như là đoán chắc chính mình sẽ không xuống tay với nàng giống như nhiều lần khiêu khích tốt xấu vương quyền cũng là nam nhân bình thường nếu là ép dù sao cuối cùng thua thiệt cũng sẽ không là vương quyền nhưng chỉ gặp tô nguyễn nguyệt sắc mặt có chút đỏ ửng túi đầu xuống nhu nhược nói ra ta chỗ nào c ầ u dẫn ngươi ta chỉ là không muốn một người ở tại nơi này vương quyền dừng một chút nghe nàng giọng điệu này trong lòng cũng có chút phức tạp nữ nhân này bây giờ nhà cũng mất lại loi một mình ly biệt quê hương cũng quả thật có chút bất lực thật có l ỗ i lời nói vừa rồi có chút nặng bất quá ta để cho ta sư tỷ tại cái này cùng ngươi là được không cần thiết ở đến ta trong việc đi chỉ gặp lục t r i n h t r i n h một mặt vi diệu biểu lộ mặt mỉm cười nhìn xem vương quyền cùng tô n u y ễ n nguyệt nghe được vương quyền lời nói sau lại dừng một chút lập tức lập tức tự tuyệt nói ta còn có việc không có khả năng tại cái này, mỏi mòn chờ đợi. đi trước nói đi lục t r i n h t r i n h liền quay người rời đi ngay tại sắp xuất viện cửa thời điểm còn xoay người lại ý cười đầy mặt đối với vương quyền dựng lên cái ủng hộ động viên động tác vương quyền sắc mặt tối s ầ m cái này từng cái đều là người nào a lập tức than nhẹ một tiếng nói được chưa dù sao ta trong viện gian phòng cũng còn có đêm nay nhã nhu liền cùng ngươi ở một gian đi tô h u y ễ n n g u y ệ t nghe vậy đối với vương quyền yên nhiên cười một tiếng l i ê n nụ cười này vương quyền trong lòng lập tức run lên lập tức lập tức rời đi ánh mắt mẹ nó nương môn này còn có mấy phần tư sắc kém chút hỏng lao từ lạ tâm nam một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai trời hơi sáng một luồng khí tức kinh khủng từ chân núi một đường hướng về trên núi đánh tới châm vắng bản vẫn còn đang ngủ say vương quyền đ ố n g nhiên mở mắt ánh mắt đ ố n g nhiên lộ ra ngưng trọng lập tức từ trên giường đạn ngồi dậy chân chờ một cái c h ư ớ c mắt liền thật nhanh mở cửa phòng hướng phía đạo khí tức kia mà đi không lâu sau đó mặt trời từ phương đông mọc lên trên núi núi minh động một bên bên vách núi trên đ à lớn một tia phía đông tới hào quang đánh vào một đạo thân ảo trắng bên trên lộ ra m ư ơ i phần l o á mắt lại một trận gió lạnh vội qua nhấc lên góc á o của hắn theo gió tung bay người này chính là trên núi núi đ hắn mặc dù cùng vương quyền phụ thân niên kỳ tương tự nhưng hắn tướng mạo lại giống như là một cái công tử văn nhã bình thường tuế nguyệt không có tại trên mặt hắn lưu lại một tia vết tích vương quyền lúc chạy đến đã có người tới trước người trước mắt chính là trên núi núi tam đệ tử thành nam hơn cùng tứ đệ tử nam cung thiện n g u y ệ t chỉ gặp bọn họ một mặt bình thản nhìn cách đó không xa bên bờ vực bóng lưng cùng trong tay hắn dẫn theo một nam tử trẻ tuổi khác chỉ chốc lát hai đạo khí tức giáng lâm chỉ gặp trên núi núi ngũ đệ tử lâu dạng cùng lục đệ tử lục chinh chinh cũng đến lại chợm mặc chỉ chốc lát tô thanh xoay người lại nhìn trước mắt đám người thản nhiên nói đều tới đi. thành năm hơn mở miệng nói đúng lúc này tô thanh trong tay nam tử trẻ tuổi đau khổ nói đại sư m i n h ngài có thể trước tiên đem ta thả sao đám người mỉm cười tô thanh trong tay dẫn theo chính là hôm qua giận dữ xuống núi an hà tê lúc này chỉ gặp hắn toàn thân vô lực bị tô thanh dẫn theo tựa như là một con mèo nhỏ bình thường bất lực tô thanh than nhẹ một tiếng lập tức đem an hà tê ném về đám người cũng giải khai trên người hắn h u y ề t đạo nhắc nhở nói lao thất ngươi nếu là lại nịch ngợm như vậy sư m i n h ta muốn phải để cho ngươi lại minh động nếm thử mùi vị đừng a đại sư h u n h ta lại không làm gì sai ân tô thanh ánh mắt biến đổi có vẻ hơi lăng lệ thản nhi an hà tê biến sắc t hậm vực nói đại sư huynh dạy phải sư đệ cũng không dám nữa nói đi còn hướng lấy vương quyền khiêu khích nhìn t h o á n g qua vương quyền một mặt bất đắc dĩ cậu tặc kia không dứt còn tốt xấu chính mình lúc trước còn đã cứu hắn đơn giản chính là t r ắ n g n h ậ t mắt sói đúng lúc này chỉ gặp tô thanh vung tay lên cách đó không sao minh động ấn ký vùng lòng ra lập tức một trận động tĩnh chuyển đến minh động phong ấn trong nháy mắt bị phá một đạo thân ảnh áo đen từ đó thoát ra lan g không m à lên quát to tô thanh lao tặc ta tại minh động bên trong lại nộ một chiều hôm nay liền lấy người luyện t mọi người sắc mặt tối sầm cái này cố lão nhị luôn luôn là nhất không phục đại sư minh mỗi lần khiêu khích đều bị đánh rất thảm nhưng còn vẫn như c ũ không thức thời nhìn hắn lần này lại muốn chỉnh ra yêu thêu i thân gì đến lập tức chỉ gặp cố vô thương thân ảnh như quỷ mị trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa đột nhiên lại một luồng khí tức kinh khủng hướng phía tô thanh đánh tới tô thanh nhữ mày lại chỉ gặp toàn thân khí thế chấn động có chút tay giơ lên quấn lên trên đất lá rách liền giống như một đầu cự long bình thường hướng về một chiều kia ngăn trở rơi vào trên mặt đất hướng về sau lảo đảo mấy bước nhưng tô thanh lại là khí huyết quần quận một ngụm máu tươi phun ra vạch phá bầu trời mọi người nhất thời giật mình còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy một đạo hấp ảnh hiện lên tiến lên đỡ tô thanh ngươi từng bị thương là ai thương ngươi cố vô thương thần sắc biến đổi vị tô thanh sắc mặt có chút khó coi mà hỏi đám người thấy thế cùng nhau tiến lên đại sư m i n h ngươi thế nào thành năm hơn lo lắng hỏi chỉ gặp tô thanh khoát tay á o nói thể nội tụ huyết phun ra tốt hơn nhiều đây là có chuyện gì ai xuất thủ thương ngươi cố vô thương tiếp tục hỏi đại sư huynh đây là cùng bắt rất nguyên dạ quyết đấu bị thương đi thành năm hơn cao mày nói tô thanh nhẹ gật đầu nguyên dạ ngươi lại đi tìm lao ra hoặc kia cố vô thương trầm mặt nói ra ngươi sẽ không lại thua với hắn đi ngang tay nhưng tiếp tục đánh xuống ta sợ rằng sẽ bại tô thanh đứng thẳng người sờ lên ngoài miệng vết máu thản nhiên nói lao ra kia thực sự có chút mạnh cố vô thương nhẹ gật đầu cao ngạo nói không có thua liền tốt đừng đánh thắng ta lại bại bởi người khác ta gánh không nổi cái mặt này đám người nội tâm lại là một trận xem thường vậy hắn mẹ nguyên dạ là thiên hạ thứ sáu đại sư huynh thiên hạ thứ chín cho dù bại cũng coi là bị bại lẽ thẳng khí hùng h ú n g chi còn không có bại n g ư ơ i cô vô thương lại xem như thiên hạ t h ứ m ấy có cái gì gánh không nổi cái mặt này t ô thanh cười nhạt một tiếng lập tức nghiêm mặt nói ra tốt không nói cái này ta có một việc muốn thông chi các ngươi đám người t h ầ n sắc biến đổi đại sư minh luôn luôn địa thấp lần này về núi c ô ý phóng thích khí tức dẫn bọn hắn đến đây nhất định không phải là việc nhỏ chương một trăm bốn mươi lăm trên núi núi rời núi chương một trăm bốn mươi lăm trên núi, núi rời núi chỉ gặp tô thanh sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng nghiêm mặt nói bắc man gần nhất mới toát ra một thế lực ngay tại từng cái khiêu chiến bắc man môn phái giang hồ hình như có nhất cử thống nhất bắc man giang hồ xu thế mọi người nhất thời giật mình hoảng sợ nói cái này sao có thể bắc man giang hồ rắc rối phức tạp các thế lực ở giữa đều có một tầng vô hình lưới tia dinh liễu bọn hắn nhất trí đối ngoại có thể có cái gì thế lực có thể đem bọn hắn nhất thống tô thanh t h a n nhẹ một tiếng nói thế lực này chính là tiểu sư đệ tại bắc man gặp phải cái kia bọn hắn lấy thần bực tự xưng đám người nhìn về phía vương quyền chỉ gặp hắn nhữ mệnh lại đại sư hinh cũng g t ô thanh nhẹ gật đầu ngưng trọng nói trên đường trở về gặp được giết bọn hắn mấy cái dẫn đầu cựu phẩm đình phong nhưng mấy cái này cựu phẩm đình phong cũng không phải là tự mình tu luyện đi lên mà là có người cưỡng ép nâng lên đám người giật mình cái này cũng có thể nâng lên nếu là như vậy vậy cũng quá kinh khủng chút thành dư niên có chút ngưng trọng nói nhưng đây cũng có tai hại những cái này cưỡng ép nâng lên cựu phẩm đình phong cùng tự mình tu luyện đi lên cựu phẩm đình phong hẳn là không cách nào so với lâu dạ phân tích nói lao ngũ nói không sai những cái kia cựu phẩm đ ỉ n h phong s á c thực cùng bình thường cựu phẩm đ ỉ n h phong không cách nào so sánh được nhưng thủ đoạn như vậy chúng ta cũng không thể không phòng tô thanh nói ra lâu dạ biến sắc đại sư huynh nói là cái kia thần vực có khả năng sẽ đến chúng ta đại thừa giang hồ gây sóng gió tô thanh một mặt nghiêm trọng lẩm bẩm nói không thể không phòng à nếu là bọn họ thật đến đại thừa cũng không thể để bọn hắn tùy tiện trở về đại sư huynh có kế hoạch gì lâu dạ thân là trên núi n ú i lại não hắn n g h ĩ sự t ì n h vĩnh viễn muốn so người khác nhiều chỉ gặp tô thanh trần chờ một lát trịnh trọng nói ra thần vực một khi nhất thống bắc man g i a hồ cái kia chính là bệnh thành một sợi dây thường lực lượng mục tiêu kế tiếp hẳn là cùng đại thừa giang hồ đối lập đến lúc đó bắc tắc biên cảnh cũng sẽ không tốt hơn lâu dạ b i ế n sắc nghiêm mặt nói ý của sư mình chúng ta trên núi núi nên r ờ i núi lời vừa nói ra vương quyền lập tức s ứ n g sở cái gì gọi là nên r ờ i núi bọn hắn trên núi sơn ra không có b ế núi a nhưng lập tức hắn liền cảm nhận được một c â không khí quá i dị, chỉ gặp các sư mình đám tỉ tỉ đều là một bộ ngưng trọng lại thần sắc kích động nhìn xem tô thành chỉ gặp tô thành trầm dài gật đầu nghiêm mặt nói ra sư phụ đã truyền tin tới chúng ta trên núi, núi, núi kể từ hôm nay chính thức dài núi đám người trong nháy mắt tr sau một khắc chỉ gặp cố vô thương cười lớn một tiếng cười to nói ha ha rốt cục để cho chúng ta đến cái ngày này nói đi cố vô thương nhìn xem tô thanh cùng lợi nói phía tây giao cho ta phía đông giao cho ngươi không có vấn đề đi tô thanh thấy thế than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói lao nhị đây không phải một mình ngươi sự tình ngươi chớ làm loạn ta biết cân lượng của mình sẽ không làm loạn chỉ là có chút đỡ ta chờ quá lâu lần này nhất định phải đánh cố vô thương chậm rãi nói ra không được việc này đến bàn bạc k ỹ hơn ai cũng không được lung tung bắt đầu đợi ta thôi diễn một phen mới quyết định nửa ngày không lên tiếng lâu dạ lúc này một mặt hào khí nói nói đi liền quay người liền hướng phía sơn môn sân nhỏ của mình bay đi nhìn xem lâu dạo bóng lưng rời đi thành dư niên cười n h ạ t một tiếng nói ra lần này lao ngũ ngược lại là có thể thống khoái thi triển quyền cước thật sự là hắn kìm nén đến quá lâu tô thanh đạm cười đáp lời nói còn không phải sao năm vương quyền nhìn các sư huynh đám tỷ tỷ ngươi một câu ta một câu vừa nói vừa cười lập tức cũng cười n h ạ t một tiếng tuy nói ngay từ đầu hắn không biết rời núi y tứ nhưng bây giờ hắn cũng minh bạch đây là trên núi, núi muốn bắt đầu quét sạch giang hồ nhà sáu trở lại sân môn tô n u y ễ n nguyệt liền bị tô thanh gọi tới nói chuyện cùng đi cùng đi còn có lục sư tỷ lục chính trinh mà vương quyền nhưng không c ó theo tới nhưng hắn sau khi trở về liền phát hiện vương nhã nhu một bộ đại tỷ đại phái đoàn chính v ê n h vang đắc y đang khiển trách ngũ sư huynh đệ t ử lâu quy cũng không biết là vì chuyện gì nhìn thấy vương quyền trở về lâu quy tựa như là gặp được cứu tinh bình thường một mặt khổ tướng vội vàng chạy tới ô m vương quyền đ u ổ i gào lên tiểu sư thúc ngươi rốt cục trở về như trước vẫn là bộ kia thư đồng cách ắ n mặc con cái sách nhỏ g i sữa bên trong bập bẹ thanh âm nghe vương quyền nhìn xuống không cười lên tìm đến lập tức đi lên trước sở lên lâu quy đầu nói ra tiểu quy a ngươi còn biết đến bái kiến tiểu sư thúc đâu hôm qua làm sao không thấy ngươi đến sư thúc nàng khi dễ ta sư phụ quả nhiên nói không sai dưới núi n ữ tử tất cả đều là mánh hổ nói đi còn một mặt không cam lòng chỉ vào vương nhã nhu nói ra nàng chính là một đầu mánh hổ vương quyền cười ha ha một tiếng dùng sức tuốt vuốt lâu q u y đầu nhẹ nhàng nói ra ngươi một thằng ngai con làm sao biết cái gì là lá hổ ngươi sau khi lớn lên liền sẽ rõ ràng con hổ này đều là giả sư phụ ngươi kỳ thật đều là đàng gặp ngươi lâu quy mở to hắn cái kêu u mê mắt to một mặt m ở mịt lập tức liền trông thấy vương nhã nhu lại lao đến chống ạ n h hung hãn nói ngươi tiểu thư đồng này vào nhà cũng không chứt gõ cửa bản cô nương vừa mới rời giường ngươi liền vào vào không ai dạy qua ngươi nữ h à i tử gian phòng không cho phép vào sao ta không đánh ngươi đánh ai lâu quy thấy thế một mặt sợ sẽ trốn đến vương quyền sau lưng lộ ra một con mắt tim đập nhanh nhìn xem vương nhã nhu vương quyền cười nhạt một tiếng ngay tại chuẩn bị nói cái gì thời điểm một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại sân nhỏ trên không nguyên bản hai tay ôm ngực lệnh ra tựa ở một bên trên cây cột một mặt mỉm cười nhìn xem hai cái tiểu hài đùa dỡn đường nhỏ lúa thần sắc đỗng nhiên biến đổi vội vàng đứng thẳng người vô cùng kiêng kỵ đối với đám người từ tốn nói tiểu quỷ a là ai khi dễ ngươi, nhị sư bá vì ngươi làm chủ báo thủ cho ngươi lâu quy thấy thế đối với không c h u n g cái kia đạo cao ngạo thanh âm có chút túi đầu nói tiểu quy bái kiến nhị sư bá nói đi hắn liền bỗng nhiên quay người chỉ vào vương nhã nhu đ a u n h ứ c tố nói chính là nàng sư phụ gọi tiểu quy tới bái kiến tiểu sư thúc thế nhưng là ta vừa đến nàng liền đánh ta đánh cho có thể đạo à. để cho ta nhìn xem là ai to gan như vậy dám đánh ta trên núi núi tiểu quỷ a cố vô thương quát hắn thích nhất xưng hô lâu quy là tiểu quỷ lập tức chỉ gặp hắn chậm rãi xoay người lại thản nhiên nhìn một chút vương nhã nhu nói ra chính là ngươi lời còn chưa nói hết cố vô thương n h u m ạ n lại thần sắc biến đổi nhìn xem vương nhã n u không hề tiếp tục nói ai ngươi là ai a ta đánh hắn thế nào ai bảo hắn không thông qua sự đồng ý của ta xông vào gian phòng của ta vương nhã n u chống lạnh chỉ vào cố vô thương nói ra ngươi nói láo ta vào nhà sau căn bản là không có trông thấy ngươi lâu quy sưng mặt lên nói ra ta không có nói láo ta ngay tại phía sau ngươi là chính ngươi không nhìn thấy ngươi nói láo ta tìm một vòng không nhìn thấy có người ta không có nói láo là chính ngươi không dùng không phát hiện được ta một lớn một nhỏ hai cái tiểu hài làm cho tối bụi tất cả mọi người ngây mẩn cả người đúng lúc này cố vô thương cũng từ không trung bay xuống tới rơi vào vương quyền bên người vương quyền cười n h ạ t một tiếng nhị sư hình ta cái này nhà mình tiểu mội mội thế nào thiên phu còn vào ngài pháp nhắn đi cố vô thương nhẹ gật đầu lẩm bẩm nói thú vị không nghĩ tới trên thế giới này lại vẫn thật có cùng ta một dạng thể chất người vương quyền thấy thế cười n h ạ t một tiếng lập tức kêu dừng cãi nhau hai người đem vương nhã nhu gọi tới dẫn tiếng nói nhã nhu à vị này chính là ngươi sau này sư phụ còn không tranh thủ thời gian bài kiến chỉ gặp vương nhã nhu xem kỹ nhìn xem cố vô thương sau một lát b i u n ô i một cái nói ta mới không cần khi hắn độ đệ vì sao cố vô thương trên mặt nụ cười thản nhiên trong nháy mắt hương kết lúc đầu hắn là không muốn thu đệ tử nhưng xem thấu vương nhã n u thể chất sau lại động lòng chắc ẩn hiện tại tiểu nữ hài này cự tuyệt trong lòng nhất thời có chút khó mà tiếp nhận vương quyền cũng là xứng sở lập tức liền lại nghe thấy vương nhã n u nói ra dung mạo ngươi cả đời còn ca ca để mắt niên kỷ nhìn lại so thế tử ca ca giả xem xét cũng không có cái gì bản sự ta mới không cần coi ngươi đ ổ đ ệ đâu nói đi còn đem đầu nghiên g qua một bên mười phần k i n h thường lời vừa nói ra vương quyền trên mặt hơi có vẻ xấu hổ lập tức ngượng ngùng cười một tiếng nhìn xem cố vô thương nói nhị sư minh đồng ngôn vô k � đ ồ nói g gặp thương tiếng, giọng nôn nhạt n vô vô kỵ. Chỉ gặp cố vô cười nhạt một tiếng, lập tức sầm mặt lập một lại, sầm chấm giọng nói ra không có việc gì. ta không thích nhất dạy dối loại này một thân phản này gì, có việc cốt dối một dạy loại đi ệ tử, năm n đó g ư ơ k hắn ô n cũng giống nhau、sao? Nói g phải h đi, sao. liền vung tay lên chỉ gặp vương nhã nhu trong nháy mắt lang không sau một k h ắ c cố vô thương liền dẫn nàng hướng phía đỉnh núi bay đi vương quyền thân sắc biến đổi vừa định đuổi theo nhìn xem nhưng trần trờ một cái chớp mắt hay là ngừng lại đối với hai người thân ảnh hô lớn nhị sư minh ngươi đừng tức giận à hắn vẫn chỉ là đứa bé sau một lát cũng không trở về âm thanh truyền đến vương quyền lắc đầu Cô được chút, cũng coi cho cố không không gái bằng gì, giao quá ai nhỏ này dọn thật thì là tốt một dẹp ra vương ô t h đối yên tâm. Vương tâm. quyền mặc dù từ nhỏ bị cố vô thường đánh thậm chí thất sư huynh an hà tê cũng từng chịu đựng độc thủ của hắn nhưng cố vô thương trước đó nhưng từ chưa đối với vương quyền các sư tỷ từng hạ xuống tay dù sao nữ hải t ử thôi hắn vẫn là có mấy phần phân tức chương một trăm bốn mươi sáu bắc man sứ đoàn hòa thân chương một trăm bốn mươi sáu bắc man sứ đoàn hòa thân năm đảo mắt mấy ngày trôi qua lộ tiểu hòa cũng đã đi đầu xuống núi đi hướng kinh đô lộ tiểu hòa nói cái gì cũng muốn mang theo an hà tê muốn tận mắt mắt thấy hắn lên thiên huyền địa tông không có cách nào an hà tê cũng chỉ có thể theo hắn cùng đi vương quyền lần này về núi chủ yếu liền đem tô h u y ễ n nguyệt đưa đến trên núi núi còn có chính là để cố vô thương nhận lấy vương nhã nhu tên đệ tử này hiện tại sự tình đã x o n g xôi u cũng hẳn là xuống núi dù sao hiện tại hắn còn đảm nhiệm lấy trên núi núi hành tẩu giang hồ cũng nên đi tìm nguyên tử mười ba kiếm cái kia cuối cùng ba kiếm kia sáng sớ m ngày thứ hai vương quyền đang dùng đồ ăn sáng chuẩn bị sử dụng hết đồ ăn sáng liền khởi hành cá biệt nhưng hắn còn chưa hành động liền nhìn thấy lâu quy c á i sách nhỏ giỏ lung la lung lay chạy tới tiểu sư thúc sư phụ có chuyện tìm ngài đều lên ghim cái tiểu hoàn sữa bên trong bập bẹ thanh âm vẫn như cũng là như vậy lộ ra thai nhìn xem lâu quy một bộ thờ hồng hộc dáng vẻ vương quyền một trận đồng tình ngũ sư huynh cũng thật là nhỏ trả lại nhỏ như vậy suốt ngày không phải đọc sách chính là sai s ử hắn khắp núi chạy lại thế nào thông minh hải tử đều muốn bị hắn sai s ử phế đi vương quyền mỉm cười hướng phía lâu quy vẫy vây tay nói ra nhỏ về a m ệ t muốn chết rồi đi ngũ sư huynh sân nhỏ khoảng cách vương quyển sân nhỏ nói xa thì không xa nói gần thật đúng là không gần hắn một đứa bé một đường chạy tới khẳng định không dễ chịu chỉ g tựa như nói là sách bình thường nói ra không mẹ ta sư phụ nói qua đọc vạn quyển sách cũng muốn đi vạn dặm đường ta còn nhỏ không có khả năng xuống núi chỉ có thể ở trên núi nhiều chạy trốn vương quyền nội tâm một trận xem thường cái gì cầu thí đọc sách đi đường tiểu hai tử liền nên chơi thôi thế là lắc đầu chỉ vào lâu quy sọ t sách nói ra ngươi cả ngày c o n cái sách chống khùng làm cái gì lâu quy gãi gãi đầu chậm rãi nói ra sư phụ nói qua để cho ta đi đường lúc nào cũng thời khắc khắc nghĩ đến đọc sách không bên trong không sách trong lòng có sách vương quyền sắc mặt tối sầm ngươi có thể nghe hiểu được sao chỉ gặp lâu quy nhãn bánh xe đi làm vòng có chút khó khăn nói nhỏ về cũng không hiểu nhiều nhưng sẽ có một ngày sẽ hiểu vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức đứng dậy lại chế nhạo nhìn thoáng qua lâu quy ngươi chờ đợi ở đây sư thúc sư thúc muốn đưa ngươi một món lễ lớn thật đắt tạ ơn tiểu sư thúc tại lâu quy đầy mắt trong ánh mắt mong chờ vương quyền chậm rãi đi vào trong thư phòng không lâu sau đó lâu quy vui sướng thần sắc liền dần dần ngưng kết chỉ gặp vương quyền ôm g a à cao một chồng thư tịch hung hăng bỏ vào lâu quy sách trống khung bên trong ha ha thế nào tiểu sư thúc đối với ngươi không tệ đi nhìn một cái ngươi sách này h u n g cái này tràn đầy đều là tiểu sư thúc đ ố i với ngươi khẩn thiết yêu thương ngươi có thể nhất định phải xem hết đọc xong a nói đi vương quyền méo nhéo lâu quy khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ gặp hắn một mặt trận mắt hốc mồm lập tức liền cười lớn một tiếng đi ra cửa phòng cái gì mẹ nó tiểu hài tử tiểu hài nên khắc khổ học tập nên giận dữ hướng lên không đề nghị bọn hắn chỉ lo chơi đ ù a bởi vì lao tử năm đó ở trên núi cũng không có chơi đ ù a qua còn mỗi ngày bị đánh sau một khắc sau lưng trong phòng liền truyền đến tê tâm liệt phế khóc tiếng giống vương quyền hài lòng nhẹ gật đầu không hổ là tiểu sư liệt một tí kẹo như thế nho nhỏ ân huệ liền có thể để hắn cảm động đến khóc ròng ròng còn quá trẻ nam hành đ ầ u trong núi trên đường nhỏ thời tiết giống nhau thường ngày đã bắt đầu có chút lạnh còn chưa tới lâu dạ sân nhỏ nửa đường liền gặp một bộ váy trắng tô huấn y nguyện vương quyền thấy thế đi tới chỉ gặp nàng nắm hai tay tựa ở góc tường giống như là đang đợi vương quyền bình thường ngươi tại cái này làm gì vương quyền hỏi tô huấn y nguyện chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua vương quyền huyện huyện nói ra ngươi muốn đi sao đúng a hôm nay liền xuống núi chỉ gặp tô huấn nguyện nghe vậy mũi chân đá đá trên đất cục đá túi đầu nhẹ nhàng nói ra có thể mang ta lên sao mang lên ngươi vương quyền x ư n g sở vội vàng cự tuyệt nói không được c h í n h ta cũng không biết nên đi cái nào mang lên ngươi làm cái gì nghe nói ngươi muốn trước về đại thừa kinh đô sao ta muốn đi kinh đô mang ta lên đi tô huyễn nguyệt ngầm đầu nghiêm mặt nói ra mấy ngày trước đây tô thanh tìm nàng nói chuyện để nàng suy nghĩ minh bạch một số việc nàng cũng quyết định muốn đi trước kinh đô bởi vì kinh đô vương quyền nghe vậy khó hiểu nói ngươi đi kinh đô làm gì tô huyễn nguyệt lúc này thần sắc có chút quất bách có chút không muốn đảm luận việc này ưu á n nói ngươi đến cùng mang không mang, theo ta cùng một chỗ. Ngươi không mang theo ta ta liền chính mình đi vương quyền trần chờ một lát tiếng thắn nói đại sư huynh biết việc này sao t ô h u y ễ n nguyệt chậm rãi nhẹ gật đầu lập tức lại cúi đầu không tiếp tục nhìn xem vương quyền được chưa người đi trước ta trong viện chờ ta ta gặp s o n g sư huynh đằng sau chúng ta cùng đi vương quyền thấy thế lập tức thỏa hiệp nói nói đi liền hướng về lâu dạ sân nhỏ phương hướng bay đi bốn lúc này trong viện trong hành lang trên núi núi đệ tử bên trong t r ừ an hà t ê bên ngoài toàn bộ đều tại t ô thanh ngồi tại chủ vị cố vô thương thì là ngã trái ngã phải ngồi ở một bên khác đầu tiên đệ tử còn lại cũng đã ngồi xuống lão ngũ việc này có thể thực hiện sao có một số việc chúng ta đi làm liền có thể cần gì phải cho hắn đi thành năm hơn từ tôi nói trong giọng nói còn mang theo một chút cảm thấy không đáng tin cậy lâu dạ nâng trung trà lên nóng hổi nước trà bốc hơi nóng hắn thổi thổi lại bông xuống nghiêm mặt nói ra do hắn bắt đầu mới là thỏa đáng nhất đám người nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì đúng lúc này ngoài phòng truyền đến một thanh âm muốn ta đi làm cái gì à đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp vương quyền chậm dãi đi đến có chút bài nói gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ tiểu sư đ ệ tới ngồi tô thanh chỉ chỉ một bên để lại cho hắn cái cuối cùng vị trí nói ra ngươi hôm nay liền muốn xuống núi có một số việc đến cùng ngươi bàn giao một phen vương quyền nhữ mày lại chính mình chẳng qua là xuống núi mà thôi thế nhưng là chư vị sư h i n h sư t ỷ đ ề u tại làm ra đại chiến trận như vậy sẽ không lại có việc đại sự gì đi vương quyền ngồi xuống ngầm đầu hỏi vừa mới chư vị sư h i n h sư t ỷ đang nói chuyện gì đâu giống như là muốn ta đi làm chuyện gì lâu dạ cười nhạt một tiếng nói không có việc lớn lẫn gì chính là bắc man gần đây đã phái tới sứ đoàn muốn cưới đại thừa hoàng thất công chúa để đổi lấy bắc man cùng đại thừa biên cảnh thái bình cái gì vương quyền nghe vậy nhắc lại lập tức cả giận nói đây không phải đánh ta vương phủ mà sao mẹ nó cha mình tại bắc tắc đánh cho bắc man người liên tục bại lui đám k i a đ ổ chó hoang còn có mặt mũi đưa ra h ò a thân mấu chốt vẫn là bọn hắn cưới đại thừa công chúa đây con mẹ nó không phải hùng h ă n g quất chính mình lao vương nhà mà sao không biết còn tưởng rằng là bọn hắn lao vương nhà tại bắc tắc đánh đánh bại như vậy chỉ gặp lâu d i ả mỉm cười chậm rãi nói ra các ngươi vương phụ tại bắc tắc hoàn toàn chính xác làm cho bắc man quân đội sợ hãi nhưng phụ thân ngươi hắn cũng không phải là bách chiến b á c h thắng bắc man đại nguyên xoái hồng đình thịnh hắn thực lực cùng đầu não không cần phụ thân ngươi yếu bao nhiêu lại cũng có thần binh nơi tay b ọ nói hắn mặc dù chỗ mặc c dù chút cũng có thế, nhưng yếu năng là l ự đi n lần, một cùng dạng này u liều sống liều chết, không bằng ngưng chiến. liều chết, vương quyền nhìn về phía trong đường đám người kinh ngạc nói chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy phẫn nộ sao cái này rõ ràng là tại nhục nhã ta đại thừa cái gì công chúa gả cho người nào vương quyền không xem vào nhưng bác man người đường hoàng đến cầu hòa lại là lấy cưới đại thừa hoàng thất công chúa làm điều kiện khiến cho giống như bọn hắn năm chắc thắng lợi trong tay thương hại đại thừa bình thường đây là làm cho vương quyền phẫn nộ nhất địa phương chương một trăm bốn mươi bảy sứ đoàn đến kinh chương một trăm bốn mươi bảy sứ đoàn đến kinh chỉ gặp lâu dạ mỉm cười nói ra ta lời còn chưa nói hết đâu sư huynh cũng cảm thấy không ổn vương quyền t h ấ y thế vội và nói g n lâu dạ cười lắc đầu chậm rãi nói ra lần này bắc man sứ đoàn người tới là bọn hắn để ý phiên viện phái người đến đây do đại thừa hồng lư tự tiết nãi bất quá cùng nhau đến đây còn có bắc man thái tử cùng đương triệu ba vị công chúa vương quyền nhữ m ạ n lại ba vị công chúa có ý tứ gì lâu dạ dơ lên chén trà nhấp một miếng nói ra ba vị kia công chúa hai cái dòng chính một cái c o n thứ là lần này cùng nhau đến đây hòa thân bọn hắn dùng ba vị công chúa đổi đại thừa hoàng thất một vị dòng chính công chúa làm bác man thái tử thái tử phi tương lai hoàng hậu nói đi lâu dạ lại nâng trung trà lên chậm rãi nói ra cứ như vậy liền có thể đổi lấy đại thừa cùng bác man trí ít mấy chục năm hòa bình vương quyền nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu cứ tính toán như thế đến cũng không thua thiệt chỉ là có chút khổ gà đi vị công chúa kia bất quá vương quyền nghĩ lại lắc đầu lẩm bẩm nói bọn hắn ba vị công chúa cùng nhau gạt ớ i cũng không biết kinh đô vị thái tử kia có chịu đựng được hay không à? đám người nghe vậy lập tức nhìn lẫn nhau một cái bật cười lên chật nam cung thiện nguyện cười nhạt nói tiểu sư đệ cách đối nhân xử thế góc độ xảo trá quả thực lệnh sư tỷ bội phục vừa dứt lời đám người lại cười ra t i ế n g đến ngươi các ngươi cười cái gì a vương quyền bất đắc gì nói chẳng lẽ mình vấn đề này rất buồn cười đúng không lập tức chỉ gặp lâu dạ cười nhạt nói ngươi hay là muốn cân nhắc cân nhắc chính mình chịu hay không chịu đi vương quyền lập tức xứng sờ khó hiểu nói có ý tứ gì vương quyền lập tức có loại dự cảm bất chỉ gặp lâu dạ đặt chén trà xuống nghiêm mặt nói ba vị bắc man công chúa trong đó vị kia dòng chính t r ư ở n g công chúa tuổi vừa mới hai mươi đây là thái tử một vị k h á c con thứ nhị công chúa là bắc man hoàng đế sùng ái nhất quý phi xuất r a cũng trùng hợp tuổi vừa mới hai mươi đây là đại hoàng tử nói đi lâu dạ mỉm cười thần sắc vi diệu nhìn về phía vương quyền nói ra vị cuối cùng con vợ cả ngũ công chúa tuổi mới mười tám tướng mạo t u y ệ t luân thâm thụ bắc man hoàng đế sùng ái mà nàng là bắc man hoàng thất chuyên môn đưa cho ngươi vương quyền lập tức một động đầu óc trong nháy mắt giống như là đường ngắn bình thường trận mắt h c mồm nói không ra lời sau một lát, đột nhiên rung động nói cái gì cái này cái này bọn hắn phái người đến hòa thân cùng ta lại có gì quan hệ đây không phải hoàng thất sự tình sao làm sao không quan hệ rồi các ngươi vương phủ đ ờ i đ ờ i k i ế p tiếp tay cầm b i n h quyền muốn hòa bình đại thừa hoàng thất là một mặt một phương diện khác chính là đến cùng các ngươi vương phủ tạo mối quan hệ lâu dạ từ tốn nói mà lại lần này bọn hắn trực tiếp minh ngôn cái kia con vợ cả trưởng công chúa nhất định phải trở thành đại thừa thái tử phi nhưng đưa cho ngươi vị kia ngũ công chúa nhưng không có minh ngôn nàng nhất định phải trở thành ngươi thế tử phi nói cách khác cái kia ngũ công chúa coi như cho ngươi làm tiếp ngươi cũng nhất định phải thu vương quyền nghe vậy một mặt khó có thể tin nhìn trái phải một chút ở đây chữ vị đứng dậy q u á t ta mẹ nó ngay cả đại thừa công chúa đều không cần ta sẽ còn muốn cái kia bắc man công chúa đơn giản hoang đường nói đi lắc lắc ống tay áo liền muốn tông cửa xông ra người muốn đi đâu tô thanh thấy thế bận rộn lo lắng nói ra vương quyền không quay đầu lại chỉ là khoát tay áo hét lớn một tiếng về kinh đô tứ hôn vương quyền tuyệt đối không ngờ rằng lần trước từ trên núi núi hồi kinh là vì lui lại thừa ngũ công chúa hậu sự mà lần này từ trên núi, núi hồi kinh là vì lui bắc man ngũ công chúa hậu sự duyên phận có đôi khi chính là như vậy tuyệt không thể tả nhìn xem vương quyền bóng lưng rời đi mọi người đều là nhìn nhau cười một tiếng sau một lát thành dư niên đột nhiên vô vô chán nói ra không phải có phải hay không có một số việc quên nói cho hắn biết tính toán thời cơ còn sớm đại hắn đem chuyện lần này giải quyết rồi nói sau tô thanh mỉm cười nói ánh mắt một mực nhìn lấy vương quyền rời đi phương hướng nói đi lại quay đầu nhìn về phía cố vô thương nói ra tiểu sư đ ệ mang cho ngươi đến đệ từ kia thế nào vẫn được thiên p h không tồi lại hơi có phá cốt ta rất hứa thế cố vô thương từ t ô nói mọi người sắc mặt tối sầm chính người toàn thân đều là phản q u ố t đương nhiên thích hài lòng liền hảo hảo dạy nhà các ngươi thân bản sự này dù sao cũng phải chuyển xuống không phải tô thanh thần sắc vi diệu nói cố vô thương thần sắc biến đổi lập tức khẽ gật đầu nam kinh đô ngoài thành cách đó không xa quần quận xe ngựa đội ngũ hướng phía kinh đô cửa thành tiến lên một cỗ bốn ngựa xe ngựa sang trọng đứng hàng trong đội ngũ tả hữu đều có một chi năm mươi người tinh nhuệ thị vệ trong xe ngựa một thanh lợi kiếm kiếm tuệ theo xe ngựa vặn vẹo mà phiêu đãng tướng mạo của hắn cung tiêu trần có bốn năm phần tương tự nhưng nhìn khí chất lại hết sức phức tạp nhất thời mười phần dương cương giống như là dấu dếm phong mang nhất thời lại có một cô thư sinh khí phách cùng một cô trong bụng đầy bụng kinh luân ngạo khí người này chính là bắc man thái tử tiêu huyền lúc này trong xe còn có ba vị nữ tử chính là bắc man ba vị công chúa tại khoảng cách kinh đô không xa sau tiêu huyền liền đưa các nàng nhận được xe ngựa của mình bên trong nam nhận kinh đô a tiêu huyền xốc lên cửa sổ xe cười nhạt một tiếng ý vị thâm trường nói nghe tiếng đã lâu ngưỡ ngộ đã lâu bây giờ thân ở trong đó quả thật là thấm vào ruột gan mà ngay cả không khí đều so lớn vô cùng thơm ngọt mấy phần nói đi tiêu trần vừa nhìn về phía ba vị công chúa nói ra sao các ngươi không cao h ứ n g sao t r ư ờ n g công chúa tiêu tiểu khổ cười một tiếng nói ra thái tử ca ca bây giờ chúng ta lấy chồng ở xa nước khác bọn mội mội còn có thể cao h ứ n g đứng lên sao tiêu huyền cười n h ạ t một tiếng nói các ngươi trên đường đi cũng nhìn thấy cái này nam nhận giang sơn là như vậy đ a t i ể u các ngươi ngày sau sinh hoạt tại cái này không thể so với tại lớn rất kém vi huynh ta cũng sẽ ở lớn rất cho các ngươi làm hậu thuẫn các ngươi cũng có thể gối cao không lo nói đi tiêu huyền nhìn xem trưởng công chúa tiêu tiểu người dẫn nói lại nói n g ư ơ i muốn đi cho bọn hắn thái tử khi chính phi là tương lai hoàng hậu còn có cái gì không hài lòng đúng vậy a t ỷ t ỷ ngày ngày xóc nhưng phải đối với chúng ta trông nom một hai a nhị công chúa tiêu xương đ á n g chắt nói ra phụ hoàng an bài cho ta là người yếu nhiều bệnh đại hoàng tử hắn trong c h i ề u không quyền không thế cuộc sống của ta cần phải khó qua tiêu tiểu khổ cười lắc đầu lập tức nhìn về hướng một bên túi đầu không nói lời nào ngũ công chúa tiêu đ o á đoá nhẹ nhàng nói ra nghe nói cái kia võ thành vương thế tử vương quyền là cái cùng hoắc vô bên trên tướng mạo cực kỳ tương tự người lại một thân thực lực kinh người thực có nãi phụ chi phong chỉ là không biết hắn bản tính như thế nào đoá đoá ngươi về sau nhưng phải để ý một chút ta bọn hắn loại người này tính tình đều không thế nào tốt lúc này ngũ công chúa tiêu ngẩng đầu lên có chút nhu nhược nói ra phụ hoàng là thế nào ăn bài mội mội liền làm như thế đó đây là mệnh của ta tiêu tiểu than nhẹ một tiếng lắc đầu nàng cái này thân mội mội luôn luôn là yếu đuối không gì sánh được nhưng hết lần này tới lần khác phụ hoàng liền đem nàng hứa cho cái kia vương quyền vương quyền là ai đây chính là bọn hắn lớn man nhân thống hận nhất nam nhận võ thành vương tri từ a cái kia sắc thần không biết giết bao nhiêu bọn hắn lớn rất tướng sĩ nhu nhược tiêu đoá đoá gà vào vừng ra sau này thời gian còn không biết làm sao sống trầm mặc một lát tiêu tiểu lập tức lại đối thái tử hỏi thái tử ca ca, ngài có thể có thí sinh tiêu huyền mỉm cười không có trả lời nàng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ hỏi một đằng trả lời một m è o nói nhìn nam nhận người tới đón chúng ta chúng nữ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại chỉ gặp rộng lớn kinh đô cửa thành đập vào mi mắt một bộ tập người mặc h ắ c giáp tướng sĩ uy nghiêm đứng ở cửa thành hai bên lúc này một đạo thân hình giống như gấu h ắ c giáp ăn mặc tướng quân uy vũ đi ra ánh mắt cứng cỏi nhìn về hướng bọn hắn bên này